Về sau mội mội sẽ không bao giờ lại nói hắn không làm việc đàng hoàng. Diệp vô đạo dơ ngón tay cái lên, cao hứng nói, ba vẫn là Lâm tiên sinh cùng bạch tổng đại khí. Ta nhất định không phụ ý thác, đem tinh quang đài truyền hình thủ giống như thùng sắt nghiêm mật, ai cũng đừng nghĩ đánh chủ ý. Về phần nhân viên an ninh thông báo tuyển dụng, ngươi liền tốn nhiều tâm trí, nghĩ tìm người nào cứ đi tìm, đãi ngộ dễ thương lượng. Lâm bác phàm ý vị thâm trường nói, diệp vô đạo nghe hiểu, vỗ ngực cam đoan, ngươi yên tâm ta tìm người nhất định sẽ làm các ngươi hài lòng. Cứ như vậy, Diệp Vô Đạo bị mời chào vào. Ngày đầu tiên đi làm, Diệp Vô Đạo liền muốn làm ra chút thành tích, để người khác biết hắn lợi hại. Thế là, hắn buổi tối gác đêm, quả nhiên bắt được một đám qua tới thêm phiền tiểu lưu manh, không chút khách khí đánh cho một trận để bọn hắn trở về nói cho bọn hắn lao đại, nơi này là hắn che chở tranh thủ thời gian qua tới chịu nhận lỗi. Kết quả, cái kia lao đại đến, lại không phải chịu nhận lỗi mà là mang theo một đám huynh đệ đến báo thủ. Diệp vô đạo giận, cư nhiên không nghe khuyên bảo, thật coi ta Diệp vô đạo quá lâu không xuất thủ, không nhấc nổi đào sao. Thế là, lại đem đám người này giáo hấn một trận. Nhất là vị kia lão đại, liền xương sừng đều cắt đứt, tiêu khổ thấu trời cầu xin tha thứ. Cuối cùng mới phát hiện, đây là một đám mới tới lưu manh, căn bản không biết Diệp vô đạo mang ý nghĩa gì. Ngày thứ hai, Diệp vô đạo liền đối răng nam từng cái bang phái đầu lĩnh phát ra cảnh cáo Sở ta ti từ nay về sau là từ hắn che chở, nếu ai tìm sở ta ti vi phiền phước, kêu liền là cùng hắn gây khó dễ, tự gánh lấy hậu quả. Giang bác thị các lao đại đều xuống nhảy một cái, lập tức đem sở ta ti xếp vào không thể trêu chọc đối tượng. Đồng thời liền ở cùng ngày, mấy cái lao đại tự mình dẫn đã từng trêu chọc sở ta ti lưu manh tới cửa chịu nhận lôi, còn bồi thường tất cả tổn thất, cũng biểu thị loại chuyện này không xảy ra nữa. Có hay không thấy qua một đám người hung dữ dẫn theo lễ vật tới cửa chịu nhận lôi Có hay không thấy qua một đám người hung dữ thế mà lại xoay người hành lễ? Có hay không thấy qua một đám người hung dữ cười giống như một tôn tử một dạng? Bạch Thanh Tuyết lúc này cuối cùng là thấy được. đại truyền hình người cũng rốt cuộc biết, vì sao Bạch Tổng Nam nhân nguyện ý hoa 1.000 vạn thuê diệp vô đạo, nhìn xem có thể khiến cho nhiều như vậy lao đại. Giống tôn tử một dạng đứng xếp hàng qua tới xin lỗi, liền biết tiền này tiêu đến đáng giá rừng nào, nói ra đều có mặt mũi. Bạch Tổng, người thấy thế nào? Tình huống như vậy có hay không phù hợp yêu cầu? Nếu như còn chưa đủ, ta để bọn hắn một lần nữa xin lỗi, cam đoan nhường ngươi hài lòng. Diệp vô đạo phi thường tự đáp nói. Rất tốt. Không hổ là đài truyền hình chúng ta tiền nhiệm bộ trưởng. Ta quyết định hiện tại liền cho ngươi 100 vạn tiền thưởng, còn có 3 ngày thời gian nghỉ, chờ ngươi chơi đến tận hứng trở lại nhậm chức. Bạch thanh tuyết thật cao hứng. Ba sự tình lần này khốn nhiếu nàng lâu như vậy, một mực không có cách nào giải quyết. Không nghĩ tới thuê cái này diệp vô đạo không đến một ngày thời gian, liền đã giải quyết, hơn nữa còn giải quyết như vậy xinh đẹp, như vậy hoàn mỹ, quá tăng thể diện. Ba nói rõ diệp vô đạo xác thực là một nhân tài, hơn nữa là một cái nhân tài hiếm có. Ba có dạng này một nhân tài, có thể giải quyết sau lưng bao nhiêu phiền phức. So cảnh sát còn hữu dụng hơn, Bạch Thanh Tuyết hiện tại cũng cảm thấy 1.000 vạn cho quá ít. Nàng hiện tại thật bội phục mình lão công ánh mắt, cư nhiên có thể đào ra nhân tài như vậy. Đối với nhân tài nàng từ trước đến nay hào phóng, cho nên không chút do dự đập ra 100 vạn lung lạc lòng người. Ba cảm tạ bạch tổng, bạch tổng liền là đại khí. Diệp vô đạo dơ ngón tay cái lên, nói, lúc đầu ta còn muốn đem người sau lưng móc ra cùng một chỗ thu thập, kết quả hắn chạy quá nhanh, hơn nữa thân phận tương đối đặc thủ, nhất thời khó xử lý. Xin cho ta một chút thời gian, ta chuẩn bị thiết một cái bẫy, nhường hắn vịnh thế thoát thân không được. Ba cái này ngươi xem đó mà làm thôi, xử lý xinh đẹp trọng trọng có thưởng. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược phát tay, nữ vương khí tức hiển thị rõ. Ba cảm tạ bạch tổng tín nhiệm. Diệp vô đạo cười đến không thể ngầm miệng, đi theo một cái như vậy hào phóng lao bản lao động liền là sảng khoái, dễ dàng liền kiếm được nhiều tiền như vậy, cảm giác cuộc sống trước kia bổng công lan lột. Vừa nghĩ tới bản thân cầm nhiều như vậy tiền ở trước mặt mội mội lấy le, nói là công ty cho hắn phát tiền thưởng, tuyệt đối quang minh chính đại thu nhập, mội mội cái kia trận mắt hốc mồm đáng yêu bộ dáng, hắn cũng rất đắc ý. Nhớ tới mỗi mỗi chân. Diệp Vũ đạo cảm xúc có chút xa sút, đốt một điếu khói, một bên rút một bên nói, "Bạch tổng, còn xin ngươi đem chuyện này chuyển cáo cho Lâm tiên sinh." Đồng thời nói cho hắn, "Sau khi chuyện thành công ta sẽ lại đi tìm hắn, xin nhớ kỹ chúng ta hứa hẹn." Ba cái này không có vấn đề. Tuy nhiên không biết là cảm cái gì, nhưng là Bạch Thanh Tuyết không chút do dự ứng. Chương 49, 22 ức, bao xong ngươi tất cả quảng cáo. Bạch Thanh Tuyết giống như lơ đãng hỏi, "Đúng rồi, ngươi cùng ta lão công trước đây quen biết sao?" Hắn là hạ người gì? Tại sao ta cảm giác hắn có chút thần thần bí bí, ngươi có thể nói cho ta sao? Bạch Tổng, ngươi cư nhiên không biết. Diệp vô đạo kinh ngạc nói. Bạch Thanh Tuyết buồn bực, ta biết còn phải hỏi ngươi. Đây không phải bóc người vết xèo sao? Nàng đã biết mình lão công không đơn giản, về phần là như thế nào không đơn giản, nàng lại không biết. Ba nhưng mà, đây không phải làm nàng tức giận nhất, làm nàng tức giận nhất chính là cái kia tiền bản tử. Diệp vô đạo những cái này ngoại nhân hoặc nhiều hoặc ít đều biết chồng nàng một ít chuyện, duy chỉ có nàng cái này thân mật nhất người yêu lại cái gì cũng không biết, hỏi ai ai không nói, mọi thứ đều giống như bị mơ mơ màng màng, ngươi nói nàng có thể không buồn sao. Nhất là ở hỏi cái kia tiền bản từ thời điểm, cái kia mập mạp thần thần bí bí, nói cái gì ngươi phúc nguyên thâm hậu nhưng là cơ duyên chưa tới không thể nói không thể nói thần thần thao thao bộ dáng. Bạch Thanh Tuyết liền hận không thể đem hắn đầu vặn xuống đem đá. Ta không biết, ngươi cùng ta nói. Bạch Thanh Tuyết nghiêm sắc mặt. Diệp vô đạo lắc đầu như trông lắc, nói, ba cái này ta không thể nói, tất nhiên lâm tiên sinh không có tuyển chọn nói cho ngươi, như vậy khẳng định có hắn đạo lý. Nếu như ngươi thật muốn biết, trực tiếp đến hỏi hắn A. Bạch Thanh Tuyết càng buồn bực, uy hiếp nói, ngươi nói hay không? Ngươi nếu không nói ta liền đem ngươi tiền thưởng trụ. Ngươi chính là đem ta tất cả tiền lương đều trụ, ta đều không thể nói. Bạch Tổng, ngươi không phải cho ta nghỉ sao? Ta hiện tại liền đi về nghỉ, ba ngày sau gặp lại Diệp Vô Đạo không chút do dự chạy. Các người đám này hỗn đản." Bạch Thanh Tuyết tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ba đúng lúc này, thư ký lo lắng chạy vào, "Bạch tổng, Chính Huy Tập đoàn tổng tài đến, hắn muốn cùng Đài Truyền hình chúng ta tìm kiếm hợp tác. Hiện tại, bọn hắn đã đến dưới lầu." "Ba cái gì? Chính Huy Tập đoàn? Người không nghe lầm." Bạch Thanh Tuyết kinh ngạc đứng ra. Chính Huy Tập đoàn là dạng gì tập đoàn? Ba có lẽ ngoại nhân rất ít biết rõ tập đoàn này. Nhưng là hắn cái này, giới kinh doanh nữ xa hoàng làm sao lại không biết. Đây là một nhà lấy than đá sinh ý lập nghiệp, cuối cùng lấy đầu tư làm chủ phóng xạ mặt khác nghề nghiệp ngàn ước cấp siêu cấp đại tập đoàn, nội tình cùng Khang Chính tập đoàn một dạng thâm hậu. Dạng này cự vô bá tập đoàn, cư nhiên tới tìm bọn hắn tiểu điện thị đài hợp tác. Nàng đều cảm giác là mình ngay lầm. Thư ký dùng sức gật đầu, "Ân. Ba đúng là chính huy tập đoàn, đây là bọn hắn bái phỏng văn kiện, mời Bạch tổng xem qua." Bạch Thanh Tuyết tiếp đi tới nhìn một chút. Ánh mắt trở nên thận trọng ta hiện tại liền xuống dưới đài truyền hình đại sảnh. Hoan Hoên các vị chính huy tập đoàn đại biểu đến ta tinh Quang đài truyền hình các người đến làm ta đài truyền hình đều quý khách đến nhà hoan nên hoan nên vô cùng hoan nên Bạch Thanh Tuyết mang theo không mất thân thiết mỉm cười nên đón sao có thể làm phiền bạch tổng tự mình nên đón chúng ta mạo mọi quái dry đã ngượng ngùng một cái thoạt nhìn có chút phát tướng Tây trang trung niên nhân khách khí nên đón trước hưu hảo nắm một lần tay sau đó đem mình danh tiếp đưa lên ta là chính huy tập đoàn tổng tài, đường quý lễ. Đây là ta danh thiếp. Đường tổng tài ngươi tốt. Bạch Thanh Tuyết cười nói, ta đã chuẩn bị một gian phòng họp, mọi người theo ta đi lên. Mọi người một bên uống trà, một bên nói cụ thể hợp tác công việc thế nào. Haha, ha, ta đang có ý này. Cứ như vậy, một nhóm người đi tới phòng họp, lại khách sáo một phen, bắt đầu đàm phán. Bạch Tổng, là như vậy, lúc này ta sở di dẫn đội qua tới. Là bởi vì chúng ta chính huy tập đoàn rất coi trọng các người sở ta TV, hy vọng có thể ở quảng cáo nghiệp vụ phương diện tăng lớn hợp tác. Bạch Thanh Tuyết gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, bọn hắn song phương cũng chỉ có thể có thể ở phương diện này sinh ra gặp nhau. Đường Quý Lê nói tiếp, nhất là trước đó, chúng ta nhìn thấy khang chính tập đoàn ở nếu bạn là người duy nhất đưa lên quảng cáo, sinh ra không có gì sánh kịp quảng cáo hiệu quả và lợi ích, để cho chúng ta khá là tâm động, chúng ta cảm thấy loại này phương thức hợp tác liền rất tốt Chúng ta đối với sở ta TV tống nghệ chế tác năng lực phi thường xem trọng, cho nên xin hỏi Bạch Tổng, các ngươi trước mắt đẩy ra cái gì mới tiết mục sao? Chúng ta có thể ở phương diện này triển khai hợp tác, chỉ cần hạng mục tốt chúng ta liền dám bỏ tiền, chúng ta không thiếu tiền. Bạch Thanh Tuyết sắc mặt quái gì, đám người này thật là chính huy tập đoàn sao. Làm sao thoạt nhìn một chút cũng không chuyên nghiệp. Đến cùng có thể hay không đàm phán? Đàm phán chú ý ngươi tới ta đi, từ từ lẫn nhau thăm dò ranh giới cuối cùng. Dù cho cầm trong tay vương tạc cũng phải đến cuối cùng mới ném ra, dạng này mới có thể hình thành hữu ích với phe mình rung động hiệu quả. Ba thế nhưng ta còn không có ném ra ngoài mỗi nhử, ngươi liền đã đem át chủ bài lộ ra rồi, cư nhiên dám nói cho hắn hạng mục tốt liền dám bỏ tiền, hơn nữa còn không thiếu tiền, đây không phải để cho nàng làm thì sao. Ba ngươi thật là chính huy tập đoàn tổng tại sao? Nhìn xem bạch thanh tuyết cái kia nhìn đồ đần cổ qua ánh mắt, đường quý lệ khẽ mỉm cười, biểu hiện bình tĩnh tự nhiên. Nhưng kỳ thật trong lòng khổ sở chỉ có tự mình biết. Ngươi thật sự cho rằng ta là một cái đồ đần chuyên môn đến đưa tiền sao. Nếu như không phải cấp trên yêu cầu ta hợp tình hợp lý đem tiền đưa ra ngoài, hơn nữa liên quan đến kim ngạch chỉ có ta cái này tổng tài có quyền lực ý, như vậy mất mặt sự tình ai cờ mở nở nguyện ý. Bạch thanh tuyết ớp à ớp đúng nói, chúng ta trước mắt đúng là chế tắc một cái mới tống nghệ tiết mục, gọi là ổ lì diệu. lì diệu. Đường quý lê ánh mắt sáng lên, diễn phi thường đúng chỗ Ba cái này danh tự lấy được tốt, nghe xong liền biết là một cái rất không tệ tiết mụ. Bao nhiêu tiền? Người nói một con số, quảng cáo ta toàn bao. Ba trước đó khang chính tập đoàn ra 8 ức, chúng ta chính huy tập đoàn không yếu hơn hắn, cũng ra tám ức, thế nào? Có đủ hay không? Bạch Thanh Tuyết, A Phước Bang. Hiện trường không ngừng xảy ra bất chắc, bởi vì mọi người bị đường quý lễ thổ hào khí tức kinh hãi Ba cái gì là kẻ có tiền? Đây chính là đường quý lễ cao mày, chê ít sao? Nếu không, ta lại thêm hai ức góp đủ 10 ước thế nào? 10 ước, đại biểu cho thập toàn thẩm Mỹ, cái số này rất cắt lợi. Bạch Thanh Tuyết, A Phước Bang, lại xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn. Ba lúc này, đường Quý Lê ở Sở Ta TV một phương này người trong mắt, đã là người ngốc nhiều tiền mau tới đại danh tử. Liên chính huy tập đoàn những người khác mắc cửa đỏ bừng mặt túi đầu xuống, bình thường đường tổng rất khôn khéo, làm sao lại ngu như vậy? Có phải hay không chúng ta? Không phải như vậy, đường tổng. Chúng ta cái này ổ lì riêu là một cái tân hình tìm việc loại tiết mục, muốn mời các ngành các nghề chí ít 12 nhà xí nghiệp tới nơi này làm phỏng vấn quan. Quảng cáo vị tự nhiên cũng là vì bọn hắn chuẩn bị, cho nên ngươi muốn bao xuống tất cả quảng cáo căn bản không thực tế. Bạch Thanh Tuyết giải thích cạn kẽ. Đem phương án cho ta xem một chút. Đường Quý Lê tiếp nhận sắp đặt phương án nghiêm túc nhìn một chút, chật chật tăng dương. Ba cái này tiết mục coi như không tệ, rất sáng tạo, không hổ là sở ta ti ta thô sơ giản lược nhìn một chút Bởi vì tiết mục tính chất, ít nhất phải mời 12 cái xí nghiệp. Mỗi một xí nghiệp là tiết mục nhà tài trợ, đồng thời cũng là tiết mục phỏng vấn quan, đúng không? Bạch Thanh Tuyết gật đầu một cái. Đường Quý Lê đem phương án vừa thả, 10 phần hào khí nói, ba cái này đơn giản, chúng ta mặc dù là một cái tập đoàn, nhưng kỳ thật dính đến các ngành các nghề, có được chi nhánh công ty to to nhỏ nhỏ 18 nhà, còn có mặt khác không phải cổ phần khống chế công ty 24 nhà, chúng ta liền để bọn hắn lên, hơn nữa là thay phiên lên. Chúng ta hoàn toàn có thể đem cái này 12 cái quảng cáo vị toàn bộ bao. Bạch Thanh Tuyết, không hổ là cái tập đoàn Lao Tổng, ánh mắt liền là độc đáo. Nàng cuối cùng từ đường quý lễ trên thân, thấy được một kia thương nghiệp trí tuệ. Ba dạng này a Bạch Tổng, ngươi cũng đừng phân quý, ta trước bao một năm nhìn xem hiệu quả. Một cái quảng cáo vị coi như một ức, như vậy 12 cái quảng cáo vị coi như 12 ức. Hơn nữa ta chính huy tập đoàn nổi tiếng chưa bài, nói thế nào cũng đáng 10 ức à, vậy tính 10 ức. Tổng cộng 22 ức, bạch tổng ngươi thấy thế nào? Đường quý lễ 10 phần khôn khéo nói. Bạch thanh tuyết. Tốt à, vừa rồi ta nhìn là ngươi. a Phước Bang. Lại là một đống ngoài ý muốn. chương 50, vọng khí thuật tầng thứ 2, nhìn Sơn xuyên thảo một chi thế. Ken. Ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện, xin hỏi phải chăng cường hóa? Ba chính đang sở mẹo lâm Bắc phàm nghe được tiếng nói quen thuộc này, dọa đến từ trên ghế xạ lòn nhảy lên, xảy ra chuyện gì?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 3. Xem bách tính ra quốc chi vận, chưa giải tỏa. 4. Xem thiên địa càn khôn chỉ biến, chưa giải tỏa. 5. Xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị, chiêu hiền tập 2, hắc kim tập 1. Tài phú, 21. 2 ức. Đã dùng, 10 ức. Dư trị, 11. hai ức. Cơ MN nở. Cư nhiên lập tức nhiều 11 ức. Thanh tuyết đến cùng làm cái gì, lập tức kiếm lời nhiều tiền như vậy. Lâm bác phàm một bức, hắn nghĩ tới nghi lui cũng chỉ có lao bà hắn phía bên kia mới có thể sinh ra dạng này ảnh hưởng. Ba đúng lúc này, Lâm Bác Phạm điện thoại vang, Bạch Thanh Tuyết. Lâm Bác Phàm vừa tiếp thông, liền truyền đến lao bà hắn hưng phấn không thôi thanh âm, "Lão công ngươi biết không, hôm nay chúng ta kiếm buộc. "A? Xảy ra chuyện gì?" Lâm Bác Phàm bất động thanh sắc hỏi. "Ngay mới vừa rồi, một cái siêu cấp cự vô bá tập đoàn, Chính Huy tập đoàn đi tới đài truyền hình chúng ta tìm kiếm hợp tác, linh đội là tập đoàn tổng tài Đường Quý Lễ." Liết mắt liền coi trọng ổ lì riêu cái này tiết mục, đem quảng cáo toàn bộ bao. Tổng cộng 22 ức hơn nữa chỉ bao một năm, hơn nữa tại chỗ liền thành toàn xong ta chưa từng có gặp qua sảng khoái như vậy nhà tài trợ. Tiểu Pham, người nói chúng ta có phải hay không kiếm lời? Kiếm lời? Chúng ta thật kiếm lời lật. Lâm Bác Pham rất khiếp sợ. Tuy nhiên hắn đã sớm biết, cái này ổ lì riêu sẽ rất kiếm tiền, nhưng là căng hết cỡ một năm cũng liền kiếm lời 10 ước ra mặt. Kết quả hôm nay cư nhiên đến một cái như vậy kinh hỉ lớn. Tháng 1 năm 22 ức, trực tiếp lật một phen, quá ngoài ý mớn. Ba chẳng lẽ chính huy tập đoàn mắt sáng như bốc. Liên tính ánh mắt cho dù tốt cũng không khả năng ra nhiều tiền như vậy a Lâm bác phàm im lặng nói, thanh tuyết, người nói bọn họ có phải hay không đốc. Tiết mục hiệu quả đều còn không có nghiệm chứng đây, kết quả là móc ra nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn tại chỗ thanh toán. Trước đó có một cái khang chính tập đoàn, hiện tại lại thêm một cái chính huy tập đoàn chẳng lẽ bọn hắn những cái này tập đoàn tiền thật nhiều đến muốn thiêu vị. Người có hay không ngốc không biết, dù sao bọn hắn rất có tiền liền đúng. Tiểu Phàm chờ ta về nhà lại theo ngươi nói tỉ mỉ, hiện tại ta muốn trước mở tiệc chiêu đái đám này đại thổ hào, dù sao nhân ra cho nhiều tiền như vậy, chúng ta cũng có chút phản hồi A Hai người cúp điện thoại. Rốt cuộc là có tiền hay là ngốc? Lâm Bác Phạm lắc lắc đầu. Ba lúc đầu, hắn cho rằng muốn lấy được cường hóa điều kiện, Nhất định muốn chờ đến ổ lì diệu cùng ái tỉnh công ngụ hai cái này tiết mục đẩy ra về sau, mới có cơ hội đặt tới, lúc này ít nhất là hai tháng. Thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại hí kịch tính như vậy hoàn thành. Nhưng là mặc kệ như thế nào, với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Hệ thống, cho ta cường hóa A. Lâm bác phàm xoa tay, vô cùng không kịp chờ đợi. Hắn đã sớm muốn trải nghiệm thiên tử vọng khí thuật tầng thứ hai kỳ diệu. Ken. Cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.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 21. 2 ức. Đã dùng, 20 ức. Dư trị, 1-2 ức. Tất cả điểm thuộc tính đều đạt đến 24, đã tương đương với người bình thường 2. 4 lần, Lâm Bác Phàm cảm giác chính mình thân thể chiếm được một lần toàn diện cường hóa, đó là một loại bay vọt về chất. Ta thực lực bây giờ, đã tương đương với binh vương sao. Lâm Bác Phàm nắm tay, cảm giác mình thể nội nổi lên kinh khủng lực lượng, giống như hồng hoang manh thu đồng dạng, mừng dỡ nói, rất tốt, rất cường đại. Lâm Bác Phàm cảm giác mình hiện tại coi như muốn vật lộn mấy cái lính đặc chủng đều không nói chơi. Thọ mệnh lại nhiều 20 năm, đặt đến 220 năm, cái này thọ mệnh đã vượt qua nhân loại cực hạn 70 năm, chỉ sợ hắn đó là sống đến 100 tuổi, vẫn là bây giờ gương mặt trẻ tuổi, tố chất thân thể vẫn như cũ có thể so với 20 tuổi người trẻ tuổi. Lâm Bác Phàm còn bất đắc dĩ phát hiện, tựa hồ bản thân lại trở nên đẹp trai. Ba làn da càng thêm trắng non có co, co giãn, mặt mũi không tì vết, cơ hồ nhìn không thấy lỗ chân lông. Mặc dù không có hóa trang, nhưng thoạt nhìn tựa như trang điểm qua một dạng. Hơn nữa khí chất càng thêm xuất trần, giống như tùy thời muốn vũ hóa thành tiên. Một lần này, tiên bàn tử càng thêm tin tưởng ta là tu tiên. Lâm bác phàm bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá, để cho hắn cao hứng là, thiên tử vọng khí thuật tiến hóa. Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ nhất nhường hắn có trưởng người sinh tử năng lực, vô cùng khủng bố. Hiện tại hắn đạt đến tầng thứ hai trình độ, đó là một mảnh lĩnh vực mới. Lâm Bác Phạm Phi thường muốn biết tầng này lĩnh vực năng lực cho hắn dạng gì năng lực kỳ lạ. Sơn xuyên thảo một chi thế. Chẳng lẽ là cho ta xem tự nhiên cùng Sơn Thủy? Lâm Bác Phạm mở cửa sổ, nhìn về phía cách đó không xa một ngọn núi, thiên tử vọng khí thuật khởi động. Bà trong mắt hắn, trước mắt ngọn núi này biến trong suốt, biến mất, dần dần trở nên hôi hôi lục lục, trở nên đặc biệt lộng lẫy trở nên chỉ có xám xanh hai loại khí đang lưu chuyển, dậm dạp chẳng chịp, nhìn đến người hoa mắt Những cái này xám xanh hai màu liền là động thực vật trên người sinh tử nhị khí. Trước kia khởi động vọng khí thuật lúc, hắn cũng chỉ có thể đồng thời nhìn thấy bốn, năm cái sinh mạng thể sinh tử nhị khí, lại nhiều liền không thấy được. Không nghĩ tới tiến vào tầng thứ hai về sau, lại có thể đồng thời nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn sinh mạng thể sinh tử nhị khí, dầm dạp chẳng trịn trình lên trước mắt, cái này nhìn hiệu quả thực sự quá kinh người. Có chút loạn. Lâm bác phàm những mày. Nếu có dày đặc sợ hai chứng người bệnh nhìn thấy cục diện này nhất định sẽ dọa ngất đi. Lại ở lúc này, trước mắt hắn Lít nha Lít nhít phân bố hôi lục hai màu đã từ từ làm giảm bớt, từ từ đi phát tuần tinh, phản phát quy chân, đồng loại quy nhất, có một loại xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất cảm giác. Ba cuối cùng, hiện ra ở trước mắt hắn, không còn là rậm rạp chẳng trị hôi lục hai màu phân bố, mà là có thể thấy rõ ràng hôi lục nhị khí xoay quanh ở cả tòa đại sơn bên trên, tựa như nhìn một cái sinh mạng thể khí một dạng không khác nhau chút nào. Ba đây chẳng lẽ liền là ngọn núi này thế? Lâm bác phàng nộ, khí tụ thành thế, cái này thế liền là người đông thế mạnh bên trong thế, đại biểu cho trên ngọn núi này tuyệt đại đa số sinh mệnh kết hợp với nhau khí thế, đại biểu cho ngọn núi này tập thể ý chí. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 51, ta giống như thành một tên phong thủy đại sư. Ba ngọn núi này sinh mệnh thể như thế rõ ràng trình lên trước mắt, từ ngọn núi này thanh hôi nhị khí tỷ lệ phân bố cùng với vận chuyển tình huống đến xem. Đây là một tòa phồn thịnh an lành tiểu sơn. Ba cây xanh giặt rào, cổ mọc én bay, chim thú nghỉ lại, sinh cơ bừng bừng. Nếu như đem nó so sánh một người, như vậy ngọn núi này ước chừng là 27-28 tuổi niên kỷ. Ba dạng này nhìn liền thoải mái hơn. Lâm bác phàm hài lòng. Nếu như muốn hiểu một ngọn núi, hoặc là một chỗ địa mạch tình huống cụ thể, hy vọng nhìn thấy bọn hắn toàn thân thế liền đầy đủ, không cần nhìn đến mỗi một cái cá thể. Dạng này đơn giản rõ ràng. Ba ngoại trừ nhìn thấy xoay quanh ở trong núi lớn sinh tử nhị khí, Lâm bác phàm còn chứng kiến loại thứ ba khí, một loại bạch sắc khí, phụ phục ở sâu dưới lòng đất, vốn lượn xoay quanh, tựa như một đầu ngủ say ngọa long. Căn cứ thiên tử vọng khí thuật ghi chép, đó là long khí, cũng nói long mạch. Người cổ đại mê tín phong thủy, bọn hắn tin tưởng danh sơn đại xuyên nhất định có long sống nhờ, bởi vì dính long khí, cho nên nơi đó sinh cơ dạt dào, màu xanh biết sung xuê, phong cảnh tốt nhất là sinh địa phường, là hưng vượng phát đạt địa phương. Có long thì linh, cho nên bọn họ đem phập phồng sinh cơ bừng bừng sơn mạch xưng là long mạch. Bất quá, ở thiên tử vọng khí thuật bên trong có càng thêm tinh chuẩn miêu tả. Long khí là một loại từ trong đất chỗ sâu thai ngén đi ra có thể xúc tiến động thực vật sinh trưởng sinh sôi một loại thần kỳ năng lượng. Có long khí địa phương, mới có thể có sinh mệnh nhiều màu nhiều sắc. Không có long khí, thì sinh mệnh không còn tồn tại. Ba có thể nói, long khí là sinh mạng bản nguyên chi khí. Có long khí, mới có sự sống, mới có gọi là sinh chi khí Tử chi khí. Long khí hội tụ chi địa, xưng là long mạch. Có long khí hội tụ địa phương, nơi đó có cây đều lớn lên phi thường rồi rào, xanh ung tươi tốt, đủ loại động vật ưa thích tới nơi này nghỉ lại sinh sôi sinh trưởng. Dâm dạp nhiều màu nhiều sắc sinh linh, lại sẽ trái lại xúc tiến long khí tăng trưởng. Ba hai người cùng nhau gắn bó. Nhìn xem trên núi lượn vòng lấy thanh hơi nhị khí, lại nhìn xem dưới núi đang nằm long khí, lâm bác phẳng chớp trước mắt, lầm bẩm, làm sao cảm giác. Ta giống như biến thành phong thủy đại sư. Ba có thể không phải sao. Ba cái khác phong thủy đại sư đều là nhìn qua núi cùng nước mạch lạc để phán đoán phong thủy có được hay không, trong đó không tránh được có sai lệnh. Thế nhưng là hắn đây, trực tiếp xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, thấy được sơn thủy phía trên thế, lại thấy được thai ngén sơn thủy Long khí, độ chính xác 100%, cái này không phải phong thủy đại sư còn là cái gì. Lâm Bác Phạm đổi một cái khác địa phương nhìn. Hắn nhìn về phía mình thành thị, nhìn về phía thành phố trung ương. Lại phát hiện nơi đó tuy nhiên thế rất hùng hậu, nhưng là đại biểu tử thế áp đảo đại biểu sinh thế, xoay quanh ở đỉnh đầu giữ tợn như có một đầu cốt long. Ba làm chính đang vội vàng đi lại đám người bị một cỗ này thế bao phủ lúc, Lâm Bác Phàm có thể nhìn thấy những người này trên thân lây dính ngoại giới tử chi khí, khiến cho thể nội tử khí tăng nhiều. Đương nhiên, loại này quá trình là chậm rãi, cực kỳ bé nhỏ ảnh hưởng. Nhưng là dần dà, nhất định ảnh hưởng thân thể. Hắn còn chứng kiến trong đó một vị bệnh nhân cũng bởi vì tiêm nhiễm nhiều một kia trong thành phố tử chi khí, giống như là áp đảo điểm cuối của sinh mệnh một căn dâm dạ, tình trạng cơ thể cấp tốc chuyển biến xấu, bị nhanh chóng tiến lên y viện. Lại nhìn dưới nền đất, long khí cơ hồ biến mất hầu như không còn. Hiện đại thành phố nhanh chóng phát triển, quả nhiên tồn tại thai họa ngầm rất lớn. Lâm Bác Phàm cảm thán, hắn tận mắt thấy tất cả, cảm nhận được tất cả, lại phát hiện mình bất lực. Người có thể ảnh hưởng thế, thế cũng có thể ảnh hưởng đến người. Lâm Bác Phàm tiếp tục tổng kết, 3 nhìn về phía tinh quang đài truyền hình phương hướng, ánh mắt xuyên qua trọng trọng trở ngại, Lâm Bác Phàm con mắt khóa chặt ở một người trên thân. Mặc dù không có nhìn thấy người kia chân thực diện mạo cùng hình thể, nhưng là từ trên người hắn vận hành sinh tử nhị khí đặc thù, Lâm Bác Phàm có thể khẳng định cái này chính là lao bà của hắn Bạch Thanh Tuyết. Lại còn có thể ngàn dặm tìm người. Ba cái này năng lực có chút mánh liệt. Loại này năng lực nhường hắn chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể nắm vững bốn phía mọi chuyện, có thể so với thần minh chi nhãn. Lâm bác phạm lại thí nghiệm mấy lần, rốt cục xác định bản thân trước mắt có năng lực. Đầu tiên, hắn biến thành một vị phong thủy đại sư, hơn nữa còn là một vị trình độ cao vô cùng phong thủy đại sư. Thứ hai, hắn phát hiện mình nhìn càng thêm xa, nhìn thấy phạm vi càng rộng, hơn nữa còn có được thiên lý nhãn chi năng, có thể xem thấu cả tòa đại sơn. Ba chỉ cần thi triển thiên tử vọng khí thuật, phương viên trăm dặm bên trong sinh chi khí, thế, tử chi khí, thế, còn có long khí, long mạch, thu hết vào mắt. Nhìn một cái không sóc gì. Cuối cùng, hắn thi triển vọng khí giết người, cứu người, phạm vi cũng biến rộng, chỉ cần khóa chặt trên thân người kia sinh tử nhị khí, như vậy thì có thể thi triển vọng khí bí thuật, dù cho cách xa chăm giảm, dù cho có được rất nhiều chướng ngại, cũng có thể tiêu diệt, cứu, hắn. Nói tóm lại, Lâm Bác Phàm Phi thường hài lòng lần này thu hoạch. Liên ở Lâm Bắc Phàm thu hoạch tràn đầy thời điểm. Chính huy tập đoàn lấy 22 ước giá trên trời quảng cáo quan danh tài trợ Sở Ta TV ngăn thứ 2 tống nghệ tiết mục dùng tốc độ khó mà tin nổi chuyển khắp cả nước, lập tức cả nước sôi trào. 22 ức quan danh một ngăn tống nghệ tiết mục. Đây chẳng lẽ là giả? Nói đùa cái gì? Đây không phải cho đùa, ngươi xem nhân già Sở Ta TV quan vóng đã tuyên bố. 22 ức quan danh Sở Ta TV ngăn thứ 2 tống nghệ tiết mục ô lì dự một năm, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ông trời của ta! Cái này chỉ sợ là sự thượng đắt tiền nhất tiết mụ. chơi ạ, Sở Ta TV được đại vận. Phía trước nếu bạn là người duy nhất bán ra 8 ức, đã chiếm hết người nhãn cầu. Không nghĩ tới đây càng thêm mánh liệt, 22 ức nhà Sở Ta TV là muốn kiếm lợi lật bạch nữ thần muốn phát tài. 22 ức quan danh một nhà tiết mụ. ba cái này chính huy tập đoàn là lai lịch thế nào? Quả thực nhiều tiền phát hoảng. Ta thực sự muốn hỏi một chút chính huy tập đoàn, các ngươi còn tuyển người không? Ta càng thêm chú ý đây rốt cuộc là tiết mục gì, còn không có chuyển ra đều có thể bán đi giá trên trời. Quá ngoài ý muốn, nhất định phải chú ý. Sắc thực nhất định phải chú ý. Chờ, ai biết ổ lì riêu rốt cuộc là tiết mục gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Nghe tên cảm giác, sẽ không lại là một cái tình yêu và hôn nhân tiết mục A. Bởi vì sự tình quá bốc lửa, nhanh chóng đẩy lên nhiệt ưu Mấy cái từ mấu chốt 22 ước giá trên trời tiền quảng cáo Sở Ta TV ngăn thứ hai tiết mục ổ lì diệu chính huy tập đoàn, nhanh chóng chiếm lĩnh nhiệt sưu bảng xếp hạng 5 vị trí đầu, sự tình sôi động rối tinh rối mù đem tiểu tươi thịt tin tức đều ép xuống. ổ lì diệu khoảng này Sở Ta TV ngăn thứ 2 tống nghệ tiết mục, còn chưa có bắt đầu tiến hành tuyên truyền, cũng đã chưa truyền bá trước hỏa, bị hỏa đến nhà nhà đều biết, không ai không biết. Nhưng là, làm cho người lung túng là, tuy nhiên tiết mục xào đến lửa nóng, Nhưng cho đến nay cũng không có ai biết đây rốt cuộc là một ngăn dạng gì tống nghệ tiết mục. Rất nhiều người sờ ta TV, sờ ta TV hết lần này tới lần khác không nói, ngạo kiểu cực kỳ. chương 52, cảnh sát, ta báo án, có người buôn lậu thuốc viện. Ba chuyện này xác thực gây nên oanh động, tại nghiệp giới càng thêm oanh động. Phải biết, 22 ước giá trên trời quan danh một nhà tống nghệ tiết mục, liền xem như nhất tuyến truyền hình cho đến trước mắt đều không có dạng này tiết mục A phía trước nếu bạn là người duy nhất đã kinh bạo ánh mắt cho rằng là năm gần đây quảng cáo sử thượng ký tích, nhao nhao cho rằng Sở Ta TV là gặp vận may, mới sắp đặt ra một ngăn này như vậy được hoan nền tiết mục. kỳ tích không thể phục chế, Sở Ta TV cũng liền như vậy. Kết quả không nghĩ tới, không đến một tháng thời gian, Sở Ta TV muốn làm ra ngăn thứ hai tống nghệ tiết mục, còn chưa trải qua thị trường nghiệm chứng đã bán ra 22 ước giá trên trời, hơn nữa còn là toàn tư Quan dành đây là cỡ nào dọa người chiến tích. Tất cả đài truyền hình nhìn ra mắt đều đỏ. Chúng ta làm sao lại không có gặp gỡ chuyện tốt như vậy? Lập tức cho ta cha. Ôi lì diệu rốt cuộc là một cái dạng gì tống nghệ tiết mục Vì sao chính quy tập đoàn như thế xem trọng? Cho ta điều tra rõ ràng, làm một minh bạch sau đó làm một tấm tương tự tiết mục đi ra, biết không? Mạng gồ đài truyền hình đài trưởng lập tức hạ mệnh lệ. Đuổi theo sát. Người bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất là điều tra rõ ràng sở ta ti vi một ngăn này tiết mục rốt cuộc là lai lịch thế nào? Đài truyền hình chúng ta phải chăng có phục chế khả năng. Chúng ta ăn không được thịt, cũng muốn uống canh. Bỡ lù hệ bỡ gì đài truyền hình đài trưởng không có chút nào do dự nói. Ba chúng ta nơi này không phải có vị lãnh đạo trước đó là từ sở ta TV nơi đó điều qua đến sao. Nhường hắn đi tiếp xúc một chút, tạo mối quan hệ, nhìn xem có thể hay không lấy ra một chút nội dung. Nói với hắn, nếu như làm xong, thăng chức tăng lương không là vấn đề. Di Ấn Đài truyền hình đài trưởng cười hiếp mắt nói. Tóm lại. Các đài truyền hình lớn mở hết mã lực tìm hiểu ối li giu tình huống, thật có thể nói là bát tiên quá hải các hiện thần thông. Đương nhiên, chú ý chuyện này không chỉ có các đài truyền hình lớn, còn có ở phía xa Ma Đồ Giang được hải. Khi hắn nghe được cái này to lớn tin tức về sau, sắc mặt trong nháy mắt hắc, vô cùng không dễ nhìn. Ba với hắn mà nói, Bạch Thanh Tuyết liền là một cái kẻ phản bội, nàng trôi qua càng không tốt, hắn mới càng vui vẻ. Nhưng là bây giờ, nhân ra cư nhiên ăn sung mặc sướng, đài truyền hình làm ra sinh động Số tiền kia là bó lớn bó lớn vớt, quả thực là sự nghiệp tình yêu song bội thu. Kết quả hắn đây. Một cái huynh đệ bị bắt vào trong lao đời này sợ khó gặp lại, ủng hộ hắn thế lực phá sản đóng cửa tương đương đoạn gãy một đầu cánh tay, còn nợ vô số nhân tình cùng tiền tài, cho tới bây giờ suy nghĩ một chút đều đau lòng. Như vậy vừa so sánh, trong lòng càng thêm không công bằng. Thế là, hắn gọi một cú điện thoại, sắc mặt rất khó coi nói, tiểu tam, người bên kia hiện tại thế nào? Làm sao đến bây giờ đều không nghe được nửa điểm động tĩnh, ngươi có phải hay không đang trộm lừa biếng, không đem ta cái này đại ca để vào mắt. Ba đầu bên kia điện thoại truyền đến kinh hoàng thanh âm, đại ca, hiểu lầm nha, không phải như thế. Kỳ thực rất sớm trước đó ta liền đã lựa chọn hành động, cũng nhanh muốn đại công cáo thành, kết quả chạy ra một cái trình rạo kim cùng ta đối đầu, tuyên bố sở ta TV Hàn Bảo, ai còn dám đối với sở ta TV xuất thủ hắn liền không khách khí. Kết quả những cái kia lão đại thật đúng là sợ, cư nhiên ngoan ngoãn nhận nợ. Còn muốn đem ta bắt đi nhận tội Nếu như không phải ta cảm giác không đúng chạy nhanh Chỉ sợ hiện tại đã bị thu thập Nguyên lai like là dạng này Giang Nhược Hải ngữ khí hơi chậm Vậy ngươi chú ý an toàn Chú ý cẩn thận một chút Nếu không thể làm ngươi trước trở về Chúng ta đã mất đi một cái tiểu lục Không thể lại mất đi ngươi Giờ khắc này, không biết là Trang hay là thật Giang Nhược Hải lộ ra chân tình Điện thoại đầu kia tiểu tam cảm động Hán vô ngực cam đoan Đại ca, ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao gia ta tiểu tam làm việc từ trước đến nay cẩn thận, tuyệt đối sẽ không dẫm vào tiểu lục vết xe đổ. Bất quá, nếu như ta cứ như vậy hôi lưu lưu trốn về đến, khẩu khí này cũng nuốt không trôi. Cho nên đại ca, lại cho ta nhiều một chút thời gian, ta nhất định đem chuyện này xử lý ổn thỏa. Tốt, vậy ngươi nhiều chú ý. Giang Bắc thị, một nhà hộp đêm. Tiểu Tam, tên thật gọi Lý Chính Nam, người thanh niên cút điện thoại. Bên cạnh hắn ngồi một người dáng dấp hung thần ác sát trung nhân nhân, quanh còn có một đám oanh oanh yến yến nữ nhân. Lý Thiếu, cho người đốt điếu thuốc. Trong đó một trung niên nhân cười lấy lòng đưa ra một điếu thuốc. Lý Chính Nam lấy tay ngăn cản cự tuyệt, nói, không cần, các ngươi khói ta rút không quen, ta bình thường đều là từ nhà mình mang. Hắn búng tay một cái, người phía sau lập tức đưa lên một căn xì gà. Lý Chính Nam hít sâu một cái, sau đó thoải mái phun ra một ngụm khói, nói, cho chúng ta chu lão đại cũng tới một căn. Cảm ơn Lý Thiếu. Trung niên nhân mừng rỡ tiếp nhận xì gà, sau đó dùng sức hút một hơi. Nói, mùi vị kia đủ sông, bất quá ta rất ưa thích. Đáng tiếc liền là có tiền mà không mua được. Ba tất nhiên chú láo đại ưa thích, như vậy lại cho người mấy căn Lý chính nam phất phất tay. Người phía sau lập tức đưa lên một hộp xì gà, bên trong đựng 10 điếu xì gà, thoạt nhìn phi thường hào khí. Không cần không cần. Cho ta một căn là đủ rồi. Chu lão đại thụ sủng nhược kinh nói, mừng dỡ từ cái này hộp xì gà bên trong móc ra một căn xì gà, chân trọng phóng tới bản thân túi láo bên trong. Sau đó đem hộp khép lại, rất cung kính trả lại. Đồ nhà quê, không thấy qua việc đời. Lý Chính Nam lạnh lùng trong mắt lộ ra một kia khinh miệt. Trong lúc nhất thời, hai người thôn vân thổ vụ. Lý Chính Nam đông nhiên nói, Chu Lao Đại, kỳ thực muốn nói cảm tạ cũng là ta cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta đã bị đám kia hôn đàn bán rẻ. Thật không nghĩ tới, các người đám này Lao Đại là không sợ trời không sợ đất, cư nhiên cũng có sợ người. Chu Lao Đại hút xì gà, lắc đầu cười khổ, không thể không sợ, Cái kia diệp vô đạo không chỉ có xuất thủ tàn nhẫn, hơn nữa còn là một cái người có bối cảnh. Chúng ta giang bác thị lão đại đều bị hắn đánh toàn bộ, hiện tại sau lưng ta tổn thương đều ẩn ẩn làm đau. Chơi hung hăng không qua nhân ra, chơi thủ đoạn nhân ra lại có bối cảnh, chúng ta có thể làm sao? Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau xót. Hôn hắc, nếu như không chút bối cảnh, xác thực rất khó chơi nổi. Ba ta cảm thấy chu lão đại ngươi năng lực cái gì cũng có, duy chỉ có liền thiếu sót một chút bối cảnh. Lý Chính Nam đem xì gà tắt, nói, ba dạng này à, chờ ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này về sau, ta liền đem ngươi giới thiệu cho ta đại ca, ta đại ca là ma đô giang thị tập đoàn quý công tử, tương lai trưởng môn nhân, mảnh khóe thông thiên, có hắn đứng ở sau lưng ủng hộ ngươi, ngươi nhất định có thể ăn sùng mặc sướng. chu lão đại mặt cười đến giống một đóa cúc hoa một dạng nở rộ, tạ lý thiếu thành toàn. Ngươi liền là ta tái sinh phụ mẫu, về sau ta chu toàn minh nhất định vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. dễ nói Dễ nói, ha ha ha. Trong lúc nhất thời, hai người cười nở hoa. Chu lão Đại muốn gọi mấy cái tiểu thư đến buổi Lý Chính Nam, báo đáp ơn chi ngộ. Và kết quả Lý Chính Nam không chút do dự cự tuyệt, cũng biểu thị thân thể mệt mỏi muốn đi về nghỉ. chu lão Đại ơn cần đem bọn hắn đưa ra hộp đêm, thẳng đến nhìn xem bọn hắn rời đi sau, bấm một số điện thoại, ngựa khí cung kính nói, Diệp Thiếu, ta đã rửa theo phân phó của người làm xong. Chú Láo Đại, ra tay rất nhanh, bảo đào chưa lão ta còn tưởng rằng muốn chờ vài ngày đây. Ba nếu là diệp thiếu phân phó, ta nào dám chậm trễ thời gian. Tiểu tử kia đừng nhìn rất thông minh cẩn thận, kỳ thực liền là một cái mắt cao hơn đầu nhị đại, rất non. Làm sao có khả năng là chúng ta những cái này tên giảo hoạt đối thủ? Trong giọng nói không che giấu được tự đắc. Tốt, vậy liền theo kế hoạch làm việc ra. Ai, tốt. Chu lão đại của máy, sau đó cầm lấy một cái khác điện thoại. Cảnh quan, ta báo án, có người buôn lậu thuốc viện. Chương 53, lại một tiểu đệ vào ngục giam. Lý Chính Nam ngồi xe rời đi hồ đêm. Hắn là mang theo nhiệm vụ trọng yếu đến, hắn huynh đệ ngổm tại đây, hắn cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ, cho nên lần nữa cẩn thận từng ly từng tí, bất luận cái gì một bước đều cân nhắc liên tục, vô cùng cẩn thận. Ba cho nên, người khác đưa thuốc lá tới hắn không hút, ngay cả phía ngoài thịt rượu cũng ít ăn, càng là không gần nữ sắc. Có thể nói, đây hết thể hắn đã làm được rất tốt. Đáng tiếc, ngày phòng đêm phòng, hắn vẫn là sở hổ. Xe mới vừa lái đi ra ngoài không bao lâu, liền ở đi qua một đầu hẻm nhỏ thời điểm, liền bị hết mấy chiếc đột nhiên xuất hiện xe cảnh sát ngăn cản, từ trên xe nhảy xuống một đám cầm thương cảnh sát. Cảnh sát, dừng xe kiểm tra. Nhanh lên cho ta xuống tới, ôm đầu ngồi sổm. Ba trong xe ngồi hai người mở bước, phía ngoài đèn báo hiệu đem bọn hắn kinh ngạc mặt chiếu lên ngũ thải bàn lan. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Cảnh sát đồng chí, các ngươi có phải hay không nghĩ sai? Chúng ta không phạm tội a Lý chính nam kéo xuống kính xe, có chút hốt hoặc nói. Bớt nói nhảm. Nhanh cho ta xuống tới ôm đầu ngồi sổng. Một tên vẻ mặt uy nghiêm thoạt nhìn tựa như là đội trưởng cảnh sát cáo kình nói. Có người báo cáo các ngươi buôn lậu thuốc viện. Hiện tại chúng ta muốn thông lệ kiểm tra, mời các ngươi phối hợp. À à, tốt, chúng ta nhất định phối hợp. Ba trong lòng bọn họ tuy nhiên bối rối nhưng lại thở dài một hơi. Nói bọn hắn buôn lậu thuốc viện, làm sao có thể? Nhất định là có người cho đua quái đản báo giả cảnh Bọn họ là thụ thai bay vạ gió, cho nên bây giờ nên phối hợp liền phối hợp, dù sao kiểm tra xong về sau liền chứng minh bọn họ là trong sạch. Ba trong xe hai người mở cửa xe, dơ tay xuống xe. Các người, tiểu lưu tiểu trương, đi cho ta lục soát bọn hắn thân. Tiểu chu các người dẫn người cho ta kiểm tra xe, những người khác trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái kia cảnh sát lớn tiếng nói là lưu đội. Lập tức, có hai cảnh sát đi lên xoát người, còn có mấy cái cảnh sát đi kiểm tra xe. Lý Chính Nam hai người trên thân đồ vật từng cái từng cái bị móc ra. Đúng lúc này, chính đang kiểm tra cảnh sát tiểu lưu từ Lý Chính Nam trong túi sách móc ra một cái phi thường tinh xảo hộp. Loại này hộp trước kia chưa thấy qua, liền hỏi, ba cái này là cái gì? Ba cái này là xì gà, bên trong có từ Mexico không vận đến đỉnh cấp xì gà, vị đạo vô cùng chính tông, cảnh quan nhìn ngươi như vậy vất vả, có cần phải tới một căn. Lý Chính Nam nửa đùa nửa thật nói. Cảnh sát tiểu lưu không nói lời nào, đem hộp mở ra. Bên trong quả nhiên chứa mấy căn xì gà. Đúng lúc này, tập độc chó bỗng nhiên vọt tới Tiểu Lưu trước mặt hướng về Tiểu Lưu lớn tiếng kêu to, xung quanh tất cả cảnh sát lập tức biến sắc, nhao nhao nhìn về phía Tiểu Lưu phương hướng, bởi vì bọn hắn biết rõ đây là tập độc chó có phát hiện trọng đại, hơn nữa rất có thể là phát hiện thuốc viện. Người khác nhìn xem Tiểu Lưu, Tiểu Lưu thì nhìn xem trong tay xì gà. Hắn cẩn thận tường tận xem xét trong tay xì gà, sau đó rốt cục phát hiện manh khỏe, từ trên thân móc ra một cây tiểu đao, cắt xì gà Lập tức lộ ra bạch sắc bột phấn, mọi người sắc mặt lại biến, tập độc chó sủa càng hăng. Ba ngày cả Lý Chính Nam đám người trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Học súng lần nữa nhắm ngay Lý Chính Nam. Nói, đây là cái gì? Trương đội trưởng chỉ xì gà, hướng về Lý Chính Nam cáo kình hỏi. Ba đây là... Đây là... Xì gà nha. Lý Chính Nam lắp ba lắp bắp hỏi nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, xì gà bên trong làm sao có những cái này bạch sắc bột phấn? Trương đội trưởng tiếp tục nghiêm nghị nói. Ba cái này a ta không biết rõ. Lý chính nam sắc mặt tái nhận, trên đầu đổ mồ hôi. Hắn lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, trực tiếp dọa phát sợ. Dám làm không dám nhận. Triệu đội cười lạnh, lớn tiếng nói, tất nhiên không biết, vậy trước tiên cho ta mang đi. Pháp luật sẽ nói cho ngươi biết, đây rốt cuộc là cái gì? Toàn bộ cho ta giải về. Là, triệu đội. Cứ như vậy, bọn họ trên tay nhiều hai cái sáng loáng còng tay. Đi qua suốt đêm kiểm trắc, xì gà bên trong bột màu trắng. Không phải cái khác chính là độc phẩm Hezoin, hơn nữa cùng trước đó buôn lẩu thuốc viện đội mùa bán Hezoin là cùng một chủ loại, tổng cộng 103 giam. 3 căn cứ hình pháp hình phạt, buôn lẩu, buôn bán, vận chuyển, chế tạo thuốc viện Hezoin 50 giam trở lên, 15 năm tù có thời hạn, ở tù trung thân hoặc là tử hình, cũng tịch thu tài sản. Lý chính nam trên người thuốc viện rất rõ ràng vượt qua 50 giam, tình huống vô cùng nghiêm trọng, cho nên cảnh sát lập tức áp dụng biện pháp tiến hành bác giam cấm chỉ cùng liên lạc với bên ngoài, hơn nữa đối với hắn nhấc lên tố tụng Một bên khác, ở phía xa Ma Đô đang ngủ Giang Nhược Hải đột nhiên bị một cái dồn dập tiếng điện thoại đánh thức. Đại ca, không tốt. Xảy ra chuyện. Giang Nhược Hải xoa xoa còn đang mơ hồ nhập nhèm con mắt, ngữ khí lười biếng nói, xảy ra chuyện gì? Cho ta từ từ nói, không nên gấp gáp, có chuyện gì đại ca chịu trách nhiệm. Đại ca, tiểu tam bên kia xảy ra chuyện. Thanh âm vẫn như cũ gấp rút. Ba cái gì Tiểu Tam sẽ ra chuyện. Hắn sẽ ra chuyện gì? Hắn không phải ở Giang Nam sao. Làm sao sẽ ra chuyện? Người nhanh nói cho ta a Giang Nhược Hải trong nháy mắt thanh tỉnh, la hoàng lên, sau đó nóng nảy truy vấn, so đầu bên kia điện thoại còn muốn lo lắng. Tiểu Tam hắn. Hắn bị cảnh sát bắt đi, nói là bởi vì buôn lậu thuốc viện. Buôn lậu thuốc viện? Không có khả năng. Giang Nhược Hải chém đinh chặt sắt nói, Tiểu Tam lại không thiếu điểm này tiền, làm sao lại buôn lậu thuốc viện? Nhất định là cảnh sát bên kia nghĩ sai, hoặc là... Tiểu Tam bị người cho âm. Đại ca, ta cũng không tin Tiểu Tam buôn lậu thuốc viện, thế nhưng là ta từ nội bộ nghe được tin tức, cảnh sát từ Tiểu Tam trên thân tìm ra 103 cơ dăm do in, mà hắn lại không giải thích được. Căn cứ hình pháp cân nhắc mức hình phạt, 50 cơ đã coi như là nghiêm trọng phạm tội, ít nhất đều muốn phán 15 năm trở lên tù có thời hạn, Tiểu Tam chính là 103 cơ vậy phải làm sao bây giờ? Ba điện thoại đầu kia thanh em vô cùng sốt ruột. Buôn lẩu thuốc viện vượt qua 50 gram. 15 năm trở lên tù có thời hạn. Giang Nhược Hải cảm thấy đau đầu, coi như vận dụng hắn sở hữu năng lượng cùng quan hệ, cũng không có cách nào đem Tiểu Tam hoàn hảo không hao tổn vất đi ra. Bởi vì, cái này đã chạm tới quốc gia cùng chính phủ ranh giới cuối cùng, ranh giới cuối cùng không thể đụng vào. Tiểu Tam nhất định là trong sạch, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ra hắn. Người trước xuất thủ ổn định cảnh sát phía kia, chúng ta hoạt động một chút. Giang Nhược Hải nghĩ nghĩ, hỏi. Hiện tại có hay không biện pháp cùng Tiểu Tam bắt được liên lạc? Chúng ta phải biết càng nhiều tin tức hơn mới nghĩ biện pháp giúp hắn tẩy thoát hiểm nghi. Hắn đã bị bắt giam, ai cũng liên lạc không được. Nghe nói là bởi vì lúc trước, Giang Bác Thị xảy ra tập độc vụ án, buôn lẩu thuốc viện đội phản kháng cầm thương đả thương hai tên cảnh sát, còn có hơn 10 người còn chúng, tỉnh Tiết Phi thường ác liệt, đưa tới tỉnh Lý Chú Ý, yêu cầu tra rõ, một khi phát hiện tuyệt không nhân nhượng cho nên bên kia hiện tại quản đến nghiêm cực kỳ. Giang Nhược Hải cảm giác được càng thêm nhức đầu, đã hoàn toàn không buồn ngủ. Chương 54: Phú Nhị Đại buôn lậu thuốc viện. Kết quả, hắn nhức đầu quá sớm. Sáng ngày thứ hai, internet bên trên tất cả đều là phô thiên cái địa liên quan tới Phú Nhị Đại độc phiến tin tức. Nói cái gì Phú Nhị Đại chán ghét giàu có xa xỉ sinh hoạt, chán ghét áo đến rỗi tay cơm đến há miệng sinh hoạt, nhân tính xảy ra vận mèo, muốn tìm chút kích thích, thế là đi lên độc phiến không đường về. Nói cái gì đây mới là Phú Nhị Đại bản chất sinh hoạt. Khuyết thiếu tinh thần truy cầu, cả ngày xa hoa đổi trụy, một bên hút độc một bên buôn lậu thuốc viện, vô cùng đoạn lạc, sau đó cuối cùng đưa một câu, giàu có thật loạn. Nói cái gì mọi người hiểu lầm hắn, cái này phú nhị đại kỳ thực cũng là bị buộc, có thể là gia đình kinh tế xảy ra vấn đề, muốn phá sản, thân làm phú nhị đại cho nên chỉ có thể đi lên độc phiến con đường, bổ phương diện kinh tế lỗ thủng. Nói cái gì đây là một cái giả phú nhị đại, kỳ thực liền là một cái buôn lậu thuốc viện phần tử. Sau đó ngụy Trang thành Phú Nhị Đại đi buôn lậu thuốc viện, dạng này sát suất thành công cao hơn nữa không dễ dàng bị phát hiện, nhưng mà lại bị cảnh sát phát hiện. Ba các loại các dạng thuyết pháp, hơn nữa Lý Chính Nam bị bắt vài tấm hình, nói đến có bài bản hàn hoi. Phú Nhị Đại kích động mọi người thù giàu tâm lý, buôn lẩu thuốc viện là một cái làm cho người tránh nẻ không kịp, cả hai đều làm người căm thù đến tận xương thủy, cả hai tăng theo cấp số cộng sinh ra kịch liệt phản ứng hóa học. Thế là, Phú Nhị Đại buôn lẩu thuốc viện c Đem sở ta TV 22 ước giá trên trời quảng cáo ô lì Diêu đều ép xuống, treo lên đỉnh đệ nhất, dẫn bảo tất cả mọi người ánh mắt. Phú nhị đại cư nhiên buôn lậu thuốc phiện. Ta sát, sống được thật tốt, cái gì cũng không thiếu, lại còn sẽ đi buôn lậu thuốc phiện. Người này có bao nhiêu nghĩ quần A, chẳng lẽ là thiên sinh thiểu năng trí tuệ. Ta nếu là có cái có tiền tra, khẳng định hảo hảo hưởng thủ lấy. Buôn lẩu thuốc phiện. Người thực biết nghĩ A. Thật ly kỳ một kiện sự tình. Ta là làm sao cũng không cách nào nghĩ đến phú nhị đại cư nhiên cùng buôn lậu thuốc viện liên hệ với nhau. Nếu như là hút độc, kia liền là rất hợp lý, dù sao loại chuyện này trong vòng đã thấy rất nhiều. Phú nhị đại buôn lậu thuốc viện có cái gì kỳ quái? Ba các ngươi quá đại kinh tiểu quái, kỳ thực bọn hắn khả năng nhất buôn lậu thuốc viện, nhất định là vật chất phong phú, nhưng là tinh thần quá thiếu thốn, cho nên hư hỏng. nuôi không rẻ lối của cha, chỉ sợ hắn phụ thân có vấn đề gì. Cảnh sát làm tốt. Loại người này nên bắt lại Hình phạt, nặng nghề hình phạt, ngươi ngoan cả một đời. Rốt cuộc là nhân tính và mẹo, hay là đạo đức bại hoại. Giống như trong vòng một đêm tỉnh lại, thế giới thay đổi, không biết phú nhị đại buôn lậu thuốc thiện đều ố. Bởi vì toàn dân chú ý, cho nên cảnh sát áp lực rất lớn, chính phủ áp lực cũng rất lớn. Thượng cấp bộ môn hạ chỉ thị, nôn tử phi thường nghiêm khắc, yêu cầu giang Bắc thị cảnh sát cấp tốc phá án và bắt ra mán này, hơn nữa nghiêm trị xử lý, cho dân chúng một cái công đạo. Từ tối hôm qua tỉnh lại liền một đêm không ngủ Giang Nhược Hải tức giận đến cả người bốc hỏa. Ai làm? Người rốt cuộc là ai làm? Ba cái này nhất định là có tổ chức có dự mưu, bằng không thì làm sao sẽ trùng hợp như vậy ta Tiểu Tam vừa mới bị vu hãm vào tù, lập tức liền bộc ra nhiều như vậy tấm hình còn có tin tức. Đây là muốn đưa Tiểu Tam vào chỗ chết. Rốt cuộc là ai làm? Ta với người thế bất lưỡng lập, hốn đàn. Giang Nhược Hải gấp đến độ đi tới đi lui. Vốn còn muốn rửa vào một chút năng lượng đem chuyện này đè xuống Sau đó lại nghĩ biện pháp đem tiểu tam cứu ra Kết quả hiện tại như vậy lộ ra ánh sáng Toàn dân chú ý, chính phủ coi trọng Hắn căn bản là không có biện pháp xuất thủ Vừa ra tay, ngược lại sẽ đem mình dính vào Ba loại kia giống như đã từng quen biết vô lực biệt khuất làm cho hắn phi thường khó thủ Ba chẳng lẽ là Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm Giang Nhược Hải như mày Hắn nghĩ tới nghĩ lui cùng hai người kia khả năng Bởi vì tiểu tam là mang theo hắn nhiệm vụ đi đối phó hai người này, rất có thể bị trả đua. Không đúng, không thể nào là bọn hắn. Giang Nhược Hải lắc lắc đầu. Bạch Thanh Tuyết hắn hiểu rất rõ, quả thực bá khí vinh váo không giải thích, ưa thích đường đường chính chính nghiên ép, khinh thường với dùng loại này hạ cửu lưu thủ đoạn. Ba về phần lâm bác Phàm trong mắt hắn chính là một tiểu lâu la, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chẳng lẽ, sau lưng hát thủ mục tiêu chân chính là ta? Giang Nhược Hải trong lòng có một tia sợ hãi Đến bây giờ hắn cũng không có nghĩ rõ ràng cái này sau lưng hắc thủ là ai, không biết mới là kinh khủng nhất, cái này khiến hắn đứng ngồi không yên cuộc sống hàng ngày khó ngủ. Đúng lúc này, một cái điện thoại gọi tới, là Tiểu Tam Lý Chính Nam Phụ Thân Lý Chính Sơn, cú điện thoại này không thể không tiếp. Giang Nhược Hải nghe điện thoại, lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười, bá phụ ngươi yên tâm, Tiểu Tam nhất định là bị hãm hại, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem Tiểu Tam kêu đi ra, trả lại hắn một cái thanh bạch. Ba cảm ơn Giang Thiếu. Nhi tử ta nhất định là trong sạch, điểm này không cần nhiều lời, ta cái này làm cha sẽ còn không biết hay sao. Nhưng là giang thiếu, ta hiện tại muốn nói với ngươi không phải chuyện này, mà là một kiện khác, kia chính là ta nhi tử thân phận lộ ra ánh sáng, gây tẩm dân mạng ở internet gieo rắc tin đồn, nói ta công ty liền là độc phiến chân chính căn cứ, quần tình mánh lựa ta, nhưng cái kia cơ quan thuế vụ, cục công thương, cục kiểm tra chất lượng thậm chí còn có cảnh sát đều qua tới điều tra, không có cách nào bình thường sản xuất. Ba còn rất nhiều nhà cung cấp hàng cùng thương gia, thậm chí là ngân hàng, nghe gió tưởng là mưa, muốn đoạn tuyệt hợp tác, hiện tại công ty của ta tao ngậu nguy cơ. Giang thiếu, ngươi nói ta có thể làm sao? Ta tiểu tam thế nhưng là nhận n. Ngươi làm đại ca, ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta. Giang nhược hải trong lòng tràn đầy mờ mờ tờ, loại này sự tỉnh tại sao lại giống như đã từng quen biết. Lúc trước tiểu lục thua tiền, cũng phát sinh loại chuyện này. Ba hiện tại đổi thành tiểu tam, làm sao vẫn giống nhau? Bá phụ ngươi yên tâm, tiểu tam là huynh đệ của ta, hắn nhà chính là ta nhà, ngươi chính là ta thân nhân, ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ các ngươi. Bất quá bây giờ chính đang bước ngoặt, các phương diện đều đang chú ý, ngươi trước tạm thời an thiệt thòi nhận phạt, ôn tồn nhận lầm, thái độ thành khẩn tương đối có lợi, dù sao ta hiện tại không thể cùng chính phủ cùng với dân chúng làm đối. Chờ nguy cơ qua đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tập hợp lại. Giang Nhược Hải chắc như đinh đóng cột nói. Tốt ta, ta nghe ngươi, Giang Thiếu. Ai? Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Mới vừa cúp điện thoại, Giang Nhược Hải sắc mặt cũng thay đổi, hôn đàn. Đến cùng ai muốn trình ta? Kết quả, lại có một cái điện thoại gọi tới, thanh âm vô cùng lo lắng gấp, rút, đại ca, không xong. Người nhanh lên lưới nhìn xem, người bị lộ ra ở Internet, sự tình phiền thoái. Giang Nhược Hải nhanh chóng mở ra nhiệt siêu website, phát hiện Internet tuôn ra một tin tức, đó chính là hắn cùng tiểu tàm quan hệ lộ ra ánh sáng, nói cái gì hai vị đại thiếu thân mật gắn bó. Sau lưng sẽ có hay không có chút phạm pháp hoạt động. Nội dung nhắm thẳng vào buôn lậu thuốc viện chuyện này, tin đồn thất thiệt lại nói đến có bài bản hàn hoi, trong đó còn có mấy chương thân mật ảnh trụ bằng chứng. Hiện tại rất nhiều người hắn, còn có sau lưng hắn giang thị tập đoàn, hỏi tình huống là thật hay không. Giang nhược hải xanh mét mặt tức thành màu gân heo. Hôn đàn, ai muốn trình ta? chương 55, ta tư chất ngu rốt, chỉ có thể trị liệu nghi nan tạp chứng, ung thư gì gì đó. Hắn cảm giác đời này đều không tức giận như vậy qua. Nói cách khác, hắn bây giờ nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều đang bị chú ý, bị phóng đại, bị quá phận giải độc Nếu như xuất thủ cứu rút, như vậy thì tương đương với chứng thực mình cùng lý chính nam quan hệ, như vậy thì cùng buôn lẩu thuốc viện kéo không rõ quan hệ, cái này đối hắn tương lai phát triển đại đại bất lợi. Nhưng là nếu như thờ ơ lạnh nhạc, như vậy lại sẽ để huynh đệ thất vọng đau khổ, như vậy hắn mấy năm này tích lũy thế lực liền sẽ sụp đổ không còn tồn tại Ba cái này khiến hắn hết sức xoắn suýt. Hắn nên làm cái gì? Sau đó, lại có một chiếc điện thoại đánh vào. Giang Nhược Hải xem xét, trong lòng cả kinh, lập tức nhận, thanh âm cùng kính nói, cha. Đầu bên kia điện thoại truyền đến nặng nghề lại nghiêm nghị thanh âm, lập tức cho ta phát biểu tuyên bố, biểu thị cùng lý chính nam quan hệ bình thường, cũng không phải là như Internet truyền lại nói quan hệ thân mật, đối với chuyện này không biết chút nào. Giang Nhược Hải trong lòng lại kinh ngạc thêm một lần, vội vang nói, cha. Tiểu Tam là hảo huynh đệ của ta, hơn nữa hắn là làm việc cho ta mới xảy ra chuyện, ngươi làm sao để cho ta bán đứng hắn? Ta là tuyệt không buông tha huynh đệ của ta. Bên kia thanh âm vẫn như cũ nghiêm khắc, A Hải, bây giờ không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Ngươi là chúng ta Giang Thị tập đoàn tương lai người nối nghiệp, trên thân nhất định phải quang minh vĩ đại, nếu là ngươi và buôn lậu thuốc phiện dính líu quan hệ, ngươi để những người khác cổ đông làm sao nhìn ngươi? Ngươi để người của tập đoàn làm sao nhìn ngươi? Ngươi để chính phủ làm sao đối đãi? Nếu như ngươi còn muốn làm Giang thị tập đoàn người nối nghiệp, như vậy thì phải nghe ta nói, rũ sạch cùng hắn quan hệ, không cần quản chuyện này, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Nếu như làm không được, ngươi liền không cần đến gặp ta. Điện thoại bị giập máy. Giang nhược hải trên mặt thanh lục đan sen, vô cùng khó coi. Một bên khác, Giang bác thị, không người bờ biển, lâm bác phàm cùng Diệp vô đạo ở chỗ này ngốc rất lâu, vừa đi vừa nói, liền xem như bảo tiêu cũng cách thật xa. Tình huống cụ thể chính là như vậy. Diệp vô đạo đốt một điếu thuốc, nói tiếp, hiện tại, cái kia lý chính nam đã ham bảo, giang bác thị chính đang nghiêm trị buôn lậu thuốc viện, coi như hắn thân phận đặc thủ, coi như hắn là vô tội cũng phải luật ra. Về phần phía sau màn chân chính hát thủ, ở phía xa ma đô giang được hải, hiện tại cũng gây một thân tao, phiền phức quấn thân, nhường hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta xem hắn phẩm cách, nói không chừng cuối cùng sẽ còn bỏ xe giữ tướng. Có thể nói, chuyện này cơ bản đã có một kết thúc. Sau ta TV sẽ nên đón khó được thời kỳ phát triển." Lâm Bác Phạm gật đầu một cái, sau đó hỏi, "Ba cái kia Chu lão đại sẽ không xảy ra vấn đề gì a?" Dù sao lý chính Nam nếu là không ngu ngốc, chí ít sẽ nghĩ tới Chu lão đại nơi đó, vậy thì phiền thoái. "Ba cái này ngươi có thể yên tâm, Chu lão đại có thể lăn lộn đến vị trí hiện tại, nhiều đầu góc." Kỳ thực, cảnh liền là Hàn báo, hơn nữa còn bị cắn ngược lại một cái, lấy người bị hại thân phận nói hắn bị lừa gạt hốt độc, căn kia xỉ gà còn thành bằng chứng. Ba còn có những ngày này, Lý Chính Nam thường xuyên tiếp xúc thế giới ngầm người, đều bị lưu lại chứng cứ, nhưng cái này chứng cứ cũng thành lên án hắn trí mạng điểm. Diệp vô đạo cười hắc hắc, nói đến cùng, cái kia Lý Chính Nam vẫn là quá non nớt tự cho là rất thông minh, cao cao tại thượng, nhưng là cái kia một ít kỹ lưỡng chỗ nào đấu qua được những cái kia sở soạn lần mò từng bước một bò lên lão đại. Lâm Bác Phàm cảm khái một tiếng, xác thực, vĩnh viễn không thể nghĩ đến những cái kia từ tầng dưới chốt lăn lộn ra đến người. Bọn hắn năng lực so người khác tưởng tượng còn muốn xuất sắc, lúc nào đem ngươi hấu ngươi đều không biết. Bất quá, ngươi có thể để cho đám người này ngoan ngoan nghe ngươi nói, càng thêm giải thích ngươi bản sự. Nhìn đến, ta tìm ngươi đi giải quyết chuyện này liền là đã tìm đúng, ta rất hài lòng. Tất nhiên hài lòng, vậy ngươi có thể hay không? Hắc hắc. Diệp vô đạo xoa xoa tay, khẩn trương nhìn xem Lâm Bác Phàm Lâm Bác Phàm im lặng nói, không cần nhìn ta như vậy, ta biết ngươi tâm tư. Sự tính ngươi đều làm xong ta đương nhiên sẽ giữ đúng hứa hẹn. Nhìn Ngụy Như vậy gấp gáp, vậy bây giờ chúng ta liền đi đi. Ai, được rồi. Diệp Vô Đạo hưng phấn nhảy lên, kích động nói, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Hai người bọn họ đơn độc xuất hành, không có mang bảo tiêu. Diệp Vô Đạo lái xe, đem Lâm Bắc Phàm dẫn tới một đống thông thường nơi ở lầu nhỏ. Diệp Vô Đạo cùng hắn muội muội ở tại lầu 6, cửa vừa mở ra, Lâm bác Phàm liền thấy một cái ước chừng 16-17 tuổi, thoạt nhìn nhu nhược đồng nhan thiếu nữ chính ngồi trên xe lăn cục cục cục đập máy tính, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu xuống đến rất tiến tĩnh. Diệp ca, ngươi trở về. Nhìn thấy Diệp Vô Đạo trở về, thiếu nữ rất kinh hỉ. Rời đi bàn máy tính, đẩy xe lăn đi qua. Nhưng là, nhìn thấy Diệp Vô Đạo sau lưng Lâm Bất Phàm, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức dừng lại, rụt rụt cái đầu nhỏ, túi đầu, thanh âm yếu ớt nói, "Ca." Diệp Vô Đạo kích động nói, "Tiểu Vũ, giới thiệu cho ngươi, hắn liền là Lâm Bất Phàm." Là ta cho ngươi tìm đến có thể trị hết ngươi bản chân thần ý từ nay về sau, ngươi liền có thể đứng lên. Hài lòng hay không, kích động hay không? Thiếu nữ cũng không có khai tâm, cũng không có kích động, ngược lại hoài nghi nhìn xem lâm bác Phàm nhỏ giọng hỏi, ca, hắn thật có thể chữa cho tốt chân của ta sao? Ngươi xem hắn còn trẻ như vậy. Diệp vô đạo trong lòng có một tia tâm thần bất định, dù sao hắn cũng không thấy tận mắt lâm bác Phàm làm sao cứu người, cái này năng lực vẫn tồn tại rất lớn chết khấu. Thế là cùng muội muội cùng một chỗ mong đợi nhìn về phía Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm khẽ mỉm cười, tự tin nói, trong thiên hạ, dám nói nhất định có thể chữa cho tốt chân ngươi người, trừ bỏ ta bên ngoài không có người khác. "Tiểu muội muội, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ca của ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi một lần nữa đứng lên." Thiếu nữ sắc mặt hồng, không phải xấu hổ, mà là tức giận, "Ngươi kêu ai tiểu muội muội? Ta gọi Lâm Vũ Đồng, năm nay 22 tuổi, Giang Nam đại học sinh viên năm thứ tư." Ngươi hẳn là gọi ta một tiếng học tỷ, Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm ngẩng bức ngươi cư nhiên đã 22 tuổi, hơn nữa còn là ta học tỷ, hoàn toàn nhìn không ra. Xác thực, trước mắt ngồi trên xe lăn thiếu nữ không chỉ có được một bộ đồng nhan khuôn mặt, hơn nữa dáng người thoạt nhìn khéo léo đẹp đẽ, ai nhìn đều tưởng rằng là tiểu muội muội. Lâm Vũ đồng ảm đạm túi đầu xuống, không nói gì. Diệp vô đạo giải thích, tất cả đều là cái kia chứng bệnh áo Ba cái kia chứng bệnh không chỉ đoạt đi mội mội, ta đi lại năng lực, khiến cho mọi mội ta phát rục chậm chạm, cho nên mới thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi. Thì ra là thế. Lâm Bác Phàm giật mình, sau đó tự tin nói, không quan hệ, có ta ở đây, từ nay về sau ngươi liền cáo biệt quá khứ, có thể giống người bình thường một dạng dùng hai chân bước đi, tự do chạy nhanh, còn có thể giống nữ nhân một dạng đi ra ngoài dạo phố trang điểm, coi trọng cái gì liền mua cái gì, sau đó nhường ngươi Diệp ca ca cho ngươi thanh toán. Lâm Vũ Đồng Phốc một tiếng bật cười, sau đó len lén nhìn thoáng qua bên cạnh diệp vô đạo Mà thường hồng túi đầu. Lâm bác phàm cười hắc hắc, nhìn đến vị này học tỷ đối với vị này bình hoàng có chút ý tứ. Vị này bình hoàng tựa hồ cũng thế. Hết lần này tới lần khác hai người đều không có đâm thủng tầng ra này, vậy liền có ý tứ. Ba cần phải có cái gì chuẩn bị sao? Diệp vô đạo kích động hỏi. Ba cái gì cũng không cần, chỉ cần bằng ta trên tay châm đã đủ. Lâm bác phàm mười phần tự tin nói, từ trong túi móc ra một hộp mới vừa mua không bao lâu ngân châm, tất nhiên muốn giả thần y. Muốn giả quỷ môn truyền nhân, đương nhiên phải có điểm trang bị a. Tay nắm lấy ngân quang lóng lánh ngân châm, Lâm Bác Phạm trang bước, "Ta chuyển thừa quỷ môn thập châm, nhất châm cử hàn, nhị châm lui nhiệt, tam châm sinh thịt, tứ châm liền gần, ngũ châm tẩy tủy, lục châm nối xương, thất châm trừ ác, bát châm tục mệnh, cửu châm hoàn hồn, thập châm nghịch sinh tử. Cho nên có ta ở đây, ngươi nhất định có thể một lần nữa đứng lên bước đi." Diệp Vô Đạo hai người bị thổi ngộng. Chỉ là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bác Phạm. Một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại dáng vẻ. Ba cái này quỷ môn thập châm, nghe thật lợi hại. Mạng muội hỏi một chút, ngài hiện tại học được thứ mấy châm? Đặt đến cái gì trình độ? Thật có thể chưa cho tốt mội mội ta chân sao? Diệp vô đạo cung kính hỏi. Lâm bác phàm khiêm tốn trả lời, ta tư chất ngu rốt, sống 18 năm, đến bây giờ mới học được đệ bát châm, còn có cuối cùng hai châm sống chết không học được, chỉ có thể trị liệu một chút nghi nan tạp chứng, ung thư a gì gì đó, thật sự là hổ thẹn tổ tiên Diệp Vô Đạo Lâm Vũ Đồng Đại ca, ngươi đây quả thật là khiêm tốn chương 56, cái gì là thần y? Đây chính là Gạt ngươi Lâm Vũ Đồng nữ mày Muốn nói trị liệu phổ thông chứng bệnh nàng còn tin tưởng Nhưng nếu là nói trị liệu ung thư Vậy nàng tuyệt không tin Dù sao ung thư thế nhưng là trên thế giới khó khăn nhất chữa trị bệnh Có thể làm dịu cũng không tệ Hiện tại đã có người ở trước mặt hắn nói có thể trị hết Cho nên, nàng là một vạn cái không tin Ba đứng ở bên cạnh Diệp vô đạo cũng nhiều hơn mấy phần lo nghĩ. Lâm Bác Phạm Phạm phát nhận lấy to lớn vũ nhục bất mát nói, tiểu muội muội ngươi chưa từng gặp qua, không có nghĩa là không có. Cần biết thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, chúng ta tổ tông lưu chuyển xuống y thuật bác đại tinh thâm bắt nguồn xa, dòng chảy dài, so tây phương y thuật sớm hơn ngàn năm, không biết cứu bao nhiêu người tính mệnh. Cho nên ngươi ý nghĩ là bất công, là không đúng. Ta tin tưởng tổ tông y thuật, nhưng là không tin ngươi. Lâm Bác Phàm Được rồi, nếu không phải là ta đáp ứng ngươi diệt ca, ta mới không qua đây thụ cái này khí. Nhưng ta nói lời giữ lời, nói chữa cho tốt ngươi bệnh liền có thể chữa cho tốt ngươi, thiếu một phần đều không được. người đem chân quần kéo lên, ta muốn ra tay. Đồng thời xin đừng nên ngáy mắt, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính y thuật. Lâm Bác Phạm móc ra một căn ngân châm, ngạo nghệ nói, chân chính y thuật, có thể cùng trời tranh mệnh, nghịch chuyển sinh tử. Sau đó, không chút do dự một châm đâm xuống. Cái kia một châm đúng lúc nện chúng ở Tử Khí hội tụ địa phương. Đồng thời, hắn khởi động Thiên Tử vọng khí thuật, ngự tự quyết, khống chế trong cơ thể nàng sinh tử nhị khí, đánh tan trong cơ thể nàng Tử Khí hội tụ địa phương, đem bọn nó vận chuyển đến địa phương khác, một lần nữa trải vượt trong cơ thể nàng vận hành hệ thống. A Lâm Vũ đồng thoải mái thân âm. Đã nhiều năm như vậy, đây là nàng lần thứ nhất cảm giác được như vậy nhẹ nhõm, cảm giác được người nhẹ như yến, cảm giác được thần thanh khí sảng, thật giống như trên người gông xiềng bị đánh nát một dạng cảm giác được mất đi chi giác bản chân không còn là một cái vương hữu. Tiểu Vũ, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không khó chịu? Đứng ở một bên Diệp Vô Đạo khẩn trương hỏi. Lâm Vũ Đồng hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, "Diệp ca, ta cảm giác thật thoải mái thật dễ dàng, cho nên vừa rồi không kiểm hãm được kêu đi ra." Ba cái này Lâm Bất Phàm vẫn là có mấy phần bản lãnh. Vậy là tốt rồi." Diệp Vô Đạo nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tràn ngập mong đợi nhìn về phía Lâm Bất Phàm. Đúng lúc này, Lâm Bác Phàm móc ra cái thứ hai châm, lại một lần nữa ghim trúng tử khí hội tụ địa phương. A Lâm Vũ Đồng một lần nữa thoải mái kêu lên, thật sự là quá kìm lóng không được. Ngay sau đó, đệ tăm châm, đệ tứ châm, đệ ngũ châm. Liên tục bảy châm, Lâm Bác Phàm đều không chút do dự xuất thủ, mỗi một châm đều đâm thủng tử khí. Lâm Vũ Đồng trên mặt mồ hôi đồng địa, nhiệt khí bốc hơi mà ra, hồng quang đầy mặt, quét qua trên mặt trắng bệnh. Lâm Vũ Đồng kích động nói. Chân của ta có cảm giác. Ở nơi nào? Nhanh cho ta xem một chút. Diệp vô đạo kích động nằm xuống, cẩn thận hướng về Lâm vũ đồng trắng non bắp chân, lại phát hiện nàng bắp chân cư nhiên sẽ ra nhỏ nhẹ run rẩy, đây là trước đó chưa từng có sự tình. Động. Thật động. Diệp vô đạo thoạt nhìn càng thêm kích động. Lâm bác phàm thừa cơ ngạo nghệ nói, đó là đương nhiên. Vừa rồi ta thi triển quỷ môn bảy châm đây chính là liền ung thư đều có thể chỉ tốt châm pháp. Người cái này chỉ là nho nhỏ di chứng tự nhiên châm đến hết bệnh. Lúc này biết rõ ta lợi hại a. Ân Ân. Hai người rất kích động, không biết nói cái gì, chỉ có gật đầu, biểu đạt nội tâm vui sướng. Rốt cục, ở đám người chờ mong bên trong, Lâm Vũ Đồng bước ra một bước nhỏ. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ đây chỉ là thông thường một bước nhỏ, nhưng là đối với Lâm Vũ Đồng, cái này một mực ngồi xe lăn nữ hài đây cũng là cuộc sống một bước giải, làm cho người mừng rỡ một bước giải. Ta có thể đi bộ. Ta thật có thể. Thật có thể đi bộ. Lâm Vũ Đồng vui đến phát khóc. Hảo hảo. Quá tốt. Diệp Vũ Đạo kích động đem Lâm Vũ Đồng ôm vào trong ngực. Cao Hưng nói, ba đây là việc vui đừng khóc, ngươi hẳn là Cao Hưng mới đúng. Là ngươi ca ca ở trên trời phù hộ. Lâm Bác Phàm không hài lòng, ba cái gì hắn ca ca. Rõ ràng là ta. Giết người thời điểm có thể trốn bao xa liền trốn bao xa, muôn ngàn lần không thể để người khác biết. Nhưng là cứu người thời điểm nhất định phải có bao nhiêu cao điệu liền có bao nhiêu cao điệu bằng không thì người khác vẫn sẽ không cảm tạ ngươi. Vâng vâng vâng. Thần ý à? Cảm tạ thần ý xuất thủ cứu rút. Lâm Vũ Đồng cười nói. Ba cái này còn tạm được. Lâm Bác Phàm gật đầu một cái, cái kêu ngạo nghệ bộ dáng cư nhiên nhiều hơn một kia tông sư phong phạm. Lâm Bác Phàm đem châm lấy đi, sau đó nói, đây chỉ là cái thứ nhất đợt trị liệu, chỉ có thể nhường ngươi chân khôi phục chi giác, nhường ngươi khôi phục đối với chân khống chế năng lực. Ba còn có hai cái đợt trị liệu, Ba cái đợt trị liệu đều kết thúc về sau, người bệnh hoàn toàn chữa cho tốt. Kỳ thực, Lâm Bác phàm là có năng lực tại chỗ chữa cho tốt chân của nàng, nhưng là cứ như vậy quá mức vượt người, có thể so với thần tiền tri thuật, hơn nữa đối với hắn tinh thần lực tiêu hao quá lớn không cần thiết, cho nên chia tách thành mấy cái đợt trị liệu tương đối tốt. "Cảm ơn thần y." Lâm Vũ đồng cảm kích nói, một tiếng này thần y cam tâm tình nguyện gọi. "Lâm tiên sinh, mặt khác hai cái đợt trị liệu lúc nào bắt đầu?" Diệp Vũ đạo có chút nóng nảy hỏi. Hắn hy vọng Lâm Vũ Đồng mau chóng khôi phục đứng lên, giống người bình thường một dạng sinh hoạt. Ba cái thứ hai đợt trị liệu ước chừng ở một tuần lễ sau, cái thứ ba đợt trị liệu ở sau một tháng. Lâm Bác Phàm nói ra, ba cái này người không thể lo lắng, cái thứ nhất đợt trị liệu có thể làm cho nàng khôi phục chi giác, cái thứ hai đợt trị liệu chữa cho tốt chân của nàng, cái thứ ba đợt trị liệu là trừ tận gốc trên người nàng chứng bệnh, để cho nàng triệt để khỏi hẳn không còn tai phát. Đây đều là tiến hành theo chất lượng, không thể gấp. ca Từ từ xe đến không nên gấp gáp ta đã ngồi xe lăn lâu như vậy, không thiếu điểm này thời gian, có thể một lần nữa đứng lên ta liền đủ hài lòng. Lâm Vũ Đồng ăn ủi Ai, ta đã biết. Diệp vô đạo ngựa ngùng túi đầu xuống. Ba bất quá vì gia tốc khôi phục, ta đề nghị ngươi mỗi ngày đều luyện tập bước đi chỉ ít nửa giờ. Mặt khác muốn nhiều ăn chút thuốc bổ, đối với chân ngươi khôi phục có trợ giúp. Dạng này ước chừng một tháng về sau, ngươi liền có thể khôi phục cơ bản hành tẩu năng lực. 3 tháng bên trong. Hẳn là cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cảm tạ thần y. Hai người miệng đồng thanh nói. Nàng xong việc, nên đến phía ngươi, dù sao hiện tại cũng có thời gian, thuận tiện cũng đem người trị. Lâm bác phàm lấy ra mấy căn mối ngân trầm, hướng về Diệp vô đạo nghiêm túc nói. Thần y, ta Diệp đại ca thế nào? Hắn bị bệnh gì? Lâm vũ đồng khẩn chứng hỏi. Hắn không có bệnh gì, bất quá trên thân bị thương nhiều lắm, tuy nhiên đã chữa cho tốt, nhưng là thói quen khó sửa, hiện tại hắn trẻ tuổi còn chịu đựng được Bất quá giả thời điểm thương thế bộc phát, vậy liền không chịu nổi. Lâm bác phàm dừng một chút, nghiêm túc nói, lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể, ta đoán chừng đại khái 50 tuổi thời điểm cũng chỉ có thể ngồi xe lan. Có lẽ không đến 60 tuổi liền sẽ một mệnh ô hô, nhất định sẽ chết so người sớm. a Lâm vũ đồng la hoàng lên. Diệp vô đạo. Ngươi có thể hay không chọn chút lời hữu ích nói. Trưng 57, ta và người Diệp ca mệnh liền nắm vững trong tay ngươi. Ba bất quá không quan hệ. Hắn bây giờ gặp ta, ta có thể chữa cho tốt vết thương trên người hắn, cam đoan 80 tuổi y nguyên nhảy nhót tương mừng coi như hàng ngày đi đại bảo kiện cũng không có vấn đề gì. Lâm Bác Phạm vỗ ngực cam đoan. Thật! Lâm Vũ Đồng vui mừng nói. Diệp vô đạo. Thân y, ngươi dạng này hình dung có thể hay không quá cằn rỡ. Ba còn có mội tử, ngươi cái này vẻ mặt kinh hỷ là chuyện gì xảy ra. Ta hàng ngày đi đại bảo kiện ngươi làm sao sẽ vui vẻ như vậy. Thật! Ta Lâm Bắc Phàm nói lời giữ lời. Già trẻ không gạt. Lâm bác Phạm nghiêm túc nói, ta bằng vào ta nhân cách cam đoan, nếu là hắn có một ngày không đi được đại bảo kiện, liền coi như ta thua. Diệp vô đạo. Ba cái này có gì có thể cược Tư tưởng có thể hay không đừng xấu xa như vậy? Thân y, vậy ngươi nhanh chữa trị ta Diệp đại ca, xin nhờ ngại. Lâm vũ đồng cảm kích nói. Yên tâm, tất cả cuốn ở trên người ta. Lâm bác Phạm cầm châm, không chút do dự đâm vào một bên Diệp vô đạo lồng ngực bên trên. Sau đó lại liên tục ra châm, xuất liên tục năm châm, đâm thủng toàn thân hắn tử khí, sau đó tiến hành trải vết. Diệp Vô Đạo chỉ cảm thấy toàn thân có cỗ nhiệt lưu đang cuộn trào, ấm áp, vô cùng dễ chịu. Sau đó, bỗng nhiên phun một cái, hoẹ ra một ngụm máu. Diệp đại ca, không có việc gì, đây là một ngụm phế huyết, là động lại ở thể nội tất cả vết thương tụ huyết, bây giờ bị dọn dẹp ra đến, đối với hắn tốt nhất. Lâm Bác phàm ở một bên giải thích. Tiểu Vũ yên tâm, hiện tại cảm giác được rất thoải mái. Cảm giác được trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Diệp vô đạo cười an ủi. Ba còn có một điểm hắn không có nói, kia liền là cảm giác mình thân thể tràn đầy lực lượng, phản phất về tới được đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Nếu như nói nguyên lai like hắn bởi vì khắp người tổn thương chỉ có thể phát huy ra 8 thành thực lực, như vậy hiện tại liền có thể phát huy ra 10 thành. Thực lực xảy ra biến hóa long trời lở đất. Có lẽ chỉ có tự mình động thủ, mới biết mình thực lực hôm nay. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mội tử trong lòng nhẹ nhàng thở ra Cảm tạ thần ý xuất thủ cứu rút. Hai người chăm miệng một lời. Cứu các ngươi là điều kiện không phải nghĩa vụ, cho nên không cần cảm tạ. Bất quá, ta còn muốn cường điệu một điểm. Lâm bác phàm sắc mặt trở nên nghiêm túc. Diệp vô đạo hai người cũng biến thành nghiêm túc lên, thần ý mới nói. Liên quan tới ta y thuật, ta hy vọng các ngươi đừng nói cho người khác, cho ta thủ khẩu như mình, một chữ cũng không thể nói ra. Bởi vì, ta không hy vọng ta cuộc sống yên tĩnh bị quấy dậy, biết không? Ba chúng ta cam đoan sẽ không nói ra. Diệp vô đạo không chút do dự nói. Lâm Vũ Đồng có chút do dự, sau đó đưa ra nghi vấn, thế nhưng là thần y, ngươi có dạng này kinh thiên động địa y thuật, vì sao không dùng để chăm sóc người bị thương đây? Ta là một bệnh nhân, lý giải bệnh nhân khổ cùng khát vọng, bọn họ là hy vọng nhường nào có thể sống sót, thế nhưng là ngươi có dạng này y thuật, vì sao không giúp bọn hắn một chút? Lâm Bác Phàm thở dài, nói, ai, ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện. Lâm Vũ Đồng. Lâm Bác Phàm tiếp lấy thương cảm nói, ngươi biết, vì cứu tốt chân của ngươi, ta trả cái giá lớn đến đâu sao? Lâm Vũ Đồng lập tức lắc lắc đầu. Vậy ngươi biết, vì cứu tốt chân của ngươi, ngươi Diệp ca trả cái giá lớn đến đâu sao? Lâm Vũ Đồng lại lắc đầu, sau đó khẩn trương nhìn Diệp vô đạo. Ngươi không biết là được rồi, bởi vì chúng ta cái gì đều không có nói cho ngươi biết. Lâm Vũ Đồng. Thân y, ngươi bỗng nhiên như vậy ngây, thực được sao? Bởi vì ngươi cái gì đều không biết. Mới có thể đưa ra như vậy vô chi vấn đề Cho nên ta không trách ngươi Lâm Vũ Đồng Vị này đại sư thật quá nhây Có thể hay không chọn trọng điểm nói Lâm Bác Phàm lại thở dài Vậy ta hiện tại nói cho ngươi Vì cứu tốt chân của ngươi Ta phải dẫn động thân thể tinh khí thần đến toàn lực cứu chữa Nói cách khác ta là thông qua hao tổn bản thân tới cứu ngươi Tương đương với dùng ta mệnh để đổi chân của ngươi Bằng không thì ngươi cho rằng đây là mấy cây kim liền xong việc a Nghiêm trọng như vậy Lâm Vũ Đồng cả kinh tiêu lên. Lâm Bác phàm nghiêm túc nói, nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. "Chí ít mà nói, vì cứu tốt chân của ngươi, ta chí ít một năm nửa nằm bên trong không có cách nào lại động châm cứu người. Nếu như động, như vậy ta thọ mệnh cũng sẽ bị cắt giảm, tình trạng cơ thể liền sẽ trở nên kém, cuối cùng hồng nhan bạc mệnh." Khu khu, cuối cùng Tráng niên mất sớm, "Ngươi nói có thảm hay không?" "Thảm." Lâm Vũ Đồng đồng tình gật đầu. "Cho nên nói" Vì cứu người khác, ngươi nguyện ý để cho ta đem mệnh bồi lên. Không nguyện ý. Lâm Vũ Đồng lập tức lắt đầu. Ngươi tư tưởng rất chính xác. Lâm Bác Phạm gật đầu tán thưởng, sau đó tiếp tục thở dài. Yêu quốc yêu dân nói, chúng ta thủ đoạn xác thực rất mịch tiên, nhưng là hy sinh cũng rất lớn. Thiên hạ bệnh nhân biết bao nhiêu, chúng ta liệu có thể cứu mấy người. Nếu là mọi người đều biết ta quỷ môn, nhao nhao qua tới cầu y, ngươi nói chúng ta có thể làm sao. Nhưng là gặp được một chút tương đối kịch liệt bệnh nhân áp dụng cấp tiến thủ đoạn, chúng ta làm sao bây giờ? Ba cái này cũng là vì cái gì chúng ta quỷ môn không hiện hậu thế nguyên nhân, thực sự liền là mạng này hao không nổi A Người nói đúng, ta không nên lích kỷ như vậy, ta cam đoan không đem chuyện này nói ra. Lâm Vũ Đồng xấu hổ túi lầu xuống. Ba đứng ở một bên diệp vô đạo nhìn trận mắt hốt mồm Hắn chưa từng có nghĩ đến, vị này có thể so với thần y thần bí Lâm Tiên Sinh, cái này lắc lư bản sự cư nhiên như thế cao siêu, cư nhiên không cẩn thận đem hắn mỗi mỗi lắc lư qua Trẻ nhỏ dễ dậy. Lâm Bác Phạm khen ngợi, cảm thấy hẳn là lại thêm một tầng bảo hiểm. Thế là nói tiếp, hiện tại, chúng ta tới nói nói ngươi diệp ca vì ngươi đến cùng bỏ ra dạng gì đại giới. Ba cái gì đại giới. Lâm Vũ Đồng trở nên khẩn trương, vô cùng vô cùng khẩn trương. Ngươi diệp ca vì cứu ngươi, đã đem mạng của chính hắn bán cho ta. Từ nay về sau, hắn đều muốn bảo vệ ta, làm địch nhân đối với ta nổ súng thời điểm. Hắn muốn cản ở ta phía trước, dù cho bị đánh thành cái sẵn cũng không thể lưu lại. A Lâm Vũ Đồng bị dọa đến thét lên. Diệp vô đạo. Đại ca, không cần thảm như vậy a Làm địch nhân giết tới hắn muốn cản ở phía trước nhất, dù cho bị ngũ mã phanh thầy, bị chặt phá thành mảnh nhỏ cũng tuyệt không thể lui. Không muốn. Lâm Vũ Đồng lần nữa thét lên. Diệp vô đạo. Đại ca quá khoa trường, không có nghiêm trọng như vậy, ngươi nhìn đem nhân ra hải tử dọa. Đương nhiên, bây giờ là xã hội văn minh, không thể lại phát sinh kịch liệt như vậy sự tình. Trái với chủ nghĩa xã hội hoạch tâm giá trị quan. Nhưng là vạn nhất địch nhân hạ độc, hắn muốn trước ăn một miếng thất khiếu chảy máu, độc phát thân vong làm sao bây giờ? Lâm Vũ Đồng sắc mặt giống như ăn độc dược một dạng. Diệp vô đạo. Đại ca ngươi tùy ý, ta liền nghe một chút. Tóm lại, rất thảm rất thảm là được rồi. Lâm Bác Phạm Ngữ trọng tâm trường nói, ngươi nói, nếu là ta sự tình bại lộ ra ngoài, vô cùng vô tận phiền phức đi tìm đến, ngươi Diệp ca còn sống nổi sao diệp vô đạo Làm sao nói tới nói lui, ta đều phải đi chết. Cho nên, ngươi không chỉ có là vì ta giữ bí mật, còn muốn vì ngươi Diệp ca giữ bí mật. Hiện tại, ta và ngươi Diệp ca tính mệnh đều nắm vững trong tay ngươi, sống hay chết ngươi cứ nhìn xử lý à. Lâm Vũ Đồng ngay lập tức nhìn hướng Diệp vô đạo, khẩn chức hỏi, Diệp ca, thực sự sẽ như vậy hay sao? Mời ngươi đàng hoàng nói cho ta biết, ngươi thực sự sẽ bởi vì ta bại lộ bí mật này, bị chết vô cùng thê thảm sao? ba cái này. Diệp vô đạo chấm tư. Sau đó thoáng nhìn Lâm Bắc Phạm ánh mắt uy hiếp, nghĩ đến muội mội mình chân còn nằm ở một cái này ăn nói lung tung hốn đản, lập tức giật cả mình, ảnh đế băng thân, trầm chọc nói, sẽ... a Lâm Vũ Đồng lần nữa giật nảy mình, cơ hồ muốn khóc thành tiếng, Diệp ca, ta cam đoan nhất định sẽ không nói ra. Ba coi như giết ta cũng không nói. Ta nhất định sẽ thủ khẩu như mình, ta không muốn ngươi chết. Nhìn xem nhà mình muội tử quan tâm hắn xuẩn manh bộ dáng, Diệp vô đạo đã là cảm động lại là bất đắc dĩ. Đều do một bên cái này hốn đàn, không có việc gì nói đến thảm như vậy làm gì. Lâm bác phàm mắt thấy đại công cáo thành, liền nên xong việc tối lui, thế là vô vô cái mông nói, hiện tại trị liệu đã kết thúc, chính các ngươi liền nhìn xem xử lý A, vậy ta đi về trước, không cần tiện ta. chương 58 lần thứ 2 tiến nhanh. Ba trải qua lâm Bắc phàm trị liệu, vô luận là Diệp vô đạo hay là lâm vũ đồng đều khôi phục rất nhanh. Thấy được muội muội hy vọng chưa khỏi, Diệp vô đạo liền bước đi đều là tung bay. Toàn thân tràn đầy nhiệt tình, quyết định bắt đầu chiêu binh mãi mã, đem hắn bộ an ninh dựng lên. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ bộ an ninh, nhưng hắn cũng là có yêu cầu cao. Ba cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, hơn nữa lâm bắc phàm mịt mờ ám chỉ, cho nên hắn quyết định cùng chiêu bên ngoài một chút kẻ không quen biết, không bằng đem trước kia chiến hữu kéo qua mọi người cùng nhau làm. Ba cũng không phải mỗi một cái binh vương, đều có thể lẫn vào giống hắn tốt như vậy. Đừng tưởng rằng làm cái binh vương liền rất đáng gỡm. Bây giờ là hòa bình xã hội, xã hội phi thường hòa bình ổn định, bọn hắn những cái này đánh nhau nghịch súng, căn bản không có bao lớn đất dụng võ. Hơn nữa tìm việc làm đều muốn nhìn bằng cấp, bọn hắn những cái này đại đầu binh có mấy cái có bằng cấp. Bọn hắn những cái này binh sĩ tham gia quân ngũ thời điểm rất loa mắt, nhưng là xuất ngũ về sau đi vào xã hội tìm việc làm khó khăn, bình thường đều là làm bảo an, tốt một chút liền làm bảo tiêu, thậm chí còn có một chút ngộ nhập lạc lối, cả một đời sẽ phá hủy. Đã có cái này cơ hội cùng năng lực, vì sao không kéo huynh đệ một cái. Dù sao, nơi này lão bản vẫn là rất hào phóng, cho tiền cho sảng khoái. Hắn chí ít cũng là cái lãnh đạo, dạng này cũng thuận tiện chiếu cố. Hắn tin tưởng, đem hắn chiến hữu kéo qua, chí ít sẽ không bật đãi Hơn nữa ở trong đài truyền hình, hắn cấp trên có người. Ba cho nên hắn quyết định trước gọi điện thoại thông thông khí, lâm tiên sinh, ta nghĩ đem ta trước kia chiến hữu chiêu qua tới, ngươi thấy thế nào? Ba cái gì tài nghệ? Lâm Bác phảng hỏi, đều là binh vương, hơn nữa là thân kinh bách chiến binh vương, ước chừng năm sau cái. Lâm Bác phàm tại chỗ đánh nhịp, muốn hết. Lương 1 năm 100 vạn, tiền thưởng lại khác tính, thế nào? Diệp Vô Đạo cặp mắt tỏa ánh sáng, hơi có chút kích động, ok liễu. Ta nhất định đem bọn hắn toàn bộ kéo qua. Có đãi ngộ tốt như vậy, hắn cũng không tin hắn Chiến Hưu không nguyện ý. Có Lâm Bắc Phạm cam đoàn, Diệp Vô Đạo lập tức liên hệ hắn trước kia Chiến Hưu. Mà khác, rất nhiều thế lực đánh cờ phía dưới. Liên quan tới phú nhị đại buôn lậu thuốc phiện tin tức nhiệt độ thời gian dần trôi qua rút đi, Sở Ta TV 22 ước giá trên trời quảng cáo quan danh ổ lì Dụ tin tức một lần nữa treo lên đỉnh, trở thành mọi người chú ý điểm nóng. Kèm theo một cỗ này dậy sóng, ở toàn dân chú ý tình huống phía dưới, Sở Ta TV quyết định rèn sắt khi còn nóng, ở tuần này thứ 7 buổi tối 9 giờ đẩy ra kỳ thứ nhất ổ Lị Dụ. Thế nhưng là, hai cái kia nhàm chán đến hết sức lao đầu lại tìm tới. Lâm Bắc Phàm, đi. Dẫn người đi chơi. Hai cái lao đầu lại lái xe đến đây. Làm gì? Lâm bác phàm ôm nhỏ con, nghĩa chính luôn tử cự tuyệt. Ta rất bận rộn, chính là phấn đấu thời gian quý báu, không rảnh bồi các ngươi hai cái lao đầu mù chơi. Ba các ngươi nếu như thực sự nhàn nhàm chán tìm người khác đi chơi. Hai cái lao đầu tức thiếu chút nữa một hơi ngất đi. người cái này hôn tiểu tử, không ngại ngùng nói ngươi bận hiệu. Tần lao ra tử chửi ầm lên, ba có ai giống ngươi cái tuổi này không đi học cho giỏi cả ngày ngốc trong nhà đồ mèo. Có ai giống ngươi cái tuổi này không muốn ra ngoài phấn đấu cam làm tiểu bạch kiểm. Ta lão đầu tử sống hơn nửa đời người, cũng chưa từng thấy giống ngươi như vậy lười một người. Không sai, quả thực lười nhác không có thuốc chữa. Hàn lao ra tử ở một bên phụ họa, nếu như ngươi là ta tốt tử, ta đã sớm một roi ra quất tới, nhưng ngươi biết rõ đông hoa vì sao đỏ như vậy. Lâm bác phàm cười lạnh, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, may mắn ta không phải ngươi tốt tử, bởi vì có ngươi dạng này ra ra sẽ để cho ta cảm thấy ra môn bất hạnh. Ta thực sự sợ sệt có một ngày nhịn không được quân pháp bất vị thân làm thiệt ngươi. Hàn Lao gia tử. Hắc. Ta đánh chết ngươi cái này hôn tiểu tử. Hàn Lao ra tức giận đến nổi trận lôi đình, xoắn lên tay háo liền muốn đánh. Hán tôn nữ thương thế khôi phục phi thường tốt, đã có thể xuống giường bước đi, tâm tình phi thường không tệ, suy nghĩ lấy đến tìm cái này tiểu hôn đản cùng nhau đùa giỡn, kết quả không nghĩ tới tức sôi ruột. Liền xem như ân nhân cứu mạng thì có thể làm gì. Hôm nay hắn nhất định muốn đánh chết cái này vô pháp vô thiên hỗn đản. Lâm bác Phàm cười hắc hắc, xoay người bỏ chạy, "Ta cho ngươi 100 năm, ngươi cũng đừng hòng đụng phải ta, ngươi cái này người già bị đụng. Ba cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi ta người già bị đụng." Hàn lao gia tử tức giận đến oa hoa gọi. Nhìn xem đuổi nhau một già một trẻ, tần lao gia tử bất đắc dĩ cười khổ, hai người này có vẻ giống như là thiên sinh không hợp nhau, gặp mặt không đổi vài câu đều bình thường. "Tốt, đừng làm rộn, lại nháo trời liền đã tối." Đi chỗ đó sẽ trễ. Tần Lao Gia tử cười khổ. Hừ hừ, lúc này trước thả qua ngươi, chờ ta ăn uống no đủ lại thu thập ngươi. Hàn Lao Gia tử tìm đến hạ bậc thang, rõ ràng không thể làm gì lại phải làm bộ ý chí chiến đấu sụt sôi ráng vẻ. Các ngươi dự định mang ta đi đâu? Nói với các ngươi, ta đài truyền hình vương bài tiết mục ổ lì diệu đêm nay liền muốn truyền ra, không nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi làm cản Lâm Bác Phạm Nghĩa chính ngôn từ nói, ba các ngươi trước nói với ta đi nơi nào, có xa hay không ta lại quyết định đến cùng có đi hay không. Bớt nói nhảm, bồi chúng ta đi gặp chủ thần, hoàn thành chúng ta lần trước chưa hoàn thành mỹ thực hành trình. Hàn Lao ra tử đem Lâm Bắc Phàm đẩy lên xe. Lần này vô kinh vô hiểm, xe lại đi nguyên lai con đường, cuối cùng ngoặt một cái, vững vàng tiến nhập một cái hoàn cảnh lũ tĩnh Sơn Trang. Thực vi thiên. Lâm Bắc Phàm sử sốt. Không sai, nơi này chính là thực vi thiên Sơn Trang, chúng ta muốn tìm vị kia chủ thần, liền ở tại cái này Sơn Trang. Gia hỏa này ẩn dấu quá kỹ, nếu như không phải chúng ta những cái này lão gia hỏa có chút giao tình, chỉ sợ cũng không tìm tới nhà hắn. Mấy người xuống xe, nhìn thấy một cái vai rộng eo thô mặc đầu bếp phục lao đầu mang theo mấy cái hạ nhân đối diện đi tới, phi thường nhiệt tình một người ôm một cái, ha ha, hoan nghênh hai vị đến. Tần lao đầu, Hàn lao đầu, đã lâu không gặp, các người hai cái thoạt nhìn vẫn là như vậy tinh thần, vừa nhìn liền biết sinh hoạt trôi qua rất thoải mái. So ra kém ngươi, cư nhiên an cư ở chỗ này, rời xa trần thế phiền não. Muốn nói ngươi 50 tuổi đều có người tin. Lao chủ sư quả mặt lại, tốt cái gì tốt. Kỳ thực ta trốn vào trong núi sâu, các ngươi vẫn có thể tìm đến ta nơi này kiếm cơm ăn, ta đều về hưu không vùng tha ta. Nếu không phải là xem ở chúng ta mấy thập niên quen biết đã lâu, đã sớm đem các ngươi hoành ra ngoài. Ha ha ha. Ba người thoải mái cười to. Ba người thoạt nhìn giao tình cũng không tệ. Ta làm đồ ăn quy củ các ngươi hiểu không? Lao chủ sư cười nói. Hiểu, làm sao sẽ không hiểu. Ăn ngươi một bữa cơm thật không dễ dàng. Tần Lao ra tử cười hắc hắc, đem lâm bác Phàm đẩy ra ngoài. Ngươi xem, ta đây không phải mang giúp đỡ tới rồi sao. Lao chủ sư ánh mắt sáng lên, chỉ thấy một cái tuấn lạng thiếu niên ôm tiểu miêu đứng ở một bên, mặt như ngọc, nổi bật bất phàm Loại này hình tượng để hắn nhớ tới một câu thơ. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Dùng những lời này đến hình dung thiếu niên ở trước mắt, không có gì thích hợp bằng Ba cái này mỹ thiếu niên. Chẳng lẽ là các người tốt tử. Lâm bác phàm sắc mặt tối đen. Làm sao mỗi cái lao đầu vừa nhìn thấy hắn đều nói là tốt tử. Chẳng lẽ hắn thoạt nhìn như vậy giống tốt tử. Tần lao đầu cùng hàn lao đầu lập tức cười ha ha. Lâm bác phàm sắc mặt bất thiện nói. Lao đầu, người cái gì ánh mắt. Người xem bọn hắn dáng dấp xấu như vậy. Còn như thế không tự biết. Có thể sinh ra như ta thế này hoàn mỹ sinh sắn người sao. Lao đầu tử nghĩ nghĩ. tán thành nói. Ân, nói có đạo lý Hai cái lao đầu tiếng cười im bặt mà dừng. Chương 59, một đám giả mà không đứng đắn. Lâm Bách Phàm một bộ tìm tới Tri Âm dáng vẻ, đang chuẩn bị cùng lao đầu này xâm nhập giao lưu, kết quả lại chờ được một câu, "Tiểu huynh đệ, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, không bằng làm ta cháu rể a." Ta tôn nữ 16 tuổi, dáng dấp vô cùng duyên dáng, người rất ôn nhu lại am hiểu trùng nghệ, ngươi cưới nàng không thể tỏi. Nói xong, lão chủ sư vẻ mặt mong đợi nhìn xem Lâm Bác Phàm. Lâm Bách Phàm Lâm bác phàm hung hăng trận mắt nhìn một cái một bên cởi trộm hàn lao đầu, những cái này lao đầu làm sao đều một cái đức hạnh. Vừa thấy mặt đã nhận con rể, các ngươi tôn nữ lớn lên cỡ nào xấu xí mới cần ta đi cải tiến gen. Chú thần, ta vị này tiểu hưu đã kết hôn, lào bà vẫn là bạch nữ hoa, ngươi tôn nữ không đùa. Tần lao giải thích. Lao chủ sư tiếc nuối nói, vậy quá tiếc nuối, nếu không ngươi làm ta tôn tự A Lâm bác phàm. Đám này lao đầu quả nhiên là một cái đức hạnh. Vừa thấy mặt đã nghị chiếm người tiện nghi, quá không biết xấu hổ. Lâm bác phàm khẽ nhả một chữ, biểu đạt nội tâm chân thật nhất cảm tưởng. Lan. Lao trù sư. Mặt khác hai cái lao đầu cười ha ha, bọn hắn liền biết có thể như vậy. Khu khu, ta chỗ này làm đồ ăn quy củ các ngươi hẳn là đều hiểu. Muốn ăn vào ta làm đồ ăn, các ngươi cũng nhất định phải bỏ ra lao động. Ba chỉ cần hưởng thụ bản thân lao động đi ra đồ ăn, mới ăn được ngon, ăn được chân quý. Lao chủ sư mang theo ba người đi vào hắn chủ viên. Ba một cái này chủ viên kỳ thực liền là một cái gieo trồng đủ loại rau quả hoa quả vườn, không có bón phân, hoàn toàn tự nhiên sinh trưởng, là trước mắt rau sống, chủng loại vô cùng phong phú đầy đủ. Ba cái này vườn trừ bỏ gieo trồng rau quả bên ngoài, còn nuôi dưỡng rất nhiều da cầm, có gà vịt cá, thậm chí còn nuôi mấy chục con heo, như cùng dê đều là tương đối tự nhiên nuôi thả, thoạt nhìn vô cùng khỏe mạnh. Mới vừa đi vào cái này vườn, Lâm Bác Phàm liền cảm nhận được một cô mát mẽ đặc biệt khí tức tràn ngập toàn thân, cảm giác vô cùng dễ chịu. Ba loại này có điểm giống sinh mệnh khí tức, nhưng là có chút không giống bình thường. Tóm lại, đợi ở chỗ này phi thường dễ chịu. Chú thần, ngươi nơi này hoàn cảnh không sai, hít thở mấy cái không khí đều cảm giác muốn thăng tiên một dạng, rất thích hợp dưỡng lao. Hàn lao đầu hít sâu mấy hơi, cười ha hả ca ngợi. Sắc thực a ngươi thật là biết chọn địa phương. Tần lao đầu cũng cười. Lâm bác phàm bỗng nhiên mở miệng nói, nơi này, chỉ sợ là mời cao nhân chuyên môn tuyển qua. Ngay mới vừa rồi Lâm bác Phàm sử dụng thiên tử vọng khí thuật phát hiện nơi này thế vô cùng nồng đậm sinh chi thế tràn ngập chung quanh hình thành một nguồn sức mạnh mênh ngông ba còn có dưới nền đất lại có hai đầu long mạch nằm ngang giao hội thai ngén mảnh này địa khu nói đơn giản một chút nơi này chính là trong truyền thuyết phong thủy bảo địa lao chủ sư thật sâu nhìn thoáng qua Lâm B bác Phàm nói tiểu Huynh đệ mắt thật là tốt sau đó cười lắc ý đúng thế nơi này chính là ta xin nhờ một vị có bản lãnh thật sự phong thủy đại sư hoa đến mấy năm thời gian mới tìm được nơi tốt. Dung tương đối huyền học lời nói mà nói, nơi này là một mảnh phong thủy bảo địa, thai ngén địa linh nhân kiệt. Bất quá trong mắt của ta, nơi này lại là ta phòng bếp nguyên liệu nơi sản sinh, ở trong này tự nhiên sinh trưởng rau quả còn có nuôi thả dê bỏ đều vô cùng tươi đẹp ăn ngon, nếu không phải là cùng các ngươi giao tình sâu, ta cũng không nguyện ý đem nơi này nói cho các ngươi biết. Một, chúng ta đã biết rõ địa phương này, về sau sẽ thường xuyên đến ăn ké, uống ké. Ba chúng ta nhất định sẽ đem người nơi này ăn sạch sẽ. Ba các ngươi đều xéo ngay cho ta. Lao chủ sư cười mắng. Thuận lấy một đầu đường hẹp quanh co, bọn hắn tìm đến một cái dùng cây trúc xây dựng phòng ở, màu xanh biết biếc rào, phi thường một mạng. Những cái này phòng ở làm thành một vòng, thoát nhìn giống một cái tứ hợp viện. Mới vừa đi vào, đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt rượu hương vị. Ba loại này rượu hương vị tựa như là mấy loại mùi rượu hỗn hợp lại cùng nhau, có cay, có ngọt ngào, có khổ sở, có thoang thoảng có hùng hầu. Những mùi này hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại đặc biệt hương vị. Hàn Lao đầu tinh thần phấn chấn, thơm. Thật là thơm. hắn con sâu rượu bị cong lên. Lao chủ sư nói ra, nơi này chính là ta phòng bếp trong địa, là ta chứa được nguyên liệu nấu ăn cùng với làm đồ ăn địa phương. Nơi này không có cái gì điện khí thiết bị, liền xử lý nguyên liệu nấu ăn đều là dùng nguyên thủy nhất biện pháp. Bởi vì ta cho rằng, chỉ có tự nhiên nhất vị đạo mới là vị ngon nhất vị đạo chỉ có nguyên thủy nhất biện pháp mới có thể giữ lại tự nhiên nhất vị đạo. Khó trách bọn hắn đều gọi ngươi chủ thần, chỉ là ngươi một phần này đối đai thức ăn thái độ, liền biết ngươi trình độ tuyệt đối không thấp. Lâm Bác Phàm cười mỉm mỉ nói, khắp nơi quan sát, phi thường tò mò. Lao chủ sư cười một tiếng, ba các ngươi bây giờ thấy, nơi này không có người nào, cho nên, các ngươi muốn ăn vào ta làm đồ ăn, liền phải tự mình động thủ, các ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn bản thân đi tìm đi xử lý, cuối cùng để ta tới làm. Bất quá liền muốn nói trước Các người muốn làm bao nhiêu đồ ăn, cuối cùng đều muốn ăn xong, một chút cũng không có thể thừa bằng không thì ta lần sau không chào đón các ngươi Minh Bạch Ba người gật đầu Hai vị lao đầu cặp mắt tỏa ánh sáng, như vậy hiện tại chúng ta bắt đầu. Tần lao đầu siêu một tiếng vọt vào phong bếp, sau đó lấy ra một thanh đại khảm đao đưa cho Lâm Bắc Phàm ngụm nước chảy dòng nói, ba chúng ta trước đi đem một con trâu chém, hôm nay chúng ta muốn ăn toàn như hiến. Lâm Bắc Phàm bó tay, các ngươi hai cái lao bất tử không ngờ các ngươi dẫn ta tới là để ta làm lao động tay chân. Hai cái lao đầu không có chút nào xấu hổ gật đầu, không sai, chính là như vậy. Thế nhưng là đầu kia trâu lớn như vậy, mấy người chúng ta ăn xong sao? Phải biết nơi này không có tủ lạnh, căn bản là không có cách chứa đựng đồ ăn, cuối cùng nếu là lãng phí, về sau đều không có cơ hội đến ăn. Hai cái lao đầu vẻ mặt phiền muộn, cuối cùng đành phải nhịn đau từ bỏ toàn nữ hiến. Ba cuối cùng mấy người bạn bạc, quyết định giết một con gà cùng một con vịt. Lại câu một con cá, sau đó lại hái hai cái rau quả, lại phối điểm rượu ngon, liền có thể thống thống khoái khoái ăn một bữa. Thế là, mấy người cấp tốc động thủ. Hai cái lao đầu một cái phụ trách câu cá, một cái phụ trách chọn rau quả, lâm bác phàm liền phụ trách khá là phiền toái gà cùng vịt. Nấu nước nóng, lấy máu, nổ lông, thanh lý nội tạng, lâm bác phàm một mạch mà thành, cơ hồ không có trúc chắc. Ba chính đang điều chế phối liệu lao chủ sư thấy được, trong mắt tinh quang lóe lên, cười hỏi, lâm tiểu tử. Ngươi có phải hay không chuyên môn học qua chủ nghệ? Ta xem ngươi động tác rất nhuẩn nhuyễn, chí ít có 10 năm bản lĩnh. Không có đây, ta chỉ là biết làm đồ ăn mà thôi. Lâm Bác Phàm trả lời. Ba dạng này a Lao chủ sư lâm vào chầm tư. chương 60, ngươi rất có ý nghĩ, không bằng cùng ta học làm đồ ăn a Rất nhanh, một chỉ chuỗi lùi gà và một chỉ chuỗi lùi vịt liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Lao chủ sư kêu lên, Lâm Bác Phàm đem ngươi trên tay con gà kia đưa qua. Ta còn muốn làm chút xử lý, hôm nay ta muốn cho các ngươi ăn ta đặc chế gà ăn mày, cam đoàn các ngươi ăn đến đầy miệng chảy mỡ. Lao chủ sư đem thịt gà thả ở trên tất gỗ, ở phía trên nó đổ một chút đặc chế rượu gia vị, có tiết tấu vô vào, trong trong ngoài ngoài đều không bông tha, tựa hồ muốn đem mùi rượu đập vào trong thịt gà. Cứ như vậy kéo dài 10 phút đồng hồ, tiếp lấy để một chút hương liệu nhét vào ức gà bên trong, sau đó lại tìm đến vài miếng lá sen bao khỏa mật mật nghiêm nghiêm cuối cùng lại đào ra có chút ướt gát bùn đất bao khỏa thịt gà. Ba còn có cuối cùng, đem cái này bùn bỏ vào một cái đổ đầy than lửa hố đất bên trong. Ba đây là truyền thống gà ăn mẩy cách làm, ngưng tụ người cổ đại trí tuệ. Hiện tại cái này nhiệt độ vừa vặn phù hợp, ngươi muốn bảo trì cái này nhiệt độ, bảo hộ bên trong than lửa không tắt, ước chừng 2 giờ về sau gà ăn mẩy liền đạt đến ngon nhất trình độ, liền có thể móc ra ăn. Lâm bác phàm gật đầu một cái, sau đó dùng tay đo lường nhiệt độ, tỏ ra hiểu rõ. Ba còn có cái này vịt, người đem nó cắt, phải bảo đảm mỗi một khối đều lớn nhỏ đều đều, liền giống như vậy, dạng này thịt vịt mới ngon miệng. Lao chủ sư so đo độ dày, lâm bác phàm tỏ ra hiểu rõ. Sau đó cầm lấy một cây đao, xoát xoát hai lần, thịt vịt một phân thành hai. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tà tà tiếng sắc thịt, động tác vô cùng trôi chảy, nước chảy mây trôi. Không đến một phút đồng hồ, cái này thịt vịt đều bị cắt ra, lão chủ sư tự mình đo đạc, phát hiện cùng lúc trước hắn nói một phần không nhiều Một phân không ít. Lợi hại nha, cái này đao công cũng là không có 10 năm căn bản không làm được. Ba vẫn được, bình thường ta liền như vậy cắt. Lâm bác phàm cười hắc hắc. Ba trên thực tế hắn trước kia căn bản không năng lực như thế. Nhưng là từ hắn thân thể tố chất tăng lên gấp đôi trở lên, đặt tới binh vương tố chất thân thể về sau, thân thể khống chế lực cùng với giác quan năng lực lấy được rõ rệ tăng lên, cho nên đao công tự nhiên tăng lên. Ba cuối cùng, liền là lao chủ sư tự mình xuất thủ, hắn đem vịt một phân thành hai. Một nửa dùng để hầm với canh, một nửa khắc dùng để xào. Ba về phần câu đi lên thì cá, dùng để làm hấp. Tiếp đó, Lâm Bác Phàm thấy được cái gì gọi là trù thần. Tuy nhiên đều là món ăn đơn giản, nhưng là trong tay hắn lại có thể hóa hủ hủ làm thần kỳ. Nhất là xào rau thời điểm, trừ bỏ thêm điểm rượu cùng dầu. Cái gì khác đều không có thêm, kết quả lại xào ra đặc biệt hương vị. Nhất là rau xanh, tiên diễm ước xanh miết nhiều chất lỏng, giống như mới vừa hái xuống một dạng. Ba cứ như vậy Mọi người đồng tâm hiệp lực, ước chừng bận rộn 2 giờ về sau, 5 món ăn một món canh toàn bộ lên bàn, hương vị sông và mũi Hơn nữa lao chủ sư bản thân nhưỡng rượu ngon, quả thực ngon đến nỗi để người say mê. Hàn lao ra tử hồng quang đầy mặt, đến, mọi người nâng chén, kính một bàn này mỹ vị đồ ăn. Cạn ly. Đám người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. sảng khoái. Tần lao quát to một tiếng, rất lâu đều không có uống qua như vậy thoang thoảng ngọt ngào rượu ngon, răng môi lưu hương, hồi vị vô cùng Chỉ có hai chữ có thể hình dung, kia liền là dễ chịu. Haha, ha, ta chỗ này không chỉ có rượu ngon, còn có mỹ thực, mọi người mau ăn đồ ăn, hiện tại vị đạo vừa vạn, nếu lạnh vị đạo liền hết ngon. Lao chủ sư chào hỏi mọi người cùng nhau động thủ. Thế là, mọi người ăn như gió cuốn lên. Nơi này nguyên liệu nấu ăn đều vô cùng tự nhiên cùng mới mẻ, hơn nữa Lao chủ sư xử lý, hoàn mỹ đem nguyên liệu nấu ăn vị đạo lộ ra, để mọi người ăn đến lưu luyến quên vệ, cực kỳ khoái hoạt. trong đó Mọi người đối với gà ăn mẩy món ăn này tán thưởng nhiều nhất. Chú thần, người cái này gà ăn mày làm được thật là thơm, lại béo khỏe nhiều chất lỏng, hết lần này tới lần khác lại mập mà không án, ta đầu lươi đều sắp bị nuốt vào. Hàn lao đầu kéo xuống trong đó một cái đùi gà, vừa ăn vừa gọi. Sắc thực không tệ, người gà ăn mẩy tay nghề tăng trưởng A, lại tươi lại non, ăn đến cứ gọi là thống khoái. Tần lao đầu ăn ngựa không dừng bó, một cái cánh gà rất mau tiến vào trong bụng của hắn. Mắt khác đuổi gà cùng cánh gà lại toàn bộ vào Lâm Bác Phàm trong bụng. Ở mỹ thực trước mặt, hắn chưa hề biết lễ nhượng là vật gì. Lao chủ sư cười ha ha một tiếng, nhắc tới gà ăn mày ăn ngon như vậy, trừ bỏ ta phối liệu, Lâm tiểu tử cũng phát huy tác dụng không nhỏ, cư nhiên đem nhiệt độ khống chế phi thường ổn định, giống gà ăn mày lấy được toàn phương vị nấu nướng, cho nên mới ăn cực kỳ ngon. Nguyên lai like là dạng này. Ăn ngon. Thật là ăn ngon. Lao chủ sư nói tiếp, hơn nữa, Lâm Bác Phàm đao công thật rất tốt. Cắt vô cùng cân sướng, cho nên mới khiến cái này đồ ăn vị đạo rồi giàu đều đều phát huy. Ba cho nên một bàn này đồ ăn, trừ bỏ ta, Lâm Bác Phàm công lao lớn nhất. Hảo tiểu tử, mang ngươi đến thực sự là đúng. Về sau chúng ta tới nơi này ăn cơm, nhất định đều muốn mang theo ngươi. Lâm Bác Phạm khinh thường nói, về sau còn dùng các ngươi tới mang. chúng ta liền đến, mặc kệ các ngươi. đường nha, đồ tốt mọi người chia sẻ. Ba chúng ta đều là hai cái lao già hóng hẹm. Vì ăn một bản này đồ ăn cũng không dễ dàng, người nhận tâm để cho chúng ta ăn đói mặc rách sao. Hai cái lao đầu tội nghiệp, lao chủ sư lần nữa cười ha ha. Nhìn ta tâm tình. Lâm bác phạm ngạo kiểu nói. Đúng lúc này, lao chủ sư đột nhiên nói, lâm ra tiểu tử, vừa rồi ta quan sát rất lâu, phát hiện người rất có làm đồ ăn thiên phú, không bằng cùng ta học làm đồ ăn a Khu khu. Lâm bác Phàm nghĩ tới trên địa cầu một cái ngạnh, trong nháy mắt pha công. Mặt khác hai cái lao đầu ánh mắt sáng lên. Tốt tốt, tranh thủ thời gian bái sư học nghệ, đem hắn chủ nghệ học hết đi, dạng này về sau chúng ta cũng không cần cầu đến hắn. Ngươi không có nói đùa à? Lâm bác phàm im lặng nói, ngươi xem ta từ đầu tới đuôi điểm nào giống làm đầu bếp liệu. Lao chủ sư nghiêm túc nói, dính đến truyền thừa phương diện, ta làm sao sẽ đùa giỡn với ngươi đây? Vừa rồi ta thế nhưng là trong trong ngoài ngoài khảo sát một lần, ngươi xem tay của ngươi dài nhỏ lại trắng trẻo, rất rõ ràng bình thường không có thường xuyên cầm dao phe. Thế nhưng là ngươi đao công trình độ đã có 10 năm hỏa hầu, giải thích ngươi ở phương diện này thiên phú rất tốt. Vừa rồi ta chỉ là cùng ngươi nhấn mạnh một lần gà ăn mày nhiệt độ, kết quả ngươi lại có thể một mực khống chế, không sai chút nào, hỏa hầu khống chế phi thường tốt. Hơn nữa vừa rồi nổ lông gà thời điểm, ta nhìn ngươi cổ tay động tác vô cùng linh hoạt, tốc độ thật nhanh, cơ hồ không có động tác dư thừa điều này nói rõ ngươi tay mắt lanh lẹ, điều khắc phương diện nhất định rất có. Thiên phú, ngươi là ta mấy năm nay. Thấy qua có thiên phú nhất người trẻ tuổi, tương lai có khả năng vượt qua ta. Cho nên ta mới muốn nhường người cùng ta học làm đồ ăn, truyền thừa ta y bác. Lâm bác phàm không chút do dự cự tuyệt, được, đừng suy nghĩ, ta người này rất lười. Để cho ta bình thường làm đồ ăn còn có thể, nhưng là muốn ta đem nó xem như một phần nghề nghiệp đó là tuyệt đối không thể, càng thêm không có khả năng ngày qua ngày năm qua năm đi học làm đồ ăn, cho nên ngươi chính là tuyển người khác ca. Ai, ta nói tiểu từ ngươi. Bao nhiêu người nghĩ bái ta làm thầy ta cũng không nguyện ý, kết quả ta nghĩ thu ngươi làm đầu ngươi lại từ chối, ngươi để cho ta làm sao nói ngươi tốt đây. Nếu không chúng ta thay cái điều kiện, miễn là ngươi cùng ta học làm đồ ăn, khi ngươi xuất sư ngày, ta đưa ngươi năm nhà khách sạn thế nào? Mỗi một nhà khách sạn đều là ngũ tinh cấp A, giá trị mấy ước đây? Lao chủ sử dụ dô nói. Không rảnh, không thiếu số tiền kia. Lâm bác phàm bách độc bất xâm. Hàn lao đầu, tần lao đầu, các ngươi cho ta khuyên nụ. Nếu là thành công, ta mỗi tháng đều cho các ngươi làm một lần đồ ăn. Lao chủ sư phóng đại chiêu, hai cái lao đầu mắt sáng rực lên. Một lời đã định. Đã nói xong. Ba cái lao đầu mở hết mã lực, kết quả lâm bắc phạm vẫn như cũ không hề bị lay đậu. Ba ngoài miệng ăn rất ngon, liền là nghe không vào. Ba cái lao đầu khí dựng dâu trứng mắt. chương 61, ta chính là cái vật biểu tượng, trừ bỏ trang bức, không còn gì khác. Màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn. Ăn cơm uống đã. Lâm Bắc Phàm muốn dẹp đường hồi phủ cảm tạ chủ thần chiêu đãi thời gian không còn sớm ta đi về trước tần lao đầu người giả bị đụng lần sau có thời gian hẹn lại tiểu tử ngươi có thể có chuyện gì chớ vội đi à, chúng ta nghỉ ngơi một hồi ăn xong ăn khuya lại đi hàn lao đầu kêu lên lao chủ thần tức giận trừng mắt liếc hắn một cái lao già thối tha này có phải hay không dự định ăn nghèo ta Ngươi thân ra giàu đến chảy mỡ làm sao có thể ăn đến nghèo đây hàn lao đầu cười h nói Phải biết, chủ thần đồ ngọt cũng là nhất tuyệt, thường xuyên được bưng lên quốc kiến, bị các quốc gia chính khách tán thưởng, đã trở thành quốc kiến kinh điển món ăn. Nếu là không thừa dịp hiện tại ăn nhiều một điểm, về sau cũng không có nhiều như vậy cơ hội. Chính là, lâm tiểu tử, trở về nhanh như vậy làm gì? Phải biết, đụng phải chủ thần xuống bếp cơ hội đã không nhiều lắm, còn lại là hắn sở trường đồ ngọt cùng điểm tâm càng không thấy nhiều, cần phải nắm chắc cơ hội rồi. Tần Lao gia tử ở một bên cám dô nói ra. Lâm bác phàm do dự. Chú thần chủ nghệ hắn đã thấy được, xác thực rất xuất sắc, có thể ăn được xác thực rất khó được. Bất quá vẫn là cự tuyệt nói, lao bà của ta ổ lì dịu tiết mục đêm nay muốn truyền ra, đây đối với đại truyền hình rất trọng yếu, ta muốn trở về ủng hộ nàng. Ở trong này một dạng có thể ủng hộ nàng. Hàn lao ra tử chạy ngủ nước nói, chúng ta có thể ở trong này vừa ăn vừa nhìn ta đối với tiết mục này cũng rất tò mò. Dù sao ngươi cái này tiết mục đã chế tạo xong, là tốt là xấu đều xem tiên ý. Ngươi bây giờ đi về có tác dụng gì? Ta tin tưởng có ngươi cái này tức phụ ở, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Lâm Bác Phạm nghĩ nghĩ, tiết mục đã bị bản tử cùng mạnh đầu chọc làm ra, nhà tài trợ cũng chiêu xong xuôi, quảng cáo tuyên truyền cũng làm xong, duy trì còn lại có chiếu lên tỷ lệ người xem cũng không phải hắn quản Lâm Bác Phàm đống nhiên bi ai phát hiện, bản thân trở về xác thực không có tác dụng gì. Ba ngoại trừ làm cái vật biểu tượng, trang bức bên ngoài, không còn gì khác. Nhất định là bị hai cái này lão đầu làm hư, Lâm Bác Phạm tuyệt không thừa nhận hắn bản chất liền là như thế. Tốt ta, ta liền cùng các ngươi lại ngốc một hồi. Lâm Bác Phạm buồn bực ngán ngầm nói. Lao chủ thần cũng cao hứng, tốt tốt tốt, mọi người như vậy khó được tụ lại, ta liền đem ta sở trưởng nhất hoa quế canh hạ sen cùng trong veo bánh đậu xanh làm ra cho mọi người ăn. Lao chủ thần gọi tới một vị quán gia, nhường hắn bồi tiếp Lâm Bác Phàm đám người tham quan sân trang. Mà chính hắn, thì tiếp tục xuống bếp làm đồ ăn. Thời gian bất chi bất giác đã 9 giờ, đám người Di ra Sơn trang phòng khách. Mở ra siêu đại tivi bình phòng, mấy người không xa lạ ngồi vây chung một chỗ, trước mặt trưng bày một nồi còn đang dùng lửa than chậm hầm hoa quế canh hạt sen, ngay cả trong veo bánh đậu xanh cũng còn đang chế tắc bên trong, mùi thơm nước mũi, mê người tâm thần. Dung Chu thân lời tới nói, mỹ thực không chỉ có là ăn vào trong bụng liền xong việc, còn phải lại hưởng thụ mỹ thực ở quá trình chế tạo bên trong đủ loại biến hóa cùng vị đạo, toàn phương vị thể nghiệm, dạng này mới ăn đến dễ chịu. Ăn đến hưởng thụ. Mặc dù mới ăn cơm no không bao lâu, nhưng là người được mùi thơm này lại cảm thấy đói bụng. Không cần phải gấp gáp, còn có nửa giờ mới chín, mọi người xem trước tiết mục TV, không sai biệt lắm ta sẽ gọi các người. Lao chủ thần cầm một cái quạt hương bộ nhẹ nhàng dao động, duy trì cao nhất hỏa hầu Đúng, xem trước TV. Ta đối với cái kia ổ lỉ dịu thế nhưng là tò mò gấp, những ngày này ta xem tin tức đều bị tin tức này doanh tạc nghe nói là có người hoa 22 ước mua xuống tất cả quảng cáo. Không biết có phải hay không có chuyện này. Tần Lao Gia Tử cười mị mị nói, sau đó ý vị thông trường nhìn thoáng qua một bên im lặng không lên tiếng Hàn Lao Gia Tử. Ba là có chuyện như thế, lúc ấy nghe được tin tức này thời điểm ta và ta tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Lâm Bác Phàm giàu có cảm tình nói, lúc ấy trong lòng ta thật sự là quá chấn kinh. Chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ biểu đạt. Khiếp sợ đến mức nào. Hàn Lao Gia Tử bất động thanh sắc hỏi, chẳng lẽ ngươi bị bọn họ đại thủ bút chấn trụ. Thừa dịp bây giờ còn có một chút thời gian, ngươi có thể đem ngay lúc đó cảm giác nói ra, tạm thời giải trí một lần. Nhưng trong lòng tràn ngập đắc ý, tiểu tử ngươi cũng có giật mình thời điểm. "Tới đi, tận tình khích lệ ta đi. Để những cái này dấu ngon dấu ngọt tới mãnh liệt hơn một chút ta. Nói đúng, ta nhất định phải nói ra, bằng không thì trong lòng ta nghẹn khó chịu. Lúc này, Lâm Bác phàm nội tâm tràn đầy thổ lộ hết dục vọng, hắn chấn kinh nói, "Nhưng là ta thật sự là quá chấn kinh. Ta chưa từng có nghĩ đến" Trên thế giới vậy mà lại có như vậy ngu xuẩn tập đoàn, liền tiết mục đều không có chuyển gia liền dám đầu nhập 22 ức quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Hàn Lao gia tử. Nếu là tiết mục chuyển ra đại hòa về sau, ngươi đầu nhập 22 ước ta có thể lý giải, coi như tiết mục chuyển ra không hỏa ngươi lại bỏ tiền ta cũng có thể lý giải, nhiều nhất tán thưởng hào khí, không đem tiền làm tiền. Lâm Bác Phàm Thao Thao bất tuyệt nói, thế nhưng là tập đoàn này hoàn toàn không phải như vậy, cùng ngày liền đem tiền trả. Tựa như là chạy tới đến đưa tiền, sống chết đều muốn đưa, không đưa còn không được. Đây quả thực là ngàn dặm tặng đầu người, tục xưng oan đại đầu. Loại này ngu xuẩn đã thẳng bức ta tâm lý phòng tuyến, ta thực sự hận không thể thay bọn hắn đem đầu ấn trở về nấu lại trùng tạo. Hàn lao gia tử. Nếu như chỉ là ngu xuẩn thì cũng thôi đi, đầu óc có hay không vẫn là cái vấn đề. Ai tiền là gió lớn tồi tới. Tùy tiện như vậy phung phí, không đem tiền làm tiền, ta xem bọn hắn quả thực là không mang theo đầu óc. Thật không biết tập đoàn này làm sao phát triển thành quái vật khổng lồ. Ta đoán chừng trước kia có được vạn ước tài sản, kết quả bị đám này không mang theo đầu góc người thua sạch. Hàn Lao gia tử. Ta xem ngu xuẩn nhất không đầu góc nhất vẫn là cấp lãnh đạo, vẫn là tập đoàn sau lưng một người kia. Lâm Bác phàm bởi vì tập đoàn cảm thấy không cam lòng, tràn ngập lo lắng, như vậy náo tản quyết định cư nhiên đều có thể đồng ý. Kéo thấp chúng ta nhân loại bình quân ai quy. Ta xem ra hỏa này cách cái chết không xa, không phải sinh mệnh đại nạn phải chết mà là bị bản thân ngu chết rồi. Hàn lao gia tử. Ba loại này người quả thực tại thế vô dụng, sống sót lãng phí không khí, chết còn lãng phí quan tài. Coi như muốn hỏa táng, còn lãng phí khí ga. Ta thật không biết hắn ý nghĩa tồn tại là cái gì. Chẳng lẽ là dùng để làm người buồn ôn? Hàn lao gia tử. Người già bị đụng, ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không? Nhìn ngươi nghe được như vậy nghiêm túc, nghe được như vậy tỉ mỉ, nhất định là thấu hiểu rất rõ, ngươi có phải hay không rất tán đồng quan điểm của ta Lâm Bác Phạm Tử trong thâm tâm hỏi. Hàn Lao Gia Tử. Tần Lao Gia Tử ôm cái bụng cười ha ha, cười đến lan lộn, nói hay lắm. Lan. Hàn Lao Gia Tử tức giận. Ta lăn dù sao cùng so có người ngu xuẩn tốt. Tần Lao Gia Tử tiếp tục cười ha ha. Hàn Lao Gia Tử. Ta hiện tại ăn no, không muốn cùng các ngươi nói chuyện. Hàn Lao Gia Tử hừ hừ nói, mặt đen kịt quay đầu không nói lời nào. Ta thực sự chính là quá ngu quá ngây thơ. Vốn là biết rõ tên tiểu tử thúi này trong mồm chó vĩnh viễn không mọc ra ngà voi, liền không nên đối với hắn bảo trì chờ mong, kết quả lại bị một bụng tử khí. Không được, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Ta tâm tình khó chịu, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. chương 62, ổ lì dịu bắt đầu chuyển bá. Ba cái kia gọi tên nếu bạn là người duy nhất thối tập đoàn, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Lao ra tử nhẹ bóng đến một câu. Tần Lao ra tử tiếng cười im bặt mà dừng, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Lâm bác phàm không chút do dự nói, đó còn cần phải nói. Quả thực là bên tám lạ người nửa cân, cây kim so với cọng dâu, một dạng ngu xuẩn. Tần Lao gia tử. Hàn Lao gia tử lập tức cười ha ha, rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn, cho ta cẩn thận nói một chút. Lúc trước rõ ràng có thể chỉ phí 5 ức liền có thể bao xuống nếu bạn là người duy nhất, hắn hết lần này tới lần khác phải tốn 8 ức, tốn thêm 3 ức tiền. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, cái này ngu xuẩn tập tục liền là bị bọn hắn làm ra. Bọn hắn quả thực là ngu xuẩn giới tổ sư gia. Tần Lao Gia Tử. Hàn Lao Gia Tử cười đến cái bụng đều đau, không sai, bọn họ là ngu xuẩn giới tổ sư gia. Vậy bọn hắn sau lưng người kia đâu, khẳng định cũng là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Đúng vậy a ngu xuẩn đều để ta lòng sinh đồng tình. Tần Lao Gia Tử. Hàn Lao Gia Tử tiếp tục cười ha ha, vô bản cơ hồ muốn cười điên. Coi như tốt, bọn hắn còn ngu xuẩn có điểm mấu chốt. Lâm Bác Phạm tràn đầy đồng cảm nói. Lợi hại nhất vẫn là một cái khác tập đoàn, cho giỏi hơn thầy không cẩn thận liền đem cái này ngu xuẩn tắc phong phát dương quang đại. Hàn Lao Gia Tử. hắn cười đau cả bụng, không ngừng ho khan, khu khu. Lại đến phiên tần Lao Gia Tử chuyển bại thành thắng, cười ha ha, nói hay lắm. Ngồi ở một bên lão chủ thần tuy nhiên nhìn chầm chầm vào hỏa, nhưng là nghe được nói, ba hai cái này tập đoàn người xác thực rất ngu, dựa theo người lời giải thích có thể sinh tồn đến bây giờ đều là cái kỳ tích. À đúng rồi, nói hồi lâu Rốt cuộc là hai cái nào tập đoàn như vậy ngu xuẩn về sau ta sẽ tránh khỏi cùng bọn hắn làm ăn miễn cho bị hố Lâm bác Phàm Hắn Dọng rõ ràng lại ngự trọng tâm trường nói lao chủ thần ngươi hãy nghe cho kỹ bọn hắn theo thứ tự là quan danh nếu bạn là người duy nhất khang chính tập đoàn còn có quan danh ổ lì Diưu chính huy tập đoàn về sau nhìn thấy bọn hắn tất yếu đi vòng miễn cho bị bọn hắn liên lụy xuẩn chết chếttần lao gia tử hàn lao gia tử lao chủ sư ý vị thâm trường liếc mắt bên cạnh hai cái lao đầu Sau đó cười ha ha, Lâm Bác Phạm ngươi nói đúng, hai cái này tập đoàn người xác thực rất ngu. Nhất là người sau lưng càng không đầu bóc. Tần Lao Gia Tử. Hàn Lao Gia Tử. Lao Chu Thần, có kiến giải. Lâm Bác Phàm dơ lên ngón tay cái. Tần Lao Gia Tử. Hàn Lao Gia Tử. Hai cái Lao Gia Tử nhìn nhau, cư nhiên này sinh một loại cùng là luân lạc chân trời người cảm giác. Khu khu, tiết mục muốn bắt đầu, chúng ta không nói lời nào xem TV. Dù sao cũng là Lâm Tiểu Tử nhà tiết mục. Chúng ta nhất định muốn ủng hộ. Ba lúc này, không chỉ Lâm Bắc Phàm bọn hắn đang chăm chú, các đài truyền hình lớn người sau lưng đều đang chú ý, cả nước mấy ngàn vạn người xem cũng đang chú ý khiến cho ổ lì dịu còn không có phát sóng, tỷ lệ người xem đã vững vàng đứng ở một. 5% bên trên, tỷ lệ người xem đã sắp xếp ở các đài truyền hình lớn 3 vị trí đầu vị trí, lấy được khởi đầu tốt đẹp. Dạng này tiết mục ổn thỏa có được bạo hỏa tiềm lực. Ba có thể nói, chỉ cần sở ta TV không tìm đứng chết, Ô Lì Diêu có tân ý có sáng tạo, đồng thời chất lượng cũng không tệ lắm, như vậy cái này tiết mục ổn thỏa bạo hỏa. Đi qua một hệ liệt phức tạp quảng cáo về sau, Ô Lì Diêu rốt cục chiếu. Đi qua một mảnh vui sướng đấu chi âm nhạc về sau, Mạnh Tiểu Phi cái này vô cùng quen thuộc đầu trọc lẽ sáng đăng tràng. Ba nơi này là từ chính huy tập đoàn độc nhất vô nhị quan danh tài trợ đại hình hỗ động chân nhân Tú Ô Lì Diêu, ta là các người người chủ trì Mạnh Tiểu Phi. Tiếng vua tay như xấm động, không khí hiện trường Phi thường sinh động Đi qua chủ trì nếu bạn là người duy nhất về sau, mạnh tiểu phi cái này người chủ trì có thể nói một đêm bạo nổ. Nhất là cái kia có được ký hiệu đầu trọng, mang theo kính mắt nhã nhận lại ở trong lúc lơ đáng cắm ngươi một đao hình tượng, vô cùng xâm nhập lòng người, vừa đang tràng bầu không khí liền sống động Mạnh tiểu phi cầm mịt rô, mang theo một tia xấu xa mỉm cười nói, không sai lại là ta, vẫn là ta, ta là mạnh tiểu phi, cũng là nếu bạn là người duy nhất nam khách quý hận không thể đâm chết mạnh tiểu đao. Càng là các ngươi mọi người trong suy nghĩ độc nhất vô nhị đại quang đầu. Ha ha ha. Hiện trường cười vang. Lúc đầu đây, cái này Tiết Mục cũng không phải để ta tới chủ trì, dù sao ta đã chủ trì một ngăn bạo nổ nếu bạn là người duy nhất giao hữu ra mắt thức Tiết Mục, người khác đều thân thiết kêu một tiếng đầu chọc hồng nương. Các ngươi nghĩ, như ta dạng này một cái hồng nương đến chủ trì ngăn này tìm việc, nên có bao nhiêu không hài hòa cảm giác. Làm tìm việc khách quý đang chàng lúc ngươi nhìn thấy ta đây đầu chọc đều ngậm, dọa đến đều lui trở về. Ba trong lòng đều bịch bịch ngảy loạn, cảm giác mình bị tiết mục tổ xáo lộ, ta là tới tìm việc, không phải đến ra mắt. Công tác còn không có tìm được đây, ngươi liền để ta tìm lao bà, đây không phải để cho ta muốn chết sao. Ta ngay cả công tác đều không có, nào có tiền dưỡng lao bà. Ha ha ha. Mạnh đầu chọc tạo nhẹ nhõm chủ trì phương thức, đem bầu không khí lần nữa bị điều động. Mạnh đầu chọc bắt đầu tiến vào chính đề, ta tin tưởng ở thế giới này, mỗi một người trưởng thành đều đang làm lấy công việc, có chút công tác nuôi sống gia đình. Có chút công tác thực hiện mọi người nghề nghiệp mộng tưởng. ba có người yêu phần này công tác, còn có người đối đãi công tác thái độ rất đơn giản, một chữ đủ để khái quát, kia liền là hợp. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta mỗi người cũng có chí ít một lần tìm việc làm kinh lịch. Hôm nay ở cái này võ đài chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều bằng hữu tìm việc làm hoàn chỉnh quá trình. Mọi người phải chú ý, ta nói vị này bằng hữu, bọn hắn đến từ từng cái bất đồng địa phương, không có cùng bằng cấp, có bất đồng nhân sinh quy hoạch, có bất đồng nghề nghiệp mộng t Ai có thể có được vận mệnh chiếu cố, liền ở trên cái này võ đài tìm tới chức vị thích hợp, mà ai lại sẽ mộng tưởng phá toái ảm đạm ly khai. Tất cả đáp án đều ở ô Nhìn xem trong TV mạnh đầu chọc thẳng thắn nói, huy sái tự nhiên, tần lao ra tử nhịn không được tán thưởng. Ba cái này đầu chọc chủ trì công lực coi như không tệ, có thể nói hài lại có thể có chiều sâu, có thể cho mọi người mang đến vui cười đồng thời lại có thể mang đến suy nghĩ, cả hai đều là phi thường tốt, nhỏ bé nắm chắc phi thường đúng chỗ. Chủ trì công lực hoàn toàn không thể so ban tổ chức người chủ trì thấp, nhất định chính là chủ cột. Lâm Bắc Phàm người từ nơi nào tìm đến dạng này người chủ trì? Lâm Bác Phàm bình tĩnh uống một ngụm trà, nói, vận khí ta tốt, trên đường nhặt. Tần Lao ra tử. Chương 63, tiết mục bức cách. Khó có thể phục chế thông báo tuyển dụng hiện trường. Cũng đúng lúc này, trước máy truyền hình người xem bằng hữu nổ. Lại là một cái hiện trường thông báo tuyển dụng tiết mục. Thực sự là vượt quá ta tưởng tượng. Ba cái này rất có ý tứ, cư nhiên đem thông báo tuyển dụng rời đến trên tivi Ba cái này chỉ sợ là trong nước khoảng thứ nhất hiện trường thông báo tuyển dụng tiết mục. Sở ta TV thật có ý tứ, trước đó làm ra một cái tình yêu và hôn nhân tiết mục, hiện tại làm ra một cái thông báo tuyển dụng tiết mục, nhân sinh hai đại sự tình, quả thực là tình yêu cùng sự nghiệp đều nắm ở trong tay. Ba cái này có ý tứ, có suất đầu A. Ta xem một chút, cái này tiết mục làm cái gì? Cũng đúng lúc này. Tỷ lệ người xem bắt đầu trên diện rộng kéo lên, nhất cử đột phá 2%. Game show tiếp tục, tiếp xuống mạnh tiểu phi giới thiệu tới nơi này hiện trường tuyển bộ 12 vị bột đoàn thành viên. Ba mỗi một cái bột đoàn thành viên đều âu phục phẳng thiệu, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, thân thiết ung dung hướng hiện trường người xem, phất tay thăm hỏi, một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn. Bọn hắn mỗi người đều là trong sĩ nghiệp cao cấp cấp lãnh đạo, đều đại biểu cho sau lưng một sĩ nghiệp, đồng thời cũng đại biểu cho 12 cái ngành nghề. Bọn hắn lần này tới liền là đại biểu cho sau lương sĩ nghiệp tiến hành hiện trường thông báo tuyển dụng Đương nhiên cái này bột đoàn đội hình giới thiệu xong về sau, vô luận là hiện trường, hay là chính đang trước máy truyền hình quan sát khán giả đều vang lên một loạt tiếng kinh hô, nhìn không chuyển mắt. Hoa! Ba lại là Hảo Luân Đa Mỹ Nữ Tổng Tài Thái Tổng. Ta một mực rất sùng bái nàng, một mực huyện tưởng tốt nghiệp đại học về sau liền đi hắn sĩ nghiệp nộp đơn, ta hiện tại nhất định muốn hảo hảo nhìn xem. Nhà Mỹ CEO cũng tới. Ta ở trên TV nhìn thấy hắn. Chúng nhạc gia tư tổng thanh tra cũng tới. Ba đây chính là một nhà thị trị gần 100 ức đại công ty, ở nhà ta cửa ra vào liền mở ra một nhà chi nhánh, thật là quá thần kỳ. Ba còn có anh Mỹ giáo dục, cư nhiên đều phái ra bản thân bột. Mỹ trang vong thủ tịch chấp hành quan dương nữ sĩ cũng đến đây, thoạt nhìn quả nhiên hoàn toàn như trước đây thời thượng, không hổ là được xưng là Mỹ trang giáo mẫu, ta siêu mê hắn. Thật sự là bởi vì những cái này bột đoàn viên lý lịch thực sự quá đặc sắc. Không phải xí nghiệp CEO, liền là thủ tịch chấp hành quan, tổng thanh tra loại hình, lương một năm đều là trăm vạn cất bước, có còn thường xuyên lên TV, vô cùng nổi danh. Bọn hắn đại biểu sau lương công ty, tài sản thấp nhất đều đạt tới 30 ước trở lên, có còn đạt đến trăm ước, đều là trong nghề xếp hạng gần phía trước xí nghiệp. Những cái này xí nghiệp tài sản toàn bộ cộng lại, chí ít đạt đến 500 ước. Đây chính là tiết mục bức cách. Từ vừa mới bắt đầu liền xác nhận hắn quyền uy, xác định hắn vô thượng địa vị để cho người ta bất chi bất giác sinh ra tin phục Dù cho người khác về sau lại thế nào bắt trước, cũng đừng hòng đặt đến dạng này độ cao. Bởi vì những người này thời gian thực sự quá quý báu không phải ngươi nghĩ mời liền có thể mời tới. Hơn nữa muốn cùng lúc mời đến 12 vị càng thêm khó khăn, nếu như không phải bọn hắn sau lưng cự vô bá tập đoàn, chỉ sợ đều không năng lực này làm được. Rất nhiều người hô bằng dẫn bạn, vô luận là chính đang tìm việc làm người trẻ tuổi, hay là đã có công tác người trẻ tuổi nhất là chính đang vì hài tử công tác ưu phiền các cha mẹ, đều đem tivi chuyển tới kênh này. Bởi vì, bọn hắn muốn biết rõ những cái này chúa tể bọn hắn chỗ làm việc vận mệnh buốt, đến cùng muốn dạng gì công nhân viên trước. Bọn hắn cũng muốn nhìn những người khác là như thế nào biểu hiện, lại cho tương lai mình cung cấp một chút kinh nghiệm. Tỷ lệ người xem cũng chính là ở thời điểm này bỗng nhiên tiêu thăng, nhất cử đột phá 2. 5%, trở thành đêm đó đồng thời người xem đệ nhất. Hơn nữa cái này tỷ lệ người xem còn đang kéo dài tiêu thăng. Từ từ tiếp cận 3%. Bất quá, tốc độ này chỉ là tạm thời giảm bất mà thôi. Dù sao mới bắt đầu không đến 10 phút đồng hồ, tiết mục còn có đem vào 90 phút, đầy đủ đem cái tiết mục này người xem kéo cao đến một cái trình độ. Đồng thời mặt khác đài truyền hình, tống nghệ tiết mục tỷ lệ người xem đều nhận bất đồng trình độ chung kích. Nhất là nhất tuyến đài truyền hình trở xuống, bọn họ người xem đều bị sở ta TV hấp dẫn đi. Bọn hắn lại một lần nữa cảm nhận được một tháng trước, bị nếu bạn là người duy nhất chi phối sợ hãi, Nhất tuyến đài truyền hình tuy nhiên ảnh hưởng không lớn, nhưng là bọn họ người xem đã không còn phát triển, đây chính là huy hiếp lớn nhất. Dù sao, đây đã là bọn hắn lần thứ hai bị một nhà tam lưu đài truyền hình đặt ở dưới chân, hơn nữa còn ép tới thảm như vậy, liền thở hồn hện cơ hội đều không có, cái này há chẳng phải là rất mất mặt. Mẫu chốt hơn là, tinh quang đài truyền hình chiếm trước bọn họ người xem phân ngạch, tương đương với gãy bọn họ tiền đồ, bọn hắn có thể không nổi nóng, bất quá nổi nóng đồng thời. Bọn hắn cũng không thể không nghiêm túc quan sát sở ta TV, học tập tân tiến kinh nghiệm làm việc, sau đó đem những cái này kinh nghiệm toàn bộ công ty qua tới sau đó hàng nhái một cái cùng loại hình tiết mục, người ăn thịt ta uống canh. 22 ước giá trên trời quảng cáo, bọn hắn cũng muốn. Lấy không được nhiều như vậy, nhưng là cầm 10 ước 8 ước, bọn hắn cũng vừa lòng thỏa ý. Nhưng là, cái kia sang trọng bột đoàn đội hình, tựa hồ sẽ rất khó phục chế. Tiếp đó, tiết mục tiếp tục, mạnh đầu chọc lại giới thiệu nộp đơn quy tắc. Mỗi một tên ứng viên cần trải qua 4 cái phân đoạn khảo sát, theo thứ tự là tự giới thiệu thiên sinh ta có tài đừng đối với ta nói dối nói tiền không tổn thương cảm tình các loại phân đoạn. Mỗi một cái phân đoạn sau bột đoàn căn cứ ứng viên biểu hiện làm ra đi ở phán quyết, bột đoàn đội nếu như nửa đường toàn bộ tắt đèn, vậy liền mang ý nghĩa phỏng vấn thất bại. 4 cái phân đoạn chủ yếu đối với ứng viên biểu đạt cùng ứng biến năng lực, chỗ làm việc kỹ năng, cùng với thành thật uy tín độ tiến hành toàn phương vị khảo sát. Cuối cùng người thành công sẽ cùng công ty đại biểu ở hiện trường chức vụ cùng tiền lương đàm phán. Ba cái này phân đoạn quy tắc kỳ thực cùng nếu bạn là người duy nhất bên trên giao hữu quy tắc không sai biệt lắm, ưa thích liền lưu đèn, không thích liền tắt đèn. Quá quan thành công sau, quyền lợi đảo ngược, tất cả mọi người rất dễ hiểu. Đúng lúc này, Hàn Lao gia tử bỗng nhiên hỏi, Lâm Bác Phàm, bây giờ tỷ lệ người xem là bao nhiêu? Lâm Bác Phàm nhìn một chút điện thoại, nói, trước mắt tỷ lệ người xem là 2 87%. Thị trường phân ngạch 12, 8%, người xem xếp hạng đệ nhất. Hàn Lao ra tử hơi có đắc ý, tỷ lệ người xem vẫn đủ cao. Điều này nói rõ lúc trước chính huy tập đoàn đầu nhập nhiều tiền như vậy cũng không phải bắn tên không đích, mà là bọn hắn có ánh mắt, có chiến lược tính ánh mắt. Hắn bây giờ nghĩ bổ cứu, thừa cơ tẩy trắng chính huy tập đoàn, tức tập đoàn phía sau bột hình tượng. Lâm Bác Phạm không chút khách khí đối về, đó là chúng ta tiết mục làm tốt, cùng bọn hắn có quan hệ gì. Tiết mục đều còn không có chuyên gia Liên giám đầu nhập 22 ức. Ba rõ ràng chỉ cần tốn ít tiền, lại nhất định phải tốn tiền nhiều như vậy. Kia không phải là có ánh mắt, đó thuần túy liền làng ốc. Hàn lao gia tử. Tần lao ra tử cùng lão chủ thần cười ha ha. Trường 64, bình luận sắc bén lao tổng, tiết mục bạo hỏa. Hiện trường phỏng vấn chính thức bắt đầu, vị thứ nhất thí sinh là một vị Italia hải quy, du học về, thanh niên. Diệp Hiên, 25 tuổi, khoa chính quy bằng cấp, ở Italia du hào. Ba cái này Diệp Hiên vừa vào sân liền tú một đoạn tiếng Ý, người nghe như lọt vào trong sương mụ, sau đó bắt đầu tự giới thiệu, đối với mình khẩu ngữ cùng xã giao năng lực phi thường tự tin, hy vọng có thể tìm tới một phần tiêu thụ hoặc là ti-a nghề nghiệp, hoặc là tìm được một phần nói tiếng Ý nghề nghiệp, hy vọng tiền lương 7.000 đến 8.000 nguyên tả hữu Mạnh Tiểu Phi, vì sao ngươi ra sân muốn trước nói một đoạn tiếng Ý đây? Diệp Hiên, ta nghĩ phơi bày một ít ta ngoại ngữ kỹ năng. Mạnh Tiểu Phi, Thế nhưng là chúng ta đều nghe không hiểu a ngươi tiếng Ý nói cho ai nghe. Diệp Hiên. Vẫn là cái kia phối phương vẫn là cái kia vị đạo, rất nhiều người cười ha ha. Mạnh tiểu phi, tất nhiên ngươi dám vừa ở vào sân liền nói tiếng Ý, vậy đã nói rõ ngươi đối với tiếng Ý rất tự tin. Như vậy xin hỏi, ngươi cảm thấy ở Italia phương diện trình độ làm sao? Diệp Hiên, ta dám nói khẩu ngữ đạt tới cao cấp nhất. Hiện trường vang lên tiếng kinh hô bất quá cũng có một chút bột như mày. Mạnh tiểu phi đưa ánh mắt chuyển hướng một vị trong đó buột lại tổng thanh tra, theo ta được biết ở chúng ta 12 vị buột đoàn thành viên bên trong, chỉ có ngươi từ đầu tới đuôi đều chưa từng ra nước ngoài. Lại tổng thanh tra, không sai. Mạnh tiểu phi, xin hỏi lại tổng thanh tra, ngươi ngoại ngữ được không? Lại tổng thanh tra, phi thường không tốt. Mạnh tiểu phi, ngươi hận biết ngoại ngữ sao? Lại tổng thanh tra, phi thường hận. Diệp Hiên, hiện trường lại là một mảnh cười ha ha. Duy chỉ có ứng viên Diệp Hiên đồng sự lộ ra nét cười lúng túng. Mạnh tiểu phi, cho nên ngươi phải giống như hắn dạng này du học kinh lịch, hơn nữa vừa lên liền nói một đoạn ngoại ngữ, là ngươi ưa thích loại hình sao. Lại tổng thanh cha mịt mở nói, ba chúng ta ngành nghề đều có phi thường kiêng kỵ một cái thói quá nhỏ, ngươi hẳn là chân quý mỗi một giây ngươi bên ngoài lộ ra nhân cách bị lực. Lời ngầm là không nên lãng phí thời gian nói ngoại ngữ, chúng ta nghe không hiểu, không cảm giác được ngươi nhân cách bị lực. Ba cái này lao tổng nói chuyện ngôn ngữ nghệ thuật liền là cao siêu, rất nhiều người đều nghe hiểu, không tự chủ vì hắn vỗ tay bảo hay. Mạnh tiểu phi, bây giờ là khâu thứ nhất tuyển chọn thời gian, các vị buộc đoàn thành viên, ủng hộ hắn hay là không đạt, mời tuyển chọn. Kết quả, toàn trường có gần nửa tắt đèn. Mạnh tiểu phi, xin hỏi lưu tổng tài, ngươi vì sao tắt đèn? Lưu tổng tài, ba cái này tiểu hỏa tử rất thông minh, là ta cảm thấy hắn quá lao cá, có chút lo lắng, để cho ta cảm thấy không tính an tâm. Mạnh tiểu phi, chu quản lý, người đây, vì sao tắt đèn? chu quản lý, tiểu tử này rất tự tin, nhưng ta cảm giác hắn quá tự tin. Lời ngầm liền là quá tự đại, năng lực không xứng. Vô luận là hiện trường hay là trước máy truyền hình người xem đều nghiêm túc nghe, không tự chủ đồng ý buộc quan điểm. Bà chính đang xem tivi tần lao ra tử nói thẳng, nếu như là ta đi thông báo tuyển dụng, dạng người này ta là tuyển sẽ không cần. Đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, không bao lớn bản sự lại phi thường tự đại. Làm người còn vô cùng khéo đưa đẩy Một mực cường điệu bản thân tiêu ý Cái này hoàn toàn đã nói lên hắn những khả năng khác không được Trước kia khoa chính quyết đều hưởng công học Lại nhìn hắn ánh mắt một mực du ly bất định Giải thích không tự tin Vì sao không tự tin Đó là bởi vì trên người hắn không để cho hắn trô đứng bản sự Dạng người này là sáng tạo không được giá trị gì Căn bản không cần thiết công ty tuyển mộ người Hiện tại lại còn có 6 ngọn đèn sáng Ta đều cảm thấy nhiều Hai vị khác lao đầu công nhận gật đầu Kế tiếp là cái thứ hai phân đoạn bốn, thiên sinh ta có tài. Diệp Hiên nhảy một đoạn không giải thích được vũ đạo, nói ra để cho người ta nghe không hiểu ngôn ngữ. Ba lần này lại có rất nhiều bột mặt đen. Ba nhất là lại tổng thanh tra, vừa rồi đã nhấn mạnh, muốn chân quý mỗi một giây lộ ra ngoài nhân cách mị lực. Ngươi chính là làm một chút để cho chúng ta đọc được đồ vẩn, kết quả vẫn là hoàn toàn xem không hiểu, muốn ngươi để làm gì. Không cần phải nói, lần này Diệp Hiên lại đụng bom. Ba lần này, lại có ba ngọn đèn tắt. Mạnh tiểu phi, hứa nữ sĩ, ngươi vì sao ta đèn? Chẳng lẽ hắn nhảy không giỏi sao? Hứa nữ sĩ, vừa vận tương phản, hắn nhảy quá tốt, hắn nhảy quá có nghệ thuật, ta hoàn toàn xem không hiểu. Ta công ty là làm thực thể kinh tế, không cần như vậy hư đồ vật. Diệp Hiên, hiện trường cười vang, tiếng vỗ tay như sấm. Mạnh tiểu phi, hoàng lão bản đây. Ngươi vì sao lưu đèn? Hoàng lão bản, trước giải thích một chút, ta lưu đèn cũng không phải ủng hộ hắn, ta chỉ muốn nhìn một chút. Cái này vô chi đến không sợ, đến cùng còn có bao nhiêu. Diệp Hiên. Những cái này bột lời nói, quả thực đau đau sắc bén, lại đau đau không thấy máu. Diệp Hiên nghe được gỡ ra mồ hôi lạnh, khán giả lại nghe được rất sung sướng, quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Kế tiếp là cái thứ 3 phân đoạn 4, đừng đối với ta nói dối. Ở cái này phân đoạn bên trong, màn hình sẽ xuất hiện rất nhiều loại hình vấn đề. Khảo hạch này người xin việc ứng biến khẩn cấp năng lực cùng thành tín vấn đề, người xin việc nhất định phải mau chóng trả lời Hơn nữa làm ra giải thích, không thể nói dối. Ngươi sẽ bởi vì cá nhân lợi ích mà hy sinh bạn gái sao. Ba cái này nhất định chính là cái bây giờ đề, coi trọng kỳ thực là ý thức trách nhiệm, nhưng là Diệp Hiên trả lời không tốt, không có cách nào vo tròn cho kín kẽ, biến thành một đạo giảm phân đề. Ba cuối cùng cũng nhìn không được nữa, cái thứ ba phân đoạn vừa mới kết thúc lập tức đoàn diện, Diệp Hiên nộp đơn thất bại. Nếu như là chân chính khảo hạch thời điểm, chỉ sợ cái thứ nhất phân đoạn vị này Diệp Hiên đồng chí liền đã bị quét xuống Nhưng là bây giờ là thu hiện trường, vì tiết mục hiệu quả, bọn hắn mới nhiều nhẫn hai cái phân đoạn, rốt cục vẫn là không chịu đứng nổi. Cuối cùng, một vị bộ tổng kết, rất nhiều hải quy, du học về, trở về, một mực rêu rào lấy mình ở hải ngoại đi học kinh lịch, hoặc là bản thân giáo dục bối cảnh, nhưng phải biết nơi này là Hoa Quốc, ngươi muốn ở chỗ này tìm việc làm, ngươi nhất định phải thích hướng chúng ta, nhất định phải dựa theo nơi này quy củ đến xử lý. Cho nên ta cảm thấy ngươi ở điểm này châm trước còn chưa đủ. Vị thứ nhất ứng viên thất bại cho chiếc máy truyền hình người xem bằng hữu gõ cảnh báo. Ba một cái có hải quy, du học về, thân phận, còn nói một ngụm lưu loát tiếng ý, kết quả liền bị đào thải, kết cục như vậy thật để người không tưởng tượng được. Có đôi khi, hải quy, du học về, thân phận không chỉ không phải một loại yêu thế, vẫn là một loại yếu thế. Ba cái này tiết mục thật đồng, quá chân thực, quá đấm máu. Cảm giác cùng cảnh ngộ, ta ở tìm việc thời điểm thật giống như cái kia Diệp Hiên một dạng, toàn thân đều thiếu tự tin. Không hổ đều là lao tổng, nói chuyện đao đao thấy máu, tiết mục quá đẹp. Ba cái này tiết mục đã đẹp mắt lại có giáo dục ý nghĩa, thực sự là nghiệp giới lương tâm. Nhất định phải học tập thật giỏi không muốn đụng bom. Đem ta nhi tử kêu lên cùng nhìn Chính đang quan sát tiết mục khán giả phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Cứ như vậy, theo tiết mục đặc sắc tiếp tục, càng ngày càng nhiều người đến xem, tỷ lệ người xem liên tục tăng lên. Vị thứ nhất ứng viên mới vừa kết thúc, tỷ lệ người xem hoàn toàn đột phá 3%. Ý vị này, tiết mục bạo hỏa. Chương 65, Poliziu, siêu cường nhãn hiệu chế tạo năng lực. Kế tiếp là thời gian quảng cáo, trù thần bên này đồ ngọt đều tốt, một người một bát canh hạt sen, bánh quế bày ở trên bàn, cứ như vậy bắt đầu ăn, vị đạo vô cùng lỉnh Khó được à, ta rất lâu đều không có như vậy nghiêm túc nhìn một ngăn tống nghệ tiết mục. Bây giờ tống nghệ tiết mục đều là người trẻ tuổi ở phía trên nhảy nhảy hát hát, nhìn ra ta hoa mắt. Hết lần này tới lần khác ca khúc lại như vậy nhau nhau để cho người ta nghe không vô Liên ngăn này tiết mục tốt nhìn xem dễ chịu hơn nữa có giáo dục ý nghĩa đặc biệt có ý tứ tiết mục thật tốt. tốttần lao gia tử vừa ăn vừa nói đúng vậy à Tuy nhiên cái kia ứng viên bày tỏ rất kém cỏi nhưng là phía trên một đoàn đội thật để cho người ta hai mắt tỏa sáng biểu hiện ung dung không vội thẳng thắn nói quả nhiên đều có bản lãnh thật sự lao chủ thần nhịn không được tán thưởng Hàn lao gia tử có chút dương dương đáp ý xác thực không thể Ngoà ra ta còn phát hiện Cái này tiết mục có rất mạnh chỉnh thể nhãn hiệu tạo nên năng lực. Nhìn thấy phía trên bột đoàn biểu hiện xuất sắc, mọi người sẽ không kiểm hãm được đi tin tưởng bọn họ xí nghiệp, mà đưa đến tạo nên xí nghiệp phẩm chất năng lực. Nhất là làm 12 cái bột đoàn đều đến từ cùng một nhà tập đoàn thời điểm, cái kia rung động hiệu quả cũng không cần nói, điểm này đối với tập đoàn nhãn hiệu bồi dưỡng năng lực khó có thể đánh giá. Hai vị khác lao đầu nghĩ nghĩ, không nhịn được gật đầu đồng ý. Thường thường mặt khác xí nghiệp hoặc tập đoàn Muốn tạo nên hắn nhãn hiệu đều muốn rửa vào mấy năm thậm chí mấy chục năm kiên trì bền bỉ cố gắng mới có thể đạt tới loại này hiệu quả, bỏ ra gian khổ có thể nghĩ, nhưng là bây giờ, ta đoán chừng không cần một năm, chính huy tập đoàn nhãn hiệu hiệu ứng liền sẽ xâm nhập lòng người, từ đó kéo theo tập đoàn chỉnh thể hiệu quả và lợi ích. Loại này hiệu quả và lợi ích liền là hoa mấy chục ức, thậm chí hơn 100 ức đều chưa hẳn có hiệu quả như thế, nhưng là bây giờ mới hoa 22 ức liền có thể làm được, chính huy tập đoàn kỳ thực cũng không ngu ngốc Nói xong, hàn lao gia tử có chút đắc ý liếc mắt nhìn lâm bác Phàm Bác Phàm uống xong trong tay canh hạt sen, mặt không thay đổi nói, ngươi không cần cho bọn hắn giặt trắng, rõ ràng chỉ cần hoa tầm 10 ước liền có thể làm được sự tình. Hắn hết lần này tới lần khác phải tốn 20 ước trở lên, ngươi nói hắn không ngốc ai ngốc. Hàn lao gia tử. Hai vị khác lao đầu nhịn không được cười ha ha. Hàn lao gia tử không càm tâm, chuẩn bị tiếp tục tẩy trắng. Lâm bác Phàm hiện tại người xem bao nhiêu? Lâm bác phàm nhìn một chút điện thoại, nói, hết hạn quảng cáo trước đó, tỷ lệ người xem là 3. 25%, tỷ lệ người xem đồng thời đệ nhất. Không sai, tốt như vậy tiết mục, liền nên có dạng này tỷ lệ người xem. Ta đoán chừng, tiết mục truyền hình xong về sau, cao nhất tỷ lệ người xem ít nhất phải đạt tới 3. 5% trở lên, thậm chí nói không chừng có thể đụng vào 4%, tốt như vậy tiết mục thật là nhiều năm đều khó gặp một lần, liền nên phối tốt giá trị bản thân. Hơn nữa hắn cường đại nhãn hiệu tạo nên năng lực, 20 ước trở lên, kỳ thực cũng không thua thiệt, ngược lại còn hơi có kiếm chút. Lời này ta đồng ý. Lâm bác phàm ngật đầu, ba chỉ cần ánh mắt không kém đều có thể nhìn ra điểm này. Hàn lao đầu trong lòng vui vẻ, nói tiếp, nói không chừng nhân ra chính huy tập đoàn chính là nhìn đến một điểm này, cho nên mới không chút do dự xuất thủ 22 ước. Thứ nhất cái này tiết mục sắc thực đáng giá, thứ tháng 2 năm 22 ước tuyên truyền hiệu quả tiêu chuẩn, ngươi xem bây giờ không phải thu hoạch sao. Chính huy tập đoàn người coi như thông minh. 20 ước tuyên truyền hiệu quả cũng rất mạnh a tại sao phải dùng nhiều 2 ước đây? Nói cho cùng vẫn là ngu xuẩn. Hàn lao gia tử. Hắn bỗng nhiên không muốn nói chuyện, lại nói tiếp hắn sợ sẽ bị tức chết. Mặt khác hai cái lao đầu sắp cười điên. Bất quá vì chiếu cố hàn lao đầu mặt mũi, mọi người vẫn là sáng suốt giật ra chủ đề. Tần lao ra tử nói ra, muốn ta nói, cái này tiết mục cùng nếu bạn là người duy nhất không có sai biệt, hẳn là là cùng một người sắp đạt. Có thể nghĩ ra cũng sắp đặt cái này tiết mục người thật vô cùng không tầm thường, là cái phi thường nhân tài khó được. Sắp thực khó được, tiết mục làm phi thường có sáng tạo còn có xã hội suy nghĩ tính, lấy nhỏ dòng lớn, dẫn phát đám người cộng mình cho tiết mục lấy vô hạn sinh mệnh lực. Nhân tài như vậy, thật chính là vô cùng không đơn giản. Hàn Lao Gia Tử cũng nói khen, quả thật có ý tứ, có cơ hội thật muốn gặp mặt người kia, nhường hắn giúp ta sắp đặt một ngăn coi ý tứ Mỹ thực tiết mục, mở rộng chúng ta hoa hạ ẩm thực văn hóa Lão chủ thần cười ha hà nói: "Lâm Bác phàm yên lặng uống đến canh, an tịnh ăn bánh quế, không nói lời nào. A, tiểu tử thúi, ngươi sao không cùng ta nói chuyện? Ba cái này cũng không giống như bình thời ngươi nha." Hàn lao gia tử giống như phát hiện một mảnh tân đại lục đồng dạng, ngạc nhiên nói: "Ngươi nói đúng, ta tại sao muốn đâm thọc?" Lâm Bác phàm lạnh nhạt dùng giấy lau miệng. Thực sự là hiếm lạ nha, ngươi cái này trứng gà bên trong đều có thể lấy ra mấy chục cục xương rồi, cư nhiên tán thành lời nói của ta." Thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Chẳng lẽ, ngươi biết cái kia sắp đặt thiên tài? Hàn Lao ra tử tò mò hỏi. Hàng ngày đều gặp mặt, ngươi nói có thể không biết sao. Lâm Bác Phàm hãy hắn một cái. a vậy hắn là ai? Chẳng lẽ là Lao bà ngươi? Lâm Bác Phàm rối ra một căn ngón trỏ, sau đó chỉ hướng bản thân, bình tĩnh nói, ba người này xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Ngươi, ba cái Lao đầu kêu sợ hãi. Ơn, Lâm Bác Phạm gật đầu một cái. Làm sao có khả năng là ngươi? Hàn Lao Gia Tử bỗng nhiên kích động. Vì sao không thể nào là ta? Những cái này công lao ta có tất yếu mạo nhận sao? Lâm Bác Phàm lườm hắn một cái, nói, ba toàn bộ đại truyền hình đều là ta thức phụ. Đương nhiên, có thể nói là ta, ta có hay không những cái này công lao đối với ta có ảnh hưởng gì? Hàn Lao Gia Tử không muốn nói chuyện, hắn thật không muốn nói chuyện. Bởi vì vừa nghĩ tới vừa rồi bản thân liều mạng tẩy trắng lại bị Lâm Bắc Phạm mắng thành không có đầu óc. Bản thân lại ngược lại khích lệ hắn, loại này to lớn tâm lý chênh lệnh nhường hắn giống nuốt con rồi một dạng khó chịu. Hai vị khác lao đầu nghĩ thông suốt khâm nối, bụng miệng len len cười. Tiết mục tiếp tục, lại có mấy cái người xin việc leo lên ổ lì diệu cái này sân khấu, cũng có một hai cái người xin việc biểu hiện phi thường xuất sắc, một đường quá quan trạng tướng sông đến cuối cùng một cái phân đoạn, cuối cùng bị xí nghiệp trúng tuyển. Ba trong đó biểu hiện xuất sắc nhất vẫn là đám này bột đoàn thành viên. Những cái này bột đoàn thành viên một đường sờ soạn lần mò đến cao vị kiến thức rộng rãi, ánh mắt độc đáo, lập tức liền xem thấu ứng viên hư thực. Luôn tử không thiếu hài hước, mật mờ bên trong lại dẫn một phần sắc bén, quan điểm mười phần đặc biệt lại nói trúng tim đen, nói chuyện miệng lươi sắc bén, đao đao chí mạng, để cho người ta nhịn không được vô bản tán dương. Hơn nữa những cái này bộ đoàn thành viên đều cùng thuộc một cái tập đoàn, tất cả mọi người là người quen tròn nên đều phi thường thả lỏng, cái gì ngạnh đều tiếp được, vui cười giận mắng tầm đó, khiến cho không khí hiện trường chưa từng có kẻ ngắt, tiếng mục càng thêm đặc sắc. Tỷ lệ người xem vững vàng tăng lên. Cứ như vậy thẳng đến tiết mục kết thúc. Ôi Lì Diêu Bình quân tỷ lệ người xem hai 88% Cao nhất tỷ lệ người xem còn đạt đến 3. 94% Kém chút đụng chạm đến 4%. ba cái này tiết mục không có chút nào ngoài ý muốn bạo hỏa. Đám này bột đoàn viên cũng đi theo hỏa. chương 66 Vui vẻ phồn vinh tinh quang đài truyền hình. Tinh quang đài truyền hình quan vong bên trên tất cả đều là thảo luận. Thảo luận số nhiều đến 30 và cái. Ba cái này tìm việc loại tiết mục thật là quá đẹp. Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, một cái tìm việc bị diễn dịch như thế kinh tâm động phách, nhưng lại cảm giác vô cùng chân thực. Nhìn ra ta đều không nỡ đổi đài. Nhất là phía trên 12 vị bộ đoàn đội, biểu hiện đặc sắc nhất. Mỗi một cái đều phê bình như thế sắp bén, mỗi một câu nói đều thấy máu, phân tích đến nhìn một phát là thấy hết, ta cảm giác bọn hắn nói đều là ta. Ba cái này tiết mục thật là quá tàn khốc, bộ đoàn quá nghiêm khắc. 5 cái ứng viên cư nhiên chỉ có 2 cái chống đến cuối cùng, mặt khác 3 người toàn bộ bại ở phía trước phân đoạn. Ta cảm giác dạng này rất tốt, dạng này mới chân thực. Mở mang tầm mắt, về sau ta nhất định muốn kỳ nào đều nhìn, nói không chừng tìm việc làm thời điểm cần dùng đến. Ta bây giờ mới biết nguyên lai like lão bản là nghĩ như vậy, ta phát hiện được ta nỗ lực phương hướng một mực sai, hiện tại không muộn. Sợ ta ti thật có xã hội ý thức trách nhiệm, xử lý hôn nhân cùng công tác, ta nhất định căn dặn nhà ta tiểu tử kia kỳ nào đều đến nhìn tăng trưởng điểm kiến thức, đối với hắn tương lai trưởng thành cũng tốt. Có thể nói, cái này tiết mục thu vào phi thường tích cực đánh giá. Ba đối với tinh quang đài truyền hình mà nói, thu hoạch lớn nhất không gì bằng quảng cáo tiền lời. Bởi vì tỷ lệ người xem bạo hỏa, trừ bỏ trước đó chính huy tập đoàn 22 ức, thông qua mặt khác phế liệu quảng cáo, sở ta TV lại bắt lại gần một ức quảng cáo thu nhập, lại kiếm lời một bút. Không lộ như vậy hấp kim năng lực, tự nhiên lại một lần nữa hấp dẫn mặt khác đài truyền hình tiến hành bắt chước quá Vừa nhìn thấy cái kia 12 vị xa hoa bột đội hình, bọn hắn lại cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao, tiểu này tiết mục TV dễ dàng bắt trước, bọn họ đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, vô cùng rõ ràng, tựa như phía trước nếu bạn là người duy nhất, liền phi thường dễ dàng bắt trước, hơn nữa sửa cũ thành mới. Nhưng là, cái này ố lý dư tìm việc tiết mục không tầm thường, trong đó bột đoàn đội phi thường mấu chốt, sở ta TV liền làm ra một cái rất tốt làm mẫu, trực tiếp quyết định toàn bộ tiết mục phẩm vị cùng bức cách. Bọn hắn muốn xử lý một cái cùng loại hình tìm việc tiết mục, tự nhiên không thể ở phương diện này qua loa. Nhưng là muốn lại làm ra như vậy sang trọng đội hình liền thực sự quá khó khăn, đó là có tiền cũng không mời được người. Nếu là mời tới người kém, người khác cũng không tin, vậy cái này tiết mục còn thế nào làm tiếp? Bởi vì cùng khoản loại hình tiết mục, coi trọng nhất người thắng ăn sạch. Nếu như mời đến một đoàn đội so ra kém ô lì diệu, như vậy cái này tiết mục tuyệt đối nhào thành chó. Ở không có cách nào giải quyết vấn đề này trước đó. Bọn hắn khó có thể có chỗ thành tựu tội Lý Du bạo hỏa tin tức tự nhiên chuyển đến ở phía xa ma đồ Giang nhược Hải lốt hay đáng giận lại thành công chẳng lẽ lao thiên ra ở bọn hắn bên kia hay sao Giang nhược Hải vô cùng không can tâm Mỹ mắt phi thường hắc khỏe mắt nặng vô cùng sắc mặt phi thường kém vừa nhìn liền biết là giấc ngủ không đủ dẫn đến những ngày này hắn một mực vì lý chính Nam buôn lậu thuốc viện chuyện này phiên lòng từ nghe cha hắn lời nói sau vì mình tiền đồ suy nghĩ Hắn vẫn là lựa chọn rũ sạch cùng Lý Chính Nam tầm đó quan hệ, biểu thị đối với cái này không biết chút nào, khoanh tay đứng nhìn sự tình tiến triển. Ba chính vì hắn khoanh tay đứng nhìn, khiến cho Lý Chính Nam y nguyên bị giam trong cục cảnh sát, gặp phải hình sự lên án, tình thế phi thường bất lợi. Ba cha hắn xí nghiệp bởi vì lộ ra ánh sáng hiện tại cũng là phiền phức một đống, không phải dừng lại chỉ nghiệp liền là bị thúc trả nợ, bây giờ đã thương cân động cốt, gần như phá sản dắp danh. Ba có thể nói... Dù cho lý chính nam cuối cùng không có việc gì đi ra, cũng xong. Hắn thái độ làm cho các huynh đệ của hắn vô cùng thất vọng. Tiểu tam là bởi vì ngươi sự tình mới xảy ra chuyện, kết quả nhân ra xảy ra chuyện ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, loại này thái độ thật phi thường làm cho người thất vọng đau khổ. Tuy nhiên các huynh đệ lý giải, tuy nhiên các huynh đệ không nói, nhưng không có nghĩa là bọn hắn tán thành loại này hành vi, quan hệ nhiều mấy phần không thạo, đã nội bộ lục đủ, muốn giống như trước như thế thân mật gắn bó đã không thể nào mấy năm này tân tân khổ khổ tạo dựng lên huynh đệ quần gặp phải sụp đổ nguy cơ. Loại này tổn thất thật quá thảm nặng, Giang Nhược Hải trong lòng có khổ, trong lòng có khí, cho nên đều muốn đem khí rơi ở phía xa Giang Bác Thị Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết trên thân, nghị phái người tới thu thập bọn họ lại không dám. Bởi vì hắn cảm giác Giang Bác Thị bên kia quá tà môn. Hắn phái ra hai cái huynh đệ, kết quả hai cái huynh đệ toàn bộ lộn ở nơi đó, đều bị nhốt vào đại lao, còn táng ra bại sản Ba ngày cả hắn cũng bị vô tội gặp tai họa, liên tiếp tổn thất nặng nề, kết quả đối phương một chút sự tình cũng không có, ngược lại càng lăn lộn càng tốt. Ba để cho các ngươi đắc ý mấy ngày, chờ ta về sau rút ra thời gian lại thu thập các ngươi. Giang Nhược Hải hiện tại chỉ có thể nói dọa, lại làm không được cái gì. Ba một bên khác, Diệp Vô Đạo cũng cuối cùng đem hắn huynh đệ chiêu đi qua, tổng cộng 5 cái, đều là thân kinh bách chiến binh vương, trên thân hung hãn, khí tức quả thực có thể dọa Khóc Tiểu Hải. Nhìn thấy như vậy thực lực mạnh mẽ bảo an, Bạch Thành Tuyết thật cao hứng, không cần Lâm Bắc Phàm nói liền phê lương 1 năm 100 vạn, mà khắc còn phê 1000 vạn xem như bộ an ninh công tác kinh phí, mua sắm thiết bị cái gì. Tinh Quang đài truyền hình bộ an ninh rốt cục dựng lên. Ba trong thời gian này còn xảy ra một kiện lý thú sự tình, kia liền là Bạch Thanh Tuyết định đem bên cạnh bọn họ bảo tiêu phân phối đến bộ an ninh, dù sao mọi người trước kia đều là là minh, dạng này dễ quản lý. Kết quả, lại bị Diệp Vô Đạo không lưu tình chút nào hoành đi ra. Ba dùng hắn lời nói Bọn họ đều là một đám liền bình vương cũng chưa tới tay mơ, không tư cách bước vào bộ an ninh. Ba bọn bảo tiêu tức giận đến miệng đều lệnh ra, song phương triển khai một trận nội bộ đấu võ. Kết quả, bộ an ninh tùy tiện ra một người, bảo tiêu một cái đều đánh không lại, thậm chí mấy cái liên thủ đến đều không được, rốt cục biểu thị chịu phục Thứ nay về sau, bộ an ninh đặt xuống cường đại huy danh. Không có tiểu quỷ làm bậy, đài truyền hình vui vẻ phồn vinh, lâm bác Phàm nên đón khó được thời gian yên tĩnh. Bởi vì hắn qua cá ướm mối, thế là loay hoay chân không chạm đất lao bà cho hắn bố trí một cái nhiệm vụ, kia liền là nàng ở phía xa Mỹ Quốc Hảo tỷ mỗi rốt cuộc đã đến, nhường hắn đi đón nàng. Thế là, Lâm Bác Phạm hơi cải trang một phen, đeo lên cái mũ đi ngay. Kỳ quái, rõ ràng máy bay đã chạm đất nửa giờ, làm sao còn không gặp được nàng đi ra. Không phải là bị mất ra. Lâm Bác Phạm cầm ảnh chụp đứng ở cửa ra phi trường, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đúng lúc này, hắn điện thoại vang. Trong điện thoại truyền đến một cái yêu mị thanh âm, là nữ vương đại nhân cái kia tiểu nam nhân Lâm Bắc Phàm sao. Ta là nữ nhân ngươi hảo tỉ mội võ thiên mị. Thiên mị ngươi tốt. Lâm Bác Phàm Vân an, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta làm sao nhìn không thấy ngươi. Hiện tại ta chính ở hành lý lối đi ra, chậm trễ chút thời gian. Mạng mội hỏi một chút, ngươi là một người qua đến sao? Còn có bốn cái bảo tiêu. Lâm Bác Phàm thành thật trả lời. Đối diện truyền đến kinh ngạc vui mừng thanh âm, thật sự là quá tốt Hành lý của ta hơi nhiều, đem bọn hắn toàn bộ mang tới. Lâm Bác Phàm trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, bất quá vẫn là dẫn người tới. Làm hắn trông thấy cơ hồ xếp thành một tòa núi nhỏ dương hành lý lúc, cả người cũng không tốt. Ba cái kia đâu chỉ là hơi nhiều, đó là rất nhiều tốt ta. Trường 67, ta là người khuê mật nam nhân, cô nương xin tự trọng Đúng lúc này, đống hành lý đằng sau toát ra một người. Đây là nhìn một chút cũng là người ta cảm thấy rất kinh diệm nữ nhân, thân cao 1m75 trở lên. Ráng người rất tốt, chân thẳng tắp lại dài, lưu lại một đầu màu nâu tóc sóng, giống bọt nước một dạng phiêu giật rũ xuống tới bên hông, khuôn mặt bạch ngọc không tì vết, vô cùng tinh xảo, giống như biết phát sáng, tản ra thành thục mị lực. Người mặc sáng ngời phấn hồng tê, còn có bảy phần bó sát người đường viền quần jean, chân mang giày sáng đạn, lộ ra tinh xảo đầu ngón chân. Thoạt nhìn rất nhàn nhã, tràn ngập thiếu nữ khí tức. Tóm lại, cái này để cho người nhìn thoáng qua liền khắc sâu ấn tượng nữ nhân. Yêu mị cùng thiếu nữ hai loại khí tức hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Dùng một chữ để hình dung, kia liền là mị. Lại nhiều một chữ, liền là diễm. Lại nhìn chung quanh một chút, quả nhiên có rất nhiều nam sĩ ngừng chân quan sát, chụp ảnh, còn có hai cái Âu phục trung niên nam sĩ phi thường ân cần giúp nàng vận chuyển hành lý, thoạt nhìn tuy ông chi ý bất tại tiểu. Làm Lâm Bắc Phàm mang người đi qua thời điểm, Võ Thiên mị ánh mắt sáng lên, nàng phát hiện Lâm Bắc Phàm bản nhân đối chiếu phía nhìn lên càng có khí chất. Tuy nhiên đội mũ Đeo kính mát, xuyên cũng đơn giản, nhưng là khí thế trên người là không che giấu được, mặc dù mặc hiện đại trang, lại còn có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Lại nhìn phía sau một chút còn mang theo bốn cái bảo tiêu, để cho người ta tưởng rằng siêu cấp siêu sao xuất hành. Ta tiểu nam nhân, người rốt cuộc đã đến. Nàng ân cần chầm chậm đi tới. Lâm Bác Phàm Tiểu nam nhân. Ta lúc nào trở thành ngươi tiểu nam nhân. Lâm Bác Phạm chính đang bước chân tiến tới bỗng nhiên cứng lại. Thế nhưng là... Hắn tuy nhiên dừng lại, nhưng là võ thiên mị không có ngừng, như trước đang chạy trởm, dáng người nhẹ nhàng pháng phất măng, gió, lại còn mở ra ôm ốc, hiện tại hẳn là muốn tới cái một ôm sát. Ngừng! Ngươi muốn làm gì, ta thế nhưng là ngươi khuê mật nam nhân, cô nương xin tự trọng Lâm Bác Phàm đưa tay cự tuyệt, nghĩa chính môn tử. Nàng nam nhân, chính là ta nam nhân. Võ thiên mị rốt cục chạy đến bên người Lâm Bác Phàm không có lại đòi hỏi ôm mà là nhỏ giọng nói, nhìn thấy ta đằng sau hai cái kia nam hay không. Xấu xí còn đặc biệt làm cho người chẳng ghét, từ lên phi cơ bắt đầu tựa như thuốc cao ra cho một dạng một mực quân lấy ta. Ngươi trước giả mạo ta nam nhân, giúp ta thoát khỏi bọn hắn. Lâm bác phàm bỏ tay, cỡ nào đơn giản sự tình, coi như muốn thoát khỏi bọn hắn cũng không cần ta giả mạo bạn trai a Cô nương, ngươi có phải hay không đọc tiểu thuyết quá nhiều, cho nên mới nghĩ ra như vậy náo tản một cái biện pháp. a làm sao ngươi biết? Võ thiên mị khiếp sợ nói. Lâm bác phàm. Tiểu thuyết mạng đều viết nát. Ngươi nói ta có thể không biết sao?" Võ Thiên mị xấu hổ nói, "Ta không quản, khó được đụng phải dạng này một cơ hội, ngươi liền muốn giả mạo bạn trai ta. Nếu như ngươi không giúp đỡ, ta liền trở về hướng ngươi lão bà cáo trạng, nói ngươi chiếm ta tiện nghi." Lại còn nói hùng hồn. Lâm Bác Phàm khó trách mới vừa ra cửa thời điểm, tức phụ căn dặn hắn phải cẩn thận nàng khuyên mật, nàng chính là một yêu tình, hàng vạn hàng nghìn không nên để cho nàng chiếm tiện nghi. Lâm Bác Phàm nghiêm túc nghe nàng, kết quả thân thể không có bị chiếm tiện nghi thân phận lại bị chiếm. Được rồi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, hiện tại quá nhiều người, tiếp tục náo loạn không tốt, trước tiên đem chuyện này giải quyết lại nói. Nếu như muốn tính sổ sách, trở về sau lại tính. Lâm Bác Phàm nhìn sang, hai cái kia nam nhìn thẳng qua tới, con mắt cơ hồ đang bốc hỏa. Lâm Bác Phàm dẫn người đi đi qua. Võ Thiên mỹ nữ nhân này phi thường không biết xấu hổ tựa ở Lâm Bác Phàm trên thân, sờ lấy Lâm Bác Phàm cơ ngực, say mê nói, ta đều nói, ta đã có nam nhân, các ngươi liền là không tin. Bây giờ thầy à, ta nam nhân tới đón ta, các ngươi có thể rời đi, không muốn phiền lấy ta, ta không muốn ta nam nhân hiểu lầm. Hai nam nhân càng thêm bức hỏa. Ba trong đó một cái thoạt nhìn tài đại khí thô nói, cô nương, cái tiêu tiểu bạch kiểm đến cùng điểm nào so với chúng ta tốt. Nếu như ngươi nghĩ muốn tiền, ta có thể cho ngươi, 100 vạn, 1.000 vạn, một ức có đủ hay không. Một vị khác nam nhân cùng chung mối thủ, lộ ra kim quang lóng lánh đại kim đồng hồ. Võ thiên mị không biết là nhập vai diễn quá sâu. Hay là có mưu đồ khác, cư nhiên sát lại càng gần, thâm tình nói, hắn điểm nào đều so với các ngươi tốt. Hắn so với các ngươi có tiền, so với các ngươi trẻ tuổi, mấu chốt là so với các ngươi xoái. Lâm Bắc Phàm Cô nương, dạng này khen ta sẽ ngượng ngùng Hơn nữa, còn có điểm trọng yếu nhất, dạng này một cái nam nhân hoàn mỹ còn đối với ta mối tình thăm thiết, đã từng mua xuống một cái thành phố ánh sao liền vì ta tổ chức sinh nhật, đã từng mời hơn 10 vị mình tinh vì ta hát khúc ca sinh nhật. Đã từng đem hắn đối ta yêu thương khắc vào vệ tinh thả vào trong vũ trụ tinh không để toàn thế giới đều biết, nam nhân như vậy các ngươi có thể so sánh sao. Trung quanh vang lên một loạt tiếng kinh hô Nhất là nữ sĩ ánh mắt, cái kia quả thực là hâm mộ đấu kỵ hận A. Bà cư nhiên thật có nam nhân sẽ vì một cái nữ nhân yêu tiêu tiền như nước, yêu như thế liều lĩnh, đây không phải là mỗi nữ nhân trong lòng tha thiết ước mơ hoàn mỹ nam nhân sao. Lập tức, lại có vô số tràn ngập khát vọng ánh mắt xanh biết thả vào lâm bắc Phàm trên thân. Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm như ngồi bàn trông. Hắn cảm giác, nếu như không phải bên cạnh có bốn vị cao lớn uy mãnh bảo tiêu bảo hộ, chỉ sợ hiện tại liền bị đám này như lang như hổ nữ nhân đời ngã, sau đó kéo vào trong nhà vệ sinh hắc hắc hắc. Đây là một cái làm ta phát run nam nhân, đây là một cái làm ta yêu nổi điên nam nhân. Võ Thiên mị cuối cùng tổng kết, thâm tình nhìn chăm chú Lâm Bắc Phàm ánh mắt, nói, vì hắn, coi như từ bỏ toàn thế giới cũng nguyện ý. Lâm Bác Phàm. Cô nương ta không nguyện ý. Hai trung niên lão nam nhân tinh thần chán nản. Tốt "Ta, ta cảm nhận được các ngươi yêu thương, ta cũng rốt cục tuyệt vọng, vậy ta rời đi trước, chúc các ngươi hạnh phúc. Nếu như hắn đối với ngươi không tốt, có thể tới bên cạnh ta, ta lòng dạ vĩnh viễn vì ngươi rộng mở." Hai trung niên lão nam nhân lưu luyến không rời, nhìn nhìn lại vị này tình địch, kính dâm từ đầu tới đuôi đều không có hái xuống, sắc mặt không có một tia biến hóa, thậm chí một câu đều không có, giống như từ đầu tới đuôi đều không coi bọn họ là một chuyện. Ba cảm giác này làm bọn hắn biệt khuất, lại làm bọn hắn bất đắc dĩ. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn trong lòng nữ thần, buồn bã ly khai. Lâm Bác Phàm im lặng nhìn xem còn ở hắn ngực nữ nhân, nói, hiện tại người đã rời đi, ngươi có phải hay không cũng có thể từ trên người ta ly khai. Không nên gấp, lại để cho ta nghỉ một lát, trên người ngươi mùi thật dễ ngửi. Yên tâm, ngươi là ta khuê mật nam nhân, ta sẽ không đối với ngươi làm sao. Nữ nhân say mê thở sâu. Lâm Bác Phàm Chương 68 ta liền làm cái an tĩnh Mỹ Nam Tử, không nói lời nào. Lâm Bác Phàm sai người đem võ thiên mị hành lý toàn bộ dọn đi. Khá lắm, những cái này hành lý cộng lại có 8-9 dương, hơn nữa đều là dương lớn, hai chiếc xe đều không đủ chứa, lại gọi tới hai xe taxi, mới có thể hoàn toàn đem hành lý vận chuyển đi. Lâm Bác Phàm tò mò nói, nhiều như vậy hành lý, người đây là đem nhà đều chuyển. Đó là đương nhiên. Võ thiên mị đương nhiên nói, nữ vương đại nhân triệu hoán, ta đương nhiên muốn trở về hiệu mệnh cho nên ta đem có thể chuyển điều chuyển, về sau ta ngay ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Lâm bác phàm thật vì lão bà có dạng này, một cái hảo khuê mật cảm thấy cao hứng. Dù sao mới đến, lão bà lại bận điệu, hắn cảm thấy mình hẳn là tận tận tình địa chủ hữu nghị, thế là nói ra, thiên mị, ngươi liền đem nơi này xem như nhà của ngươi, ngươi có gì cần nói với ta, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng giúp ngươi làm được. Thật! Võ thiên mị lộ ra nụ cười vui mừng, liếm môi một cái, mị nhãn như tờ nói, ta cần ngươi. Làm sao bây giờ? Lâm Bác Phàm Ô ô Người mặt đen dáng vẻ chơi thật vui. Hai người ngồi xe rời đi. Đi qua hơn một giờ thời gian, xe chậm rãi lái vào biệt thự. Bởi vì ngồi một ngày máy bay, võ thiên mị cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Lâm Bác Phàm mang nàng tới một gian khách phòng, nàng ngã đầu liền ngủ mất, đoán chừng không đến thời gian ăn cơm vẫn chưa tỉnh lại. Ba vị để cho võ thiên mị cảm giác được xem như ở nhà, Lâm Bác Phàm quyết định tự mình tay cầm mua môi, làm một bữa ăn ngon. Hắn trù nghệ thế nhưng là liền chủ thần đều khích lệ qua Chế tắt một trận đơn giản ra hiến tự nhiên không nói chơi Nữ nhân sức ăn không lớn Cho nên hắn quyết định làm 7-8 đạo đồ ăn Mỗi một món ăn chỉ có một đĩa nhỏ Hình thức cũng rất tinh xảo Lại phối một chút hồng Tửu Mỹ Tứ tư Đến bữa tối thời gian Bạch Thanh Tuyết hưng phấn sông về Thiên Mỹ đây Cái này yêu tinh ở nơi nào Trên lầu khách phòng đi ngủ đây Người đi đánh thức nàng A Giờ cơm tôi đến Tốt, ta đây liền đi Bạch Thanh tuyết lộ ra ác ma đồng dạng mỉm cười, sau đó tràn đầy phấn khởi xuống tới. Ba không đến chốc lát thời gian, liền nghe được quỷ khóc sói chu yêu kiều tiếng rên. Lâm Bác Phạm lắc đầu cười cười, không cần nghĩ cũng biết là hắn lao bà đang tắc quái, võ thiên mị xui xẻo. Ước chừng 20 phút về sau, hai nàng vừa nói vừa cười đi xuống. Lâm Bác Phạm chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hai nàng này đều có khuynh quốc huynh thành chi tướng, lại nắm giữ bất đồng phong tình, một cái khí khái hào hùng bá đạo, một cái yêu mị động nhân Đứng chung một chỗ càng là hòa lẫn nhật nguyệt phát quang. Đồ ăn đều làm xong, mau tới đây ăn. Lâm bác phàm đem món ăn cuối cùng bưng lên. Võ thiên mị dấm dép lê đùng đùng đùng chậm chậm đi tới, khít thật sâu một hơi, say mê nói, hoa thơm quá. Vừa nhìn cũng rất muốn ăn. Nữ vương tiểu nam nhân, đây đều là ngươi làm. Lâm bác phàm bỏ tay, nữ vương tiểu nam nhân. Đây là cái gì xưng hô? Bạch Thanh Tuyết kiêu Ngạo nói, ba đây đương nhiên đều là ta lão công làm. Láo công nhà ta thế nhưng là làm một tay thức ăn ngon, hoàn toàn không thể so tiệm cơm đầu bếp kém. Từ ta gả cho hắn về sau, dù cho ta lại thế nào không chế dáng người, đều béo 2 cân. Ba có một cái biết làm đồ ăn lão công, ta thật hâm mộ ngươi. Võ thiên mị hâm mộ nói. Bạch thanh tuyết ngẩn đầu đỡ ngực, càng thêm tiêu ngạo. Ta càng hâm mộ ngươi, ngươi 2 cân này đều lớn ở nên lớn địa phương, lão công không ít thoải mái à. Võ thiên mị liếc bạch thanh tuyết rõ ràng lớn một vòng ngực, phi thường hâm mộ nói muốn chết Người cái này chết yêu tinh. Bạch thanh tuyết đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận truy sát, phòng khách oanh oanh yến yến. Lâm bác phàm ở một bên nhìn trận mắt hốt mộm, nữ nhân này ở giữa chủ đề đều như vậy mở ra sao. Ta thuần khiết như thế có chút chịu không được. Lại nháo một trận, đều đói, hai người rốt cục vây quanh cái bàn ngồi xuống. Ba cái bàn không lớn, bày đầy thức nhắm cùng ít rượu, mùi thơm nước núi cực kỳ đẹp đẽ. Một bên chỉ có bốn cái vị trí, trừ bỏ ở đây ba người, còn có một cái làm mèo ra đồn Hắn đã trở thành trong nhà không thể phân chia một thành viên, mỗi lần đều cùng nhau ăn cơm. Hai nàng quá lâu không gặp, cao hứng phi thường, khẩu vị mở rộng. Hơn nữa đồ ăn ăn thật ngon, vừa ăn vừa trò chuyện, thời gian dần trôi qua trên bàn đồ ăn cùng rượu cơ bản thanh không. Cuối cùng, chỉ có thể nâng cao một cái có chút nhô ra bụng nhỏ giống cá ướp mối một dạng nằm trên ghế salon. Kết thúc kết thúc, ăn nhiều như vậy, mấy ngày này giảm cân như không. Võ thiên mị sờ lấy cái bụng cầu xin vẻ mặt. Nhớ tới mới vừa ăn ngon lại nhịn không được liếm miệng một cái. Không có việc gì, cùng lắm thì lại giảm là được. Bạch Thanh Tuyết không quan tâm nói. Nữ vương đại nhân, người đương nhiên có thể không quan tâm, người mỗi lúc trời tối đều có thể cùng cái kia nam nhân làm vận động, lại hưởng thụ lại có thể giảm héo, còn có thể tạo hình. Ta đây, chỉ có thể ôm một cái lạnh như băng gối đầu lăn lộn khó ngủ. Võ yêu tinh thương tâm nói. Ngươi cái này chết yêu tinh lại nói bậy. Không thu thập ngươi một trận ngươi không biết ai là nữ vương. Nữ vương đại nhân tham mạng, nô ra biết sai rồi. A à, à muộn. Phòng khách lại trình diễn Mỹ nữ đại truy sát, vô cùng thảm liệt. Lâm Bắc Phạm ôm mèo dạ đồn xem TV, yên lặng làm một cái Mỹ nam tử, không can thiệp giữa nữ nhân đấu tranh. Rốt cục, các nàng cũng chơi mệt phân biệt nằm ở Lâm Bắc Phạm hai bên ghế sofa nghỉ ngơi. Võ yêu tinh thở phì phò, dịu dàng nói, Nữ vương đại nhân, lúc này ta thế nhưng là mang nhà mang người tìm tới nhờ vào người, ta ngay cả nhà đều rời trống ngươi có thể phải phụ trách ta. Ba cung cấp ta ăn, cung cấp ta uống, cung cấp ta ngủ, còn phải cho ta nam nhân ngủ. Ta nhìn ngươi tiểu nam nhân liền dung mạo rất khá, cho ta mượn cầm lấy đi ngủ mấy đêm thế nào? Lâm Bách Phàm, ta chỉ muốn an tĩnh nhìn tivi, trêu cho ngươi. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết lười nhác lại truy sát, nàng thực sự quá mệt mỏi, từ túi sách móc ra một chua chìa khóa, đánh tới hướng đối diện Võ Thiên Mị nơi đó, lười biếng nói, ta nam nhân ngươi là đường suy nghĩ, hắn chỉ thuộc về ta một người. Bất quá ngươi ăn uống ngủ nghỉ ta toàn bao. Phong ở phía đối diện, ta mua, bất quá chính đang sửa sang ngươi qua mấy ngày lại rời đi qua. Xe cũng cho ngươi mua tốt, là ngươi thích nhất mạ giờ dạ tỷ T200. Còn có ăn uống phương diện, ta cho phép ngươi mỗi ngày đến ăn ké, ăn nam nhân ta tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối, thế nào? Còn không tạ chủ Long Ân. Cảm tạ nữ vương đại nhân Ban Ân, từ nay về sau thiếp thân liền là ngươi người. Võ thiên mị hàm tình mạch mạch nói. Đi ra. Người cái này chết yêu tinh. Bản nữ Vương chỉ thích nam nhân, vĩnh viễn không thích người. Bạch Thanh Tuyết từ từ ngồi vào Lâm Bắc Phàm bên người, dựa vào bộ ngực của hắn ngọt ngào nói, hơn nữa ai ra nam nhân liền ngồi ở bên cạnh đây, hắn thế nhưng là toàn thế giới phong hoa tuyệt đại nam nhân, có một mình hắn là đủ rồi. Lâm Bắc Phàm, dùng phong hoa tuyệt đại để hình dung ta, có phải hay không có chút không quá thỏa đáng? Võ Thiên Mị sắc mị mị nhìn xem Lâm Bắc Phàm, liếm môi một cái, nói, như vậy phong hoa tuyệt đại nam nhân ta cũng ưa thích. Lâm Bắc Phàm Các ngươi tùy ý, ta không nói chuyện. Chương 69, ta tài hoa không cách nào che giấu. Ta có lễ vật cho các ngươi. Võ thiên mị đùng đùng đùng đi tới, sau đó lại đùng đùng đùng dẫn theo một cái dương lớn xuống tới, mở ra dương hòm xem xét, bên trong tất cả đều là rực rỡ nguồn màu đủ loại thương phẩm. Võ thiên mị từng món từng món lựa ra. Nữ vương đại nhân, đây là ngươi. Nữ vương đại nhân, đây là ngươi. Nữ vương đại nhân, cái này vẫn là ngươi. Bạch Thanh Tuyết vô cùng kinh hỉ, không chút khách khí toàn bộ tiếp thu tới. Lâm Bác Phàm lén lén lướt qua, phát hiện những cái này lễ vật cơ hồ tất cả đều là đồ trang điểm hoặc là mỹ phẩm dưỡng ra, bảng hiệu không có một cái là hắn nhận biết, thấy cũng chưa từng thấy qua. Lâm Bác Phàm lắc đầu, nữ nhân a, luôn luôn bỏ được ở phương diện này dùng tiền. Nữ vương tiểu nam nhân, đây là đưa cho ngươi. Lâm Bác Phàm phi thường ngoại ý muốn tiếp nhận một cái tinh xảo hộp, ta cũng có. Túi đầu xem xét, vẫn là mỹ phẩm dưỡng da. Nam sĩ chuyên dụng Lâm Bác Phàm trên mặt toát ra ba đầu hát tuyến. Ba cái này, ta tựa hồ cũng không cần. Người xác thực không cần. Võ thiên mị đấu kỵ nhìn chầm chầm Lâm Bác Phàm gương mặt, dùng phi thường hâm mộ giọng nói, ngươi là ta đã thấy tất cả mọi người bên trong, làn ra là tốt nhất. Không chỉ so với nam nhân tốt, hơn nữa còn so với nữ nhân tốt, thực sự là hâm mộ chết người. Bạch Thanh Tuyết Phạm phất tìm đến chung chủ đề, đồng dạng hâm mộ nói, chính là... Ta chưa từng có gặp qua gia thịt so với ta còn tốt hơn nam nhân, tựa như đứa bé sơ sinh gia thịt mở dạng, trắng non không tỉ vết, sờ lên quy đạn quy đạn. Võ thiên mị la hoảng lên, thật vậy chăng? Ta tới thử xem. Ba thế là, võ thiên mị lập tức đến lâm Bắc phàm một bên khác, rỗi ra dương dương ngón tay ngọc, sau đó vui mừng nói, quả nhiên là thật. Không chỉ quy đạn, hơn nữa mười phần bóng loáng, chân lông cực kỳ nhỏ bé, cơ hộ đều không nhìn thấy đây. Lâm bác phàm im lặng nhìn về phía một bên bạch thanh tuyết. Ba bộ dáng kia giống như lại nói, tức phụ, lao công ngươi bị người đùa giỡn, ngươi cũng không quảng quản Võ thiên mị lần nữa la hoàng lên, trời ạ, ngươi là dùng biện pháp gì bảo dưỡng làn ra. Mau nói cho ta biết, mau nói cho ta biết. Võ thiên mị kích động. Lao công, ngươi chẳng lẽ thật sự có biện pháp. Bạch Thanh Tuyết lại ngồi vào một bên, ngay sau đó hướng lâm bắc phàm ngạo kiểu nói, ai ra bây giờ ra lệnh ngươi, mau đưa ngươi bảo dưỡng ra biện pháp cống hiến ra đến, bằng không thì ai ra muốn ngươi đẹp m Lâm Bác Phàm gật đầu, ta quả thật có mấy phần tâm đắc. Mau nói. Hai nàng trăm miệng một lời. Lâm Bác Phàm bình tĩnh nhấp một hớp đồ uống, nói, ít dùng đồ trang điểm liền được. Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mị, ba cứ như vậy, Võ Thiên Mị tạm thời ở Lâm Bắc Phàm bên kia ở. Ngày thứ hai, Võ Thiên Mị cùng Bạch Thanh Tuyết xuyên trang phục chính thức đi đài truyền hình công tác. Lúc đầu, dựa theo Bạch Thanh Tuyết ý tứ, khuê mật không xa vạn dặm mỹ quốc chạy tới, hẳn là ở Giang Bắc thị chơi nhiều mấy ngày nghỉ ngơi đủ lại đi công tác. Bất quá cái này võ thiên mị cũng là một công việc cuồng, cũng là một cái nữ cường nhân, không đồng ý phương án này, thế là ngày thứ 22 cái nữ nhân cùng lúc xuất phát, chạy về phía đài truyền hình. Ba chỉ có lâm bắc phàm y nguyên ở lại nhà cá ướp muối sờ mèo phơi nắng, thời gian trôi qua cùng về hưu lão nhân không kém cạnh. Nữ vương đại nhân, nơi này chính là người đài truyền hình. Thoạt nhìn có chút rách rách dưới dưới, không phù hợp người nữ vương đại nhân phong cách. Võ Thiên Mị từ trên xe đi xuống, tò mò xem chừng nói. Ba lúc này, đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Không giống với hôm qua, Võ Thiên Mị người mặc màu hồng nhạt màu trắng bao nông váy liền áo, chân đạp đồng dạng là màu hồng hệ liệt giày cao gót, mỹ động người, tràn đầy thành thục hấp dẫn nữ tính lực. Ba xác thực có chút rách rách dưới dưới, lúc trước không đủ tiền chỉ có thể mua xuống cái này đài truyền hình, bao quát nơi này nhà lầu mua hết. Bất quá ta tin tưởng, ở ta hướng dẫn dưới, tinh quang đài truyền hình nhất định sẽ theo gió vượt sóng phát triển lớn mạnh, đến lúc đó, đổi lại một cái có thể xứng đôi bản nữ vương khí chất văn phòng. Bạch Thanh Tuyết từ xe một bên khác xuống tới, phi thường tự tin nói. Bạch Thanh Tuyết quần áo kiểu dáng cũng vô cùng đơn giản, bạch sắc tiểu nữ bó sát người tiểu tây phục, bạch sắc bao mông váy, tóc bị thật cao cột lên, chỉnh thể thoạt nhìn khí khái hào hùng mười phần, tự tin rào dạn. Hai cái mỹ lệ nữ nhân đứng chung một chỗ, lập tức ganh đua sắc đẹp, phá lệ long lanh đầy mắt. Ta dẫn ngươi xem nhìn, nhận nhận môn Thuận tiện giới thiệu đài truyền hình trước mắt phát triển tình huống. Nữ vương đại nhân phân phó, nô tì làm theo. Thế là, Bạch Thanh Tuyết mang theo võ thiên mị đi vào đài truyền hình. đó lấy, Bạch Thanh Tuyết cho võ thiên mị giới thiệu đài truyền hình trước mắt tình huống công tác. Trước mắt, đài truyền hình chính yếu nhất hai cái công tác liền là nếu bạn là người duy nhất cùng ô lì diệu, hai cái này tiết mục cộng lại không tới một tháng thời gian liền cho đài truyền hình mang đến vượt qua 30 ước thu nhập, để đài truyền hình cơ hội tăng trưởng gấp 3 có thể nói là trước mắt trọng yếu nhất công tác. Võ thiên mị vừa đi vừa nghe, nàng phi thường sử suốt, nàng không nghĩ tới mới một tháng thời gian, mới đẩy ra hai ngăn tiết mục, đài truyền hình liền thực hiện bộ phát thức tăng trưởng, tài sản vọt lên hai lần, cái này ở tư bản thị trường cũng là rất khó làm được sự tình. Hơn nữa những cái này tài sản, cũng đều là tiền mặt thu nhập, cái này càng thêm khó làm đến. Không hổ là nữ vương đại nhân, ở nơi nào đều không thể che giấu ngươi tài hoa. Bạch Thanh Tuyết khiêm tốn cười một tiếng Ba cái này không chỉ là ta một người công lao, còn có ta lão công công lao, hắn công lao lớn nhất. Hắn, ta cũng không gặp hắn có cái gì đặc biệt ta, liền là đặc biệt lười. Hơn nữa ngoại giới không phải truyền thuyết hắn trừ bỏ tướng mạo không còn gì khác, chỉ là một cái hảo vận tiểu bạch kiếm sao. Võ thiên mị mở to hai mắt nhìn, bộ dáng mười phần đáng yêu. Bạch Thanh Tuyết khinh thường nói, những cái kia cũng liền hồ lộng người, chỉ là ta lão công ưa thích điệu thấp, không thích tranh luận. Ta đã nói với ngươi, Ý thực lao công ta lợi hại đây. Nhìn xem khuê mật tò mò mu quang, Bạch Thanh Tuyết bắt đầu nhớ lại, ba hai cái này tiết mục sắp đặt phương án liền là hắn lẩm ra, ngươi xem hiện tại người xem bạo dạ, một phát ra liền chấn áp nhất tuyến đài truyền hình tiết mục, hấp kim hấp tới nương tay, một tháng thời gian liền để đài truyền hình khuyết chương gấp ba, ngươi nói hắn lợi hại hay không? Lợi hại. Võ Thiên Mị từ trong thâm tâm nói. Còn có a. Bạch Thanh Tuyết lúc này tràn đầy nhớ lại dục vọng mãnh liệt, không kịp chờ đợi nói. Ngươi biết chủ trì đạo diễn hai ngăn này tiết mục mạnh tiểu phi người chủ trì còn có tiền đa đa đạo diễn sao? Vừa mới biết rõ, cũng là phi thường xuất sắc nhân tài. Nếu như không có bọn hắn, tiết mục này sẽ không như vậy đặc sắc. Bạch Thanh Tuyết cười đắc ý, ba hai người này chính là ta lão công thuyết phục bọn hắn gia nhập ta sở ta TV. Chơi ạ, thì ra là như vậy. Võ Thiên Mị lại một lần nữa chấn kinh. Còn có A, ngươi thấy bộ an ninh mấy người hay không? Thấy được, thoạt nhìn thật hung hãn làm người sợ hãi. Ta có một loại mãnh liệt cảm giác, bọn hắn giống như giết qua người. Bạch Thanh Tuyết lần nữa đáp ý, nhỏ giọng nói, ta lén lén nói cho ngươi, ngươi đừng nói cho người khác. Mấy người này tất cả đều là binh vương, cũng chính là so lính đặc chủng còn muốn lợi hại hơn lính đặc chủng, từ chiến trường phía trên sống sót, trên thân chí ít lưng đeo 10 đầu mệnh. Ân, ông trời của ta. Võ Thiên mị kém chút kêu ra tiếng. Lợi hại nhất vẫn là Bộ An ninh Bộ trưởng Diệp Vô Đạo, cũng liền là bọn hắn lão đại. Là một gã so binh vương còn muốn lợi hại hơn lính đặc trùng, được xưng là binh hoàng. Nghe ta lão công nói, hắn võ lực giá trị cao nhất, bình thường mấy chục người đều không phải đối thủ của hắn, là đứng ở thế giới tối đỉnh phong cái kia một nhóm nhỏ người. Nếu như phối hợp vũ khí, kia liền là một đài siêu cấp sát lục cơ khí. Cường đại như vậy. Võ thiên mị chấn kinh. từ khi có bọn hắn, tinh quang đài truyền hình đều gió êm sóng lặng. Mà những cái này có thể gặp không thể cầu nhân tài, đều là lao công ta kéo vào đến Ngươi nói lao công ta lợi hại hay không? Công lao có lớn hay không? Bạch Thanh Tuyết đắc ý ngẩn đầu lên, một bộ nhanh khen ta dáng vẻ. Lợi hại, quá lợi hại. Võ Thiên Mị cặp mắt tỏa ánh sáng. Chương 70, lại là một cái nữ cường nhân, hảo đáng sợ. Võ Thiên Mị cũng là mới biết được, nguyên lai like sở ta TV có thể phát triển nhanh mạnh như vậy, cái kia thoạt nhìn lười biếng nam nhân cư nhiên làm ra trọng yếu như vậy tác dụng, hơn nữa còn là cực kỳ trọng yếu tác dụng. Không hổ là nữ vương tiểu nam nhân. Nữ vương đại nhân quả nhiên không có chọn lầm người. Bà có được một bộ thịnh thế mỹ nhan, làm được một tay thức ăn ngon, đối đãi tiểu động vật bảo vệ cùng ôn nu. Mấu chốt nhất là yêu thương lão bà vì lao bà hiến kế hiến sách giải quyết nan đề, giải quyết xong nan đề lại ẩn sâu công và danh, đem vinh quang toàn bộ tặng cho lão bà hắn. Đây quả thực là hoàn mỹ lao công nhân tuyển. Võ thiên mỹ bỗng nhiên có một tia tâm động. Không được, đó là nữ vương đại nhân nam nhân, ta không thể hoành đao đoạn ái, để nữ vương đại nhân thương thâm. Võ Thiên Mị đem ý nghĩ này đá ra ngoài não, trên mặt Bất Động Thanh sắc nói, Nữ Vương đại nhân, ta đã cơ bản lý giải đài truyền hình tình huống, ngươi dự định an bài cho ta chức vụ gì? Nô ra nhất định sẽ nhẫn nhục chịu khó, làm châu làm người báo đáp Nữ Vương ơn chi ngộ. Nói xong còn ném cái mị nhãn. Đáng tiếc mới nghiêm túc không đến 3 giây liền lộ ra nguyên hình. Bạch Thanh Tuyết hiển nhiên đã thành thói quen võ Thiên Mị trở mặt tốc độ, không có chút nào ngoài ý muốn nói, ta dự định ngươi trở thành đài truyền hình phó tổng giám đốc cũng chính là phó đại trưởng, chủ yếu phụ trách quảng cáo cùng với tiết mục phương diện. Quảng cáo cùng tiết mục có thể nói là đài truyền hình trọng yếu nhất, có thể nói là đài truyền hình kiếm tiền cơ sở, võ thiên mị vừa mới nhậm chức liền bị ủy thắt trách nhiệm, có thể nói là vô cùng tín nhiệm. Vừa đến đã cho nô ra cao như vậy vị trí, nô ra thụ sủng nhược kinh A, vạn nhất người khác không phục làm sao bây giờ. Võ thiên mị thụ sủng nhược kinh, một bộ Dương rưng muốn khóc dáng vẻ đáng yêu. Không phục thì có thể làm gì? Đài truyền hình ta quyết định Bạch Thanh Tuyết ngang ngực nói: "Nữ vương đại nhân Duy Vũ, Võ Thiên Mị hô to. Hơn nữa, hạ đạt đại học ngành kinh tế thạc sĩ tốt nghiệp, ở thành phố giá trị 500 ức USD vạn nạ công ty nhậm chức nhất cấp tiêu thụ tổng thanh tra, lương 1 năm 1000 vạn USD người, còn chơi không nổi một nhà nhỏ nhỏ đài truyền hình." Nữ vương có mệnh, thiếp thân không dám không nghe theo. Ba cùng ngày, Bạch Thanh Tuyết liền tuyên bố Võ Thiên Mị nhậm chức đài truyền hình phó đại trưởng, gây nên toàn bộ đài truyền hình chấn động. Phải biết Từ Bạch Thanh Tuyết trở thành đài truyền hình chủ nhân về sau nàng là đã làm chủ tịch lại làm đại trưởng chưa bao giờ thiết lập qua bất luận cái gì phó trước quyền lực tóm đến rất căng để cho người ta nhìn mà phát khiếp. thế nhưng là không nghĩ tới hiện tại chuyển nhượng một cái xa lạ kiểu tích tích nữ nhân tới làm nàng phụ tá làm cho người rất chấn kinh mới vừa bắt đầu thời điểm mọi người cũng không quá để ý bà còn có người xem thường, cho rằng dạng này một cái kiểu tích tích nữ nhân không có bản lãnh gì dễ khi dễ kết quả thẳng đến ngày thứ ba Võ Thiên Mị lôi đỉnh xuất thủ, thể hiện ra lang lệ tác phong, lập tức đem không phục dạy dỗ, không có bất kỳ cái gì tài năng, ngồi không ăn bám nhân viên cùng lãnh đạo đuổi ra khỏi cửa, cường thế tuyên bố bản thân thống trị địa vị. Nhất là phụ trách quảng cáo bộ Diêu bộ trưởng, càng là cái thứ nhất bị dọn dẹp ra. Ba như thế ba đạo tác phong, để cho người ta phản phất thấy được bạch tổng tài. Ba có người muốn hướng lao động trọng tài bộ môn khiếu lại, kết quả tiểu Tích Tích võ đại trưởng trực tiếp lấy ra những người này ngồi không ăn bám, muốn ăn hối lộ. Công tác lười biếng bằng chứng tài liệu, để cho bọn họ khiếu nại trôi theo nước chảy Đi qua lần này chỉnh đốn về sau, toàn bộ đài truyền hình diện bạo rực rỡ hẳn lên. Võ thiên mị cũng đánh ra bản thân uy tín. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua, trong nháy mắt đã qua 2 tuần lễ. Lâm bác phàm cùng ba cái lao đầu lại tại thực vi thiên sơn trang xào rau nấu cơm. Lâm bác phàm cự tuyệt làm lao chủ thần đồ đệ về sau, nhưng là lao chủ thần cũng chưa chết tâm, trực tiếp không được, bắt đầu chơi đi về chiến thuật. Thường xuyên mời Lâm Bắc Phàm qua tới cùng nhau ăn cơm làm đồ ăn, sau đó thừa cơ dạy hắn chút gì đồ vật. Dù sao thì tính ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, ngươi học ta chủ nghệ, liền xem như ta chuyên nhân. Lao chủ thần tâm lý Mỹ tư tư nghĩ. Đối với dạng ngày mời, Lâm Bắc Phàm là tuyệt sẽ không cự tuyệt, có cơ hội ăn ngon uống sướng chơi sảng khoái, tại sao phải cự tuyệt? Về phần chủ nghệ, ngươi dạy ta liền học, dù sao cũng không mất mắt gì. 3. Cơ bản Mỗi cái tuần lễ Lâm Bắc Phàm đều muốn bái phòng lao chủ thần một lần. Mặc dù mới dạy mấy lần, nhưng là Lâm Bắc Phàm làm đồ ăn thiên phú triệt để kinh diễm lao chủ sư. Ở đao công phương diện, Lâm Bắc Phàm ngón tay thực sự quá linh hoạt, cơ bản vừa nhìn liền biết, một hồi liền có thể làm ra 7-8 phần, có thể so với chuyên nghiệp nhất cấp chủ sư. Ở hỏa hầu phương diện, người này khống chế lực đã không thể bắt bẻ, chỉ cần cùng hắn cường điệu một lần, là hắn có thể tinh chuẩn khống chế hỏa hầu, cơ hồ khiến người tìm không ra một ma bệnh. Ở vị đạo phương diện, người này khiếu giác vị giác tựa hồ đều so người bình thường muốn linh mẫn, có thể phân biệt ra được đủ loại mùi vị khác biệt, hơn nữa còn có thể tự do phối hợp, làm ra mình muốn vị đạo. Gia hỏa này nhất định chính là vì làm đồ ăn mà sống. Không đến một tháng thời gian, các phương diện trình độ đã đổi sát nhất cấp chú sư, chỉ là bây giờ còn khiếm khuyết một chút kinh nghiệm. Đoán chừng nếu là hắn nghiêm túc học 2 năm, liền có thể thuận lợi xuất sư, thành là đời sau chủ thần. Lao chủ thần đã kinh hỉ lại khổ sở. Kinh hỉ là bởi vì phát hiện một cái làm đồ ăn thiên tài, khổ sở là bởi vì cái này thiên tài cư nhiên không muốn cùng hắn học làm đồ ăn, chỉ muốn cả ngày ăn ngon uống sướng chơi vui. Mặt khác hai cái lao đầu cũng thừa cơ mặt dạn mày dày đi theo ăn nhờ ở đầu, còn sống vô cùng tiêu xái, liền thể trọng đều béo mấy cân. Có ăn có uống có chơi, mỗi một loại đều là đỉnh cấp hưởng thụ, loại này sinh hoạt để bọn hắn vui đến quên cả trời đất. Ăn xong một miếng cuối cùng, lấy tròn vo cái bụng, Hàn Lao gia tử ngửa mặt lên trời thở dài. Sảng khoái A, đây mới là người nên qua thời gian. Cảm giác trước kia hơn 70 năm đều làm không công. Cuộc sống trước kia thật là không cách nào so sánh được A. Tần lão gia tử cũng phi thường cảm khái, ngay mới vừa rồi, hắn trực tiếp nuốt vào gần 2 cân thịt bò, lại uống một ngụm trần nưỡng, mùi vị đó sảng đến bay lên. Xem bọn hắn hưởng thụ bộ dáng, lâm bác phàm không vui, ba các ngươi có thể ăn như vậy sảng khoái còn không phải là bởi vì ta. Người xem ta làm đồ ăn, có gần 6 thành đều vào trong bụng của các ngươi. Làm hại ta bởi vì làm đồ ăn không kịp ăn Các ngươi hai cái này vô lại lao giả Ta thực sự muốn đem các ngươi đuổi đi ra Lao chủ thân ở một bên mỉm cười gật đầu Biểu thị đồng ý Hàn lao đầu không vui Ăn ngươi một chút đồ vật thế nào Người khác mời ta còn không vui lòng đây Ba còn nhớ rõ trận kia thai nạn xe cổ sao La ai Ở gặp nguy đua xe mang ngươi thoát lì hiểm cảnh La ai Chủ động thân xuất viện thủ Giúp ngươi bãi bình sau này tất cả phiền phức La ai giúp ngươi hung hăng đả kích sau lưng tình địch. Ngươi nói, chúng ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi không nhiều làm chút ăn đến đền bù tổn thất chúng ta, ngươi tâm lý quá keo kẹt đi. Tần lão đầu cũng không biết xấu hổ đứng ra khoe thành tích, ba chính phải chính phải, chúng ta từ đầu tới đuôi đều gặp thai bay vả gió, kết quả lại giúp ngươi giải quyết tất cả vấn đề, ngươi nếu là không làm nhiều vài món thức ăn báo đáp chúng ta, ngươi tâm lý quá mức đi. Lâm Bác Phạm nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, quá mức đi. Hàn lão đầu tần lão đầu Không được chạy, ta đánh chết ngươi cái này không lương tâm. Hai cái lao đầu khí truy sát Lâm Bắc Phàm chương 71, nếu bạn là người duy nhất bị ngưng phát hình, người khác đều đối với cái này tràng diện làm như không thấy. Chỉ là bởi vì, những cái này tràng diện bọn hắn đã thấy rất nhiều, mấy cái lao đầu đều thích cùng Lâm Bắc Phàm nói đùa, muốn ba hoa, lẫn nhau lăng mạn, nhưng là lại hết lần này tới lần khác nói không qua Lâm Bắc Phàm ngoài miệng bất lực chỉ có thể bày ra hành động, cuối cùng diễn biến thành một trận truy sát. Kỳ thực Đối với hai vị lao đầu ra tay giúp đỡ, Lâm Bác Phạm vẫn là vô cùng cảm kích. Nhưng là nhường hắn nói ra lời cảm kích liền là không thể nào, bởi vì cái này tương đương với hướng đối phương túi đầu, hắn không vui. Không muốn nói cảm ơn, chỉ có thể biến thành hành động. Cho nên mấy tuần lễ này, hắn đều là nhẫn nhục chịu khó làm đồ ăn, xem như báo đáp bọn hắn. Đồng thời, hắn cũng sửng sốt với hai vị này lão nhân bối cảnh cùng với thủ đoạn. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì mất mạng. Chết để đóng đinh ở tội bia bên trên, còn đem đối phương lão ra làm sợ, tuyệt không cho ngươi cơ hội đồng sơn tái khởi. Bất quá, tuy nhiên bọn hắn thủ đoạn bối cảnh kinh người, nhưng là Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ bình đẳng nhìn tới, cần mắng cứ mắng, nên cười thì cười, tuyệt không khách khí. Bởi vì, hắn nhưng là thân mang hệ thống nam nhân, một cái nhất định đứng ở đỉnh phong nam nhân, làm sao sẽ ngại người khác. Ba cũng chính bởi vì Lâm Bắc Phàm loại này thái độ, mới khiến cho mấy người thành bạn vong niên, cùng một chỗ sông phong túng. Cùng một chỗ du hy hồng trần, đồng thời vừa thấy mặt đã lẫn nhau lăng mạn, không lưu tình chút nào. Cuối cùng chạy hai vòng, hai cái lao đầu thở hồn hển trở về, hành quân lặng lẽ. Ta trước xem tin tức, đợi chút nữa lại thu thập người Tần lao đầu khí hanh hanh cầm điện thoại di động lên nhìn lại, không bao lâu bông nhiên cười ha ha, lâm bắp phàm. Ngươi xem tin tức, lại có mấy đài truyền hình đẩy ra cùng ô lì diệu tương tự tìm việc tiết mục có hay không cảm nhận được áp lực. Ngữ khí không thể che hết cười trên nỗi đau của người khác Lâm Bác Phạm bất đắc gì nói, bắt trước liền bắt trước A, chúng ta còn có thể thế nào? Hiện tại đài truyền hình tiết mục không phải liền là ta chép ngươi ngươi chép ta, chẳng lẽ thả một mùi lửa đem bọn hắn đài truyền hình đốt. Đối với một cái này, hắn đã sớm nhìn ra. Ba người nước hoa chính là như vậy, chỉ cần phát hiện nghề nào kiếm tiền, vậy liền sẽ như ong vỡ tổ chẳng vào. Loại này biểu hiện ở truyền hình điện ảnh ngành nghề phương diện rõ ràng nhất. Nếu là loại kia loại hình điện ảnh đại bạo, hoặc là phim TV nghệ tiết mục ph Như vậy mà khắc cùng khoản loại hình tiết mục khẳng định lập tức bị copy, trong đó không thiếu tinh phẩm, nhưng là đại đa số chất lượng đáng lo. Ba trước đó nếu bạn là người duy nhất liền tao ngộ cục diện này, bị người khác bắt trước một vòng, chất lượng cao thấp không đều, cuối cùng vẫn là nếu bạn là người duy nhất nhất chi độc tú, thiếu ngạo quân hùng. Ba hiện tại lại đến phiên Oliziu. Bất quá, Lâm Bác phàm đoán chừng những cái kia tiết mục đủ a, không có cái kia sang trọng buộc đoàn đội, người có tư cách gì đánh với ta? Cuối cùng chỉ còn lại có bị dây thành cặn bác phần. Chờ. Còn có một cái tin tức, nếu bạn là người duy nhất bị đài phát thanh và truyền hình điểm danh phê bình, nói là tràn ngập mị tục văn hóa, tuyên truyền tiêu cực xử thế tình yêu và hôn nhân thái độ, muốn ngưng phát hình chỉnh đốn và cải cách. Tần lão đầu đống nhiên kêu lên. Ta xem một chút. Lâm bác phàm nhận lấy điện thoại di động xem xét, quả là thế. Ba phía trên nội dung chủ yếu là, nếu bạn là người duy nhất tồn tại quá nhiều tam quan bất chính ngôn luận, chăng ngập số lớn mỹ tục tư tưởng cùng chủ trương tôn thờ đồng tiền, tuyên truyền không chính xác, không khỏe mạnh hôn nhân quan, không phù hợp chủ nghĩa xã hội hoạch tâm giá trị quan, yêu cầu ngưng phát hành chỉnh đốn một tháng. Lâm Bác phàm nhíu mày, trên thực tế ở thế giới trước, cái này tiết mục xác thực ngưng phát hành chỉnh đốn qua. Bất quá đó đã là một năm sau sự tỉnh, nhưng là bây giờ mới phát sóng không đến 2 tháng liền đứng trước tình huống như vậy, phi thường không đúng. Ba thế nhưng là bởi vì điểm ấy tiểu vấn đề lại bị Đài Phát thanh và Truyền hình điểm danh phê bình. Làm sao có thể? Lâm Bác Phàm có thể khẳng định, có người đang chỉnh bọn hắn. Ba đúng lúc này, Lâm Bác Phàm điện thoại vang, chuyên đến tiền đa đa lo lắng thanh âm, sư phụ, việc lớn không tốt. Chúng ta tiết mục nếu bạn là người duy nhất muốn ngưng phát hành chỉnh đốn và cải cách, ngươi thu đến tin tức này sao? Ba cái này ta vừa mới biết rõ, tất nhiên phía trên muốn chúng ta ngưng phát hành chỉnh đốn và cải cách, vậy trước tiên ngưng phát hành chỉnh đốn và cải cách, đây là vấn đề nguyên tắc không thể vi phạm. Ta tin tưởng. Thanh Tuyết nhất định có thể xử lý tốt chuyện này, ngươi căn cứ nàng chỉ thị làm việc. Lâm Bác Phạm cúp điện thoại, tiếp tục nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, phi thường ung dung không vội, giống như chuyện gì đều không phát sinh. Tiểu tử, đài truyền hình phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao một chút cũng không lo lắng. Hàn Lao ra tử hỏi, lo lắng có tác dụng gì? Dù sao đều cũng đã phát sinh, kết quả kém đi nữa thì phải làm thế nào đây? Lâm Bác Phạm bình tĩnh nói, hơn nữa ta tin tưởng. Ta láo bà nhất định có thể giải quyết chuyện này. Lâm bác phàm xác thực không thể nào cấp bách, bởi vì hắn lao bà là gặp qua gió to sóng lớn người, trước kia xử lý hơn 100 ức tài sản sự tình đều thành thạo, điểm ấy phiền thoái nhỏ tính là cái gì. Ngược lại một tháng sau, tiết mục không phải tiếp tục chiếu lên. Ba hiện tại vấn đề duy nhất là, làm sao hướng nếu bạn là người duy nhất sau lưng khang chính tập đoàn bàn giao. Hào định lực. Ta giống người lớn như vậy thời điểm, đụng phải sự tình kiểu gì cũng sẽ lo lắng, không so được người nhà. Có chúng ta ở đây, chẳng phải là cái gì chuyện gì. Đến, ta mời ngươi một chén. Hàn Lao Gia tử lớn tiếng nói, cầm ly rượu lên. Tốt. Chúng ta tiếp tục ăn tiếp tục uống, nên chơi liền chơi, không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Kỳ thực cuối cùng phát hiện, gọi là đại sự căn bản cũng không phải là vấn đề, đừng ảnh hưởng tâm tình. Tần Lao Gia tử cười ha ha nói. Cạn ly. Lao chủ thần cũng nâng chén. Ba tuy nhiên chuyện này Lâm Bắc Phạm cũng không xem ra gì. Nhưng là ở Internet lại sôi trào. Nếu bạn là người duy nhất cư nhiên bị chỉnh đốn và cải cách, Star TV phải xong đời, bị đài phát thanh và truyền hình điểm danh, một lần này phiền thoái. Thực sự là nên nha, ta đã nói rồi, nếu bạn là người duy nhất chỉnh thể tràn ngập ba tục văn hóa, nữ trướng mắt không có tiền, vừa có tiền liền quỷ liếm, đây không phải truyền bá tư tưởng tiêu cực sao. Bị cấm truyền bá thực sự là đáng đời. Đây căn bản cũng không phải là cái gì ra mắt tiết mục mà là một trận tú. Xem chúng ta đều kiềm chế. Ta đã nói rồi, dạng này tiết mục sớm muộn phải xong. Trên lầu, nếu bạn là người duy nhất tốt như vậy tiết mục bị cấm truyền bá, ngươi về sau nhìn cái gì? Chẳng lẽ lại là nhìn chút bính bính khiêu khiêu không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng nào tàn tiết mục? Ta ba ba mụ mụ như vậy thích xem, hiện tại không có để người ta về sau nhìn cái gì? Ta liền cảm thấy nên cấm chính là cái kia một chút hi hi ha ha mình tinh tiết mục, quả thực thai họa tổ quốc đóa hoa. Ba cái này tiết mục tuy nhiên nội dung rất hiện thực, nhưng chính là bởi vì hiện thực mới hấp dẫn người. Hiện tại cư nhiên bị cấm, về sau chúng ta còn nhìn cái gì a? Đài phát thanh và truyền hình luôn luôn mặc kệ hiện thực. Nhất định là bị người khác chơi đều a. Đoán chừng là những cái kia đấu kỵ sở ta TV đài truyền hình làm. Quả thực đáng giận. Luận điểm phân chia hai phái, có tán thành, có không tán thành, tóm lại cái lộn đến phi thường kịch liệt. Chương 72, mọi người đồng quy vu tận a. Tinh quang đài truyền hình. Bạch Thanh Tuyết chính đang tổ chức khẩn cấp hội. Bạch Thanh Tuyết đi thẳng vào vấn đề nói, liên quan tới nếu bạn là người duy nhất chuyện này, ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại ta đem tất cả triệu tập qua tới, liền là nghĩ hợp mưu hợp sức, thương thảo ra một cái phương án giải quyết, vượt qua cái này nguy cơ. Đầu tiên là tiết mục vấn đề, tất nhiên đài phát thanh và truyền hình yêu cầu chúng ta chỉnh đốn và cải cách, chúng ta tự nhiên muốn dựa theo hắn yêu cầu tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Ở thời gian một tháng này bên trong, chúng ta muốn đem bên trong Chủ trương tôn thờ đồng tiền nhân tố tận khả năng loại bỏ ra ngoài, tăng lớn chính xác hôn nhân quan tuyên truyền, dạng này mới có thể một lần nữa lên ngăn. Một cái lãnh đạo đứng lên đạo lý rõ ràng. Bạch Thanh tuyết mặt không biểu tình, nói, còn có đây này. Ai muốn bổ sung? Ba chúng ta phải nghĩ biện pháp đem trước mắt xã hội dư luận đẻ xuống, bên ngoài bây giờ quá chú ý chúng ta, bất kỳ một cái nào khuyết điểm đều sẽ bị phong đại, đối với chúng ta như vậy phi thường bất lợi. Chúng ta trước hướng ra phía ngoài phát biểu thông cáo chỉnh trọng thành khẩn xin lỗi cũng biểu thị sẽ nghe theo chỉ thị lập tức chỉnh đốn và cải cách để quảng đại quần chúng yên tâm lại có một cái lãnh đạo đứng lên nói Bạch Thanh Tuyết tiếp tục mà không biểu tình tiếp tục trọng yếu nhất vẫn là nhà tài trợ vấn đề hắn cho chúng ta đầu nhập nhiều tiền như vậy nhất định là hy vọng thu hoạch được tốt quảng cáo hiệu quả và lợi ích Hiện tại nếu bạn là người duy nhất bị chỉnh đốn và cải cách ảnh hưởng rất lớn nếu như nhà tài trợ truy cứu tới Chúng ta gặp phải bồi thường kết xụ. Ta cho rằng, chúng ta hẳn là phái ra phó tổng giám đốc trở lên người đi thành khẩn nói xin lỗi, coi như bỏ ra một chút đền bù sẽ không tiếc. Bà còn có người sao? Nếu như không có, vậy ta liền nói vài câu. Bạch Thanh Tuyết có chút tức giận nói, ta đối với các ngươi rất thất vọng. Các ngươi từng cái nói nhiều như vậy, nói tất cả đều là nói nhảm, không ai nói ra điểm quan trọng. Thật không biết các ngươi là làm sao công tác, đi làm không mang theo đầu bóc sao. Người phía dưới lập tức bị sợ câm như hến. Thiên mị, người tới nói. Bạch Thanh tuyết thở dốc một hơi ngồi xuống. Tốt, Bạch Tổng. Võ Thiên mị đứng lên, Nghiêm Trăng nói. Đầu tiên, chúng ta muốn trước biết rõ ràng đài phát thanh và truyền hình điểm danh nếu bạn là người duy nhất nguyên nhân. Căn cứ trên văn kiện chỉ thị, nếu bạn là người duy nhất là bởi vì truyền bá dung tục không khỏe mạnh hôn nhân quan, chủ trương tôn thờ đồng tiền cho nên mới sẽ bị chỉnh đốn và cải cách, nhưng là đang ngồi mọi người đều biết. Chúng ta tiết mục quả thật có một chút rình ráng, nhưng kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như thế. mà khác đài truyền hình tiết mục hoặc nhiều hoặc ít đều có những cái này vấn đề, tỉ như mặt khác đài truyền hình đẩy ra ra mắt tiết mục, có thậm chí so với chúng ta còn nghiêm trọng hơn. Thế nhưng là duy chỉ có chúng ta tiết mục xảy ra vấn đề, đây mới thật hết. Tự là vấn đề. Đám người không tự chủ gật đầu. Võ Thiên Mị nói tiếp, cho nên điểm ấy cũng rất không giống bình thường. Vừa rồi, ta đã phái người đi điều tra lý giải. Phát hiện sự tình sau lưng có được mấy đài truyền hình hình bóng, tuyệt đại bộ phận đều là nhất tuyến đài truyền hình. Mặc dù không có chứng cơ trực tiếp, nhưng là mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng chỉ có mấy đài truyền hình liên hợp lại mới có thể ảnh hưởng đến đài phát thanh và truyền hình, mọi thứ đều là bởi vì lợi ích. Về phần là cái gì lợi ích ta cũng không muốn nói nhiều, mọi người tâm lý đều hiểu, cuối tuần 2 ngăn Vương bài tiết mục, chúng ta đã động bọn họ bánh ngọt lớn, bọn hắn chỉ cần đem chúng ta kéo xuống, mới có thể bảo trụ bọn hắn lợi ích. Nhưng là mọi người có hay không cẩn thận nghĩ tới, kỳ thực hiện tại ta gặp phải một cái so chỉnh đốn và cải cách muốn nghiêm trọng hơn nguy cơ, kia liền là nếu bạn là người duy nhất vô cùng có khả năng bị mặt khác đài truyền hình ra mắt loại tiết mục thay thế, mất đi nó dẫn trước địa vị, đây mới là chúng ta lớn nhất nguy cơ. ba có người đã cao mày như có điều suy nghĩ. Ta nghĩ có ít người hiện tại khả năng cũng ý thức được, hiện tại trên thị trường tồn tại rất nhiều cùng khoản ra mắt thức tiết mục, nguyên lai like chúng ta nếu bạn là người duy nhất một nhà độc đại, Xa xa dẫn trước, nhưng nếu như ở chỉnh đốn và cải cách thời kỳ bị mặt khác đài truyền hình ra mắt tiết mục cái sau vượt cái trước chiếm lấy, nó mất đi độc nhất vô nhị dẫn trước địa vị, đối với chúng ta như vậy kinh tế giá trị tổn thất sẽ lớn bao nhiêu. Đám người đột nhiên giật mình, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Võ thiên mị nghiêm túc nói, ba cái này chỉ sợ cũng là mặt khác đài truyền hình xuất thủ dự tính ban đầu. Cho nên, ở thời gian một tháng này bên trong, bất kể như thế nào, Chúng ta nhất định phải cam đoan nếu bạn là người duy nhất nghiệp giới dẫn trước địa vị, đây mới là chúng ta công tác trọng tâm. 333. Hiện trường vang lên thưa thất tiếng vỗ tay, sau đó biến thành lôi minh. Tất cả mọi người vì võ thiên mị như thế độc đáo ánh mắt lớn tiếng khen hay. Không hổ là bị bạch tổng ủy thác trách nhiệm phó đại trưởng, quả nhiên phi thường có bản lĩnh. Bạch Thanh Tuyết tán thưởng nhìn thoáng qua võ thiên mị, nói, thiên mị nói tới, chính là ta muốn nói cho mọi người. Cho nên tiếp xuống mọi người muốn thảo luận liền là làm sao bảo trụ nếu bạn là người duy nhất cái này nhãn hiệu dẫn trước địa vị. Phương hướng xác định, mọi người lại tiếp tục nói thoải mái. Tiên bàn tử cười hát hát, muốn bảo trì dẫn trước địa vị, kỳ thực chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là ta trôi qua so người khác tốt, hoặc là người khác trôi qua so với ta thảm. Ba ý tứ gì? Ý là, chúng ta tiết mục nếu như cũng đã bị chỉnh đốn và cải cách, tình huống đã không có khả năng trở nên càng tốt, cho nên bây giờ biện pháp duy nhất liền là để người khác tiết mục biến hỏng bét, hoàng càng tốt. Tiên ban tử ưu ám nói, ba cho nên ta cho rằng, chúng ta trước mắt phải làm, liền là thuận thế mà làm, mượn đài phát thanh và truyền hình đông phong, đem bọn họ tiết mục cũng kéo xuống ngựa, mọi người cùng nhau chỉnh đốn và cải cách. Như vậy mọi người đều ở vào cùng một điểm xuất phát, chúng ta uy nguyên duy trì dẫn trước địa vị. Cho nên ta định tìm một đám thủy quân hắc bọn hắn, đồng thời cũng phát động quần chúng lực lượng hướng đài phát thanh và truyền hình báo cáo, mọi người đồng quy vô tận. Dám đụng đến ta tiết mục, ta làm không chết các ngươi Đám người cuối cùng nghe hiểu tiền bản tử lời nói, trong lòng một trận ác hàn. Ba làm đồng quy vu tận tổn hại như vậy chiêu số, mập mạp này thật là một cái đại âm nhân. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Bất quá khoan hay nói, phương pháp kia thật đúng là hữu dụ. Bạch Thanh Tuyết nghe thật cao hứng, nàng chính là một có cửu báo cửu, có oán báo oán chủ, tay nhỏ vung lên, nói, liền theo người nói đi làm. Cần gì ủng hộ cứ mở miệng, đài truyền hình toàn lực ủng hộ. Vậy ta liền không khí cái này ta nhất Tiên ban tử cười. Bạch Thanh Tuyết nói tiếp, hiện tại còn có một cái vấn đề, nếu bạn là người duy nhất bị ngưng phát hình chỉnh đốn và cải cách, thứ sáu hoàng kim ngăn chống giai đoạn thời gian đó xử lý như thế nào. Đi qua chừng 2 tháng thời gian, chúng ta đã nuôi dưỡng một đám ổn định xem chúng ta tiết mục đám người xem, đây là một bút phi thường lớn tài phú, muốn chân quý. Nếu như ở cái này chống dông kỳ đám này người xem trôi mất, đối với chúng ta cũng tổn thất không nhỏ. Cho nên châm đối với điểm này, mọi người có hay không ý tưởng hay hoặc là hảo kiến nghị. Hội nghị lại một lần nữa yên tĩnh ý mắng, không có người phát biểu. Ba trên thực tế phương pháp tất cả mọi người hiểu, kia liền là đổi một chút tân nội dung đi lấp bổ cái này đương kỳ, ổn định đám người xem. Nhưng là, bọn hắn nào còn có cái gì tiết mục Bọn hắn vốn chính là một nhà tiểu nhân đài truyền hình, chế tác hai ngăn sôi động tống nghệ tiết mục đã phi thường cố hết sức, hiện tại nào còn có thời gian lại đi chế tạo mặt khác tiết mục Ba có thể tuyển chọn phát ra một chút phim tivi Nhưng đài truyền hình trước mắt phim tivi chất lượng, không nói cũng được. Cho nên, bọn hắn căn bản không có biện pháp khác. Chương 73, ái tình công cụ tiếp ngăn nếu bạn là người duy nhất. Nhìn xem á khẩu không trả lời được đám người, Bạch Thanh Tuyết tâm lý không thể nói thất vọng. Nói đến cùng, vẫn là nàng tinh quang đài truyền hình nội tình quá nông cạn, tài nguyên tích lũy quá ít, gặp được điểm sóng gió liền có thể bị đánh hồi nguyên hình. Không giống mặt khác nhất tuyến đài truyền hình, nội tình thâm hậu, tài nguyên phong phú, thiết mục tồn lượng đủ. Gặp được những cái này nguy cơ liền có thể lập tức thay đổi tiết mục, không cần lo lắng những cái này vấn đề. Nàng đài truyền hình mới phát triển chưa tới nửa năm, cũng chính là hai tháng qua này mới thời tới vận chuyển, lấy được thành tích làm cho người hâm mộ, thế nhưng là y nguyên bù đắp không được tài nguyên bên trên trên lệnh. Cho nên vừa rồi, nàng chẳng qua là ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi một chút. Cuối cùng vẫn là không có hy vọng. Mai tiểu phi người chủ trì đứng lên nói, ba nếu không bạch tổng, đêm thứ sáu chúng ta cũng truyền bá ô lì diệu. Thứ sáu thứ bảy hai tập phát sóng liên tục, dạng này hẳn là có thể bảo trụ chúng ta tỷ lệ người xem. Đám người ánh mắt sáng lên, cảm thấy đây là hảo biện pháp. Thế nhưng là, Bạch Thanh Tuyết nghĩ nghĩ, lắc đầu cự tuyệt nói, Thôi được rồi, ngươi bây giờ phụ trách hai cái tiết mục đã rất khổ cực, có mấy kỳ nếu bạn là người duy nhất muốn làm lại quay trụ, công tác thực sự quá nặng nghề. Ngươi là đài truyền hình chúng ta trụ cột, vạn nhất ngươi ngã xuống được không bù mất. Ta Bạch Thanh Tuyết, cũng không phải bóc lột nhân viên người Mạnh tiểu phi trong lòng rất cảm động há to miệng cuối cùng ngồi xuống mọi người còn có hay không biện pháp khác Bạch Thanh Tuyết cuối cùng lại hỏi một câu tiền bàn tử do do dự dự nói bạch tổng kỳ thực đài truyền hình chúng ta còn có một cái tiết mục ai là tiết mục gì Bạch Thanh Tuyết tinh thần phần chấn liền vội hỏi ba cũng không thể nói là tiết mục nó là một bộ thanh xuân để tài phim tivi trước mắt chính đang quay chụp người trước trở đài truyền hình chúng ta lúc nào đập phim tivi ta sao không biết rõ? Bạch Thanh Tuyết ngắt lời hắn, đài truyền hình không lớn, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nàng đều biết rõ, sao không biết rõ chuyện này? Mọi người trong lòng đều có nghi vấn. Bởi vì bộ kịch này nghiêm khắc nói cũng không phải đài truyền hình đậm, mà là ta sư phụ đầu tư quay trụ. Người sư phụ, người là nói tiểu Phàm Bạch Thanh Tuyết chấn kinh, những người khác cũng chấn kinh. Đúng. Tiên bang tử nghiêm trình nói, ba cũng liền ở một tháng trước, có hai người trẻ tuổi cầm kịch bản tìm tới sư phụ ta nơi đó. Sư phụ ta cảm thấy không sai, liền đầu nhập 2.000 vạn quay trụ. Ta sở dĩ biết rõ chuyện này, là bởi vì sư phụ để ta cho hắn cầm chút truyền hình điện ảnh tài nguyên, dựng đoàn làm phim, thuận tiện quay trụ. Bộ này phim TV thế nào? Bạch Thanh Tuyết truy vấn. Phim TV quay trụ độ khó không lớn, hai người trẻ tuổi kia đập vẫn được. Bộ kịch này gọi là ái tình công ngụ, là giảng thuật một đám thú vị người trẻ tuổi sinh hoạt ở một tòa nhà trọ bên trong phát sinh dở khóc dở cười sự tình, vô cùng có ý tứ. Khôi hài hóng hình, không thiếu cảm động, hơn nữa phi thường gần sát người tuổi trẻ sinh hoạt. Lấy quan điểm của ta, bộ kịch này ở trên tiêu chuẩn. Tiền bàn tử đơn giản giới thiệu. ba Trên tiêu chuẩn, ý là chí ít tương đương với nhị lưu phim tivi Mọi người đều biết, tiền bàn tử là đập thương nghiệp phiên xuất thân, ánh mắt kia rất độc ác, nói là trên tiêu chuẩn, vậy liền tuyệt đối là trên tiêu chuẩn, lại thế nào kém cũng sẽ không kém qua xa. Nhị lưu phim TV, miễn cứng đủ. Bạch Thanh Tuyết Tinh Thần chấn Mang theo một tia ý mừng hỏi, hiện tại phim TV đập tới mấy tập. Đủ dùng không? Bộ này phim TV tổng cộng có 20 tập, trước mắt đã quay chụp 6-7 tập. Nếu như thứ 6 2 tập đều chiếu, như vậy chống đến nếu bạn là người duy nhất phát sóng cũng không có vấn đề. Tốt, thứ 6 chúng ta liền truyền bá ái tình công ngụ. Bạch Thanh Tuyết lập tức đánh nhịp, trên thực tế nàng cũng không có biện pháp tốt hơn, thuần túy lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thiên mị, người đi phụ trách kết nối chuyện này. Tốt, Bạch Tổng. Sự tình cứ như vậy quyết định ra đến. Cùng ngày, Internet bên trên liền bộc phát ra rất nhiều bản trải cùng hắc phấn, nói cái gì cái gì cái gì nếu bạn là người duy nhất bị chỉnh đốn và cải cách thật là đại khoái nhân tâm. Nếu bạn là người duy nhất liền là một cái dung tục tiết mục, chàn đầy không khỏe mạnh hôn nhân quan cùng với chủ trương tôn thờ đồng tiền tư tưởng, dạng này tiết mục nên thủ tiêu. Nói đến đạo lý rõ ràng, huyên áo vanh vanh liệt liệt. Mặt khác đại truyền hình người bên kia thấy được thật cao hứng, tưởng rằng cùng chung chí hướng người. Thế là hợp lực nâng lên, tăng lớn tuyên truyền cường độ, muốn em nếu bạn là người duy nhất triệt để đính tại sỉ nhục trụ phía trên. Không đến nửa ngày thời gian, sự tình huyên náo phi thường lớn, cơ hồ cả nước đều biết. Đúng lúc này, hát phấn lời nói xoay chuyển, nói cái gì cái gì nếu bạn là người duy nhất dạng này tiết mục đều bị chỉnh đốn và cái cách, vì sao nào đó một cái đài truyền hình nào đó một cái ra mắt tiết mục y nguyên sinh tồn. Ba cái này tiết mục rõ ràng cũng tồn tại rất nhiều mị tục, cùng chủ trương tôn thờ đồng tiền tư tưởng. Luôn luận càng thêm kịch liệt Ba càng làm cho người ta tức giận là Vẫn tồn tại lừa gạt hành vi Người ở phía trên rõ ràng đã kết hôn Vì sao còn đến tham gia ra mắt tiết mục Đài truyền hình đạo đức để ở nơi đâu Sau đó phơi ra các loại Các dạng chứng cứ Ba hiện tại chính là nhân dân cả nước đều đang chú ý Thời điểm vừa nhìn thấy những chứng cứ này Lập tức tạ qua Chơi ạ, cái này tiết mục rõ ràng so Nếu bạn là người duy nhất còn muốn dung tụ Vì sao không cấm truyền bá Hiện tại ta mới phát hiện Còn có so nếu bạn là người duy nhất càng dùng tục tiết mục, không chỉ nói tiền, còn nói phòng ở nói tiểu tam. Cùng cái này tiết mục so sánh, nếu bạn là người duy nhất nhất định chính là một đóa bạch liên hoa. Ba dạng này tiết mục đều không cấm truyền bá. Thiên lý ở đâu? Ba càng làm cho người ta đáng giận là, rõ ràng kết hôn đều còn đến ra mắt, người đem chúng ta đông đảo nhân dân quần chúng làm khỉ đuộng định. Đây là nghiêm trọng lửa gạt hành vi, nhất định phải chỉnh đốn và cải cách. Cứ như vậy, hát phấn mang theo dân ý. Đem sự tình phản ứng đến đài phát thanh và truyền hình nơi đó, sự tình làm lớn lên. Làm mặt khác đài truyền hình người phát hiện lúc, đã chậm. Bởi vì ảnh hưởng thập phân ác liệt, cho nên đài phát thanh và truyền hình cấp tốc nhằm vào việc này tiến hành đáp lại, nghiêm trọng phê bình trên thị trường tồn tại thấp kém ác tục ra mắt tiết mục, yêu cầu tồn tại vấn đề tương quan ra mắt tiết mục lập tức dừng lại chỉnh đốn và cải cách. ba còn liệt kê ra tồn tại vấn đề một hệ liệt tiết mục, bao gồm tất cả ra mắt mục cứ như vậy Đài truyền hình không thể không đem tiết mục triệt hạ đến tiến hành chỉnh đốn và cải cách, vô cùng nhức cả chứng. Rốt cuộc là ai làm? Quả thực đáng hận sao? Tân tân khổ khổ chủ bị 2 tháng tiết mục, cứ như vậy chơi xong, ta làm sao hướng lên phía trên bàn giao? Nhất định là tinh quang đài truyền hình. hắn tiết mục kết thúc, cũng không cho chúng ta sống khá giả. Thủ đoạn quá ác liệt. Thật không xứng là người. Thời gian còn rất dài đây, mọi người chờ xem. ba các đài truyền hình lớn người nghiến răng nghiến lợi. Lúc này thật toàn quân bị diệt, một cái đều không có dư thừa, mọi người lại đứng ở cùng một điểm xuất phát. Chương 74, ái tình công ngủ quay chụp tiến độ. Bất quá, các đài truyền hình lớn cũng không có ngồi chờ chết, tất nhiên tất cả mọi người chơi xong, như vậy miễn là ngươi so với ta thảm, vậy ta liền cao hứng. Thế là, bọn hắn triển khai tấn mãnh phản công, hơn nữa đánh rắn đánh bẩy tốc. Nếu bạn là người duy nhất ngưng phát hình trình đốn, ảnh hưởng lớn vô cùng, làm đứng trước bồi thưởng kết sử. Bồi thương sổ ngạch khả năng vượt qua 10 ước. Tinh quang đài truyền hình sắp xong rồi. Đồng thời, Sở Ta TV còn muốn đứng trước tín dự nguy cơ, chỉ sợ ổ lì riêu cũng sẽ bị chính huy tập đoàn từ bỏ. Không có đại gia nhiều tiền ủng hộ, Sở TV đến cùng còn có thể đi bao xa. Đủ loại lời đồn gây sóng gió, xôn sao, làm cho oanh oanh liệt liệt. Có người không yên tâm, có người cười trên nỗi đau của người khác. Tuy nhiên những cái này ngôn luận không thiếu khuyết đại bộ phận, nhưng đúng là tình quang đài truyền hình trước mặt uy hiếp. Bạch Thanh Tuyết cho tới bây giờ còn đau đầu. Dù sao, nếu là không thể cho nhà tài trợ một cái tốt bàn giao, như vậy tuyệt đối tổn thất nặng nghề. Kết quả, chuyện này vừa mới vỡ lở ra, khang chính tập đoàn liền hướng ngoại giới hồi phục. Ba đối với đồng bạn hợp tác Sở Ta TV gần đây tao nộ, Ta Công ty tỏ ra là đã hiểu cùng thăm hỏi. Hiện hướng ngoại giới trịnh trọng tuyên bố, việc này cũng không ảnh hưởng bản công ty cùng Sở Ta TV hợp tác quan hệ. Ta Công ty Thủy Trung tin tưởng Sở Ta TV là một nhà ưu tú đài truyền hình Nàng nhất định có thể đi ra khuôn cảnh, nên đón Thải Hồng. Cùng lúc kỳ vọng có thể cùng Sở Ta TV tăng cường hợp tác, chúng xây mỹ hảo tương lai. Chính huy tập đoàn cũng phát biểu một cái ngắn gọn tuyên bố. Nhằm vào đồng bạn hợp tác Sở Ta TV tao ngộ, ta công ty biểu thị thân thiết thăm hỏi. Nhằm vào ngoại giới tin đồn, ta công ty hiện tại trịnh trọng biểu thị đều là không thật ngôn ngữ, ta công ty tuyệt không dễ dàng buông tha đồng bạn hợp tác. Chúng ta tin tưởng, Sở Ta TV là một nhà phi thường ưu tú lại tiềm lực to lớn đài truyền hình Chúng ta nguyện cùng sở ta TV cùng nhau, rát tay cùng sáng tạo mỹ hảo thế giới mới. Hai cái này tuyên bố vừa ra, lập tức đánh vô số người mặt mũi, nhất là đài truyền hình. Bọn hắn cũng nghĩ không ra, phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy, tổn thất khổng lồ như vậy, vì sao hai vị này tập đoàn cứ như vậy dễ như trở bàn tay bỏ qua đây. Quả thực không hợp với lẽ thường. Giống bọn hắn hiện tại đứng trước tiết mục bị ngưng phát hình, liền muốn cùng nhà tài trợ nhiều mặt giải thích còn muốn đánh đổi khá nhiều mới được, kết quả bọn hắn ngược lại tốt Hời hợt liền tha thứ, thật là... Thật âm mộ a đông dạng là nhà tài trợ, hơn nữa người khác vẫn là siêu cấp nhà tài trợ, vì sao đãi ngộ kém lớn như vậy? Trong lòng của bọn hắn phi thường khó chịu. Mặt khác không nghĩ ra là Bạch Thanh Tuyết. Lúc đầu nàng còn chính đau đầu đây, kết quả bên kia ngược lại trước thông cảm. Thế là, Bạch Thanh Tuyết lập tức tự mình gọi điện thoại tới ngỏ ý cảm ơn, cũng biểu thị loại chuyện này sẽ không lại phát sinh. Ba cút điện thoại, Bạch Thanh Tuyết tâm tình phi thường vui sướng không nghĩ tới khó giải quyết nhất vấn đề cư nhiên liền thoải mái như vậy giải quyết, mọi chuyện đều tốt giống là đang nằm mơ Nàng phát hiện, từ lấy chồng về sau, vận khí bạo giạc, rất nhiều nhìn như khó giải quyết vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Lao công thực sự là ta may mắn thần. Bạch Thanh Tuyết đắc ý nói, Lao nương gà đúng người. Một bên khác, võ thiên mị tiếp xúc chu chính cùng ngôn nguyên. Đại đại, đại mỹ nữ A, hai người trẻ tuổi chạy ngụm nước, cặp mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn đời này còn chưa từng gặp qua một cái như vậy nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ, cái kia lực trùng kích thực sự quá cường liệt, bọn hắn cảm giác mình tiểu tâm can có chút chống đỡ không được. Võ thiên mỹ cao mày, thanh âm tiểu mỹ nói, các ngươi liền là chu chính cùng ông Nguyên A, ta là sờ ta ti phó đại trưởng võ thiên mỹ, phụ trách cùng các ngươi kết nối ái tình công ngủ công việc. Hai người trẻ tuổi lập tức giật mình một cái, thanh tỉnh, lại là sờ ta ti phó đại trưởng. Khi thực chỉ là tam lưu truyền hình phó đại trưởng, đối bọn hắn mà nói cũng là một đại nhân vật, nhất định phải nghiêm túc đối đãi Ách! Hoan nền võ đại trưởng đại giá Quang Lâm. Ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi, chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Chu chính lập tức vô độ ngực nói ra. con mời xinh đẹp võ đại trưởng từ bên cạnh chỉ ra chỗ sai. Vương Nguyên Khách khi nói. Bọn họ phim tivi là từ Lâm Bắc Phàm đầu tư quay chụp bản quyền cũng là của hắn, mà sờ ta TV là lầm tiên sinh nhà vợ, đều là người một nhà. Sợ ta TV phải người tới đón xúc không có tâm bệnh. Đối với hai người kia thái độ, võ thiên mị biểu thị rất hài lòng, nói, chúng ta tinh quang đài truyền hình gần đây tao ngộ chỉ sợ các người cũng đã biết, vì ứng đối cái này nguy cơ, chúng ta dự định để cái tỉnh công ngụ cái này phim TV sớm lên ngăn, đi lấp thứ 6 hoàng kim thời gian ngăn chỗ trống, các người ý như thế nào? Nói như vậy, chúng ta đập phim TV lập tức phải lên TV. Trời ạ, ta đập phim TV muốn lên TV. Hai người kia trong nháy mắt kích động. Nếu không phải là mỹ nữ ở trước mắt, bọn hắn khả năng kích động đến đều muốn ngảy lên. Đây phải chăng là thật a Hai người hai mặt nhìn nhau, ý nguyên không thể tin được. Ta có tất yếu lửa các ngươi sao? Võ thiên Mị lừa một cái, nói, hiện tại ta muốn lý giải tình huống cụ thể. Người hảo hảo nói cho ta biết, bằng không hậu quả các ngươi tự phụ. Nhất định chi tiết cáo tri Ba chúng ta cam đoan. Hai người này lại một lần vỗ ngực cam đoan. Hiện tại phim TV đập thế nào? Còn có 5 ngày thời gian liền muốn chiếu, có kịp hay không? Ái tình công cụ quay chụp độ khó thấp, cơ bản đều ở cố định mấy cái tráng cảnh, cho nên chúng ta tốc độ rất nhanh. Trước mắt chúng ta đã quay chụp được chừng 6 tập, đều là trong phòng màn ảnh, còn muốn bổ sung một chút bên ngoài màn ảnh. 5 ngày thời gian bên trong, đầy đủ chúng ta chưa cắt ra phía trước 2 tập. Vương Nguyên mặt mày hớn hở nói, ra hỏa này vừa nghe nói bản thân quay chụp phim TV lập tức sẽ lên TV, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Chất lượng đây Có thể bảo chứng sao? Võ thiên mị có chút lo lắng. Chu chính không chút do dự nói, chất lượng hoàn toàn không có vấn đề. Trên thực tế, cái này kịch bản chúng ta mài rũa nhiều năm, trong đầu tất cả đều là từng cái hình ảnh. Ba chúng ta làm rất nhiều chuẩn bị, ngay cả nhạc đệm cùng khúc chủ đề, chúng ta rất sớm trước đó liền đã tìm tương quan bằng hữu lấy ra. Chính vì vậy, chúng ta mới đập nhanh như vậy. Có thể nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Rất tốt. Ta rất thưởng thức các ngươi dạng này công tác thái độ. Võ thiên mị khen ngợi một tiếng, nghĩ nghĩ, nói, vừa rồi nghe nói, các ngươi còn có một số ngoại cảnh không có quay trụ. Đúng vậy à, chủ yếu là ái tình công ngụ nhà lầu lấy cảnh, ngày mai chúng ta liền tại phụ cận tìm một tòa nhà đập. Không, cái này ta tới an bài. Võ thiên mị đôi mắt lấp lẻ, nàng nghĩ tới khang chính tập đoàn. Khang chính tập đoàn liền là làm nhà lầu địa ốc, bọn hắn phải có thích hợp nhà lầu. Mặc kệ có tác dụng hay không. Võ thiên mị muốn thông qua loại này phương thức hợp tác có qua có lại, vì khang chính tập đoàn chuẩn bị quảng cáo, cảm tạ bọn hắn phía trước thông cảm. Tùy ngươi an bài. Những vật này không quá quan trọng, hai người bọn họ tùy tiện liền đáp ứng. chương 75, trọi cứng đài phát thanh và truyền hình. Sự tình liền như vậy quyết định. Lúc đầu, giống nếu bạn là người duy nhất bị ngưng phát hình chỉnh đốn sự tình tối đa cũng liền nháo 2-3 ngày cũng liền đi qua, dù sao đài phát thanh và truyền hình đã nói rõ, chuyện này thành kết cục đã định. Lại thế nào nháo cũng sẽ không cải biến. Nhiều nhất, muốn nhìn nếu bạn là người duy nhất chỉ có thể chờ đợi đến tháng sau. Tinh quang đài truyền hình không có khả năng cùng đài phát thanh và truyền hình đối cứng. Ba thế nhưng là không nghĩ tới, ở tinh quang đài truyền hình trên nọc phỉ cả web sẽ cư nhiên ban bố một cái ngắn gọn tin tức. Năm 2018 ngày ít tháng ít buổi tối 9 giờ, tình yêu được hẹn, người ta không gặp không về Tin tức này trong nháy mắt sôi trào, điểm bạo dư luận. Năm 2018 ngày ít tháng ít buổi tối 9 giờ, không phải liền là thứ 6 9 giờ tối sau. Tình yêu đức hẹn, không phải liền là nếu bạn là người duy nhất khoản này tình yêu và hôn nhân tiết mục sao Đêm thứ 6, tình yêu đức hẹn, chẳng lẽ? Không cần hoài nghi, sợ ta ti liền một cái kia tiết mục là liên quan tới tình yêu. Đây là khiêu chiến quyền uy khiêu chiến đài phát thanh và truyền hình đây, ta phản phất thấy được một cái không sợ quyền quý hầu tử đứng lên. Ba đây là ngược gió gây án A. Sở ta TV ngư bức. Thiết huyết chân hán tử. Sắc thực ngư bức, ta không phục triệu nhật thiên liền phục ngươi. Ta cảm thấy rất không có khả năng là nếu bạn là người duy nhất ta. Dù sao đài phát thanh và truyền hình là lão đại, ngươi một nhà nhỏ nhỏ đài truyền hình làm sao có thể đánh thắng được. Đây không phải muốn chết là cái gì. Vậy ngươi nói, không phải nếu bạn là người duy nhất còn có thể là cái gì. Tin tức này vừa ra, mặc kệ thật giả đều đã dẫn nổ internet. Người nước hoa liền thích xem náo nhiệt. Thích nhất nhìn loại này khiêu chiến quyền uy sẽ bước tiết ngủ, hiện tại thế mà ở bọn hắn không coi vào đâu diễn ra dạng này khó được một trận vỡ kịch đặc sắc, sao có thể không hưng phấn không thôi. Toàn dân chú ý, đài truyền hình chú ý, đài phát thanh và truyền hình chú ý. Toàn dân chú ý thuần túy là không rõ chân tướng xem náo nhiệt. Đài truyền hình chú ý, dù sao trước đó đều làm qua một cuộc, song phương đều thuộc về trạng thái đối nghịch, bây giờ đối phương tìm đường chết, bọn hắn không nắm lấy cơ hội hung hăng giấm một cất sao. Bất quá Bọn hắn không tin Sở Ta TV dám ngược gió gây án. Bọn hắn càng thêm tin tưởng là Sở Ta TV đây chỉ là vùng vây dây chết, làm cái vòi phun vãn hồi người xem, cuối cùng tiết mục theo không kịp ý nguyên bị nghiền thành cát bã. Về phần đài phát thanh và truyền hình chú ý, bản thân quyền uy đều bị khiêu chiến, có thể không chú ý sao? Đương nhiên, có rất nhiều người hoài nghi đây không phải là thật, nhau nhau gửi điện thoại Sở Ta TV, hy vọng ngươi có thể cho cái chính xác trả lời thuyết phục. Kết quả, Sở Ta TV chưa hồi phục Ngược lại đem cái này quảng cáo treo lên thật cao, để càng nhiều người nhìn thấy. Đại chúng đều phục Cứ như vậy, ở một mảnh náo nhiệt thảo luận bên trong, thời gian dần dần đến đêm thứ sáu. Ba cả nước đại bộ phận người xem đều đang chú ý sở ta TV, tiết mục không có bắt đầu người xem lại không tệ, vương vàng bảo trì ở một 5% tiết mục phát sóng có cơ hội đột phá đến 2%. Một ngày này buổi tối, Bạch Thanh Tuyết không có tuyển chọn đóng giữ ở đài truyền hình, mà là tuyển chọn ở lại nhà bồi tiếp nhà mình tiểu nam nhân. Nàng rất lâu đều không có như vậy buông lòng qua. Trước kia, đài truyền hình mới thành lập, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều để cho nàng xem qua, bên cạnh không có một cái tốt giúp đỡ, cho nên một mực đều không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Ba hiện tại võ thiên mỹ đến, nàng rốt cục có thể nhiều rút ra một chút thời gian bồi bổ nhà mình tiểu nam nhân. Ba lúc này, Lâm Bác Phàm đoan đoan chính chính ngồi, nàng liền người mặc một thân rộng rãi khinh bạc áo ngủ, tình hoài giống một đầu mèo con một dạng dựa Lâm Bác Phàm trên thân, tràn đầy nữ nhân vị. Nhìn xem một bên Lâm Bắc Phàm dị thường tuấn mỹ mặt, Bạch Thanh Tuyết xinh đẹp cặp mắt lóe mê say, sau đó bỗng nhiên hôn lên. "Đừng làm ồn, phim TV chuẩn bị bắt đầu." Lâm Bác Phàm im lặng nhìn xem cái này sắc nữ nhân. Lại đến một lần, một cái liền tốt. Bạch Thanh Tuyết nũng nịu. "Anh, tốt à?" Bạch Thanh Tuyết phảng phất chiếm đại tiện nghi một dạng, cười mị mị dương dương đắc y rời miệng thu bình. "TV kết thúc về sau, ta lại thu thật người. Lâm Bác Phàm hung tợn nói. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn. Đến A, ai sợ ai? Nhìn ta không hút không ngươi. Lâm Bác Phàm Người cái này nữ lưu manh, suốt ngày tham lam ta sắp đẹp, ta mắc cỡ cùng ngươi làm bạn. Lâm Bác Phàm một bên khác, người biếng nằm sấp một chỉ toàn thân trắng như tuyết mèo dạ đồn, khiếp mắt ngẫu nhiên kêu một tiếng, thoạt nhìn tựa như là một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận. Lao công, ngươi nói hái tỉnh công ngủ có thể đại bạo sao? Bạch thanh tuyết ở ngực của Lâm Bác Phàm đột nhiên nói. Sẽ, vượt qua ngươi tượng Lâm bác phàm ôm lấy eo của nàng. Vừa mới ta thu đến thiên mị hoài chát, trước mắt tỷ lệ người xem tiếp cận 1.5%, tỷ lệ người xem xếp hạng thứ 5, coi như không tệ. Hiện tại, đại bộ phận người xem đã bị chúng ta hấp dẫn đến, ta chỉ kỳ vọng ai tỉnh công ngụ có thể giữ vững một nửa này người xem liền đủ hài lòng, không cho cố gắng trước đó trôi theo nước chảy Bạch Thanh Tuyết để điện thoại di rộng xuống, nói tiếp, chỉ cần chống nổi một tháng này, tất cả lại có thể một lần nữa tốt. Kỳ thực. Ngươi không muốn bi quan như vậy. Lâm bác phàm ý tứ sâu xa. Đúng lúc này vừa vặn 9 giờ, TV loay lên, xuất hiện một cái ngoại ô trống trải trắng cảnh, ái tỉnh công ngủ bắt đầu. Cả nước cấp nơi có gần 2.000 vạn người đang chăm chú sở ta TV. Ba trong đó, tiểu hoàng liền là trong đó một cái. Tiểu hoàng mới 24 tuổi, giới tính nữ, tốt nghiệp không đến một năm, một người ở trong đại thành thị dốc sức làm, một người ở bên ngoài mơn phòng, vô cùng không dễ dàng, nhưng là đã quen thuộc. Chỉ là có khi cũng cảm thấy tích mịnh, phi thường hoài niệm đại học thời kỳ phòng ngủ sinh hoạt. Ba lúc kia, tất cả mọi người ở cùng một chỗ, tuy nhiên điều kiện cũng không có gì đặc biệt, trong túi cũng không cái gì tiền, nhưng là đều là người trẻ tuổi vui vẻ hòa thuận làm ồn điên điên cùng khủng, khủng, vô cùng khai tâm. Không giống hiện tại tốt nghiệp về sau, mọi người đường ai nấy đi, vì sự nghiệp dốc sức làm rất ít liên hệ. Nàng cũng không phải nếu bạn là người duy nhất trung thực người xem. Nàng chỉ là nghe nói hôm nay buổi tối Sở Ta TV muốn ngược gió gây án, ứng đánh đài phát thanh và truyền hình, cho nên ôm xem náo nhiệt tâm tình mở ra Sở Ta TV, kết quả liền thấy một bộ vùng ngoại ô đại lộ chống trải chẳng cảnh, một cái giống ngây ngốc thanh niên chính lôi kéo một cái to lớn dương hành lý, xem bộ ráng là đang đợi giao thông công cộng. Ba làm cái gì? Quả nhiên không phải nếu bạn là người duy nhất, bị xáo lộ. Không nhìn thấy mong đợi xe bước, tiểu hoàng có chút thất vọng. Bất quá nếu như cũng đã mở ra. Vậy liền xem tiếp. Dù sao trước đó huyên náo hoanh hoanh liệt liệt, nàng cũng muốn biết cái này tình yêu thước hẹn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng cam đoan, nếu là trong vòng 3 phút không có gì đáng xem, lập tức đổi kênh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 76, quỷ dị thu xem đồ thị. Ba lúc này, cái này ngốc nam rốt cục leo lên một chiếc xe bít, toàn thân trên dưới đều lộ ràng ốc. Ba trông thấy phía trước một cái mỹ nữ dùng cái mông hướng quét thẻ khí bên trên quét một cái. Kết quả quét thẻ khí phát ra biểu một tiếng tìm vị trí ngồi. Cái này ngốc nam cư nhiên trần chờ đi bắt trước. Kết quả thanh âm không vang. Tài xế lớn tiếng gọi, uy uy. Trở về, trở về. Ngốc nam xoay người, nửa người dưới toàn phương vị vạn mèo Trước sau đều là thử, lúc la lúc lác, vẫn không có nghe thấy âm thanh. Tài xế giận, biến thái A. Hoặc là quét thẻ. Hoặc là xéo đi. Vốn éo cái Bà Ti phía trước, đang uống sữa bò Tiểu Hoàng không kịp để phòng phun ra một ngụm sữa. Phúc! Haha, ha, chết cười ta! Ba cái này kịch có chút ý tứ, sớm biết liền không uống ngụm này sữa. Tiểu Hoàng một bên cười một bên rút ra mấy chương giấy ăn lau miệng, đồng thời lau bị sữa bò phun ra mặt bàn. Trên thực tế, không chỉ Tiểu Hoàng phun sữa, còn rất nhiều người ăn thức ăn ngoài xem tivi trực tiếp phun cơm. Chính là bởi vì bất thình lình tao, đem bọn hắn hứng thú đều cầu dẫn lên. Thế là... Bọn hắn tiếp lấy nhìn xuống. Cái kia ngốc nam đã trả tiền xong, thông qua cửa sổ hướng ra phía ngoài hết nhìn đồng tới nhìn tây, xe hướng phía trước mở, sau đó đông nhiên ngừng, ngốc nam hơi không chú ý liền đụng phải ghế trước, còn ngây ngốc nói, liền nhanh như vậy đến. Ba lúc này đi lên một tiểu mỹ nữ, trốn ở ngốc nam bên cạnh vị trí, cẩn thận đối với ngốc nam nói, xuyệt, đừng lên tiếng. Ngốc nam ngây ngốc gật đầu một cái, kết quả xe vừa vội, hắn lại một lần nữa ngã đến ghế trước. ai Ba chính đang xem TV tiểu hoàng lắc đầu thở dài, hai lần đều đụng đầu, nam này nên có bao nhiêu ngốc. Không cứu nổi. Xe ngừng, đi lên hai người mặc câu phục đen đeo kính dâm nam tử, hướng trong xe vừa đi vừa nhìn Tài xế lớn tiếng gọi, trở về. Hoặc là có thể Hoặc là bỏ tiền. Hoặc là xéo đi. Nhìn cái gì nhìn Áo đen kính dâm nam. Áo đen kính dâm nam đành phải xuống xe. Tài xế nói thầm, xe buýt cũng không ngồi nổi, còn giả mạo theo mạchips. Ba tivi phía trước, Tiểu Hoàng ôm lấy cái bụng cười đau, chết cười ta. Ba cái này tài xế đại ca thực như bức, liền hai cái thoạt nhìn rõ ràng người không dễ trêu chọc dám cũng dám gọi, quá dũng mãnh. Cứ như vậy, bởi vì mở màn liên tiếp cho cười, khiến cho Tiểu Hoàng cùng với tivi phía trước khán giả đối với cái này thoạt nhìn tựa như là phim tivi sinh ra hưng thú nồng hậu, thế là tiếp lấy nhìn xuống. Phim tivi đã bắt đầu 5 phút đồng hồ, thế nhưng là tỷ lệ người xem vẫn không có hạ xuống, tình huống này làm cho người giận mình. TV tiếp tục trình diễn, cái kêu ngốc nam cùng tiểu mị nữ quen biết, khán giả biết rõ cái này ngốc nam gọi là lục triển bác, tiểu mị nữ này gọi là mềm du, là một cái ngây thơ mơ mộng tràn ngập huyến tưởng nữ Hải đang tìm một cái tên là ái tình công ngụ địa phương. Lục triển bác đề nghị có thể tìm hắn lòng nhiệt tình tỉ tỉ hỗ trợ, cố sự liền triển khai như vậy. Ba lúc này, võ thiên mị đang tọa chấn đài truyền hình, cái này ái tình công ngụ có thể nói là nàng đi tới đài truyền hình phụ trách cái thứ nhất cụ thể nhiệm vụ Đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu, tuy nhiên đối với tiết mục này tỷ lệ người xem cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, nhưng nàng vẫn là nghiêm túc đối đãi yêu cầu mỗi 5 phút đồng hồ thông báo một lần người xem. Võ Tổng, đã mở truyền bá 5 phút đồng hồ, trước mắt tỷ lệ người xem 1, 54%, người xem xếp hạng 4 vị. Ơn, tiếp tục. Võ Thiên Mỹ mặt lộ vẻ bình tĩnh. Sau 10 phút, Võ Tổng, phát sóng 10 phút đồng hồ, trước mắt tỷ lệ người xem 1, 52%. Người xem xếp hạng bốn vị, tình huống tương đối ổn định. Tốt, ta đã biết. Lúc này, võ thiên mị trong lòng dâng lên một tia kỳ dị. Người xem cư nhiên bảo trì ổn định. Có chút lạ. 15 phút về sau. Võ tổng, đã mở truyền bá 15 phút, trước mắt tỷ lệ người xem 1. 53%, người xem xếp hạng 5 vị, rơi xuống một tên. Sắp tiến vào thời gian quảng cáo, thời gian quảng cáo 3 phút đồng hồ. ba tuy nhiên người xem ngã một tên. Nhưng là tỷ lệ người xem cơ hồ không có biến động qua, quả thực vững như bản thạch. Trong lòng cố kia khắc cảm giác càng ngày càng đậm, nhưng cũng nói không chính xác. Để sau hay nói. Võ thiên mị thở dài. 20 phút về sau. Võ tổng, phim TV tiếp tục mở chuyên bá, trước mắt tỷ lệ người xem một 24% người xem xếp hạng vị thứ 7, rơi xuống hai tên. Ngắn ngủ 5 phút đồng hồ tỷ lệ người xem liền sụt giảm 0.3%, đây cơ hồ là từ vách đá dựng đứng rơi xuống. Võ thiên mị lộ ra một chút bất đắc dĩ, cười khổ, tỷ lệ người xem hạ xuống nhanh như vậy, chẳng lẽ vẫn là không được. Tâm lý ngũ vị trần tạm, lúc đầu trong lòng ôm một tia hy vọng, cho rằng có thể ngăn cơn sóng giữ, nhưng là trong hiện thực nào có nhiều như vậy kỳ tích, cái này cuối cùng một tia này hy vọng vẫn là tan vỡ. Mới qua không đến một phút đồng hồ, liền ở võ thiên mị cảm thấy mất hết hứng thú lúc, tiếng điện thoại lại văng lên. Võ tổng! Xảy ra chuyện! Xảy ra chuyện lớn! Tỷ lệ người xem báo tố! Vừa rồi phát sóng không đến 1 phút, tỷ lệ người xem trong nháy mắt tăng vọt 0.4%. Trước mắt tỷ lệ người xem 1. 66% Người xem xếp hạng vị thứ 3. Ba. ba cái gì? Võ thiên mị kích động đứng lên. Nàng dẫm lên giày cao gót tách tách chạy về phía giám sát trung tâm. Một bên khác, chính đang xem TV tiểu hoàng đồng chí lại phàn nản. ba cái gì nha? Thời gian quảng cáo ngắn như vậy. Hại ta bỏ qua phía trước hơn 1 phút đồng hồ phấn khích nội dung cốt truyện. Lần sau chú ý không thể đổi kênh. Thế là, nàng tiếp lấy mừng khắp khởi nhịn, thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng cười. Không được, đẹp mắt như vậy kịch, ta muốn chia sẻ cho ta bạn tốt, nhất là đại học khuê mật. Tiểu Hoàng cầm lên điện thoại tiến hành chuyển đi, ở chỗ này, ta hướng mọi người giới thiệu một bộ hàng năm khôi hài kịch. Ba một bên khác, sờ ta TV. Võ Thiên Mỹ nhanh chóng đi vào giám sát trung tâm, lo lắng hỏi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vì sao tỷ lệ người xem trợn thấp trợ cao? Bây giờ tỷ lệ người xem lại là bao nhiêu? võ tổng cái này chúng ta cũng không rõ lắm bất quá người mau nhìn bây giờ tỷ lệ người xem đã đột phá một 75% hơn nữa còn ở vào nhanh chóng lên cao đường chuẩn bị muốn đột phá một8% võ tổng người biết điều này có ý vị gì sao phụ trách giám sát trung tâm triệu chủ nhiệm kích động đến có chút nói năng lộn xộn nhất là quảng cáo kết thúc về sau chúng ta tỷ lệ người xem cư nhiên so trước đó còn muốn tăng lên trên diện rộng. võ tổng người biết điều này có ý vị gì sao Mang ý nghĩa, bộ kịch này có thể muốn hỏa. Nhìn xem tăng vọt đường cong, võ thiên mị tiếp nhận hắn lời nói, xinh đẹp cặp mắt đông nhiên tách ra kinh hỉ ánh sáng. chương 77, cư nhiên bạo hỏa, không kịp chuẩn bị. Biệt thự bạch thanh tuyết cười đến nhánh hoa run dậy. Bộ này phim TV thật là quá khơi hại, triển bắt quá ngu, thật không biết hắn là làm sao sống đến bây giờ. Còn có cái kia một cái phú gia thiên kim lâm huyền du, cư nhiên đem máy kéo nói thành cờ dạ dị xỉn cả trại đờ, còn muốn đua xe. Ô, Rất lâu đều không có gặp qua như vậy khôi hải phim TV, thật là chết cười ta. Bạch Thanh Tuyết Cơ Hổ cười đến bất lực, bộ kịch này ta nhất định muốn xem tiếp. Lâm Bác Phàm chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, không cười đến khoa trương như vậy. hắn tương đương với ôn lại phim TV, nhìn xem đồng dạng phim TV, bị người khác nhau diễn dịch ra đồng dạng đặc sắc nội dung cốt truyện, còn có cái kia xâm nhập lòng người lời kịch kinh điển, nhưng trong lòng nhiều hơn một kia hòa niệm. Ái tình công ngụ liền là ái tình công ngụ. Dù cho phóng tới một cái khác thời không, người có thể tách ra đồng dạng đặc sắc quang mang. Hơn nữa, Chu Chính cùng ông Nguyên cũng thực biết chọn diễn viên, phim TV bên trong những nhân vật này cơ hồ là bản sắc diễn xuất, nói cách khác phim TV bên trong bọn hắn thế nào, trong cuộc sống hiện thực cũng giống như thế, cho nên mới có thể diễn như thế tự nhiên cùng hấp dẫn người. Đúng lúc này, nàng nhận được một chiếc điện thoại. Thiên mị, chuyện gì? Đã chế như vậy gọi điện thoại qua tới, có phải hay không đài truyền hình xảy ra chuyện? Trong giọng nói có chút bận tâm, điện thoại bên kia truyền đến tiếng kêu hưng phấn, xảy ra chuyện lớn, thật xảy ra chuyện lớn. Nữ vương đại nhân, ngươi biết không, ái tình công ngụ muốn hỏa. Hơn nữa là đại hỏa. Bây giờ tỷ lệ người xem đã tiếp cận 1.8%, tỷ lệ người xem xếp hàng thứ hai mà lại còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Ái tình công ngụ thật muốn hỏa. ba cái gì? Vừa rồi ta không có nghe thấy. Bạch Thanh Tuyết ngồi thẳng người, hô hấp có chút gấp rút, hỏi. Đem lời nói mới rồi lặp lại một lần nữa, ái tỉnh công ngụ muốn hỏa. Đúng vậy, nữ vương đại nhân, ngươi không có nghe lầm, ái tỉnh công ngụ thật muốn hỏa. Ta đến bây giờ đều không dám tin vào hai mắt của mình. Chơi ạ, hiện tại tỷ lệ người xem đã đột phá một. 85%, người xem đệ nhất. Người xem đệ nhất. Bên kia thanh em rất kích động. Thật. Bạch Thanh Tuyết cặp mắt tách ra kinh hỉ ánh sáng. Cúc điện thoại, Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên nhào về phía lâm bắc phàm, ôm hắn lại hôn lại cắn Thanh em vui mừng nói, lao công ngươi biết không, ái tỉnh công ngủ muốn hỏa. Phim TV bán chạy. Ba toàn bộ nhu nhược thân thể đều ghé vào lâm bác phàm trên thân, nữ trên nam giới, chàng diện phi thường làm cho người mơ màng. Biết rõ biết rõ, vừa rồi các ngươi thanh em lớn như vậy, ta đã sớm biết. Lâm bác phàm bình tĩnh nói, đưa tay hướng trên mặt một vòng, tất cả đều là ngụm nước, còn có một số môi ấn. Lâm bác phàm chỉ cảm thấy bạch thanh tuyết cái gì cũng tốt, liền là đối với hắn quá không rụt rẻ, luôn là chiếm hắn tiện nghi đều vợ chồng, có thể hay không đừng điên cuồng như vậy. Ta cũng sẽ có phản ứng sinh lý thôi ta. Kết quả, cái này lão bà không bất lo, chỉ phụ trách nhóm lửa, không chịu trách nhiệm tắt máy, vừa lên một điểm phản ứng sinh lý liền muốn đi, không được, chuyện trọng yếu như vậy, ta đều muốn đi đài truyền hình nhìn xem. Nói xong đứng dậy liền muốn đi. Lâm Bác phâm giận, ôm thật chặt nàng, chạy đi đâu? Trước giúp ta cây đuốc dập tắt lại nói. Bạch Thanh Tuyết cảm giác được không ổn, gắt giọng, Lao công đừng làm rộn ta còn có chính sự. Đây chính là chính sự. Lâm Bác Phàm cặp mắt bốc hỏa, ôm lấy bạch thanh tuyết nhanh chóng gọt vào phòng, không lâu sau đó cầm sắt hòa minh, vang lên vui vẻ động nhân thanh âm. Một bên khác, theo ái tình công ngụ kéo dài phát ra, tình tiết càng ngày càng đặc sắc, người xem càng ngày càng cao. Nhất là người trẻ tuổi, phản phất phát hiện một niềm vui lớn bất ngờ, không kịp chờ đợi đảm nhiệm nước máy, chia sẻ cho mình thân bằng hào hữu, để mọi người cùng nhau khoái hoạt vui cười. ba cứ như vậy Tỷ lệ người xem liên tục tăng lên. Từ lúc đầu 1, 8%, đột phá nhanh chóng đến 1, 85%, sau đó liền là 1, 9%, 1, sau đó đột phá 2%, không có ngừng lại, y nguyên đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Phim TV còn không có truyền hình xong, Internet thảo luận nhiệt độ đã cao vô cùng. Ái tình công ngụ thật có ý tứ. ngơ ngác lục triển bác, thích huyện tưởng thiếu nữ hoa quý Lâm Huyền hình Du. Động như điên thỏ hồ nhất phỉ, cười một tiếng cũng rất tiện điện đài chủ trì tàng tiểu Hiển Mỹ lệ khả ai trần Mỹ ra, còn có sau cùng hoa tâm đại củ cải lữ tử kiểu. Mỗi nhân vật đều thật có đặc sắc, nhìn thấy bọn hắn liền không nhịn được cười. Ba làm ta khắc sâu ấn tượng vẫn là lời kịch, nam nhân tốt chính là ta, ta chính là tàng tiểu hiền. Ta cũng có đồng cảm, một ngụm nước ga mặn phun trên ngươi. Biến thai A, hoặc là quét thẻ, hoặc là bỏ tiền, hoặc là xéo đi, chảnh cái gì chứ. Là đi en, các hương thân ta cảm thấy khôi hài nhất vẫn là bài kia soạn lại ca khúc, bài kia truyền thống thiên tiên phối, cư nhiên hát thành tiếng Anh ca khúc, khoan hãy nói thật có ý tứ, chết cười ta. Hàng năm thần khúc được hay không? kèm theo cái này thảo luận độ, tỷ lệ người xem kéo dài lên cao. Thẳng đến tập 1 kết thúc thời điểm, tỷ lệ người xem đã đột phá 2. 15% đạt tới 2. 55% không cần phải nói phim TV đã triệt để hỏa. Ái tình công ngụ 4 chữ này cấp tốc trèo lên đỉnh nhiệt siêu người thứ nhất. Tinh quang đài truyền hình, lúc này đã vui mừng khôn xiết tươi cười dạng dỡ. Nhất là ái tình công ngủ đạo diễn cùng biên kịch, chu chính cùng ông Nguyên chỉ là đã kích động ôm ở cùng một chỗ, chàng diện phi thường tay con mắt. Bọn hắn không nghĩ tới lần thứ nhất đập phim tivi liền lấy được lớn như thế hiệu quả. Kêu kích động trong lòng liền không cần phải nói. Ba chúng ta ái tình công ngụ hỏa, ha ha ha, hắn thật hỏa. Ba chúng ta quả nhiên không sai. Chúng ta có thể chụp tốt phim tivi Hai cái này nam nhân vừa cười vừa khóc vừa nhảy. Võ thiên mị dập máy điện thoại, nghi ngờ nói, kỳ quái, làm sao thời khắc trọng yếu như vậy, nữ vương đại nhân sao không tiếp điện thoại ta đây? Thực sự là kỳ quái. Ba lúc này, nàng nữ vương đại nhân chính trần trụi nằm ở một cái nam nhân lồng ngực Bạch thanh tuyết toàn thân cao thấp đều tràn đầy sau đó dư vị, trên mặt đỏ bừng, phi thường lười biếng nói, Lao công, ngươi có phải hay không trước đó liền biết ái tỉnh công ngụ sẽ hỏa, cho nên mới đầu tư cái này phim TV. Nàng hiện tại cẩn thận hồi tưởng, phát hiện mình lao công phản phất có dự kiến trước một dạng, không chỉ toàn ngạch đầu tư, còn mua bản quyền, thậm chí ngay cả chủ yếu diễn viên đều liền ký bốn bộ, biểu hiện ra lòng tin cực lớn. Ba điểm này không cần thiết phủ nhận, Lâm Bác Phạm nói, xác thực rằng này, lúc trước ta mới vừa nhìn thấy cái này kịch bản thời điểm, phát hiện hắn phi thường phù hợp người tuổi trẻ khẩu vị, liền biết nó có rất lớn xác suất sẽ hỏa. Dù sao cũng không quý, cho nên ta liền ra mua. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng lại thành đại truyền hình tây cỏ cứu mạng. Lao công, tao yêu ngươi chết mất. Bạch Thanh Tuyết lập tức đưa lên hôn nồng nhiệt. Ba chúng ta lại đến một trận. Lâm bác phàm cặp mắt lửa nóng. Không muốn, nghỉ ngơi trước. Một. Vào lúc ban đêm, Lâm bác phàm mai khai nhị độ. chương 78, thứ 6 Hoàng Kim Ngăn, ý nguyên là chúng ta. Ái tình công ngủ tập 2 rất nhanh phát sóng, tỷ lệ người xem không giảm trái lại còn tăng, nhất cử đột phá 2. 6 phần Điều này nói rõ ngay mới vừa rồi ngắn ngủi thời gian quảng cáo, lại có rất nhiều người xem sung làm nước máy, đem mình người đều kéo vào cùng một chỗ quan sát, cho nên khiến cho người xem bạo giảm. Ngay cả mặt khác đài truyền hình người xem đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bởi vì, khi bọn hắn chuyển tới Sở Ta TV, thấy được cái tình công ngụ bị bên trong đặc sắc tình tiết hấp dẫn về sau, liền không muốn lại chuyển trở về. Cho nên, ái tình công ngụ người xem càng ngày càng nhiều, mặt khác đài truyền hình càng ngày càng ít ba trong đó bị thương nặng nhất đúng là bờ lù hệ bờ gì đài truyền hình. Nguyên lai like, nếu bạn là người duy nhất bị hạ giá, bọn hắn đang định đẩy ra một cái tân tiết mục đến chiếm trước thị trường, cái này tiết mục các chủ bài chính là người trẻ tuổi, nguyên lai like, bọn hắn thỏa thuê mãn nguyện, bắt đầu cũng không tệ, tỷ lệ người xem thậm chí một lần tiếp cận 2%, có được đại hỏa tiềm lực. Kết quả vừa đến giữa trận người xem lại đột nhiên rơi xuống, tỷ lệ người xem từ 1. 95% bắt đầu lui về sau, 1 1,9%, 8%, 1 thẳng đến 1, 6% người xem mới ổn định, khiến cho bờ lũ hệ bờ gì đài truyền hình người đều hoảng. Kết quả vừa điều tra, phát hiện là sở ta TV dở cho quỷ, một ngăn mới thanh xuân để tài hái tỉnh công ngụ phim TV đem bọn họ người xem đều cấp đi, cuối cùng một đi không trở lại. Đáng chết sở ta TV. Phía trước có nếu bạn là người duy nhất, sau có ái tình công ngụ, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Phụ trách hạng này công tác Việt quốc đài phó đại trưởng phát ra bi phẫn gầm thét. Ba lúc này, ái tình công ngụ kéo dài lửa nóng phát ra, tiếng cười không ngừng. Tỷ lệ người xem liên tục tăng lên, ở hai 60% cao vị bên trên, còn muốn tiếp tục leo, thẳng đến phim tivi phát ra kết thúc, tỷ lệ người xem nhất cử đột phá 3% đại quan, đạt đến 3. 07. Ba cái này biểu thị, ái tình công ngụ bạo hỏa. Thế không thể đỡ. Mặc dù bây giờ đã tiếp cận buổi tối 11 giờ nhưng là liên quan tới hái tỉnh công ngụ thảo luận nhiệt độ phi thường tăng gọn. Ở bãi đủ nhiệt siêu bên trên xếp hạng đệ nhất, kéo ra người thứ hai rất lớn khoảng cách. Sở ta TV quan phương ép bên trên thảo luận cũng nhanh chóng đột phá 10 vạn, hơn nữa thảo luận số còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Ba cho dù là đêm khuya, sở ta TV điện thoại tuyến cũng không có rừng, rất nhiều gọi điện thoại qua đến nhiệt tình người xem, đều muốn biểu đạt mình một chút nội tâm kích động, đồng thời hỏi thăm hái tỉnh công ngụ tin tức tương quan, ngược lại càng thêm bận rộn Võ thiên Mỹ cuối cùng lại đánh một lần điện thoại cho Bạch Thanh Tuyết, phát hiện cũng không có kết nối, lầm bẩm nữ vương đại nhân có thể là cùng lâm bắc phàm qua thế giới hai người. Mặc kệ bọn hắn. Sau đó, xoay người lớn tiếng nói, vì chúc mừng ái tỉnh công ngụ bán chạy, an khuya ta mời. Võ Tổng và Thuế. Một mảnh gieo họ. Ngày thứ hai, Bạch Thanh Tuyết tinh thần tỏa sáng đi tới tinh quang đài truyền hình. Bởi vì, nàng đêm qua không chỉ chiếm được tình yêu thoải mái, còn chiếm được cái tỉnh công bạo tin tức Tình yêu cùng sự nghiệp xong bội thu, nghị không vui đều không được. Cho nên hôm nay đi làm, xem ai đều vẻ mặt ôn hòa. Dạng này có ít người đều nghĩ lầm, Bạch Tổng có phải hay không uống lộn thuốc? Kết quả vừa đi vào văn phòng, võ thiên mị liền vội và xuống tới. Thiên mị ngươi đã đến, tùy tiện ngồi. Tối hôm qua nếu bạn là người duy nhất tình huống thế nào? Nghe nói bạo hỏa, cao nhất người xem đạt tới ba. Không ta muốn nghe ngươi nói rõ chi tiết. Bạch Thanh Tuyết Nghiêm trang hỏi. Nữ vương đại nhân Tối hôm qua ta đều muốn cùng ngươi hồi báo, thế nhưng là đánh mấy lần điện thoại đều không kết nối. Võ thiên mị dưng dưng muốn khóc, ưu hán nói, ngươi có phải hay không có tân Hoan quên cựu hái. Nhớ tới tối hôm qua kiểu diễm, bạch thanh tuyết hơi đỏ mặt, có chút thẹn quá thành giận nói, tử nhi tử nói bậy bạ gì đó. Suốt ngày suy nghĩ lung tung. Cái gì tân hoan cái gì cựu hái, nói chuyện luôn luôn không đứng đắn. Vậy thì tốt, ta hiện tại nghiêm chỉnh cho ngươi xem. Võ thiên mị tặng háng một cái, đứng đắn nghiêm túc hỏi, Vậy ngươi tối hôm qua, sung sướng. Bạch Thanh Tuyết, hắn phục vụ ngươi thoải mái hay không? Bạch Thanh Tuyết, ngươi muốn mấy lần? Bạch Thanh Tuyết, có hay không đem hắn ép cô Bạch Thanh Tuyết, yêu cầu phụ trợ dụng cụ sao? Bạch Thanh Tuyết rốt cục không thể nhịn được nữa, tiện tay nắm lên một cái lông nhung đồ chơi đập tới, nghiến răng nghiến lời nói, ngươi cái này tử nhi tử, trong mồm chó không mọc ra ngà voi, ta không để yên cho ngươi. Hai nàng nháo một trận, xuân sắc vô hạn mỹ hảo. Ái tình công ngụ từ phát sóng bắt đầu, tỷ lệ người xem một mực ổn định ở một 5% trở lên, bình quân tỷ lệ người xem 2. 30% cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 3. 07. Vô luận là bình quân hay là cao nhất tỷ lệ người xem đều khóa chặt đệ nhất. Võ thiên mị rốt cục bắt đầu nghiêm trang báo cáo, có thể nói, ái tình công ngụ một pháo mà hỏa, hơn nữa là bạo hỏa. Vô luận là tiềm lực hay là tỷ lệ người xem, hoàn toàn không kém hơn nếu bạn là người duy nhất. Ở nhiệt siêu bảng xếp hạng bên trên đã là đệ nhất, hơn nữa ở chúng ta quan vong bên trên tương quan thảo luận cũng phi thường nhiệt liệt, thẳng cho tới bây giờ tương quan thảo luận tiếp đã đột phá 100 vạn. Hơn nữa ngay mới vừa rồi, có rất nhiều nhà tài trợ gọi điện thoại qua tới, hy vọng có thể ở ái tình công ngụ khe hở thời gian cắm vào một chút quảng cáo. Nghe xong võ thiên mị báo cáo, bạch thanh tuyết Hải lòng gật đầu một cái. Lúc đầu, nàng chỉ là muốn dùng ái tình công cụ bảo trụ bộ phận thói quen người xem. Lại không nghĩ rằng ái tình công ngụ cho nàng mang đến lớn như vậy một kinh hỷ, nóng nảy trình độ hoàn toàn không thua gì nếu bạn là người duy nhất cùng ổ lỷ dư hai cái này bạo khoản tống nghệ tiết mục. Điều này có ý vị gì? Đối với đài truyền hình mà nói, cái này mang ý nghĩa lợi ích, to lớn lợi ích. Bất quá, càng làm cho nàng cao hứng là, ái tình công ngụ để cho nàng mở mày mở mặt, cách không đánh mấy cái kia đài truyền hình mặt mũi. Đừng cho là ta không có nếu bạn là người duy nhất liền không được, ta còn có ái tình công ngụ. Đêm thứ sáu hoàng kim ngăn, vẫn là ta sở ta ti trí. Các ngươi những cái này yêu diễm tiện hóa đừng mơ tưởng đúng chảm. Nhìn xem bạch thanh tuyết cười đắc ý, võ thiên mị nháy mắt ra hiệu, nữ vương đại nhân, không thể không nói, ngươi cái này tiểu nam nhân ánh mắt cũng thực không tồi, mới 2.000 vạn liền mua một cái bạo khoản phim TV, kiếm lợi lật. Đúng là kiếm lời lật, loại này bạo khoản phim TV quanh năm suốt tháng cũng liền một hai bộ, mỗi một bộ trí ít đều có thể cho đài truyền hình mang đến hơn ước kích lợi. Đây là ở thống kê chi phí tình huống phía dưới. Hơn nữa hiện tại đã là năm 2018, tuy nhiên giải trí sản nghiệp phát triển rất lại phía sau, nhưng là phim TV chế tác chi phí lại không lạc hậu, minh tinh cắt xe rất quý, tùy tiện một tập chí ít đều phải tốn phí 300 vạn trở lên phí tổn, đắt tiền nhất bây giờ còn đạt tới 900 vạn giá trên trời. Ba thế nhưng là lâm bắc phàm đây, mới hoa 2.000 vạn liền mua bạo khoản phim TV, bình quân mỗi một tập mới 100 vạn, hơn nữa là liền bản quyền đã mua, Giá rẻ tựa như cải trắng một dạng, tương đương với lấy không. Võ Thiên mị đoán chừng, nếu là thao tác tốt, bộ này phim TV ít nhất có thể cho đài truyền hình mang đến vượt qua năm ức kích lợi. 25 lần tỷ lệ hồi báo, sảng khoái bay lên. Chương 79, ta muốn. Đó là đương nhiên, bản nữ vương coi trọng nam nhân, làm sao sẽ kém. Bạch Thanh Tuyết ngạo kiều ngóc lên cái đầu nhỏ, lộ ra trắng tinh cái cổ, giống một đầu thiên nga trắng một dạng dương dương đắc ý. Nàng phát hiện giống như bản thân mỗi lần gặp được khó khăn, Cái này tiểu nam nhân luôn luôn xuất hiện, sau đó tất cả vấn đề kiểu gì cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Hắn giống như là nàng trong số mệnh trí tôn bảo, một cái cái thê anh hùng, chân đạp bảy sắc tường vân tới cứu nàng. Nàng yêu chết cái này tiểu nam nhân. Nhìn xem như vậy hạnh phúc nữ vương đại nhân, võ thiên mị đều có chút đố kỵ. Từ đi làm bắt đầu, chúng ta quảng cáo bộ điện thoại vẫn tiếp không ngừng, theo thống kê trước mắt chỉ có 21 nhà tài trợ điện báo hỏi ý, hy vọng có thể ở hai tỉnh công ngụ khai triển tương quan hợp tác. Trong đó, thực lực hùng hậu nhất, tài sản vượt qua 50 ước có 5 cái. Nữ vương đại nhân, ngươi thấy thế nào? Trước hết chờ một chút, sau đó treo giá, thật tốt thịt bọn họ một đào. Ta đang có ý này. Hai vị xinh đẹp nữ nhân đều cười. Bất quá đúng lúc này, Bạch Thanh Tuyết điện thoại vàng, đây là nàng công tác hảo, chỉ có địa vị khá cao. Thực lực hùng hậu công ty lão Tổng mới có hắn cú điện thoại này. Nhìn thấy trên điện thoại đánh dấu, Bạch Thanh Tuyết kinh ngạc, sau đó kết nối, hứa tổng người tốt Trong điện thoại truyền tới một cái hùng hậu nam sĩ thanh âm, bạch tổng ngươi tốt. Sớm như vậy quay dày ngài thực sự là rất xin lỗi. Bạch thanh tuyết khiêm tốn nói, nên nói xin lỗi là ta mới đúng, bởi vì chúng ta sai lầm để nếu bạn là người duy nhất bị ngưng phát hành trình đốn, làm hại khang chính tập đoàn đã chịu tổn thất, là hứa tổng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, để cho chúng ta vượt qua một trận nguy cơ. Ta đang chuẩn bị mở thiệc chiêu đãi ngài cùng ngài đồng nghiệp cùng nhau ăn bữa cơm, ngỏ ý cảm ơn đây Điện thoại đầu kia hứa tổng liền là nhà tài trợ duy nhất nếu bạn là người duy nhất khang chính tập đoàn tổng tài hứa gia hảo. Những cái kia đều là việc nhỏ, bất quá chúng ta bên này xác thực rất cấp bách sự tình muốn tìm người thương lượng. a Chuyện gì? Bạch Thanh Tuyết kinh ngạc. Ba dạng này à, ta chính dẫn người chạy tới các ngươi đài truyền hình, đại khái còn có một giờ liền đến, chúng ta đến lúc đó bàn lại. Ách. Tốt, xin đợi hứa tổng đại giá. Bạch Thanh Tuyết cúp điện thoại. Võ Thiên Mị không kịp chờ đợi hỏi Nữ vương đại nhân, hứa tổng tìm ngươi có chuyện gì? Là liên quan tới nếu bạn là người duy nhất sao? Bạch Thanh Tuyết dôi tay, lắc đầu, ta cũng không biết, chờ hắn tới hay nói. Sau một tiếng, hai vị lao tổng cuối cùng gặp nhau. Hoan nên hứa tổng đại gia Quang Lâm, ngươi đến để đài truyền hình chúng ta đều đồng tất sinh huy. Bạch Tổng khách khí. Hứa ra hào vẻ mặt tươi cười nói, một tháng không thấy ngươi y nguyên Mỹ lệ hào phóng. Khó trách bị ngoại giới người xưng là bạch nữ thần. Nữ thần một từ ta cảm thấy dùng khá là thỏa đáng. Hứa tổng quá khen. Bị ngươi tán thưởng bạch thanh tuyết vô cùng khai tâm. Vị này xinh đẹp nữ sĩ, chẳng lẽ liền là tinh quang đài truyền hình phó đài trưởng võ thiên mị. Võ thiên mị vươn tay nhẹ nhàng một nắm, nụ cười thành thực nói. Hứa tổng ngươi tốt, trước đó chúng ta có liên lạc qua. Võ tổng, ngươi tốt. Ngươi cũng rất xinh đẹp, hoàn toàn không thua nữ thần. Hứa ra hào khách khi nói. Hứa tổng thật biết nói chuyện võ thiên mị cười Mọi người trước vào ngồi đi, vừa uống trà vừa trò chuyện. Bạch Thanh Tuyết mời hứa ra hảo một đoàn người tiến nhập phòng tiếp khách. Nước trà bưng lên, mọi người lại khách sáo một hồi, Bạch Thanh Tuyết tiến vào chính đề, đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết chuyến này hứa tổng đến cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì nếu bạn là người duy nhất? Không phải nếu bạn là người duy nhất, ta lần này tới là vì ái tình công ngụ. Hứa ra hào cười nói, ái tình công ngụ. Hai nàng đưa mắt nhìn nhau. Không sai, liền là nó. Hứa ra hảo cười ha ha một tiếng, nói, ba trước đó võ tổng không phải liên lạc qua ta, muốn cho ái tỉnh công ngụ quay trụt một chút ngoại cảnh sao. Thế là, chúng ta liền đem gần đây xây xong Long Hoa công ngụ cư xá cung cấp ra. Kết quả không nghĩ tới à, cái ái tỉnh công ngụ cư nhiên bạo hỏa, liên đối chúng ta cái này Long Hoa tiểu khu cũng đi theo hỏa lên. Nguyên lai like là dạng này. Các nàng giật mình. Biết rõ từ tối hôm qua đến bây giờ, Long Hoa công ngụ cư xá quan vong bị viếng thăm bao nhiêu lần sau. Hứa ra hảo mặt mày hớn hở vươn năm đầu ngón tay, gác ý nói, vượt qua 500 vạn lần, hơn nữa đại bộ phận đều là nam nữ trẻ tuổi, cái này ở trước kia là không thấy nhiều. Ba trong đó chỉ là đơn đặt hàng, trong vòng một đêm đều tăng trưởng 20%, thành tích này đều làm ta giật cả mình. Bất quá phòng ở ta đều ép còn không dự định bán. Ba chúc mừng hứa tổng. Bạch Thanh Tuyết cười nói. Cùng vui cùng vui. Hứa ra hảo sang sảng cười nói, cho nên ta lần này đến là hy vọng có thể ở phương diện này tăng cường hợp tác. Ta nghe nói, ái tình công ngụ giống như cũng không có quay chụp hoàn tất. Võ Thiên Mị nói, bộ này phim TV có 20 tập, trước mắt chỉ quay chụp 8 tập tả hưu. Hứa Tổng ngươi cũng biết, là bởi vì nếu bạn là người duy nhất sự tình chúng ta mới để cho hắn khẩn cấp phát sóng, chỉ là không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Không chụp xong tốt ta, nếu là chụp xong liền không có ta chuyện gì. Ta hy vọng, về sau ái tình công ngụ quay chụp ngoại cảnh đều lựa chọn ở Long Hoa Tiểu Khu cũng chính là đem long hoa tiểu khu quảng cáo cắm đi vào, bao nhiêu tiền ta ra. Hứa dai hào hào khí nói. Bạch Thanh Tuyết càng hào khí, những cái này chỉ là chuyện nhỏ, không cần ra tiền, về sau nhà trọ ngoại cảnh chúng ta ở nơi đó quay trụ, coi như cảm tạ khang chính tập đoàn đối với đài truyền hình chúng ta hậu ái. Không không không, chúng ta vẫn là muốn xuất tiền, không vì cái gì khác, bởi vì chúng ta hy vọng có thể mua xuống ái tình công ngụ quan danh quyền. Ái tình công ngụ quan danh quyền. Bạch Thanh Tuyết kinh ngạc, phản ứng nói Ngươi là định đem Long Hoa Tiểu Khu nhà trọ gọi tên ái tình công ngụ. Ba không chỉ là Long Hoa Tiểu Khu, còn có về sau mới xây nhà trọ, chúng ta cũng hy vọng có thể gọi tên ái tình công ngụ, sau đó đem nó chế tạo thành một cái hệ liệt nhãn hiệu, thậm chí đem nó chế tạo thành chỉ thuộc về chúng ta khang chính tập đoàn chiêu bài. Hứa ra Hảo nói năng có khí phách, cặp mắt cách ra tràn ngập ngỗ ngược tráng trí hùng tâm. ân Hai nàng ngáy mắt. Hứa ra Hảo cười khổ, kỳ thực, như vậy nói với các ngươi à? Hiện tại bất động sản ngành nghề cạnh tranh phi thường kinh liệt, cùng chất sản phẩm rất nhiều, lợi nhuận dần dần đẻ thấp. Tập đoàn chúng ta những năm gần đây đang suy nghĩ truyền hình, hy vọng có thể khai phát ra chỉ thuộc về tập đoàn chúng ta thị trường định vị, hình thành bản thân đẳng cấp hiệu ứng, cùng với những cái khác công ty địa ốc phân chia ra, duy trì kéo dài tăng trưởng sức cạnh tranh. Thế nhưng là, chúng ta thử rất lâu, một mực đều không có thành công. Thẳng đến chúng ta một mình tài trợ nếu bạn là người duy nhất cái này tình yêu ra mắt tiết mục bắt đầu Chúng ta phát hiện tình huống trở nên không đồng dạng. Chương 80, ái tình công ngụ nhãn hiệu giá trị. Đầu tiên ở lượng tiêu thụ phương diện, từ chúng ta toàn bản quan danh nếu bạn là người duy nhất hai tháng này, chúng ta bất động sản nghiệp vụ chỉnh thể tăng lên 30%, điểm này vô cùng không dễ dàng. Đi qua phân tích chúng ta phát hiện, quan sát nếu bạn là người duy nhất người xem cùng chúng ta tiêu phí đám người kỳ thực là nhất trí, bởi vì ở Hoa Quốc, phòng ở cùng hôn nhân luôn luôn chặt chẽ không thể tách rời, kết hôn nhất định muốn mua nhà. Mua nhà cũng là vì hôn nhân, cho nên cái này quảng cáo đánh vô cùng đúng chỗ, cho nên mới xúc tiến tiêu phí. Đạo lý rõ ràng dễ hiểu, lại có số liệu chứng minh, bạch thanh tuyết đám người gật đầu một cái. Hứa ra Hào nói tiếp, thứ hai ở nhận thức cùng sức cạnh tranh phương diện, chúng ta khang chính tập đoàn lúc trước Hào trịch tá mức nguyên mua xuống tất cả quảng cáo vị, làm cho thiên hạ đều biết, khang chính tập đoàn tài hùng thế đại tư bản hùng hậu ấn tượng sâu sắc, khiến cho bọn hắn ở mua phòng thời điểm sẽ thiên về cân nhắc ta khang chính tập đoàn sau đó chuyển hóa làm sức mua. Nói đến đây, hắn không thể không bội phục hắn lao động sự trưởng, thực sự là ánh mắt độc đáo, rất sớm liền phát hiện cái này cơ hội làm ăn, hơn nữa không chút do dự vứt xuống 8 ức toàn tư quan danh nếu bạn là người duy nhất, vang dội tập đoàn tên tuổi. Ba hiện tại mới bất quá 2 tháng, bất động sản nghiệp vụ lấy được lớn nhất tăng trưởng. Ba cái này tiền quảng cáo tôn qua giá trị. Gương quả nhiên vẫn là càng già càng cay, về sau còn phải nhiều cùng lao động sự trưởng học tập một chút. Ba lúc này, Đang ở trong sân tới hoa tần lao ra tử đống nhiên hát xì hơi một cái, điểu môi nói, ai đang nhắc tới ta. Ba cuối cùng ở nhãn hiệu kiến thiết phương diện. Hứa ra hào mang trên mặt nụ cười thẳng nhiên, nói, hiện tại, bởi vì nếu bạn là người duy nhất quan hệ, chúng ta chính huy tập đoàn đã tại nhân dân quần chúng bên trong dựng nên tình yêu hôn nhân nhãn hiệu định vị, đây là một cái phi thường khổng lồ tiêu phí đám người thị trường. Ba chỉ cần là kết hôn, đều sẽ trước tiên nghĩ đến ta tập đoàn mua nhà, điểm này là mặt khác công ty địa ốc không có. Ngay cả thế hệ trước, ở cho người trẻ tuổi tuyển phòng thời điểm, cũng sẽ trước tiên nghĩ ta tập đoàn phòng ở, bởi vì chúng ta phòng ốc đại biểu tình yêu cùng hôn nhân là hạnh phúc mỹ mãn bảo hộ. Liên như cùng chúng ta ở nếu bạn là người duy nhất bên trên đánh quảng cáo một dạng, khang chính tập đoàn. Cho ngươi một cái yên tâm nhà. Hứa tổng, ngươi lần này tới là muốn. Ba chúng ta muốn đem liên quan tới tình yêu khái niệm tiếp tục mở rộng gia tăng, sau đó hình thành chỉ thuộc về chúng ta tập đoàn định vị. Hứa ra hào hùng hồn cây lệ, nói. Bởi vì nếu bạn là người duy nhất phát ra thời gian còn ngắn, lực ảnh hưởng còn chưa đủ, nhất là ở người trẻ tuổi phương diện càng không rõ ràng. Dù sao hiện tại đại bộ phận là lão nhân mua nhà, nhưng là ngủ lại là người trẻ tuổi, người trẻ tuổi ý kiến cũng rất mấu chốt. Người trẻ tuổi bây giờ không giống chúng ta trước kia, bọn hắn theo đuổi không chỉ là phòng ở, còn có lãng mạn duy mỹ tình yêu. Phòng ở cái nào đều mua được, nhưng là lãng mạn duy mỹ tình yêu lại có thể ngộ nhưng không thể cầu nhưng là ái tỉnh công ngụ lại để cho bọn họ phần này thỉnh cầu tìm đến ký thác. Tựa như hôm qua, ái tỉnh công ngụ còn không có truyền hình xong chúng ta long hoa tiểu khu cảnh liền bị lộ ra ánh sáng, cho nên đưa tới rất nhiều hỏi ý người trẻ tuổi. Đây đối với tập đoàn chúng ta mà nói, là một cái phi thường to lớn tiềm ẩn kỳ ngộ, chúng ta đương nhiên không muốn bỏ qua. Cho nên, sợ bị mặt khác công ty địa ốc đọt đi, ta liền ngừa không dừng vó tới tìm các ngươi Hứa ra hảo cười khổ. Hứa tổng đối với chúng ta thực sự là biết gì nói nấy, ngươi thành ý chúng ta cảm nhận được, đã như vậy chúng ta cũng thẳng thắn nói một chút. Dính đến chính sự, bạch thanh tuyết lập tức tiến vào trạng thái. Mời nói. Hứa ra hảo nghiêm túc nói. Liên quan tới hợp tác, ta bản nhân là phi thường coi trọng, cũng phi thường hy vọng có thể cùng quý tập đoàn hợp tác, bởi vì loại này hợp tác cả hai cùng có lợi, đối với ngươi ta tầm đó đều phi thường có lợi. Hứa ra hảo nghiêm túc nghe, sau đó gật đầu một cái. Ba bất quá. Chuyện này dính đến ta chồng, bởi vì ái tỉnh công ngụ liền là hắn đầu tư quay trụ, bản quyền cũng ở hắn nơi đó, ở phương diện này hắn có quyền lên tiếng nhất. Chuyện này đến quá đột nột, hắn cũng chưa kịp bàn giao, cho nên ta cho rằng, chuyện này hẳn là trước trưng cầu ý kiến của hắn, chỉ cần hắn không có vấn đề, như vậy chúng ta bên này liền không có vấn đề. Ở trái phải rõ ràng trước mặt, Bạch Thanh Tuyết vô cùng tôn trọng Lâm Bắc Phàm tùy hắn tự mình làm chủ ý cầm quyết định. Tựa như hắn cho nàng cung cấp trợ rút. Nhưng xưa nay không đúng tay vào đài truyền hình nghiệp vụ một dạng. Ba cái này là tự nhiên. Hứa ra hào gật đầu một cái, sau đó mong đợi hỏi, Bạch Tổng, bây giờ có thể liên lạc một chút lâm tiên sinh sao? Chuyện này đối với ta phi thường trọng yếu, ta hy vọng có thể nghe một chút lâm tiên sinh ý kiến. Đương nhiên không có vấn đề. Bạch Thanh Tuyết lập tức bấm lâm Bắc phàm điện thoại, hơn nữa mở loa lớn. Thanh Tuyết, làm sao lúc này gọi điện thoại qua tới, mới tách ra không đến 2 giờ liền nhớ ngươi lao công Chẳng lẽ hôm qua vất vả một đêm, ngươi còn không có thỏa mãn sao? Ba loại này phòng tình lời nói làm sao bỗng nhiên nói ra? Nhìn xem chung quanh ánh mắt quét qua, nhất là Võ Thiên mị cười trộm ánh mắt, Bạch Thanh Tuyết trên mặt khó được một đỏ, có chút xấu hổ nói, "Lao công, ngươi hiện ở chỗ nào? Có việc hỏi ngươi đây." "Chính ở trong nhà vứt mèo đây, chuyện gì?" "Ba là như vậy, Khang Chính tập đoàn hứa ra hảo tổng tài đi tới đài truyền hình, nghị cùng ái tỉnh công ngụ tìm kiếm hợp tác, nhưng là cân nhắc đến người đầu tư là ngươi." Bản quyền cũng trong tay ngươi, cho nên muốn trừng cầu ngươi phương diện ý kiến. Có chuyện gì hỏi đi. Hứa Gia hào lập tức nhận cú điện thoại, không kịp chờ đợi hỏi, "Lâm tiên sinh ngươi tốt, ta là Hứa Gia Hảo, Khang Chính tập đoàn tổng tài. Hiện tại ta muốn biết rõ, Hải Tỉnh Công Ngụ tất cả bản quyền đều ở ngươi nơi này sao? 100% đều ở trên tay của ta." Hứa Gia Hảo trong lòng vui vẻ, hỏi tiếp, "Chúng ta Khang Chính tập đoàn nghị cùng ái Tỉnh Công Ngụ phương diện tìm kiếm hợp tác, liên quan tới Hải Tỉnh Công Ngụ quay chụp kế hoạch Lâm tiên sinh ngươi thuận tiện tiết lộ sao? Ba cái này không có gì không thể nói. Đối với ái tình công ngụ ta vẫn là vô cùng coi trọng, ta cho rằng nó sẽ hỏa, kết quả chính như chúng ta sở liệu. Ái tình công ngụ là một cái cực kỳ tốt hay IT, khôi hài hóng hình hơn nữa trẻ trung hóa, phi thường phù hợp người trẻ tuổi khẩu vị. Cho nên ta quay trụ kế hoạch là như vậy, hàng năm đẩy ra một mùa, mỗi mùa 20 tập tả hữu, làm thành một cái nhãn hiệu, dạng này liền có thể phát huy ra hắn giá trị lớn nhất. Vừa ra hào lần nữa trong lòng vui vẻ, nói: "Lâm tiên sinh thực sự là mắt sáng như đuốc, ta cũng cảm thấy phương pháp này là tốt nhất." Lại mạo muội hỏi một câu: "Ngươi là thật dự định hàng năm đẩy ra một mùa sao? Mời nói rõ cho ta, cái này đối ta rất trọng yếu. Như vậy nói cho ngươi a, ta đã cùng đoàn làm phim Bao Quát đạo diễn, biên kịch cùng với mấy vị diễn viên chính ở bên trong đã ký 4 bộ ái tình công vụ. Hơn nữa, mấy vị vai chính quản lý hiệp ước đều trong tay ta, rất thuận tiện an bài công tác." Nói cách khác, Ái tỉnh công ngụ ít nhất có thể đập đủ 4 năm, cam đoàn nguyên chấp nguyên vị. chương 81, hai đại tập đoàn tranh ái tỉnh công ngụ. Hứa ra Hảo ngạc nhiên kêu ra, tốt. Lâm Tiên sinh ngươi thật cho ta một cái cự đại kinh hỉ Ta cảm thấy cái này hợp tác có thể khai triển, hơn nữa tiếp tục kéo dài. Thế là, hứa ra Hảo đem phương thức hợp tác cáo chi cho Lâm Bắc Phạm. Khang chính tập đoàn đầu tiên muốn ái tỉnh công ngụ quan danh quyền, chế tạo một hệ liệt đặc sắc cái tỉnh công ngụ tiểu lâu vì l Bọn hắn sẽ duy nhất một lần thanh toán một bút to lớn quan danh phí, mua xuống ái tỉnh công cụ quan danh quyền. Đồng thời, mỗi một năm sẽ cung cấp một bút tài chính tài trợ ái tỉnh công cụ quay trụ, hơn nữa cung cấp cần thiết tiện lợi điều kiện. Xem như hợp tác phương, tinh quang đài truyền hình nhất định phải sử dụng Khang Chính tập đoàn cung cấp nhà trọ tiến hành quay trụ, chế tạo hiện thực bản ái tỉnh công cụ, đem Khang Chính tập đoàn ái tỉnh công cụ tên tuổi đánh ra. Ba đây đối với Lâm Bắc Phàm mà nói căn bản liền không phải sự tình, số tiền kia tương đương với kiếm không Ba cái này phương thức hợp tác ta đồng ý, cụ thể ngươi và Thanh Tuyết nói, ta liền không phục bổi, chờ các ngươi tin tức tốt. Ba cảm tạ Lâm Tiên sinh ủng hộ, có thời gian ta mời ngươi ăn cơm. Điện thoại dập máy, Hứa ra hảo vẻ mặt tươi cười nhìn xem Bạch Thanh Tuyết, nói, "Bạch tổng, ngươi xem." Bạch Thanh Tuyết nói ra, "Tất nhiên nhà ta người yêu đồng ý, như vậy liền có thể đàm phán tiếp. Kỳ thực ta bản nhân cũng phi thường xem trọng hạng mục này, phi thường hy vọng cùng quý tập đoàn hợp tác, đây đối với chúng ta song phương đều phi có lợi." gia cũng nghĩ như vậy. Đúng lúc này, thư ký vội và chạy vào, nói: "Bạch tổng, Chính Huy Tập đoàn Đường Quý Lễ Đường tổng dẫn người tới, bọn hắn muốn cùng ái tỉnh công ngụ Phương diện tìm kiếm hợp tác." Nghe được tin tức này, Bạch Thanh Tuyết đám người sắc mặt coi như bình tĩnh, nhưng là nguyên lai vẻ mặt tươi cởi hứa ra hào đống nhiên la hoàng lên, ba cái kia Vương Bắt Đẳng cư nhiên dẫn người tới, hơn nữa còn muốn cướp ta xin ý. Quả thực là lẽ nào có cái lý ấy? "Hứa tổng, ngươi biết Đường tổng?" Bạch Thanh Tuyết sững sờ, Ba cái này vương bát cao tử, hóa thành cho ta đều biết. Hứa ra hảo nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi dữ tợn. Đúng lúc này, một cái tràn ngập nhà giàu mới nổi tiếng cười truyền vào. Ha ha ha, ta tưởng là ai nhất kinh nhất xa đây, nguyên lai là nhã nhạn bại hoại hứa lao bản á. Ngươi là trong nhà mộ phần bị người đào, hay là đầu bị người lục, như vậy không bình tĩnh. Đường quý lễ nâng cao một cái bụng nhỏ đi đến. Lại thế nào cũng so ngươi một cái này liên tục bị người quăng 18 lần nhà giàu mới nổi muốn tốt. Nguyên Lai like cười đến giống Di Lạc Phật một dạng đường tổng sắc mặt đột biến, giống như mây đen răng kín trong nháy mắt đen xuống. "Hứa ra hảo, có gan ngươi lặp lại lần nữa." Nói liền nói. Hứa ra hảo khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, "Đừng tưởng rằng hiện tại phủ thêm đồ vết liền có thể giả bộ một người đứng đắn, ngươi dáng dấp có bao nhiêu ở ngươi tâm lý không chút hiểu rõ sao? Ngươi đại học bị quăng 18 lần kinh lịch ta thế, nhưng là rõ muộn một trước mắt ta." Đường tổng gấp đến độ dơ chân, "18 lần thế nào? Chí ít ta dám đi làm." Nhưng là người đây, thoạt nhìn một cái cặn bã, nội tâm hèn yếu giống con chuột một dạng, liền một lần cũng không dám. Hứa tổng tức giận đến đỏ mặt tiếng thai, ta đây không phải nu nhược, mà là tự biết mình. Biên, người tiếp tục biên. Người cái này hôn đàn. Hai vị lao tổng cứ như vậy không coi ai ra gì dùng bèn, tựa như đàn bà đánh đá chửi đồng một dạng. Bọn hắn mang tới người phản phất là lần đầu tiên nhìn thấy bản thân ôn văn nhị nhã lao tổng mất lý trí, thực sự là mở rộng tầm mắt. Xem như phe thứ ba. Bạch Thanh Tuyết đám người hiên lặng thối lui đến hậu phương. Võ thiên mị nhỏ giọng nói, Thoạt nhìn, bọn hắn trước kia tựa hồ có cố sự. Bạch Thanh Tuyết bổ sung, Có thể là bởi vì một nữ nhân. Ba chúng ta không ngăn lại sao? Hiện tại bọn hắn hỏa khí đang lên rừng rực, Yêu cầu phát tiết ra ngoài, Chờ bọn họ hỏa khí hạ lại nói. Bất quá vì đề phòng vắng nhất, Chúng ta vẫn là tìm một số người qua tới nhìn chằm chằm, Không cho bọn hắn đánh lên. Tốt, ta đây đi làm ngay. Cứ như vậy Bọn hắn dòng dã nhau nhau 15 phút, nhau nhau đến ngụm nước đều cạn mới dừng lại. Làm cho người yên tâm là, bọn hắn tuy nhiên chửi hung mánh, nhưng lại không có mất lý trí, chỉ là động khẩu không có động thủ, duy nhất công kích điểm liền là phun nước miếng, tình huống hoàn toàn ở có thể khống chế bên trong. Ba nhìn thấy bạch thanh tuyết qua tới, hứa ra hào lập tức xin lỗi, thật xin lỗi bạch tổng, vừa rồi ta thất thố. Chủ yếu là vừa nhìn thấy cái này vương bắt cao tử ta liền không khống chế được bản thân, thật sự là cái này vương Bát đạn quá dây mắng Đường Quý Lễ. Đường Quý Lễ cũng xin lỗi nói, không có ý tứ Bạch Tổng, vừa rồi ta không phải cố ý chủ yếu là trước mắt cái này cặn bã để cho ta nghĩ lên không tốt chuyện cũ, ta sợ động thủ còn muốn phụ trách nhiệm hình sự, cho nên trước động cầu. Hứa ra hảo. Hai vị Lao Tổng xin lỗi thời điểm vẫn không quên đối phương một đao, Bạch Thanh Tuyết thực sự là mở rộng tầm mắt. Bạch Thanh Tuyết không thể làm gì khác hơn nói, không quan hệ, hai vị Lao Tổng đều là giàu cảm xúc, này chúng ta đều có thể lý giải. Bất quá loại chuyện này về sau vẫn là muốn nhiều khống chế, chuyến đi không dễ nghe. Ba cái này là đương nhiên. Nói rất đúng. Hai vị lao tổng liền vội vàng ngật đầu. Đương tổng, vừa rồi nghe nói ngươi lần này tới là vì ái tình công ngụ. Bạch Thanh tuyết hỏi. Hứa ra Hảo căng thẳng trong lòng. Không sai, ta là vì ái tình công ngụ mà đến. Ái tình công ngụ là một cái phi thường khó được youtube phim TV, phi thường thụ người trẻ tuổi ưa thích, cùng chúng ta tập đoàn thị trường định vị phi thường phù hợp. Mấu chốt nhất là còn không coi chục xong, cho nên ta dự định ra ba ức đem ái tình công ngụ tất cả quảng cáo toàn bộ thừa bao. Đường Quý lễ Phi thường hào khi nói, hắn hiện tại thế nhưng là hưởng thụ quảng cáo toàn bộ bỏ túi chốt tốt. Từ lần trước hoa 22 ước đem hồ lì riêu nhận thầu xuống tới sau, phóng tầm mắt nhìn tới bột đoàn bên trên tất cả đều là hắn tập đoàn người, tất cả sản phẩm đều là hắn tập đoàn sản phẩm, cái kia sinh ra lực rung động có thể nghĩ. Chính huy tập đoàn ở mọi người tâm lý lưu lại ấn tượng khó mà phai mở được Ba loại này ấn tượng liền là chính huy tập đoàn là một nhà siêu cấp cự vô bá tập đoàn, vượt qua nhiều cái lĩnh vực phát triển, tài sản phi thường hùng hậu, tập đoàn phía dưới chi nhánh công ty đều là chính quy có thực lực công ty, tập đoàn tầng quản lý phi thường có trình độ tố dưỡng rất cao, tập đoàn dưới cờ sản phẩm đều đáng tin cậy, cao cấp đại khí phi thường đáng giá mua sắm Loại này hình tượng kéo theo là tập đoàn chỉnh thể hiệu quả và lợi ích đề cao. Tuy nhiên đi qua không đến một tháng nhưng là tập đoàn chỉnh thể hiệu ứng cư nhiên so một tháng trước tăng lên 40%, nếu như đổi thành một năm vậy liền là buôn bán thu nhập gia tăng 1.000 ước, lợi nhuận tăng lên hơn 100 ức Loại này hiệu quả là phi thường khủng bố, bởi vì tập đoàn phát triển đến bọn hắn tầng thứ này, nếu như không có trọng đại kỳ ngộ nghĩ nhanh chóng phát triển đã không có khả năng, nhưng là vẹn vẹn mất 22 ước liền có thể sinh ra khủng bố như vậy hiệu quả, quá dò người. ba Trong lòng đối với lao động sự trưởng kính nghề đồng thời. Hắn cũng đang suy nghĩ cái gì làm sao đem loại này hiệu quả và lợi ích tiếp tục mở rộng. Bây giờ, ái tình công ngụ đã chứng minh là một cái bạo hỏa phim tivi tivi loại này kịch một năm cũng không gặp được một hai bộ, tựa như bạo hỏa ố lì dịu một dạng, nếu là không thừa cơ bám vào cái này đi nhờ xe, còn muốn chờ tới khi nào? Suy nghĩ một chút, nếu là ái tình công ngụ bên trong dùng đều là bọn hắn tập đoàn sản phẩm, tùy thời tùy chỗ đang đánh quảng cáo, ở như vậy tuyên truyền dẫn đạo, hiệu quả chẳng phải là muốn bạo giảm. Ba tròn lên ngày thứ hai, hắn liền không kịp chờ đợi đến. Không được, ta phản đối. Hứa ra hảo bật đi ra. chương 82, đầu góc lại rút, không chút nhân tính. Ngươi phản đối cái gì? Đường Quý Lê bất mãn hừ hừ, chúng ta đây là đang nói chuyện làm ăn, ngươi người ngoài này có tư cách gì phản đối? Đây là ta cùng bạch tổng sự tình, ngươi ở đâu hóng mát cho ta lăn tới đó đi. Đường Quý Lê nói cực kỳ ba khí, phản phất mở mày mở mặt. Làm sao không liên quan ta sự tình? Ta tới tìm bạch tổng cũng là liên quan tới ái tỉnh công ngụ, ta cũng nhìn chúng hạng mục này. Không nói nhiều, ta ra ba. Nam ức, quan danh phí lại tính khác. Hứa ra hảo việc nhân đức không nhường ai. Mới thêm ra 5.000 vạn, có tư cách gì gọi khí. Ta ra bốn ức, ta đẻ chết ngươi. Đường Quý lễ cởi ha ha một tiếng. Vậy ta ra 4 Nam ức, ai so ai cuồng. Hứa ra hảo cười lạnh. Tiểu tử, ngươi so với ta cuồng A, ta thêm 1.000 vạn, tổng cộng 4. Sáu ức, nhìn ngươi chết hay không?" Đường Quý Lễ dùng tay chỉ hứa ra hảo. "Ngươi cũng tối đa thêm 1000 vạn." Hứa ra Hảo cười một tiếng. "Vậy ngươi tăng bao nhiêu?" "Ta ra 4, 75 ức, nhiều ngươi 1500 vạn, thế nào?" Hứa ra Hảo kiêu ngạo ngóc đầu lên. "Nhanh sạch tiền a, ngươi cũng chỉ có thể ở cái này sóng ngắn bên trong lăn lộn, ta đều xem thường ngươi." Đường Quý Lễ lộ ra coi thường ánh mắt. "Đừng nói ta, vậy ngươi có thể ra bao nhiêu?" "48 ức." Thế nào? Đường quý lễ phi thường đã ý. Xéo đi. 4 ức, ngươi tới nha. Tới thì tới ai sợ ai? 49 9 ức, xem ai chống đến cuối cùng. Nhìn xem lại cải và hai người, còn có liên tục tăng lên tiền quảng cáo, bạch thanh tuyết đám người phi thường không tử tế không nói lời nào. Các nàng cảm giác, rõ ràng là các nàng kịch, làm nhân vật chính lại không phải là các nàng. Thật ưu sầu a Rất vui vẻ a Rốt cục, song phương đều đem giá thêm đến 5 ức dừng lại cuối cùng không còn có tiếp tục thêm. Ba chủ yếu là bởi vì hai người bọn họ tổng tài quyền lực, chỉ có thể phê duyệt trích cấp 5 ức cùng 5 ức bên trong tài chính, vượt qua số này liền muốn báo cáo đồng sự để đồng sự làm quyết định. Ba lúc này, nhìn thấy mặt đỏ tới mang thai hai người, Bạch Thanh Tuyết rốt cục khoan thai tới chậm đứng dậy, "Ai nha không có ý tứ, vừa rồi ta rất cao hứng không cẩn thận thất thần, quên nhắc nhở hai vị, kỳ thực các ngươi không cần tranh cũng không cần đoạt, bởi vì các ngươi hai cái tập đoàn nghiệp vụ hoàn toàn là không trùng hợp." Một cái chủ yếu là vì phòng ở, một cái chủ yếu là vì trong phòng xung quanh sản phẩm, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, cùng có lợi cùng có lợi. Hứa ra hảo. Đường quý lễ. Bạch Tổng, vì sao ngươi không nói sớm? Quá tốt. Nhìn xem sắc mặt cứng ngắt người, Bạch Thanh Tuyết nụ cười trầm rãi, hai vị lao tổng, các ngươi đều quyết định ra năm ức, đến ái tỉnh công ngụ làm quảng cáo, ta hẳn là không có nghe lầm chứ. Hứa ra hảo. Đường quý lễ. Chúng ta bị xáo lộ, Bạch Tổng ngươi thật là xấu Ba cái này, ta yêu cầu cùng đồng sự thông báo chút. Hứa ra hào nụ cười lung tung nói. Nếu như có thể đem hái tình công ngụ tất cả quảng cáo toàn bộ thơ bao, như vậy hoa năm ức vẫn là đáng giá. Nhưng là bây giờ chỉ bao xuống trong đó một bộ phận, như vậy năm ức này liền lộ ra có chút quý. Ta cũng vậy, trước xin lỗi không tiếp được. Đường quý lễ cười đến rất tiện. Hai người không hẹn mà cùng móc ra điện thoại, riêng phần mình hướng đi một bên phòng làm việc, gọi điện thoại cho tập đoàn đồng sự bọn hắn lại một lần nữa không hẹn mà cùng đem điện thoại gọi cho lão đồng sự trưởng. Bởi vì lão đồng sự trưởng lời nói phân lượng vô cùng nặng, quả thực là tập đoàn linh hồn nhân vật, liền đương nhiệm chủ tịch đều là con của bọn họ, nói chuyện phi thường dễ dùng. Hơn nữa từ lúc trước tống nghệ tiết mục hợp tác, bọn hắn rõ ràng thấy được lão đồng sự trưởng phi thường coi trọng tình quang đài truyền hình, dù cho bồi tiền cũng phải thúc đẩy hợp tác. Ba cuối cùng đều chứng minh bọn hắn ánh mắt độc đáo, cho nên bọn hắn dự định thông qua lão đồng sự trưởng đầu dây này Thỏ rõ trong đó lợi ích quan hệ, tuy nhiên loại này hợp tác cỡ nào có lợi có tiền đồ, dạng này nói không chừng cùng ngày liền hành, không cần lại báo đồng sự. Kết quả, bọn hắn không có chút nào ngoài ý muốn bị đổ hập xuống mắng một trận. Không phải là bởi vì ra nhiều tiền, mà là bởi vì ra tiền ít, hơn nữa là quá ít. Dùng bọn họ lời tới nói, vì báo đáp thân cứu mạng, bọn hắn nguyên bản là định đem tiền đưa cho Sở Ta TV, đã làm xong thua thiệt chuẩn bị, thua thiệt tiền mới là bình thường. nhưng hiện tại ngược lại tốt Không có thua thiệt tiền, ngược lại còn kiếm lời, đây coi như là báo ân sao. Ngươi để ta về sau làm sao ở tiểu tử kia trước mặt ngẩng đầu đỡ ngực. Vạn nhất lại bị cười nhạo làm sao bây giờ? Hai vị lao tổng bị chửi một bức Không nghĩ tới lại là ngại tiên ít. Ba cái này lao đồng sự trưởng ý nghĩ thực sự là phi thường khác lạ, không giống bình thường A. cúp điện thoại, hai vị lao tổng vẻ mặt tươi cười đi về tới. Bạch tổng, ta cảm thấy cái này hợp tác vẫn là có thể tiếp tục. Loại này phương thức hợp tác phi thường có tiền đồ, đối với người ta song phương đều tốt, đồng sự bên kia nhất trí coi trọng. Không sai, tập đoàn chúng ta rất xem trọng Sở Ta TV, rất xem trọng Ái tình công ngữ, hy vọng có thể làm sâu sắc hợp tác. Ba dạng này à, kéo dài tập đoàn chúng ta trước sau như một truyền thống, lần trước chúng ta mua sam nếu bạn là người duy nhất hoa tạm ức, lần này Ái tỉnh công ngữ tương đương với một quý nếu bạn là người duy nhất, chúng ta lần nữa ra tạm ức, làm sao? Hứa ra hảo so một cái tám thủ thế. Phi thường hào khí can vân nói, Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mỹ, đây chính là các ngươi thảo luận kết quả. Làm sao càng thảo luận giá càng cao. Phúc, a suyệt, hiện trường xảy ra rất nhiều hơi ngoài ý mớn. Nhìn thấy cửu nhân như thế trăng bức, đường quý lễ con mắt hồng, không cam lòng yếu thế nói, chúng ta cũng ra tám ức, bao xuống ái tỉnh công ngụ trừ bỏ phòng ở trở ra tất cả quảng cáo. Mặt khác, chúng ta lại ra mười ức. Hy vọng người có thể trao quyền chúng ta tiến hành ái tỉnh công ngụ chung quanh sản phẩm khai phát cùng tiêu thụ. Nói xong, con đắc ý hướng hứa ra hào liết một cái, cả so ngươi hào. Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mỹ, các ngươi là đại lão, ta phục rồi. Phúc, a suy, lại xảy ra rất nhiều hơi ngoài ý muốn. Nhưng là, hứa ra hào vẫn như cũ không hề bị lay động, mang trên mặt bình tĩnh nụ cười, nói, liên quan tới ái tỉnh công ngụ quan danh quyền, vừa rồi ta cũng cùng chủ tịch bên kia thảo luận. Hắn cảm thấy rất có triển vọng, vô cùng xem trọng. Bất quá, cân nhắc đến loại này phương thức hợp tác là tân sinh sự vật, cho nên chúng ta quyết định ra 15 ức mua xuống quan danh quyền, thăm dò sâu cạn. Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mỹ, ba các nàng đã bất lực nhổ nước bọn, chỉ có thể nói đại lão ngơi nghiêu, có tiền liền tùy hứng. Ngoài ý muốn cũng không có lại phát sinh, bởi vì bọn hắn tâm lý hoàn toàn bị một cái ý niệm tràn ngập, thật lâu không cách nào tán đi. Thổ hào, chúng ta kết giao bằng hữu A. chương 83 ta là tới phát tiền. Cùng ngày, khang chính tập đoàn cùng chính huy tập đoàn liên thủ hoa 41 ước mua xuống nhiệt bá phim TV ái tình công ngụ tất cả quảng cáo tin tức lan truyền cả nước, cả nước chấn động, internet xôi trào khắp trốn. Lợi hại, ta sở ta TV. Một bộ phim TV cư nhiên cuồng quyển vượt qua 40 ước tiền quảng cáo, trời ạ, không dám tưởng tượng. Không hổ là ta thích nhất ái tình công ngụ, hắn liền đáng cái giá này. Thật hay giả. Nếu là nói hoa 10 ước ta còn tin. 41 ước thật quá giò người. Cái này chỉ sợ là lịch sử phía trên đáng giá nhất phim tivi. ta TV thật kiếm lợi lận. Phía trước có nếu bạn là người duy nhất ô lý dịu, hiện tại có ái tình công ngủ, hai cái tống nghệ tiết mục thêm một bộ phim tivi cư nhiên cuồng quyển 71 ước. Ta trái tim chịu không được. Ái tình công ngủ chỉ là một bộ đầu tư kích thước nhỏ đô thị phim TV, hắn thật đáng cái giá này sao? Ta cảm giác tựa như là lẫn lộn, là giả không thể tin. Đối mặt như vậy kình bạo một cái tin tức, các phóng viên chen chúc mà đến. Đối mặt phỏng vấn, hai vị lao tổng thẳng thắn nói. Khang chính tập đoàn tổng tài hứa ra hào bình Tĩnh biểu thị, phi thường đáng giá, ái tỉnh công ngụ đáng cái giá này. Nhìn một chút tỷ lệ người xem liền hiểu, cơ bản đã dự định hàng năm thần kịch, người cảm thấy năm nay còn có cái nào bộ phim tivi so với nó người xem cao hơn. Hơn nữa ta muốn uốn nắn truyền thông tìm tự, ta tập đoàn tuy nhiên hòa 23 ức, nhưng là 23 ức cũng không đều là tiền quảng cáo Ba chỉ có trong đó 8 ức mới đúng, mặt khác 15 ức là chúng ta mua sắm hái tình công ngụ quan danh quyền phí tổn. Tập đoàn chúng ta dự định vây quanh ái tình công ngụ chế tạo một hệ liệt chỉ thuộc về nam nữ trẻ tuổi nhà trọ nơi ở, để nam nữ trẻ tuổi tại dạng này hái tình công ngụ bên trong gần hoàn mỹ tình yêu. Chúng ta mục tiêu là, tranh thủ mỗi một cái nhị tuyến thành thị trở lên đều có một tòa hái tình công ngụ. Hứa ra Hào bắt đầu thừa cơ để cử hắn hái tình công ngụ chế tạo kế hoạch. Ba một bên khác chính huy tập đoàn tổng tài đường quý lễ cũng không cam chịu yếu thế. Hán biểu thị, phi thường xem trọng ái tình công ngụ, đây là chúng ta tập đoàn nghị cận kẽ kết quả. Tập đoàn chúng ta đầu nhập 18 ức, chỉ có trong đó 8 ức là tiền quảng cáo, còn lại 10 ức chủ yếu là đóng gói mua xuống ái tình công ngụ chung quanh sản phẩm bản quyền. Chúng ta dự định vây quanh người trẻ tuổi khai phát sinh sản một hệ liệt sản phẩm, nhường người đem ái tình công ngụ chuyển về nhà. Ba có hai vị tổng tài chứng nhận, chuyện này tuyên truyền càng là thế như trẻ Ái tình công ngụ lúc đầu liền hỏa, hiện tại càng thêm hỏa. Bài đu nhiệt siêu phía trên, top 10 vị đều bị ái tình công ngụ 41 ước giá trên trời tiền quảng cáo Sở Ta TV hồi nhất phỉ tẳng tiện nhân tiểu hiền lữ tử Kiều lục triển Bắc các loại từ ngữ bao hàm, nhiệt độ thấp nhất cũng đạt tới 100 vạn. 3 chủ diễn ái tình công ngụ mấy vị nhân vật chính không ngoài dự liệu hồng. ba các đài truyền hình lớn hâm mộ con mắt đều lụng. Vì sao loại này chuyện tốt đều để Sở Ta TV gặp ỡ? Vì sao không phải chúng ta? Liên như vậy một bộ chó má thanh xuân thần tượng kịch, căng hết cỡ liền bán ra 3, 4 ức, hiện tại cư nhiên bán ra 41 ức, chẳng lẽ những cái này tập đoàn đều là mắt mù sao? Ba các ngươi có nhiều tiền như vậy, cho chúng ta tốt bao nhiêu? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn cho Sở Ta TV đây? Bọn hắn chẳng qua là một nhà tam lưu đài truyền hình, chúng ta mới là nhất lưu nha Ba đây là không hợp lý, Sở Ta TV nhiễu loạn phim TV thị trường. 41 ức, tuyệt đối là thổi phồng lên. Ta cam đoan. Tuy nhiên, trong lòng bọn họ tràn đầy hâm mộ đấu kỵ hận, nhưng là cũng lập tức mở ra hội nghị khẩn cấp, rất nhiều cùng khoản hình thanh xuân khôi hài thần tượng kịch nhau nhau chiếu lên, nhất định muốn hung hăng kiếm lời một đợt. Sơ ta TV ăn thịt, bọn hắn ít nhất phải ăn canh. Một bên khác, đang ở trong nhà vớt mèo lâm Bắc Phàm nghe được cái này tin tức cũng chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn đoán được cái tình công ngụ đàm phán giá cả sẽ không thấp, ít có 3 bốn ức, nhiều thậm chí đạt tới 10 ức. Nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua sẽ đạt tới ngoại hạng 41 ức. Đây cũng không phải là đoạn tiền, đây là trực tiếp in tiền. 41 ức, hoàn toàn có thể đem hắn thiên tử vọng khí thuật lại hướng phía trước tiến lên một cảnh giới, đạt đến sơ thành cảnh giới. Ba có thể đem hắn thân thể tố chất hướng phía trước tiến lên một tầng, đạt tới binh hoàng trình độ. Còn có thể nhường hắn thọ mệnh gia tăng 20 năm. Khang chính tập đoàn, chính huy tập đoàn, thật là người ngốc nhiều tiền. Lâm bác phàm nắm tay, bằng hữu như vậy, ta giao định bất quá, tuy nhiên đã ký hiệp ước, nhưng là hai đại tập đoàn lúc này không có cho tiền như vậy sẵn khoái. Dù sao dính đến gần 20 ức chi trả bằng tiền mặt, trước đó bọn hắn mua xuống hai cái tống nghệ tiết mục đã tốn không ít tiền, yêu cầu từ địa phương khác điều tiền. Hơn nữa muốn tiến hành tương quan thủ tục báo cáo chuẩn bị, chi tiết đàm phán, Tước chừng yêu cầu một tuần lễ. Ba bất quá cái này đã rất nhanh, Lâm Bác Phàm cũng không cái gì không hài lòng. Vì để cho hai cái người ngốc nhiều tiền đại kim chủ nhìn thấy hái tỉnh công vụ quảng cáo hiệu ứng, Đồng thời cũng vì hấp dẫn càng nhiều người ngốc nhiều tiền đại kim chủ nhảy vào cái này hố, Lâm Bác Phạm quyết định muốn nghiền ép ông Nguyên cùng chu chính tài hoa Ta lần này tới tìm các ngươi, tin tưởng các ngươi hẳn phải biết chuyện gì xảy ra a Đứng ở ái tỉnh công ngụ quay trụ dạp bên trong, Lâm Bác Phạm cười mị mị nói. Biết rõ, làm sao lại không biết. Ái tình công ngụ bán chạy, Lâm Tiên sinh hẳn là tới nơi này thăm hỏi công thần. Vương Nguyên không chút do dự nói. 41 thức A, cái này phải bao nhiêu tiền đây? ta hiện tại cũng không dám tưởng tượng, đáng tiền như vậy một bộ phim tivi lại là chúng ta đánh ra, cảm giác này quá mộng ảo. Ta sợ nằm ngộp, cho nên cũng không dám tỉnh. Chu Chính say mê nói, hắn mắt tràn đầy vành đen, có thể là hưng phấn một đêm đều ngủ không được. Những người khác không nói lời nào, nhưng là trên mặt đều là tràn đầy nụ cười cao hứng. Không sai, ta đây liền là đến thăm hỏi công thần, các vị ở tại đây đều là công thần, tất cả mọi người không thể bỏ qua công lao. Không có các ngươi vất vả cần cù cố gắng liền không có giá này, giá trị 41 ức cái tỉnh công cụ. Ba các ngươi bỏ ra gian khổ lao động, ta ở đây đối với mọi người ngỏ ý cảm ơn." Lâm Bác Phàm động tình nói. "Ba ba ba đùng đùng." Tiếng vô tay như sấm động, tất cả mọi người kích động vô cùng. Lâm Bác Phàm mở ra Lắc Lư đại pháp, "Ta Lâm Bác Phàm không có văn hóa gì, nhưng lại biết rõ một cái đạo lý muốn con ngựa chạy nhanh, chỉ có cho con ngựa ăn nhiều cỏ." Mã Vân còn từng nói qua, "Nhân viên không muốn làm đơn giản hai cái lý do, một là tiền không cho đủ, Hay là chịu ủy khuất và các ngươi chịu ủy khuất hay không ta không biết nhưng là ở tiền phương diện này ta tuyệt sẽ không bạc đái các ngươi ta không có cái gì liền là tiền rất nhiều cho nên hôm nay tới liền là làm một chuyện kia liền là phát tiền hoa hiện trường xôn xao, nghị luận hợp ý tràn ngập chớ mong Lâm bác Phàm ngoắc Quốc tay hai cái bảo tiêu đẩy một cái dương lớn đi lên Lâm Bác Phàm mở cái nắp bên trong tràn đầy một đống lại một đống hồng sắc tiền mặt sáng ngủ mọi người hợp kim thi tán mắt Hoa. Thật nhiều tiền A. Rất nhiều người la hoàng lên. Chương 84, thần tài giá lâm. Kỳ thực số tiền này cũng không nhiều, cũng liền 300 vạn. Nhưng là, khi bọn hắn đổi thành tiền mặt trải rộng ra thời điểm, cái kia tràng diện kinh tâm động phách, có thể dùng chấn nhiếp nhân tâm để hình dung. Thử hỏi, có bao nhiêu người một đời có cơ hội nhìn thấy nhiều tiền như vậy bày ra ở trước mắt. Nhìn đám người trái tim ủm ủm nhanh chóng nhảy lên, tập mắt đều sáng lên. Thấy một màn như vậy, Lâm bác phàm phi thường hài lòng. Hắn liền là muốn loại này hiệu quả, dạng này mới có lực rung động, lắc lư lên càng có sức thuyết phục Lâm bác phàm tiếp tục mở ra miệng độn đại pháp, rong rạc lại phi thường nhà giàu mới nổi nói, các đồng chí tỉnh táo. Số tiền này ta mang đến, liền không có ý định mang đi, toàn bộ đều là lưu cho các ngươi. Ba ba ba ba. Tiếng vỗ tay như sống động Ta là đại lão bản, ta ăn vào thịt, ít nhất cũng phải để cho các ngươi uống đến canh. Ba ba ba đùng đùng tiếng vỗ tay lần thứ hai lôi động Ta không thể cho các ngươi đại phú đại quý, nhưng là ta có thể để các ngươi đi theo ta làm, liền tuyệt đối áo cơm không lo. Ba ba ba đùng đùng tiếng vỗ tay lần thứ ba lôi động Rất nhiều người đập đến bàn tay đều đỏ. Cho nên tiếp đó, ta sẽ cho mỗi một vị công thần phát tiền, gọi đến tên mời đến trước sân khấu lãnh tiền. Hứa con thanh. Lâm bác phàm điểm một cái tên. Đến. Ta ở nơi này đây. Một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi bao đầu người thanh niên kích động xuống lên. Hứa quan thanh, ta biết ngươi, tuy nhiên ngươi chỉ là một cái nho nhỏ thư ký trường quay, hơn nữa cũng không phải chuyên nghiệp, nhưng là ngươi đối với công tác vô cùng phụ trách, chỉ là bản bút ký liền ghi một quyển thật giấy. Ta rất thưởng thức như ngươi loại này phấn đấu tinh thần, người trẻ tuổi không học thức không đáng sợ, không có tiền không đáng sợ, sợ nhất chính là không có cố gắng. Ngươi làm được rất tốt, đây là ngươi tiền thưởng. Lâm Bác Phạm từ trong đống tiền lấy ra thật dày hai chồng tiền, tổng cộng 2 vạn khối, trịnh trọng đưa cho hứa quan thanh. Hứa quan thanh kích động tiếp nhận tiền, có chút tự ti lại có chút mong đợi hỏi, Lâm tiên sinh, ngươi làm sao sẽ nhớ ta? Còn biết ta làm cái gì? Ta chỉ là một cái nho nhỏ bất nhập lưu thư ký trưởng quay mà thôi. Đương nhiên là ngươi cố gắng nghiêm túc để ta nhìn thấy, hơn nữa cảm động ta. Mọi người đều biết, ta Lâm Bắc Phạm đặc biệt nộn, chứ ăn ra cơm chùa cùng dùng tiền cái gì cũng không biết. Đám người cười ha ha. Cho nên nha, ta liền đặc biệt bội phục nỗ lực người, nỗ lực người vận khí thông thường cũng sẽ không kém. Lâm Bác Phàm nghiêm túc nói, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, tiểu thư ký trường quay tính là gì. Ngươi xem một bên hai vị này, một cái là học thổ một công trình, một cái là học máy móc chuyên nghiệp, đều không phải nghiêm chỉnh đạo diễn chuyên nghiệp, một mực không làm việc đàng hoàng, bây giờ còn chưa phải là trở thành đại đạo diễn. Vương Nguyên Cùng Chu chính gái đầu cười ngây ngô, đám người cười ha ha. Đây là bởi vì Cái này ngạnh thường thường bị bọn hắn dùng để rêu cợt. Ta hiện tại chỉ muốn nói cho ngươi một câu, tiểu nhân vật không đáng kể chút nào, lại nghèo đến nan xin, không chết kiểu gì cũng sẽ ra mặt. Ngươi lại cố gắng một chút, nói không chừng về sau sẽ trở thành một tên đại đạo diễn đây. Úng hộ, cố gắng. Vừa nói, còn vô vô hứa quan thanh gầy yếu bả vai của vũ. Đám người cảm thấy lâm bắc phàm niên kỷ rõ ràng không lớn, nhưng là nói ra lại ông cụ non, phi thường làm cho người tin phục. Hứa quan thanh kích động nói, lâm tiên Sinh ta nhất định sẽ, ta nhất định không cô phụ ngươi kỳ vọng. Liên là hôm nay cái này nhỏ nhỏ cử động, vì sợ ta TV là nuôi dưỡng một vị 10 phần trung thành lại có tài hoa đạo diễn. Tiếp đó, Lâm Bác Phạm một lần cho ở đây mỗi người phát tiền thưởng. Trong đó, phổ thông chức vụ đều là ban phát 2 và nguyên, đặc thù chức vụ 5 và nguyên, đến chủ diễn 10 và nguyên. Mỗi một cái ở lãnh thưởng đồng chí lên này, Lâm Bác Phạm đều có thể chính xác hô lên hắn danh tự, hơn nữa nói ra hắn một chút đặc điểm. Như vậy mọi người đều có loại được coi trọng cảm giác. Lâm tiên sinh bình thường không thế nào đến đoàn làm phim, lại có thể nhớ rõ mỗi một cái danh tự, còn nhớ rõ mỗi người đặc điểm, toàn trường gần 50 cá nhân, cư nhiên một cái đều không quên, điều này nói rõ cái gì? Đây không phải giải thích lão bản trong bóng tối yên lặng chú ý người sao. Đây không phải coi trọng lại là cái gì. Thử hỏi có người lão bản nào, có thể làm được giống hắn dạng này. Bọn hắn lập tức có một loại sĩ chết vì người chi kỷ xúc động. Xem như cái thứ nhất nhận lấy tiền thưởng hứa quan thanh càng là âm thầm thể, ta về sau nhất định muốn lại một lần nữa đứng ở Lâm Tiên Sinh trước mặt, không phải là bởi vì thêm tiền thưởng, mà là bởi vì có được tư cách này. Ba cuối cùng đã tới sau cùng màn kịch quan trọng, cho đạo diễn cùng biên kịch trao giải. Các ngươi hai cái bản thân lên đây đi, ta biết kỳ thực trong lòng các ngươi đã sớm kiềm chế không được. Tiền còn lại đều là các ngươi, chính các ngươi chia đều à, một người 50 vạn, có đủ hay không? Lâm Bác Phàm cười mỉm nói, Đủ rồi đủ rồi, phi thường đủ. Vẫn là Lâm tiên sinh hào phóng. Hai người trẻ tuổi không bình tĩnh xuống tới, một người ôm lấy một đống tiền, cười đến giống tế công một dạng Thuộc hạ đều không có bất mãn, bởi vì đoàn làm phim là hai người kia tổ chức, lao khổ công cao, không thể bỏ qua công lao. Nếu là không có bọn hắn, mình cũng không có nhiều như vậy tiền thường cầm, chuyện đương nhiên cầm lớn nhất. mà khác, ta còn tuyên bố một tin tức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 Đám người lần nữa nhảy cẫng thanh âm càng lớn càng vang. Nếu như các ngươi sáng tạo ra lịch sử, vô luận là bình quân tỷ lệ người xem đạt tới 3%, hay là cao nhất tỷ lệ người xem đạt tới 4%, tiền thưởng sẽ lại tiến hành tăng gấp đôi. Vạn thuế, mọi người đã không biết phải gọi cái gì, bất luận cái gì từ ngữ đều không cách nào hình dung nội tâm kích động. Tuy nhiên bọn họ đều là rất khó làm được, nhưng không ngại chờ mong. Tất cả mọi người lấy được tiền, lại có chờ đợi, vui mừng hấn hở. Tươi cười rẳng rỡ. Đi theo vị này có tiền lại hào phóng lao bản làm việc, thật là quá sung sướng. Ở tất cả mọi người tỉnh táo về sau. Lâm Bác Phạm nói ra, hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng, sáng tạo huy hoàng hơn thành tích. Mặt khác có một chút ta muốn nhấn mạnh là, mọi người đều biết, chúng ta thu hai cái tập đoàn tiền, vậy liền vì bọn họ làm chuyện tốt. Ở bọn hắn nhân viên qua đến thời điểm, hy vọng mọi người tận lực phối hợp. Lâm Tiên Sinh, cái này ngươi tận khả năng yên tâm, chúng ta nhất định phi thường phối hợp Vông Nguyên ôm một đống tiền, cười mị mị nói. Lâm tiên sinh, chúng ta tuyệt sẽ không nhường người thất vọng. Chu chính đem tiền cất vào túi đen, cười đến gặp lông mày không gặp mắt. Những người khác cũng nhao nhao biểu thị, cố gắng phối hợp. Xem ở tiền phân thượng, có chuyện gì là làm không được. chương 85, quảng cáo cùng ma online. Ta tin tưởng mọi người nhất định có thể làm được. Lâm bác phàm cười mị mị. Ba bất quá, các ngươi cũng không cần cố kỵ quá nhiều, cũng không cần một mực chiều theo bọn hắn. Vẫn là lấy phim tivi quay chụp làm chủ, chỉ cần phim tivi bên trong quay chụp tốt, tỷ lệ người xem cao, tại sao phải sợ bọn hắn không phối hợp. Lâm Tiên Sinh nói có đạo lý, bất quá cái này nhỏ bé làm sao nắm chắc đây. Chú chính không hiểu hỏi. Ba chúng ta liền sợ hắn cơ tay múa chân, người ngoài nghề chỉ huy người trong nghề, cuối cùng khiến cho chúng ta không để ý, phim tivi cũng đập không tốt, dạng này liền phiền thoái. Vương Nguyên lo lắng nói. Ba cái này cũng đơn giản, nói thí dụ như, những cái này tủ lạnh. TV, quần áo, vỡ giày, bọn hắn muốn đổi thành bọn họ sản phẩm vậy liền đổi, nhưng cái này không ảnh hưởng đại cục Nếu như muốn quay chụp nhà trọ ngoại cảnh, như vậy toàn bộ làm đến khang chính tập đoàn cung cấp nhà trọ cư xá tiến hành quay chụp. Mấu chốt là làm sao đem quảng cáo lạng yên không tiếng động dung nhập nội dung cốt truyện. Lâm bác phàm nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy, tốt nhất là lấy trêu trọc, hài hước khôi hài phương thức, đem quảng cáo cắm vào nội dung cốt truyện, mà không phải cứng rắn rậm khôn quảng cáo tử Dạng này có thể khiến người ta ở hiểu ngầm cười một tiếng đồng thời, cũng có thể tiếp thu được quảng cáo tin tức, đồng thời đối với quảng cáo chán ghét rơi xuống thấp nhất, cũng không ảnh hưởng nội dung cốt truyện phát triển. Hai người gật đầu một cái, cảm thấy loại này phương thức là tốt nhất. Ở điểm này, các ngươi hai cái là chuyên nghiệp, khẳng định có biện pháp, ta cũng không muốn nói nhiều. Như vậy đi, ta cho các ngươi một chút khích lệ chính sách, mỗi một tập, chỉ cần các ngươi có thể đem một đầu quảng cáo xảo rượu dung nhập nội dung cốt truyện bên trong. Vậy ta liền ban thưởng các ngươi một người mười vạn. Không giới hạn. Chu chính cùng ông nguyên hai người mắt sáng rực lên. Nếu như đầu này quảng cáo cắm vào sinh ra to lớn hiệu ứng, như vậy ta đối với các ngươi phần thưởng tăng gấp đôi. Hai người ánh mắt sáng lên. Nếu như trở thành truyền sướng kinh điển lần nữa tăng gấp đôi. Hai người con mắt sáng rõ. Không có cái gì là tiền giải quyết không được sự tình. Nếu có, đó cũng là bởi vì tiền cho còn chưa đủ nhiều. Lâm Bác Phạm thừa hành đơn giản chủ nghĩa nguyên tắc. Chỉ cần tiền cho, liền không có xử lý không được sự tình. Dù sao hắn hiện tại không thiếu nhất, liền là tiền. Vô nguyên lập tức Vỗ ngực cam đoan, lâm tiên sinh ngươi yên tâm, điểm này chúng ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Hiện tại trong lòng ta, đã phát ra mấy chục cái sáng ý, ta tin tưởng nhất định có thể đánh ra kiệt tác hình quảng cáo. Khu khu, nhất định có thể làm quảng cáo xào rượu dung nhập nội dung cốt truyện bên trong, ở làm cho người bật cười đồng thời, nhất định sẽ làm cho ngươi ký ức khắc sâu. làm cái này Chúng ta tuyệt đối là người trong nghề. Chu chính cũng lập tức cam đoan. Ba nhìn xem xoa tay đạo diễn cùng biên kịch, nhìn xem đã bị tiền tài ăn mòn hai người kia, lâm bác phàm phản phất thấy được quảng cáo cùng ma sớm xuất thế. Ở một cái khác thời không, ái tình công ngụ liền là càng đi về phía sau, quảng cáo liền cắm vào càng nhiều. Trong đó một chút quảng cáo còn phi thường kinh điện, đến bây giờ y nguyên ký ức khắc sâu. Đến cuối cùng, thậm chí có người trêu chọc đây không phải quảng cáo cắm vào ái tình công ngụ mà là ái tỉnh công ngủ cắm vào đến quảng cáo bên trong. Còn có một đoạn thời gian, bọn hắn còn dùng nguyên ban nhân mã quay chụp ái tỉnh công ngụ bản hình quảng cáo. Nhưng lại như vậy hình quảng cáo, rất nhiều người cũng thích xem. Cho nên, Lâm Bác Phàm thật chờ mong, hai người này có thể làm ra dạng gì hình quảng cáo. Vương Nguyên bỗng nhiên giống to, mọi người nghỉ ngơi đủ rồi, tranh thủ thời gian qua tới tiếp tục quay chụp. Chúng ta trước mặt tập 3, tập 4 còn có một số muốn bổ chụp, mọi người mau tới đây làm việc. a Những cái kia không phải đã quay xong rồi sao?" Lâm Bác Phàm nghi hoặc. Ngô Nguyên mặt không đổi sắp nói, "Những cái kia xác thực đã quay xong rồi, nhưng là còn rất nhiều quảng cáo không có chủ tốt. Những cái kia đều là tiền a." Chu Chính cặp mắt tất cả đều là kim tiền nhan sắc. "Lâm Bắc Phàm, hai người này quả nhiên là quảng cáo của ma, triệt để trong mắt toàn tiền. Có Lâm Bác Phàm tiền tài cổ vũ, mọi người nhiệt tình vô cùng đủ, lập tức ngựa không dừng vó đầu nhập quay chụp. Nhất là hai cái này quảng cáo của ma, Cùng ngày liền vì tập 3 bổ chụp năm cái hình quảng cáo nội dung cốt truyện đi vào, Lâm Bác Phạm nhìn hiệu quả đều cảm thấy cũng không tệ lắm, rất có tiếu điểm. Nhưng là bọn họ lại còn ngại ít, còn muốn lại bổ mấy cái. Cứ như vậy, nguyên lai like một tập ái tỉnh công ngụ ước chừng yêu cầu 45 phút, sửng sốt bị kéo đến tiếp cận 1 giờ. Nhìn thấy hai người này quán triệt hắn phương châm, Lâm Bác Phàm yên tâm rời đi. Hắn hôm nay đi ra công tác một ngày, lượng công việc lớn vô cùng, yêu cầu về nghỉ ngơi. Một bên khác, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị chính tân tân hữu vị nhìn xem ái tình công cụ tổ quay phim vụng trộm quay chụp Lâm Bắc Phàm video. Nhìn xem Lâm Bắc Phàm phát tiền nhà giàu mới nổi sắc mặt. Nhìn xem Lâm Bắc Phàm siêu cấp lắc lư đại pháp. Nhìn xem Lâm Bắc Phàm không đem tiền làm tiền thổ hào hành vi. Hai người phát hiện hình tượng ngoài ý liệu cân đối. Võ Thiên Mị cười khanh khách không ngừng, Nữ vương đại nhân, không thể không nói, để Lâm Bắc Phàm đi cho bọn hắn phát tiền, thật là quả đúng, ngươi xem hắn cử chỉ này Quá phù hợp nhân dân quần chúng đối với hắn nhân vật thiết lập. Ba cái gì nhân vật thiết lập? Bạch Thanh Tuyết tỏ mò hỏi. Ở nhân dân đại chúng trong lòng, Lâm Bác Phàm liền là một cái bị ngươi coi trọng may mắn tiểu Bạch Kiểm. Hơn nữa cái này tiểu Bạch Kiểm không làm việc không đi học chỉ có thể ăn bám dùng tiền. Phi thường vô dụng vẫn là cái nhà giàu mới nổi, vung tay quá chán không đem tiền làm tiền. Ngươi nói, hình tượng như vậy có hay không phù hợp đám người đối với hắn nhân vật thiết lập? Bạch Thanh Tuyết không hài lòng nói, Lao công ta rất lợi hại chỉ là hắn ứa thích điệu thấp, người bên ngoài hiểu lầm. Vâng vâng vâng, những cái kia đều là bên ngoài đối với hắn hiểu lầm, trên thực tế hắn rất lợi hại rất đáng gợm. Võ thiên mị lời nói xoay chuyển, kỳ thực ta cảm thấy, về sau như loại này phát tiền công tác giao cho Lâm Bắc Phàm tới làm tốt nhất rồi. Ngươi xem hắn nhân vật thiết lập cỡ nào phù hợp. Bị ngươi bao nuôi lấy, không có bản lãnh gì hết lần này tới lần khác tiền rất nhiều, tiền rất nhiều lại rất hào phóng, nhìn thấy hắn liền nghĩ đến thần tài. Hết lần này tới lần khác cái này thần tài rất biết dùng tiền, luôn luôn có thể đem tiền tiêu ở cương nhận bên trên, để cho người không thể chê bai. Còn có một điểm cuối cùng, mẫu chốt nhất là cái này thần tài lưỡi nở hoa sen, vừa không chú ý liền đem ngươi lắc lư đến mang ơn, tẩy náo hiệu quả tốt bao nhiêu. Nghĩ tới tương lai cái nào đó trăng cảnh, là một đám người lời thể son sắt đến tìm hắn đòi tiền, kết quả tiền không ớn, lại bị hắn lắc lư qua xả thân bán mạng, suy nghĩ một chút đều vô cùng buồn cười. Bất quá, Đây chỉ là nàng lời nói đùa, không nghĩ tới lại ở tương lai thành thật. Chính Huy tập đoàn cùng Khang Chính tập đoàn người đều tới tiếp xúc gái tình công ngủ quay chụp đoàn làm phim, cái này quảng cáo cắm vào công việc tiến hành hiệp đảm cuối cùng bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, đạo diễn cùng biên kịch cư nhiên so với bọn hắn còn tích cực hơn, quảng cáo cắm vào về sau đánh ra đến hiệu quả còn phi thường tốt, thế là phi thường hài lòng cái này hợp tác. Cứ như vậy, bất chi bất giác lại đến thứ 6. Chương 86, kinh khủng người xem hiệu ứng. Ba lúc này đêm thứ sáu, có thể nói là vạn chúng chờ mong. Ba trước đó, ái tình công ngụ tương đương với không châu bắt chó đi cày, thay nếu bạn là người duy nhất ban, kết quả không nghĩ tới một pháo mà hồng, hơn nữa là bạo hỏa. Bắt đầu truyền bá bình quân tỷ lệ người xem đều đạt đến 2. 5% trở lên, cao nhất tỷ lệ người xem còn đạt đến 3% trở lên, người xem xếp hạng đệ nhất, rất nhiều ưu tú tố tống nghệ tiết mục bên trong chỗ hết tài năng, trở thành bạo khoản phim TV. Phim TV bên trong đủ loại nhân vật càng là được mọi người yêu thích. Ba còn có bên trong lời kịch, bị mọi người tranh nhau chuyển bá. Cuối cùng, càng là không nghĩ tới chính là, còn có hai cái siêu cấp cự vô bá tập đoàn cư nhiên liên thủ hoa xưa nay chưa từng có 41 ước giá trên trời mua ái tình công ngụ tất cả quảng cáo, càng làm cho ái tình công ngụ hợt khắp cả nước. Bây giờ kéo dài sau một tuần, ái tình công ngụ lần thứ hai đăng lâm sở ta TV, càng thêm được mọi người chú ý. Phim TV còn chưa phát sóng tỷ lệ người xem đã đạt đến 2% trở lên. Không có bắt đầu liền nghiền ép mặt khác đài truyền hình, một mực chiếm cứ lấy người xem đệ nhất bảo tọa. Làm ái tình công ngụ chính thức phát sóng về sau, tỷ lệ người xem trực tiếp tiêu thăng 0.5%, đạt đến 2. 60% Theo ái tình công ngụ kéo dài phát ra, tỷ lệ người xem thế mà vẫn còn báo táp, thế như trẻ trẻ, không đến nửa tập đã đột phá 3% tập kết thúc về sau đạt đến 3. 62% Vẫn là trước sau như một đám mát Internet nhiệt độ cao vô cùng. Ba nhưng mà, đây vẫn chưa kết thúc, tập 2 kéo dài lửa nóng, bắt đầu liền đạt đến 3%, sau đó một đường báo tác, ở đỉnh phong thời điểm lại đã đạt tới 3. 96%, kém chút đụng chạm đến cái kia kinh diễm trình độ. Đáng tiếc vẫn là không có đột phá. Ái tình công ngụ tuy nhiên rất nóng, nhưng là cũng có tính hạn chế, đó cũng là bởi vì nó thụ chúng chủ yếu là nam nữ trẻ tuổi, những cái kia có tuổi nhất định người đều không phải rất thích xem cho nên không có đạt tới toàn dân tính trình độ. Sở ta TV cùng với hợp tác thương nghiệp có chút thất vọng, mặt khác đài truyền hình nhẹ nhàng thở ra. Bất quả cuối cùng thống kê, ái tình công ngụ bình quân tỷ lệ người xem lại đã đạt tới 3. 06, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 3. 96% thành tích này vô cùng kinh diễm, đồng thời cũng làm cho người rất tuyệt vọng. Bởi vì, đây đã là trong năm nay tỷ lệ người xem cao nhất phim TV. Thậm chí là 2 năm nay, Tỷ lệ người xem cao nhất phim TV. Ái tình công ngủ đã khóa chặt hàng năm thân kịch. Trừ phi có càng thêm kinh diễm phim TV xuất hiện, bằng không thì đừng mơ tưởng xê dịch nó vị trí, bất quá nhìn năm nay chuẩn bị phát sóng phim TV danh sách, đám người đều lắc đầu một cái, cơ bản không vui. Cứ như vậy, Ái tình công ngủ càng thêm mục lửa. Vô luận là trong đó diễn viên, hay là làm đạo diễn Chu Chính cùng ông Nguyên đều đỏ. Thậm chí ngay cả Lâm Bắc Phàm đều nhận nhất định chú ý. Bởi vì ở phòng vấn bên trong, Chu chính cùng ông nguyên trọng điểm ngỏ ý cảm ơn Lâm Bắc Phàm nếu như không phải hắn lúc trước mắt sáng như đuốc, cho bọn hắn tiền tới quay phim, hơn nữa còn cung cấp trợ giúp cần thiết, bọn hắn cũng sẽ không có hôm nay, lại càng không có ái tình công ngụ. Mới hoa 2.000 vạn, liền mua giá trị 41 ước siêu cấp thần kịch, thật cờ mở nở quá may mắn. Rất nhiều người hế hẩm đem Lâm Bắc Phàm xưng là may mắn tiểu bạch kiểm. Bất quá, Lâm Bắc Phàm thanh danh xem như vang dội nhất là ở tân nhân đạo diễn tân nhân biên kịch bên trong. Thanh danh chuyển đi càng thêm văng rội. Mới cùng ái tình công ngụ đạo diễn cùng biên kịch tiếp xúc không đến nửa ngày thời gian, cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không chuyên nghiệp, liền lập tức hào khí rút ra 2.000 vạn tiến hành quay chủ, hơn nữa một mực bỏ tiền mặc kệ quay chủ, còn có so với cái này người ngốc nhiều tiền người đầu tư sao. Xem khắp toàn bộ ngành giải trí, thậm chí xem khắp toàn bộ thương nghiệp vọng, thật đúng là không có như vậy qua loa. Bọn hắn thích nhất dạng này người đầu tư, dễ lắc lư. Thế là, Rất nhiều tân nhân đạo diễn cùng biên kịch nghị hết biện pháp cùng Lâm Bắc Phàm tiếp xúc, chỉ tiếc hắn thâm cư không ra ngoài, muốn gặp hắn rất khó. Mặt khác, nhìn thấy hái tình công ngũ xảo rượu dung nhập nhiều như vậy quảng cáo lại không nhường người cảm thấy đột đột, hơn nữa có quảng cáo nội dung cốt truyện phi thường kinh điển, tạo thành ảnh hưởng to lớn, hai đại tập đoàn người thật cao hứng, 41 thứ cấp tốc tới sổ. Ken. Ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện, xin hỏi phải chăng cường hóa? Lâm Bắc Phàm mở ra hệ thống giao diện. Thuộc tính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 Chiêu hiển tạm ít 3, hắc kim tạm ít 1, tài phú, 40, Nam ức, đã dùng, 20 ức, dư trị, 20, Nam ức. Tiền quả nhiên tới sổ, hai người ngốc nhiều tiền tập đoàn vẫn là như vậy dứt khoát. Lâm bác phàm xoa tay, hắn đã đợi một tuần lễ, vô cùng không kịp chờ đợi, hệ thống, cho ta cường hóa. Khen, cường hóa bắt đầu, 10 ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Lâm bác phàm thân thể đống nhiên lăng không dâng lên một dòng nước nóng.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 Đã dùng, 40 ức. Dư trị, 0.5 ức. Nhìn mình hoa lệ số liệu, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Lâm Bác Phàm tự nói, bình quân thuộc tính 28 điểm. Bây giờ ta thực lực đã tương đương với binh hoàng. Hơn nữa còn là binh hoàng bên trong thực lực cường đại nhất nhóm người kia. Chỉ sợ sẽ là diệp vô đạo cái này hai thuộc tính cực hạn cường giả mới có thể cùng hắn địa vị năng nhau. Chỉ là đáng tiếc, ta không có gì cơ hội độc thủ. Nghĩ đến bản thân bên cạnh hàng năm có 4 người hộ vệ bảo hộ. Còn có diệp vô đạo đám người tùy thời phối hợp tác chiến hắn bảo an lực lượng so quốc gia bộ cấp quan viên còn cường đại hơn chương 87 thu hoạch tân kỹ năng dựa thế về phần sinh mệnh lực hắn đã không muốn lại chú ý dù sao có thể sống được rất dài tiếp đó nên nhìn xem mới lấy được thiên tử vọng khí thuật năng lực thiên tử vọng khí thuật bên trong ghi chép đặt tới tầng thứ 2 nhìn Sơn xuyên thảo mộc chi thế nhập môn cảnh giới có thể nhìn thấy sông núi cỏ cây thiên địa thế đặt tới tầng thứ hai sơ thành cảnh giới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 Hai cỗ này thế đều là do dưới đất một đầu tiểu long mạch tạo ra. Nói cách khác, Lâm Bác Phàm chỉ có thể mượn dùng dưới chân cái này long mạch hai loại thế. Sinh chi thế. Lâm Bác Phàm nhẹ giọng hô. Bà chỉ thấy, xoay quanh ở chung quanh sinh chi thế bỗng nhiên tách ra một cổ khí, nhanh chóng đánh tới, giống một đầu tiểu long một dạng cuốn lượn xoay quanh ở Lâm Bác Phàm bên người. Đây chính là Lâm Bác Phàm mượn tới sinh chi thế. Ở một cỗ này sinh chi thế tắm rửa phía dưới, Lâm Bác Phàm cảm giác tinh thần tỏa sáng. Tinh lực 10 phần dồi dào thậm chí có một loại sung sướng đê mê hưng phấn cảm giác bởi vì quá phấn khởi thật giống như phê thuốc kích thích một dạng Lâm Bác Phàm bỗng nhiên có một loại muốn phát tiết xúc động thế là hắn tìm đến máy chạy bộ đem tốc độ điều chỉnh đến 10m mỗi giây đây đã là đài này máy chạy bộ có khả năng đạt tới tốc độ cực hạn bằng không thì Lâm Bắc Phàm còn dự định điều đến càng cao Lâm Bác Phàm bắt đầu chạy hết tốc lực liên tục cao tốc chạy hơn 10 phút Lâm Bác Phàm mới cảm giác được bắp chân thế hẩm Lâm Bác Phàm biết rõ, đây là vô dưỡng hô hấp, bắt đầu thiếu dưỡng. Ba cho dù hắn có được binh hoàng tố chất thân thể, cũng không có cách nào như thế kéo dài cao tốc chạy nhanh. Nhưng vào lúc này, xoay quanh ở bên cạnh sinh chi thế bỗng nhiên tràn vào thân thể, cư nhiên đem trong thân thể mệt nhọc, ê ẩm cùng với mặt khác phản ứng phụ toàn bộ quét sạch, Lâm Bác Phàm lại khôi phục trạng thái đỉnh phong. Sau đó tiếp tục chạy, tiếp tục chạy nhanh. Kéo dài suốt một giờ, Lâm Bác Phàm mới dừng lại. Bởi vì máy chạy bộ không chịu nổi, nghỉ việc Lấy nhân loại tốc độ cực hạn liên tục chạy hơn 1 giờ, tương đương với liên tục chạy 36 km, cơ hội là một đoạn cực dài chạy ma ra tông khoảng cách, thế nhưng là lâm Bắc phàm lại mặt không đỏ hơi thở không gấp thậm chí đều không khát không đói bụng, tinh thần gấp trăm lần, lâm bác phàm xem như sơ bộ cảm nhận được sinh chi thế Diệu dụng. Sinh chi thế từ hắn thể nội bừng lên, thu nhỏ lại một nửa, giống như bị tiêu hao hết. Sinh chi thế, đại biểu sinh, có thể hóa giải thể nội tất cả ảnh hưởng trái chiều để cho mình kéo dài ở vào trạng thái đỉnh phong. Bất quá, tiêu hao lại là sinh chi thế. Lâm bác Phàm sơ bộ tổng kết. Không biết sử dụng tiên tử vọng khí về sau tác dụng phụ có thể hay không hóa giải. Lâm bác Phàm trong lòng nhiều vẻ mong đợi. Sau đó, hắn hướng về bên ngoài mấy chục rặng một thân cây sử dụng, phát hiện xác thực hưu hiệu quả, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng. Sinh chi thế chủ yếu là hóa giải thân thể ảnh hưởng trái chịu, cũng không liên quan đến tinh thần, hoặc có lẽ là không liên quan đến linh hồn. Lâm Bác Phàm tiếp tục tổng kết. Tử Chi Thế Lâm Bác Phạm mượn dùng một loại khác thế. Hồi sắc Tử Chi Thế bỗng nhiên tách ra một cổ khí, giống long một dạng xoay quanh ở bên cạnh hắn. Ở một cổ này Tử Chi Thế bao phủ phía dưới, Lâm Bác Phàm cảm giác cả người cũng không tốt. Ba thân thể đủ loại bài tiết tăng vọng, hô hấp trở nên gấp rút, xuất hiện nghe nhầm, xuất hiện ảo giác, tâm lý trở nên nôn nóng bất an, cảm thấy vô cùng hâm hực, còn có chút nóng nảy, giống như bị tử vong bao phủ một dạng. Tử chi thế Đại biểu chết có thể để người ta sinh ra đủ loại ảnh hưởng trái chiều diệu dụng như vậy vẫn là lưu cho địch nhân đến hưởng thụ tương đối phù hợp Lâm bác Phàm Đỗng nhiên phát hiện tử chi thế tựa hồ dùng để hốu người đặc biệt phù hợp chỉ là bao phủ ở tử chi thế phía dưới, liền sinh ra nhiều như vậy ảnh hưởng trái chiều nếu như muốn tử chi thế nhập thể sẽ phát sinh tình huống như thế nào Lâm bác Phàm sợ run cả người không dám tưởng tượng hơn nữa Lâm Bác Phàm còn phát hiện sử dụng dựa thế năng lực Bởi vì mượn đều là Sơn xuyên thảo một thế không phải là của mình cho nên đối với Lâm Bắc Phàm tiêu hao vô cùng ít đòi, cơ cơhổ có thể không đáng kể nói như vậy kỹ năng này có thể thường xuyên sử dụng Lâm Bác Phàm thật cao hứng ba đúng lúc này Tần lao đầu gọi điện thoại qua tới tiểu tử túi có hay không hẹn hẹn sao không hẹn Lâm B bác Phàm không chút do dự nói mới vừa có đại bút tiền nhập chướng hắn thực lực lấy được rõ rệt tăng lên còn nhiều thêm một loại kỹ năng càng là tâm tình vui vẻ thời điểm Sao có thể không đi ra đường địch? Vậy thì tốt, chúng ta gặp ở chỗ cũ. Lâm bác phàm hơi chỉnh lý ăn mặc, sau đó ôm lấy tiểu manh miêu mang theo bảo tiêu thẳng đến chủ thần thực chi thiên Sơn Trang. Những ngày này, bọn hắn cơ bản mỗi tuần đều đi một lần Sơn Trang ngồi sồm ăn uống, không phải thứ hai liền là thứ ba, hiện tại đã hình thành một loại lệ cũ. Lâm bác phàm rất nhanh đuổi tới Sơn Trang. Ba lúc này trừ bỏ chủ thần bên ngoài, mặt khác hai cái lao đầu đã sớm chờ ở nơi đó. Tiểu tử thúi đến thật chậm Chúng ta liền chờ ngươi. Hàn Lao Gia tử nghiêm mặt nói. Ba ta nào giống các ngươi một dạng về hưu không có việc gì. Ta hiện tại chính là thanh niên, làm việc mệt mỏi muốn chết, có thể rút ra thời gian đến bồi các ngươi đều coi là không tệ, không muốn chọn ba lấy bốn. Lâm Bác Phàm nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi ra mặt vẫn là trước sau như một giày. Hàn Lao Gia tử đem một cây đao đưa cho hắn, quy tắc cũ. Không có vấn đề. Ba người bắt đầu phân công làm việc hai cái lao đầu tuổi đã cao, chủ yếu phụ trách câu cá. Hái rau rửa rau các loại tương đối bung lòng công tác, lâm bác phàm trẻ tuổi khỏe mạnh cường trắng, chủ yếu phụ trách sát sinh, đao công cùng xào rau phương diện, hiện tại bọn hắn đã hình thành nhất định ăn ý. Chu thân cái gì cũng không làm, ở bên cạnh chỉ đạo lâm Bắc phàm làm sao xào rau. Chỉ thấy, một đầu có gần 50cm dài cá chấm cọ ở lâm Bắc phàm trên tay xoát xoát hai đao, toàn bộ cốt nhục tách rời. Chỉ thấy, một đầu tuyết bạch thanh thúy củ cải ở lâm Bắc phàm trên tay sát sát cắt thành thiến, mỏng như cánh ve chỉ thấy Một cái hồng sắc quả táo lớn ở lâm bắc phàm trong tay nhanh chóng biến thành Liễu liêu như sinh di là Phật. Chỉ thấy, một cái siêu cấp nổi lớn ở trong tay lâm bắc phàm hoa thức trộn xào, dù cho thức ăn trong nổi bị ném đến cao 2 mét cũng có thể thuận lợi tiếp được, liền một giọt dầu đều không có đi ra. Lao chủ thần ở một bên nhìn không khỏi không cảm khái, thật là thiên sinh làm đầu bếp liệu. Mới qua không đến một tuần lễ, trù nghệ tăng trưởng thật nhanh, chỉ là đao công cùng hỏa hầu khống chế năng lực đã vượt qua rất nhiều nhất cấp chủ sư Đạt đến đỉnh cấp đầu bếp trình độ. Ba tốc độ này thật là quá dọa chết người, thế nhưng là hắn hiện tại mới mấy tuổi. Những cái kia đỉnh cấp đầu bếp bao nhiêu tuổi? Không so không biết, so sánh giật mình. Lúc đầu dự tính muốn ba, 4 năm mới có thể xuất sư. Lão chủ thần cảm thấy đánh giá thấp, khả năng không cần một năm liền có thể xuất sư. Hắn hiện tại thiếu sót chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này lại rất am hiểu học tập Lão chủ thần đoán trưởng, không bao lâu nữa, chính mình cũng không dạy được hắn. Dạ thật rồi. Chương 88, sinh chi thế Diệu dụ. Chính đang làm đồ ăn lâm Bắc Phàm không lãnh hội được lao chủ thần phức tạp tâm lý, lúc này hắn chính đang một lòng một ý làm đồ ăn. Hắn cảm giác được, từ cường hóa về sau, hắn phát hiện mình đối với đau, đối với nỗi khống chế lực chiếm được rõ rệt tăng lên, vô cùng linh hoạt muốn làm sao cắt liền làm sao cắt, muốn làm sao xảo liền làm sao xảo làm đồ ăn tiện tay làm đến, như cánh tay sai sự. Ngay cả vị giác cùng khíu giác các phương diện đều chiếm được đề cao. Có thể càng thêm tinh diệu khống chế đồ an vị đạo Ba cảm giác này liền tương đương với Hắn lập tức tăng lên gần 10 năm kinh nghiệm 28 điểm thuộc tính Cũng không phải nói một chút mà thôi Con người cực hạn liền là 30 điểm Lâm bác phàm đây chính là lực lượng Tốc độ, khôi phục khống chế còn có Sau cùng tinh thần đều đạt đến 28 điểm Mang ý nghĩa hắn học tập năng lực phi thường khủng bố Năng lực thích hứng cũng phi thường mạnh Là tuyệt vô cận Hữu siêu cấp thiên tài Vô luận thân ở các ngành các nghề Chỉ cần hắn nghiêm túc đi học chẳng mấy chốc sẽ siêu quần bạc tụy. Đây cũng chính là vì sao chú thần có cái này cảm khái nguyên nhân. Ba lúc này, chính đang toàn tâm toàn ý làm đồ ăn Lâm Bác Phạm bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Nếu như ta đem sinh chi thế dẫn vào đến món ăn bên trong sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Có thể hay không càng thêm ăn ngon? Nghĩ đến liền làm Lâm Bác Phạm lập tức mượn một cô sinh chi thế ném vào trong nổi, sau đó nhanh chóng trộn xào. Không bao lâu một cô đặc biệt thơm dịu bay ra. Mùi vị gì? Dễ người như vậy. Ba đầu tiên là đứng ở bên cạnh chú thần phát hiện. Giống như là cổ lầm bật phát hiện tân đại lục mở dạng. Có chút hương phấn có chút kích động. Thuận lấy mùi hương vị đạo tìm qua tới. Đồ ăn thật là thơm. Loại này vị đạo chưa từng người thấy. Nhưng là người đặc biệt dễ chịu. Có một loại thiên nhiên thanh hương. Ta phản phất cảm nhận được mơ màng muốn say cảm giác. Chú thần hít thật sâu một hơi. Say mê nói. Ngươi là thả cái gì hương liệu sao? Mau nói cho ta biết. Thần kích động Lâm Bác Phạm vừa lật xào vừa nói, không thả cái gì hương liệu a ta dùng đều là ngươi chung quanh phối liệu. Gắt ngươi. Chu thân lừa một cái, tức giận, ba nơi này có cái gì phối liệu ta còn không hiểu. Ta đều ngửi mấy thập niên, hương liệu này nhất định là ngươi từ bên ngoài mang vào, mau nói là cái gì hương liệu. Chu thân thật rất kích động, đối với hắn mà nói, phát hiện một loại mới vị đạo đó là mỹ rượu cực kỳ sự tình. Nhất là loại này hương vị còn như thế đặc biệt, người rất thư thái. Ta thật không có lừa ngươi. Không tin ngươi có thể lục soát thân ta. Lâm bác phàm giang hai cánh tay. Thật không có. Chù thần hồng nghi. Không có, thật một chút đều không có, ta có thể phát hiện Lâm bác phàm dơ lên bốn đầu ngón tay, hữu mô hữu dạng nói. Vậy được rồi, ta tin ngươi. Chù thần biểu thị thất vọng. Đúng lúc này, bên ngoài chờ đồ ăn hai cái lao đầu vươn thẳng một cái môi to, chảy nước miếng sông tới. Thơm quả à, lao chủ thần ngươi có phải hay không phát minh cái gì món ăn mới, dễ ngửi như vậy. Chỉ bằng mùi thơm này, ta có thể ăn hai bát cơm lớn. Chu thần tức giận chỉ Lâm Bắc Phàm nói, ba các ngươi phải hỏi tiểu tử kia, cái này hương vị là hắn làm ra, ta hiện tại cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Lâm tiểu tử, chú nghệ tăng trưởng A, mang ngươi đến quả nhiên là đúng. Hàn Lao Gia tử nuốt nước miếng, cười hắc hắc. Chỉ bằng mùi thơm này, ta liền dám khẳng định đây là một đạo tuyệt thế món ngon. Tần Lao Gia tử bổ sung, hắn đã nuốt hai lần ngũ nước, con mắt thẳng tắp hướng về trong nồi cơ hồ muốn trợn lên. Liền một đạo xào rau xanh bị các ngươi nói như thế thanh tân thoát tục, ta xem như phụ. Lâm bác Phàm thu hỏa, nhanh chóng đem đồ ăn rót vào trong mâm. Ba lúc này hai cái lao đầu mới phát hiện, đây quả nhiên là một đạo xào rau xanh, chỉ bất qua cái này rau xanh thoạt nhìn quá giả, kiểu diễm bức ác, xanh tươi động lòng người, thoạt nhìn thật giống như mới từ trong đất móc ra một dạng, mặt trên còn có linh châu. Tú sắc khả san. Bọn hắn cảm thấy dùng cái từ này để hình dung không có gì thích hợp bằng trước hết để cho ta tới nếm một ngụm. Ba tham ăn nhất hàn lao gia tử không kịp chờ đợi cầm đũa lên kẹp lấy, sau đó đem một đạo còn bước hơi nóng nóng bỏng rau xanh lá cây bỏ vào trong miệng. a Không đúng, là sáng khoái A. Quả thực đẩy miệng nước miếng. Hàn lao gia tử một bên sấy lấy miệng, một bên nhanh chóng nhấm nuốt, đau nhức cũng khoai hoạt lấy, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Thật có ăn ngon như vậy. Tần lao gia tử biểu thị trấn kinh. Sau đó, hắn cầm lên một đôi đũa khác Cũng nhanh chóng kẹp một ngụm bỏ vào trong miệng. Hô hô. Có chút nóng, bất quá ăn thật ngon. Đời ta đều chưa từng ăn qua ngon như vậy rau xanh. Tần lao ra tử một bên ăn, một bên một miệng không do nói. Nhìn thấy hai vị lão Hữu như vậy hưởng thụ, lao chủ thần cũng không khống chế nổi, kẹp lên một ngụm liền cắn. Mới cắn hai ngụm, con mắt lập tức sáng lên. Ba cái này rau xanh thật rất dễ ăn, cắn một cái thanh thúy nhiều chất lỏng, miệng đầy lưu hương. Tuy nhiên giòn nhưng lại không cứng rắn. Thân lá nhanh chóng ở trong miệng tan ra, nóng bỏng nước phối hợp mùi thơm nồng nặc bay thẳng chóp mũi. Mấu chốt nhất vẫn là mùi thơm này, có một loại thiên nhiên vị đạo, tươi mát lại tự nhiên, phản phất có thể gột rửa trên người phiền não, để cho người ta bất chi bất giác buông lỏng, đây quả thật là một loại đỉnh cấp vị giác hưởng thụ. Nhìn xem, không hổ là Chu Thần, liền phê bình đều như vậy chuyên nghiệp có phong phạm. Nhìn nhìn lại hai vị khác lão đầu, quả thực tựa như tên ăn mày một dạng chỉ lo ăn, không đến một hồi chỉ còn nửa bàn. Lâm Bác Phạm kêu sợ hãi, lưu cho ta hai ngụm A. Sau đó, hắn cũng cấp tới, quả nhiên như chủ thần hình dung như thế, đây quả thực là một loại đỉnh cấp hưởng thụ. Loại này hưởng thụ hắn cảm nhận được xấu nhất, bởi vì đây là sinh chi thế vị đạo, đại biểu cho sinh, ăn hết để cho người ta tinh thần vui vẻ, tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều. Loại này đỉnh cấp hưởng thụ, chỉ sợ cũng chỉ có chủ thần mấy món ăn có thể cùng so sánh. Bất quá, chủ thần muốn chỉnh ra mấy đạo kia đồ ăn phải tốn thời gian rất lâu. Tiêu tốn rất nhiều tâm huyết mới có thể làm thành. Không giống hắn chỉ là xào một xào liền có thể chế tạo gia đình cấp mỹ vị. Nếu là hắn lại tốn chút công phu, không biết cái này vị đạo sẽ như thế nào. Một bàn này rau xanh, không đến một phút đồng hồ liền bị mấy người ăn sạch. Sàng khoái. Tiểu tử thúi, ngươi cái này rau xanh xào đó là không thể chê. Mặt khác đồ ăn tạm thời trước hết quan để ý tới, ngươi liền chuyên xào món ăn này, chúng ta mới vừa rồi còn không có ăn đủ đây. Hàn lao ra tử lớn tiếng nói. Đề nghị này không tệ, ta tan thành. Tần lao ra tử liếm láp miệng nói. Lao chủ thần chấm tư, nói, có thể thử một lần. Đừng làm rộn, nơi này còn có nhiều như vậy thịt, không làm thật lãng phí. Hơn nữa ta phát hiện, ta chủ nghệ xảy ra biến hóa kỳ diệu, vừa rồi xào đi ra rau xanh các ngươi đều biết, ta muốn nhìn một chút xào mặt khác đồ ăn sẽ có tình huống như thế nào. Lâm bác phàm cười hát hát, không kịp chờ đợi. Vậy ngươi còn không mau đọc thủ? Còn muốn chúng ta dạy ngươi sao? hai cái lao đầu giống to Chương 89: Ba trong truyền thuyết đồ làm bếp. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng mở lửa, bắt đầu xào rau. Ba lần này, Lao chủ thần hết sức chăm chú quan sát, từ đầu tới cuối quan sát, lại không phát hiện Lâm Bắc Phàm lại ném vào một điểm mặt khác hương liệu, dùng đều là hàn phối liệu. Một con cá, một đĩa xào thịt gà, một đạo cơm cuộn rong biển, đây là tiếp xuống ba đạo đồ ăn. Ba tuy nhiên xào món ăn bất đồng, nhưng là đều bay lên đặc biệt hương vị. Cá chính là tiên hương, thịt gà chính là thuần hương, cơm cuộn rong biển là thanh hương. Hương vị không giống bình thường, nhưng đều là vô cùng dễ chịu, phi thường dẫn phát mọi người muốn ăn. Vị đạo càng là làm cho người muốn ngừng mà không được. Những cái này đồ ăn mới vừa vào nồi, không đến 2 phút đồng hồ liền bị tiêu diệt không còn một mảnh. Lúc đầu, những cái này đồ ăn đầy đủ 4 người bọn họ ăn, kết quả hiện tại lại còn không đủ. Lâm bác phàm lại nhiều một lần rau xanh, còn có một bản thịt bọn hắn mới bỏ qua. Mấy người nâng một cái bụng lớn, vườn bực ngán ngẩm nằm trên ghế, thoải mái thẳng hừ hừ. Thức ăn hôm nay thực sự là tuyệt, ăn đến thật là thoải mái. Đúng vậy à, nghĩ không ra lại là lầm tiểu tử một người sao đi ra, nhìn đến những ngày này người cùng cái này trù thần không có học quảng công, vị đạo đều muốn không phân cao thấp. Một lần này, coi như lão chủ thần bỗng nhiên quá khí, ta cũng không lo lắng không có mị thức ăn. Xéo đi. Trù thần nắm lên dụng cụ hốt rắc ném tới. Cho giỏi hơn thầy A. Tần lao gia tử nói ra. Một đời mới chủ thần sinh ra. Hàn lao gia tử cười ha ha. Lâm bác phàm nhắm mắt lại hưởng thụ ca ngợi, hắn hiện tại phát hiện thế loại thứ ba diệu dụng, tâm tình thật cao hứng. Hắn nghĩ không đến đem sinh chi thế ném vào trong nồi cùng đồ ăn cùng một chỗ trôn xào, lại có thể kích phát ra đồ ăn bản chất nhất đặc biệt vị đạo, khiến cho vị đạo nâng cao một bước, độc nhất vô nhị vị giác hưởng thụ. Về sau tùy tiện món gì đến trong tay hắn đều có thể hóa hủ hủ làm thần kỳ. Mụ mụ lại cũng không lo lắng ta đói bụng. Lao chủ thần càng là trong lòng tràn đầy cảm khái, trước đó chẳng qua là phát hiện một mầm tốt Sau đó nghĩ đem tài nấu nướng của mình chuyển xuống. Nhưng là nghĩ không ra cái này truyền nhân xuất sắc như vậy, thiên phú đạt tới yêu nghiệt trình độ, mới dạy không đến 2 tháng các phương diện kỹ pháp đã đạt đến đỉnh cấp đầu bếp trình độ, hơn nữa còn sáng chế ra bản thân vị đạo, hoàn toàn có thể tranh tài cùng hắn. Kỳ thực nếu như đơn thuần chủ nghệ, tiểu tử này đã cùng hắn không phân cao thấp. Thiếu bất quá là làm đồ ăn một chút kinh nghiệm mà thôi. Điểm ấy yêu cầu quanh năm suốt tháng trống chất, nhưng hắn chưa bao giờ hoài nghi. Lâm Bác Phàm trong tương lai nhất định có thể vượt qua hắn. Tiểu tử, ngươi không phải một mực rất muốn làm một thanh như ta dạng này đào sao. Hiện tại đưa cho ngươi. Lao chủ thần đống nhiên nói ra. a ta trước kia vẫn muốn, cũng không thấy ngươi cho. Hỏi ngươi ở đâu có thể mua sắm, ngươi cũng không chịu nói, hẹp hỏi cực kỳ. Làm sao hôm nay như thế hào phóng? Lâm Bác Phạm nghi hoặc. Đó có thể giống nhau sao? Tây đao này thế nhưng là ta tư nhân định chế, thái thịt phi thường dễ dùng. Toàn thế giới độc nhất vô nhị. Lao chủ thần dựng dâu trứng mắt, nếu không phải là ngươi hôm nay làm đồ ăn để ta ăn đến khai tâm ta mới không nguyện ý đem như vậy dễ dùng một cây đào cho ngươi. Vậy ta liền không khách khí. Lâm Bác Phạm mừng khắp khởi đem trên bàn dao phay lấy đi. Ba thanh này dao phay Lâm Bắc Phàm đã sớm nhìn chúng. Ba chính như chủ thần nói như vậy, thiết kế hoàn toàn dán vào tay đường cong, thái thịt phi thường dễ dùng, còn cực kỳ đẹp đẽ. Cả thanh đao toàn thân tuyết bạch phát sáng Không biết là dùng cái gì hợp kim làm, vô cùng sắp bén. Mấu chốt nhất là, ở trên mặt đao bóng loáng như gương, nhìn kỹ còn có một đạo long ảnh, sinh động như thật, bá khí vi vũ. Như vậy dễ dùng lại dễ nhìn rao phê, hắn như thế nào không thích. Đáng tiếc trước đó hỏi ở đâu có bán, lao chủ thần nói cho hắn là đặt làm không có bán. Muốn móc tiền mua xuống, lao đầu sống chết không đồng ý. Ba hiện tại rốt cục đạt được cước muốn. Lao trù thần, tất nhiên đao đều cho, người lại tiện ta một chút phối liệu A. Người nơi này phối liệu đều rất dễ ăn, nhất là rượu làm ra tốt nhất, hạ đồ an vị ngon nhất, thế nào? Lâm Bác Phàm được một tức lại muốn tiến một thước. Lao chủ thần mặt không thay đổi nói một chữ, là Lâm Bác Phàm Cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua, trước mắt qua nửa tháng. Ở trong nửa tháng này, ái tình công ngụ lại truyền ra 2 kỳ 4 tập, đều lấy được phi phạm tỷ lệ người xem, bình quân tỷ lệ người xem một mực bảo trì ở 3% trở lên, cao nhất tỷ lệ người xem đều một lần đạt đến 3. 9%, vô cùng ổn định. Như thế ngạo nhân thành tích, tự nhiên làm cho Sở Ta TV dẫn đầu độc chiếm. Bởi vì ái tình công ngụ người xem quá bốc lửa, khiến cái này nếu bạn là người duy nhất lúc trở lại đều bị mánh liệt phản đối, không thể không đem nó điều chỉnh đến chủ nhật buổi tối phát ra. Bởi vậy, Sở Ta TV hoàn toàn lũng đoạn thứ 6, thứ 7 cùng với chủ nhật ba cái Hoàng Kim Ngăn ba cái tiết mục liên tục điên cùng công kích, khiến cho khang chính tập đoàn cùng chính huy tập đoàn sản phẩm xâm nhập lòng người, lượng tiêu thụ cấp tốc cất cao nhất là Khang Chính Tập đoàn Ái tỉnh Công nghiệp Hệ liệt nhà trọ cư xá, cũng chính là lúc đầu Long Hoa tiểu khu, phòng ở bán được coi như không tệ. Dù cho giá cả để cao 30%, lượng tiêu thụ vẫn như cũ rất tốt, cơ bản đã bán sạch. Coi như mặt khác địa phương không phải chính thống Ái tỉnh Công nghiệp cư xá, bây giờ đơn đặt hàng đều vô cùng nhiều, bán được rất nhanh. Ba còn có Chính Huy Tập đoàn xung quanh Ái tỉnh Công nghiệp sản phẩm khai phát, cũng bán được coi như không tệ. Nhất là đại biểu người trẻ tuổi Tân Triều quần áo và vật phẩm trang sức các loại bán gọi là một cái nóng nảy, đã cùng không đủ cầu. Hai vị lao tổng đều vì bản thân quyết định ban đầu cảm thấy may mắn không thôi. Sở ta TV lấy được lớn như vậy thành tích, tự nhiên có người nóng mắt. Đã có một chút xí nghiệp liên hệ sở ta TV, hy vọng có thể đem bọn họ sản phẩm cắm đi vào, giá cả dễ thương lượng. Nhưng Bạch Thanh Tuyết không đồng ý, dùng nàng lời nói, ái tình công ngụ tất cả quảng cáo đều bị hai cái kia tập đoàn bao, như vậy thì chỉ làm hai cái này tập đoàn sản phẩm, mặt khác không bàn gì nữa. Ba còn có một số truyền hình điện ảnh công ty, đài truyền hình len lén tiếp xúc cái tỉnh công ngụ đoàn làm phim, muốn đem bọn hắn đào đi qua, thứ nhất có thể tăng cường phe mình thực lực, về sau có thể đả kích sở ta TV. Bất quá bọn hắn chỉ có thể vô cùng thất vọng, bởi vì đắt đỏ phí bồi thường vi phạm hợp đồng bọn hắn không thường nổi. Còn có Lâm Bắc Phàm đưa tiền cũng rất hào phóng, những cái này đài truyền hình hoặc là công ty muốn thông qua lợi thấu căn bản không làm được. Đài truyền hình tình thế một mảnh tốt đẹp. Mấy tuần lễ tu Bạch Thanh Tuyết Bạch đại, đại nữ vương bước đi đều tung bay. Không tung bay không được a. Người suy nghĩ một chút, nguyên lai like một cái liền Tam Lưu Đài truyền hình cũng không sánh nổi sau chốt đài truyền hình, thế mà ở ngắn ngủi 2 tháng bên trong thực hiện bộ phát thức tăng trưởng, liên tục đẩy ra 3 cái bạo hỏa tiết mục, Cùng hút 71 ước tài chính, đem đài truyền hình tổng tư sản khuyết trương gấp 7, ích lợi cao đến làm cho người giận xôi ai gặp gỡ loại chuyện này sẽ không vui. Ba loại này thành tựu có thể so sánh nàng ở Bạch thị tập đoàn làm muốn sảng khoái nhiều. Dù sao, liền xem như ngàn ước cấp đại tập đoàn, một năm cũng chưa chắc có hơn 70 ước kích lợi, nhưng là nàng có. Hơn nữa, toàn bộ đài truyền hình đều là nàng hoàn toàn không chế, muốn làm thế nào liền làm thế nào, hoàn toàn không nhận ước thuốc, cỡ nào sẵn à. Ba dạng này nàng càng cảm thấy, lúc trước ly khai bạch thị tập đoàn là đúng. Chương 90, có thể hay không mượn người nam nhân dùng một lát. Màn đêm buông xuống, lại đến giờ cơm tối. Lâm bác phàm buộc lên váy bếp, ở trong phòng bếp xoát xoát xào rau. Bên cạnh là hai vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ, Lào bà Bạch Thanh Tuyết cùng nàng khuê mật võ thiên mỹ chính đang rửa giao trợ thủ. Nói là trợ thủ, kỳ thực cái gì cũng không làm. Bởi vì đều bị lâm bắc phàm làm xong, hai cái này nữ nhân chỉ là muốn khoảng cách gần hướng về trong nồi thịt, tùy thời gia tay ăn vụ. Không đến chốc lát, một cố nồng đậm mê người hương vị từ trong nồi phiêu tán ra, hương thơm tràn đầy phòng bếp. Hai vị đại mỹ nữ thận trọng nuốt một ngũm nước bọn. Thật là thơm a Mỗi lần ngửi được cái này hương vị ta đều không chế không nổi bản thân. Ngươi xem ta đây hai tuần lễ, đều béo hai cân. Võ Thiên Mị tự trách chỉ mình gầy nhỏ eo, thương tiếc nói: Bạch Thanh Tuyết đáp ý, ta so với ngươi tốt hơn một điểm, thể trọng vẫn là bảo trì ở 100 cân phía dưới. Võ Thiên Mị đố kỵ, lầm bẩm hối tiếc, ngươi đương nhiên không phát béo, bởi vì mỗi lúc trời tối các ngươi đều làm vận động dữ dội, ăn bao nhiêu đều có thể giảm đi ra. Không giống ta, không có nam nhân dựa vào, ai? Bạch Thanh Tuyết đỏ mặt, Cắn răng nói, muốn chết ta, loại lời này cũng nói được. Cái này có gì không dám nói, ngươi đều dám làm vì sao ta không dám nói. Võ thiên mị không thèm để ý nói. Ta bóp chết ngươi cái này nữ lưu manh. Bạch thanh tuyết giận, muốn đập võ thiên mị thịt mềm. Võ thiên mị một bên hướng ra phía ngoài chạy một bên cầu xin tha thứ. Hai nàng lại làm ẩm ý lên. Lâm bác phàm lắc lắc đầu, trang diện này đã thấy rất nhiều, quen thuộc. Mèo lâm Bắc phàm dưới chân chuyển đến manh manh tiếng kê Đó là mèo dạ đồn tiểu công chúa, cũng đang xin ăn. Còn có ngươi cái này ăn vặt hàng. Lâm bác phàm ngồi sổm người xuống vướt một cái mèo dạ đồn, sau đó tiếp tục xào rau. Hắn linh hoạt trộn xào, món ăn đều đều đổ vào trên rĩa, đều lên, mang chua xào vị tốt, các ngươi mau tới đem nó mang đi. Đến rồi đến rồi. Hai cái nữ nhân cặp mắt sáng lên xuống tới, sau đó trước kẹp lên một miếng thịt đưa vào miệng của mình, mới đem đồ ăn từ từ mang đi. Tiểu miêu miêu miêu kêu đổi theo. Cứ như vậy Đồ ăn còn không có lên bàn, liền đã thiếu mấy khối. Mỹ nữ ở đối mặt Mỹ thực thời điểm một chút cũng không rủ rẻ. Sau khi cơm nước no nê, e, ba người một mèo giống cương thi một dạng nằm ở ghế xà lồng. Ngươi rửa vào ta, ta rửa vào ngươi, chính là cái gì cũng không muốn làm, càng thêm không muốn động. Kết thúc, lại béo hai cân. Võ thiên Mỹ thống khổ nói, lâm bắp phàm, vì sao ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy? Hại ta mỗi lần nghĩ không chết đều không chế không nổi. Ngươi có phải là cố ý hay không? Có chủ tâm nhìn ta xấu mặt. Lâm Bác Phàm không để ý tới nàng. Ngươi mỗi ngày đều tới nơi này ăn ké ta đều không nói cái gì, ngươi ngược lại trách ta. Ba trông thấy Lâm Bắc Phàm thờ ơ, Võ Thiên Mỹ dựa sát đến Bạch Thanh Tuyết bên cạnh, lên án nói, Nữ vương đại nhân, ngươi cũng không quản quản ngươi nam nhân. Còn tiếp tục như vậy, hai chúng ta đều biến thành mập mạp không ai muốn. Bạch Thanh Tuyết lười lườm nói, trước gôn ngắn một điểm, là ngươi không ai muốn. Ta đã có lão công, vô luận ta trở nên lại béo lại xấu xí. Láo công ta cũng sẽ không thể không quan tâm ta, ngươi nói đúng hay không lão công. Ba cuối cùng lão công hai chữ, tinh tế tỉ mỉ yếu đuối hận rỗi, giống một đầu làm cho người vui tiểu miêu, tiểu bác Phàm đều kém chút kích động. Nghèo miêu tinh nhân tuyên bố chủ quyền. Đúng, ngươi nói đều đúng. Lâm bác phạm vô lực nói. Có nam nhân liền quên quê mật, thanh tuyết ta khinh bị ngươi. Võ thiên mị xem thường. Tùy ngươi khinh bị, dù sao lão công ta yêu ta đã đủ. Võ yêu tinh. Hiện tại ta muốn hành xử ta nữ vương quyền lực, ta muốn đem ngươi xuống quân kinh đô, tức mặt trời mọc liền xuất phát, không được sai sót. Thư thanh tuyết uy nghiêm nói, nô Tỳ tuân mệnh, võ thiên mị nhu nhược nói. Sau đó, yêu mị trước mắt, tiếp tục nhu nhược nói, nữ vương đại nhân, chuyến này đường đi xa xôi, có thể hay không mượn ngươi nam nhân dùng một lát, an ủi tương tư tịch mịch nỗi khổ. Lâm Bắc Phàm làm sao đống nhiên kéo tới ta. Bạch thanh tuyết giận, tốt đa võ yêu tình, ta đem ngươi trở thành quê mật. Ngươi lại muốn ngủ ta nam nhân Lâm Bắc Phàm Có thể hay không hàm xúc một điểm Nói chuyện như vậy không bị cản trở Trái tim chịu không được Kết quả lời nói xoay chuyển Ba bất quá, nghiệm tình ngươi cúc cùng tận tụy Lao khổ công cao Như vậy cái này vô lý yêu cầu ta liền đồng ý Ta liền đem ta khả ái nam nhân tạm thời cho ngươi mượn Ngươi nhất định phải cho ta đem hắn hoàn chỉnh mang về Biết không Lâm Bắc Phàm Lao bà, ngươi cứ như vậy đem ta bán đi Tạ chủ Long ân Võ Thiên Mỹ mừng khắp khởi nói, sau đó đối với Lâm Bắc Phàm liếc mắt đưa tình Bạch Thanh Tuyết cư nhiên làm nhìn không thấy. Lâm Bắc Phàm mẫu bức, các ngươi vừa rồi đến cùng đang nói cái gì? Vì sao ta một câu đều nghe không hiểu? Là như thế này, Lão Công, kinh đô hán đỉnh công ty giải trí gần nhất đẩy ra một bộ hàng năm đại kịch chiến thần quy lai, là từ tân sinh đại suốt bác tơ idol ngộ phi phạm bài chính, thị trường dự đoán người xem không sai. Cho nên, ta nghĩ phải võ yêu tinh qua bên kia tiếp xúc một chút. Nhìn xem có thể hay không mua xuống bắt đầu chuyển bá quyển. Bạch Thanh Tuyết giải thích. Vậy cũng không cần ta đi, ta cái gì cũng không biết. Lâm Bác Phạm Giang tay ra. Hắn chủ yếu là không muốn ra đi xa, là lội đường xa quá mệt mỏi. Ba cho dù là đi máy bay, cũng mệt mỏi. Võ Thiên Mị lật cái đại bạch nhãn, hung hăng nói, ngươi thiếu cùng ta dùng bài này, ngươi là thật không biết hay là giả không biết. Ngươi xem nếu bạn là người duy nhất ổ lì dịu còn có hiện tại nhiệt bá ái tình công ngụn. Cái nào tiết mục không có quan hệ gì với ngươi Tất cả đều thuyết minh ngươi thị trường ánh mắt vẫn là vô cùng chuẩn Cho nên ta muốn dẫn ngươi đi nhìn xem Nhìn xem bộ kịch này có đáng giá hay không mua Đài truyền hình muốn phát triển Khẳng định phải hướng ra phía ngoài mua kịch Chỉ bằng vào bản thân đài truyền hình tới làm căn bản không thực tế Ba trước đó Tinh quang đài truyền hình liền ăn thiệt thòi Ở không có đầy đủ phim TV dự trữ Cho nên mới không thể không cho ái tỉnh công ngụ lên ngăn Hiện tại có thời gian cũng có tiền bạc Tự nhiên muốn hướng ra phía ngoài mua sắm phim TV, nhưng là mua sắm phim TV cũng có phong hiểm, giống chiến thần quy lai loại này hàng năm đại kịch, mỗi một tập giá cả đều mấy trăm vạn, chỉ là bắt đầu chuyển bá quyền đều cần ba bố lư, nếu là mua về người xem không lý tưởng, đây chẳng phải là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Cho nên, hai nàng cân nhắc liên tục, quyết định đem ánh mắt cực kỳ chuẩn xác Lâm Bắc Phàm kéo đi thăm nhu. Lâm Bác Phàm không chút do dự nói, hiện tại ta liền có thể nói cho ngươi, bộ kịch này hoàn toàn không đáng mua. Như loại này lại kịch, người ít nhất phải đập xuống 3 ước mới có thể nắm bắt tới tay A dù cho cuối cùng tỷ lệ người xem có thể so với hái tình công ngủ cũng bất quá mới kiếm lời 2-3 ức chút tiền ấy tính là gì. Cần gì như vậy giày vỏ. Ta xem cứ tính như thế. Đi qua 3 vị trí đầu cái tiết mục điên cùng công kích, 2-3 cái ước tiền trinh lâm Bắc phạm đã coi thường Hắn hoặc là không làm, muốn làm cũng phải dự gốc 5 ước. Đây là yêu cầu cơ bản nhất. Bằng không thì. Hắn muốn làm đến năm nào tháng nào mới có thể thăng cấp mạnh lên. Không có cách, xuyên việt nhân sĩ liền là như vậy ngư bức, ngay cả ta có đôi khi đều không khống chế được bản thân trang bức khí tức. Lâm bác phàm trang bức nghi đến, chô cao lạnh leo vô cùng a Lại ít tiền cũng là tiền. Bạch Thanh Tuyết đống nhiên lộ ra dịch thấu trong suốt răng ngà, giống như một tiểu ác ma ác hợp nói, ngươi có đi hay không? Nếu như không đi ta cắn chết ngươi. Nắm lên một đầu cánh tay đặt ở trước mắt, tùy thời động khẩu. Võ Thiên Mỹ nắm lên mặt khác một đầu cánh tay, hung thần ác sát nói, mặt khắc một đầu cánh tay ta thừa bao, ngươi xem đó mà làm thôi. Ta đi còn không được sao, vì lao bà làm việc thiên kinh địa nghĩa. Lâm Bác Phạm Chính Nghĩa Lâm Nhân nói. chương 91, đi mua phim TV. Kinh Đô là Hoa Quốc Thủ Đô. Bởi vì nơi này là Hoa Quốc Chính Trị, Thể dục, Kinh tế, Trung tâm Văn hóa, lại là cổ láo Trung Nguyên Nội Địa, ở vào dưới chân thiên tử, cho nên rất nhiều đại sĩ nghiệp đều ở nơi này đăng ký buôn bán. Ba trong đó, Sở TV chuyến này hán đỉnh công ty giải trí tổng bộ liền thiết lập ở nơi này. Hán đỉnh công ty giải trí là một nhà đại hình công ty giải trí, tài sản đạt tới hơn 100 ức, ở ngành giải trí là đại lao cấp công ty. Lần này Chiến Thần Quy Lai chính là do bọn hắn đầu tư quay trụ, nghe nói chi phí hoa ba ức, lập chí muốn rèn đúc hàng năm thần kịch. Cho nên, hắn hướng các đài truyền hình lớn phát ra mời. Lúc đầu, Sở Ta TV là một nhà tam lưu đài truyền hình, cũng không ở bọn hắn danh sách mời nhưng là gần nhất Sở Ta TV lấy được thành tích quá huy hoảng, cho nên cũng phát ra mời. Sở Ta TV là bọn hắn mời đông đảo truyền hình danh ngạch bên trong, duy nhất một nhà nhị tuyến trở xuống đài truyền hình. Đi qua 2 giờ không chung lữ trình, võ thiên mị, lâm bác phàm đám người rốt cục bước lên mảnh đất này. Không do dự, bọn hắn trực tiếp chạy tới hán đỉnh công ty giải trí. Bởi vì, buổi chiều liền bắt đầu chiến thần quy lai phim TV xem phim hội. Nói thật, ta vẫn là đối với chiến thần quy lai bộ này phim TV không coi trọng Bộ này phim TV từ quốc nội siêu nhất tuyến lưu lượng minh tinh chủ diễn, còn có đủ loại tân sinh tiểu sinh hòa đán, còn không tính đặc hiệu cái gì, liền nhất định bộ kịch này không rẻ. Bộ kịch này tổng cộng có 50 tập, mỗi tập ít nhất phải tiêu phí 600 vạn trở lên, nói cách khác phải tốn 3 ước trở lên. Nếu như bình quân tỷ lệ người xem không đạt được 2% trở lên đều tính thua thiệt, phong hiểm quá lớn, cho nên ta đề nghị vẫn là không muốn mua. Ba trên xe, Lâm Bác Phàm lần nữa biểu đạt bản thân quan điểm. Thế nhưng là không mua, đài truyền hình chúng ta chiếu cái gì? Võ thiên mỹ bất đắc dị nói, chúng ta đài truyền hình tồn kho bên trong trước mắt đều là nhị lưu, tam lưu lão phim tivi chờ ái tỉnh công ngụ truyền hình xong về sau chúng ta liền không có kịch có thể truyền bá. Mà lại nói lời nói thật, đài truyền hình chúng ta trước mắt cũng liền hai ngăn vương bài tống nghệ tiết mục giữ thể diện, ở phim tivi phương diện có thể nói là trống giống. Vào cuối tuần chúng ta tỷ lệ người xem cao vô cùng, nhưng là thời gian làm việc người xem lại vô cùng thấp. Ba cho nên chúng ta vô cùng cần thiết thay đổi cục diện này, gia tăng phim TV dự trữ, có đôi khi dù cho thâm hụt tiền cũng cần mua. Ba đây chính là đài truyền hình, kiếm được dùng nhiều tiêu cũng lớn, nếu là nội dung cùng tiết mục theo không kịp sớm muộn phai mở trong đám người thường, thật giống như một cái minh tinh, nếu như người lộ ra ánh sáng suất quá thấp, như vậy sớm muộn sẽ bị người quên lãng, kinh tế giá trị lại giảm. Ba cho nên rất nhiều minh tinh đều nguyện ý bỏ tiền mua nhiệt sưu, đài truyền hình cũng nguyện ý thâm hụt tiền hơn nữa Giống chiến thần quy lai dạng này đại kịch một năm cũng không gặp được mấy bộ, nếu như chúng ta không tranh, bị mặt khác đài truyền hình cấp đi, tỷ lệ người xem vượt qua chúng ta, đối với chúng ta bên này ảnh hưởng cũng rất lớn. Cho nên, bất kể như thế nào, chúng ta coi như mua không được kịch, cũng không thể để mặt khác đài truyền hình sống khá giả. Lâm Bác Phạm gật đầu một cái, công nhận quan điểm này. Theo hai người nói chuyện với nhau, rất nhanh đi tới hán đỉnh giải trí. Làm cho người kinh ngạc chính là nên đón bọn họ lại là một vị thoạt nhìn 30 tuổi trung nhân nhân. Hoàng Ninh Lâm tiên sinh, Võ đại trưởng đến. Lâm tiên sinh ngươi so trên tấm ảnh nhìn còn muốn anh tuấn tiêu sái, Võ đại trưởng quả nhiên giống như truyền thuyết một dạng yêu mị động nhân, các ngươi không làm mình tinh đều là ngành giải trí tổn thất. Ngươi là? Lâm bác phàm nghi hoặc. Ai nha, quên Tử giới thiệu. Hứa Hán Kiệt nhẹ nhàng vỗ vô, vô đầu, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó chỉnh trọng nói, Lâm tiên sinh, Võ đại trưởng, ta gọi Hứa Hán Kiệt, là một gã diễn viên. Đồng thời cũng là một tên ca sĩ, còn làm qua chủ trì. Ha ha, ta thân phận có chút nhiều, ta cũng không nhớ rõ ta có bao nhiêu thân phận, lúc trước vì kiếm miếng cơm ăn mới đi lên mình tình con đường. Hiện tại, ta là một tên diễn viên, ở chiến thần Quy Lai đóng vai một cái nhân vật không lớn không nhỏ. Hứa hãng kiệt. Ngươi là hát bạch liên hoa hứa hãng kiệt. Võ thiên mị bỗng nhiên kinh ngạc nói. Ha ha, nghĩ không đến bây giờ còn có người nhận biết ta, hơn nữa còn là Mỹ lệ hào phóng võ tổng, thật làm cho ta cao hứng. Bất quá hảo hán không đề cập tới năm đó dung à, những cái kia đều là chuyện quá khứ, hiện tại ta đã giả, hát không nổi, chỉ có thể đi làm diễn viên. Giả, hát không nổi, kia liền là quá khứ ý tứ. Hứa Hán Kiệt cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào nói. Hứa Hán Kiệt? Hắn rất nổi danh sao? Lâm Bác phàm nhỏ giọng hỏi. Sắc thực rất nổi danh. Bất quá hắn nổi danh không phải là bởi vì hắn tác phẩm, mà là bởi vì hắn bằng hữu vọng. Võ Thiên mị sắc mặt quái dị nói, Hắn người này vô cùng kỳ quái, quả thực có thể nói là ngành giải trí dị loại, danh khí một mực không lớn, lại giao du rộng rãi, dưới đến diễn tử thi kẻ chạy cờ, lên tới thiên hoàng siêu sao cùng đại đạo diễn, thậm chí là một chút người đầu tư, đều có thể kết giao bằng hữu, quả thực không bạn không giao. Nổi danh nhất liền là một tấm hình, đó là trong nước đông đảo siêu sao đều qua tới cho hắn tổ chức sinh nhật hành chủ, người nói người này lợi hại hay không. Xác thực lợi hại, chẳng lẽ là có bối cảnh. Lâm bác phàm nghi hoặc Võ Thiên Mỹ lắc lắc đầu, nói, hắn phổ thông gia đình xuất thân, cũng không có cái gì bối cảnh. Chính vì vậy, cho nên người khác mới cảm thấy kỳ quái, hắn sao có thể có nhiều như vậy năng lượng phi phạm bằng hữu Lâm Bắc Phàm quan sát tỉ mỉ trước mắt cái này trung niên lão nam nhân, tuy nhiên đã tuổi gần 40, nhưng thoạt nhìn mới 30 tuổi mở đầu, có chút tiểu nếp nhăn cùng tròm dâu nhỏ, mang theo cái anh quốc mũ, thoạt nhìn phi thường có mị lực. Để cho Lâm Bắc Phạm ngoại ý muốn là, hắn cặp mắt kia tràn đầy chân thành khiến người ta vừa nhìn liền có ấn tượng tốt. Hơn nữa mới vừa giao lưu, không quá phận khách sáo cũng không quá đáng nhật tình, để cho người ta gặp một lần liền lòng sinh thân cận. Lâm Bắc Phàm thầm nói, ba cái này chẳng lẽ liền là gọi là nhân cách mị lực. Liên ở Lâm Bắc Phàm hai người do xét hắn thời điểm, hứa hắn kiệt sinh động như thật nói, thu đến các người hồi văn kiện thời điểm, chúng ta công ty đều lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới gần nhất tiếng tâm lừng lấy sở ta ti cư nhiên cũng tới, thật là khiến ta công ty bồng tất sinh huy Lúc ấy công ty rất nhiều người muốn đoạt lấy tới tiếp đãi các người bậc này nhân vật chuyển kỳ, bất quá ta cao hơn một bậc. Cũng không thể nói là cao hơn một bậc, phải nói là cậy già lên mặt, hắc hắc. Có thể tự mình tiếp đãi hai vị, thật là ta vinh hạnh. Cũng là chúng ta vinh hạnh. Võ thiên mị cười. Ba người hữu hảo nắm tay. Lâm Bác Phàm phát hiện, cái này hứa hán kiệt đối xử mọi người xử sự, sự năng lực thực sự là nhất lưu, để cho người ta không cảm giác lãnh đạm. hắn dẫn theo Lâm Bắc Phàm đám người trong công ty đi đến. Trên đường đi nụ cười thân thiết cùng mỗi người chào hỏi, bất kể là nhân viên công tác hay là công nhân vệ sinh, đều có thể gọi tên, thoạt nhìn phi thường nhiệt tình hào phóng, tràn ngập ánh nắng. Người chung quanh cũng hướng hắn nhiệt tình đáp lại. Lâm Bác Phạm lần nữa lấp đầu, người này thực biết là người, hơn nữa mị lực rất lớn. Hứa hán kiệt mang theo đám người đi vào một gian phòng tiếp khách, sau đó chân thành xin lỗi, không có ý tứ hai vị, vừa rồi chậm trễ các người quá nhiều thời gian. Nơi này chính là phim TV xem phim hội phòng hội nghị. Nước trà cái gì đã chuẩn bị kỹ cảng, các ngươi tùy ý từ từ dùng, nếu như còn có gì cần cứ việc nói. Hôm nay ta chính là các ngươi nhân viên phục vụ, cam đoan để cho các ngươi xem như ở nhà. Đúng lúc này, thoạt nhìn hơn 40 tuổi trung niên nhân ngâng lấy một cái bụng lớn đi tới, âm dương quái khi nói, à, đây không phải Sở Ta TV đại biểu sao. Sở Ta TV thực sự là không tôn trọng người, cư nhiên chỉ phải một cái hoàng bao nha đầu, còn có một người ăn bám tiểu bạch kiểm, Sở Ta TV quả nhiên là gánh hát rong. Trường 92, gác tội người khác sự tình nhất định muốn vùng chồng làm. Vừa nghe đến là Sở Ta TV, chung quanh tất cả mọi người đồng loạt quay đầu qua tới. Ánh mắt có hiếu kỳ, có sừng sốt, có phẫn hận, bất thiện, có xem thường. Ba còn có xì xào bàn tán. Bọn hắn liền là Sở Ta TV đại biểu. Thoạt nhìn thật trẻ tuổi, ta kèm chút tưởng rằng hai cái minh tinh. Ta biết bọn hắn, trong đó cái kia nam đúng là Bạch Thanh Tuyết Nam nhân lâm Bắc Phàm cũng chính là cái kia may mắn tiểu Bạch Kiểm. Nữ đúng là sở ta ti mới chiêu phó đại trưởng võ thiên mị, nghe nói là bạch thanh tuyết khuê mật. Nguyên lai like là hai cái quan hệ hộ à, khó trách còn trẻ như vậy liền có thể thân cư yếu trước. Ba cái kia võ thiên mị nghe nói vẫn có chút bản lãnh, về phần lâm Bắc Phàm tiểu bạch kiểm. Ngươi hiểu. Bở lù hệ bở gì đài truyền hình trương vĩnh quyền phó đại trưởng làm sao đối chiến sở ta ti Nhìn cái này tư thế rõ ràng không được bình thường. Hắc hắc, cái này ta biết, ta cho ngươi biết, trước đó mấy cái tuần lễ Chương phó đại trưởng thừa dịp nếu bạn là người duy nhất bị chỉnh đốn thời khắc đẩy ra một cái mới tống nghệ tiết mục chiếm trước thị trường, kết quả bị sở ta TV hái tỉnh công ngụ tiêu diệt, hiện tại cũng lạnh, hơn ức tài chính thành nước chạy, người nói hắn có thể không phấn nộ. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Ở những cái này xì xào bản tán người bên trong, còn có mấy vị bốn bề yên tĩnh nhìn trận này hí. Bọn hắn phân biệt là tới từ tổ mạ tổ TV Triệu Ngọc Đống phó đại trưởng, đến từ lì tỷ ý TV Liếu sinh phó đại trưởng. Còn có vị cuối cùng là đến từ mạng gỗ TV vương luân phó đài trưởng, đều là Hoa Quốc đài truyền hình bên trong nhân vật thực quyền. Hơn nữa trước đó bờ lũ hệ bở dị TV vĩnh quyền phó đài trưởng, 4 người bọn họ sau lưng đài truyền hình trước mắt Hoa Quốc bên trong sắp xếp ở hàng trước nhất nhất tuyến đài truyền hình. Ba lúc này, bọn hắn đều thờ ơ lạnh nhạt tất cả. Liên là hai người kia sau lưng sở ta TV đánh bại chúng ta, thực sự là lợi hại nha, cảm giác chúng ta đều ra rồi. Hậu sinh khả úy A Triệu Ngọc Đống Phó Đại trưởng nhìn xem trẻ tuổi mặt cảm khái nói. Sắc thực phi thường xuất sắc, mới không đến 3 tháng liền phát triển lớn mạnh đến loại này trình độ. Hiện tại cũng nhanh cùng chúng ta cướp phim TV, ta hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ bọn họ là làm sao phát triển, không chịu nhận mình ra không được. Liêu sinh Phó Đại trưởng nói tiếp, sau đó lời nói xoay chuyển, người nói lao trương người này làm sao đống nhiên tìm tới sở ta TV. Nhìn hắn ngữ khí chua, dù sao cũng là bình thường thương nghiệp cạnh tranh. Có thua thì có thắng, thua muốn thua được. Lao trương, ai? Một bộ rất thất vọng dáng vẻ. Lao trương người này ta biết, liền là quá gấp tính tình, ta cảm thấy nhường hắn thử một lần sở ta ti cũng tốt. Vương Luân Phó Đại trưởng cười mị mị, cơ hội nhìn không thấy con mắt, để cho người ta nhìn không ra hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Thế là, mấy người tiếp tục xem hí. Một bên khác, Võ Thiên Mị đòn kinh lên, mày liếu vẩy một cái, ngựa khí bất thiện nói, uy lao đầu, người là ai? Chúng ta hảo hảo nói chuyện trời đất ngươi qua đây cắm lời gì? Không có giáo dục. Ngươi không biết ta. Trương Vĩnh Quyền Phó Đại trưởng không tin nói. Ta phải nhận biết ngươi sao. Ngươi cũng không nhìn nhìn ngươi dáng vẻ, trên đầu tóc đều muốn rơi sạch, trên mặt nếp may đều có thể kẹp con rồi chết, còn có ngươi cái bụng đều hoài thai 11 tháng không thấy sinh. Bản cung thiên sinh lệ chất, xinh đẹp như hoa, phải biết cũng là như ta một bên vị này phương hoa tuyệt đại nam nhân, cũng sẽ không phải ngươi cái này trung niên lão nam nhân. cho nên Mời ngươi cách ta xa một chút. Để tránh cho ta cho rằng ngươi có ý đồ khác sẽ không tốt, dù sao người xấu hai chữ cũng sẽ không viết lên mặt. Ba người này rõ ràng kẻ đến không thiện, cho nên võ thiên mị không chút do dự đối trở về. Ngươi! Trương Vĩnh Quyền tức giận đến mức cả người run run sắc mặt xanh đỏ, kém chút một hơi không kịp hít lên. Qua nhiều năm như vậy, đều không có người dạng này ở trước mặt mắng qua hắn, hắn khí lá gan đều đau. Trương Đài tỉnh táo. Uống trà, uống trà. Hứa hắn kiệt lập tức đưa lên một chén nước tới tới hòa khí, miễn cho buộc phát xung đột kịch liệt. Hắn cũng không nghĩ tới, vừa rồi rõ ràng rất dễ nói chuyện tiểu tích tích võ đại trưởng, tại sao sẽ đột nhiên như vậy bưu hãn? Thực sự là một cái miệng lươi bén nhọn hoàng bao nha đầu. Trương Vĩnh quyền cắn răng nói ra tất cả mọi người tiếng lòng, hắn dùng tay chỉ võ thiên mị, run rung nói, ta không tính toán với ngươi. thối nha đầu, ngươi nghe kỹ cho ta, ta gọi Trương Vĩnh Quyển, bỡ lù hệ bỡ gì đại truyền hình phó ta lần này tới là muốn chuyên môn nói cho ngươi, các ngươi chờ đó cho ta, chúng ta phía trước trướng vẫn chưa xong. Hôm nay, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thất vọng mà về, hứ. Võ thiên mị cười lạnh, ngươi đây chỉ sợ phải thất vọng, chúng ta cái khác không nhiều liền là nhiều tiền. Hứ. Hãy đợi đấy. Trương phó đại trưởng thở phì phò đi. Hứa hán kiệt cười khổ nói, ai nha cái này, võ đại trưởng có chút xúc động, trương đại trưởng sau lưng đại biểu là bở lù hệ bở gì đài truyền hình, còn có quốc gia bối cảnh. Đáp tội không tốt lắm. Hơn nữa nhân gia tuổi cũng đã cao. Ta nghe nói hắn còn có cao huyết áp. Nếu như sinh khí dễ dàng phát bệnh. Cho nên gặp chuyện không phải nhịn một chút ta. Lâm bác phàm lòng sinh chắc gần tri tâm. Thiên mị. Ngươi xem hứa tiên sinh nói đúng. Nhân gia tuổi cũng đã cao. Tóc cùng răng đều muốn rơi sạch. Ngươi làm gì muốn như vậy làm người ta tức giận. Vạn nhất hắn một hơi không có lên đến. Làm tức chết làm sao bây giờ. Lâm tiên sinh nói rất đúng. Hứa hắn kiệt tán thưởng cho nên sự tình này về sau vụn trộm làm, không thể để cho người khác biết. Lâm bác phàm nhỏ giọng căn dặn, ở phương diện này hắn phi thường có kinh nghiệm. Hứa hắn kiệt. Võ thiên mị thả cái đại bại nhãn, nói, nói cái gì đây, ta cho người biết, gia hỏa kia liền là tên đại bại hoại, đầy mình ý nghĩ xấu. Đi qua điều tra phát hiện, nếu bạn là người duy nhất bị ngưng phát hình trình đốn, kỳ thực liền là hắn dẫn đầu thành lập quan hệ dở cho quỷ, bởi vì hắn dự định đẩy ra một ngăn mới ra mắt giao hữu loại tiết mục chiếm lấy Bất quá cuối cùng cũng bị chúng ta kéo xuống nước thì ra là thế ba cái kia Trương đài trưởng cũng quá hay hỏi bị kéo xuống nước cũng không phải hắn một người đài truyền hình người xem mặt khác đài truyền hình đều không theo tới Lâm Bác Bácàm nói đương nhiên không chỉ chuyện này còn có về sau bọn hắn bở lủ hệ bở gì đài truyền hình đẩy ra một ngăn mới tống nghệ tiết mục người phụ trách chủ yếu liền là vừa mới người kia đáng tiếc cái kia tiết mục đụng phải chúng ta ái tình công ngụ cuối cùng lạnh người nói liên tiếp hai cái tiết mục đều thổi Hơn mức nguyên tổn thất, hắn có thể không tức giận sao? Nghĩ tới đây, Võ Thiên Mị cười khanh khách, cười trên nỗi đau của người khác. Sắp thực hẳn là sinh khí. Lâm Bác Phàm hơi liếc mắt qua, người khác không thấy được địa phương, trên trời bỗng nhiên hạ một cái đục ngầu hôi sắc khí thể, sáp nhập vào Trương Vĩnh Quyền thân thể. Trương Vĩnh Quyền đột nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn, chỉ cảm thấy thể nội hỏa khí lỗ lô, lô bốc lên. Chương 93, Đao y chửn ở dê đại chiến, vô cùng thế thảm. Trong lòng có một cỗ hỏa Đặt ở ngực vô cùng khó chịu, muốn đem nó chút xuống. Nhưng là vừa mới thả ngoan thoại ly khai, nếu là lại trở về chẳng phải là mất mặt. Dù sao nha đầu kia miệng quá lợi hại, hắn không muốn trở về chịu tội. Bà cứ như vậy, hắn chỉ có thể kìm nén hỏa khí buồn bực đi lên phía trước, kết quả đụng phải ngay mặt mà đến ba người. Đây không phải trương phó đài trưởng sao. Đi đường nào vậy như vậy vội vàng, xem sắc mặt như vậy không dễ nhìn, đều giống như bị dùng lửa đốt qua một dạng, ngươi có chuyện gì không vui nói ra. Để mọi người chúng ta cho ngươi tham như một chút, thuận tiện khai tâm một lần. tô mạ tổ đài truyền hình triệu ngọc đống phó đài trưởng âm dương quái khí nói. Nhắc tới mấy vị đại trưởng, bình thường đều ở vào cạnh tranh quan hệ, thù mới hận cũ có nhiều lắm, ai cũng không chào đón ai. Ba hiện tại có cơ hội chế nhạo, triệu ngọc đống càng là không chút do dự ra tay. Trương đài trưởng hỏa khí vèo một tiếng bước lên, lập tức nổi trận lôi đình Họ triệu, ta đi đường nào vậy liên quan gì đến ngươi? Ta sắc mặt có đẹp hay không có liên quan gì tới ngươi. Thức thời một chút cút ngay cho ta, ta hiện tại tính tình không tốt, ta sợ sẽ nhịn không nổi động thủ. Lại dám gọi ta cút ngay? Còn dám uy hiếp ta? Triệu Ngọc đống sắc mặt hơi biến, trở nên phi thường không dễ nhìn. Dù sao, hắn cũng là nhất tuyến đài truyền hình phó đại trưởng, hơn nữa còn là chủ quản tiết mục bộ phó đại trưởng, thuộc về quyền cao chức trọng tồn tại, cùng chương phó đại trưởng thuộc về cung cấp tồn tại, ngươi ở bên kia bị ước hiếp tìm ta nổi giận. Ta không 시 dạ. Họ trương, ngươi có bản lĩnh lại đem lời nói mới rồi nói một lần. Ta không tin ngươi dám động thủ. Triệu Ngọc Đống tức đỏ mặt nói, nói cho ngươi, người đã già liền nên chịu già, thua liền muốn chịu thua, phải tự biết mình, đừng tưởng rằng ngươi là đại trưởng mọi người cũng phải như ngươi, địa cầu không có ngươi vẫn là như thường sẽ chuyển, ngươi thua không nổi cho ai nhìn. Trương Vĩnh quyền phó đại trưởng chỉ cảm thấy hỏa khí muốn sông thẳng lên trời, có một cô không đẻ nén được xu thế. Có bản lĩnh lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Triệu phó đại trưởng cười lạnh, nói liền nói, ta còn sợ ngươi hay sao? Không tin ngươi dám đậu thủ. Trương phó đại trưởng rốt cục không không chế nổi, bạo. Ta đi mẹ ngươi bức. Một quyền hung hăng đập vào triệu phó đại trưởng trên ánh mắt. Ai u? Triệu đại trưởng kêu đau đớn. Kết quả vẫn chưa xong, thừa dịp triệu đại trưởng không nhìn thấy thời điểm. Mọi người tập thể mộng bức thời điểm. Trương đại trưởng vùng ra quyền thứ hai, đánh vào một cái khác con mắt. Ai nha? Ta con mắt. Một lần này triệu đài trưởng biến thành mắt gấu mèo Nhìn thấy trương đài trưởng tựa hồ còn muốn động thủ, người chung quanh sắc mặt biến, bước lên phía trước giữ chặt. Nhất là cách gần nhất liêu sinh đài trưởng cùng vương luân đài trưởng, vội va hướng về phía trước giữ chặt kích động trương đài trưởng. Lao trương, ngươi xúc động, tiếp tục đánh xuống lao triệu muốn trọng thương, ngươi cũng muốn phụ trách nhiệm hình sự. Lao trương, ngươi muốn khống chế lại bản thân cảm xúc, nhanh hướng lao triệu xin lỗi. Kết quả Hai cái này trung niên nam tử nào có thể là hỏa khí bạo dạp trương đại trưởng đối thủ. Không chỉ không có kéo nổi, còn đều chịu một quyền. Ai? Lao trương ngươi ngay cả ta đều dám xuống tay. Ta con mắt ta, mù. Không thể không nói, trương đại trưởng đánh quá chuẩn, đều chuẩn xác không có lầm đánh vào trên ánh mắt, một lần này lại nhiều hai cái mắt gấu mèo Họ trương, ta không để yên cho ngươi. Thông thả lại sức triệu đại trưởng gầm lên giận dữ, không để ý ánh mắt đau đớn xông lên báo thủ. Kết quả trên mặt có tổn thương hắn tự nhiên không phải trương vĩnh quyền phó đại trưởng đối thủ, lại bị liên tục co, một tấm hoàn hảo mặt đều bị đánh sưng mặt sưng mũi, tiếng kêu rên liên hồi, nhưng chính là không bỏ qua. Hai vị đại trưởng, không cần đánh nữa, tổn thương hỏa khí không tốt. Hai vị đều là người có thân phận, tiếp tục đánh xuống mất thể diện, không đáng. Mọi người trước dừng lại, tỉnh táo. Một đám người phần phật đi lên vây ngăn. Đương nhiên, còn có người ở bên cạnh nhìn lên náo nhiệt. Ba hai cái này lao ra hỏa. Đều lớn tuổi như vậy, không kiềm chế bản thân tính tình, công cộng trường hợp tiến hành ẩu đả, thực sự là già mà không kính, ai? Võ thiên mị lắc đầu thở dài, cặp mắt lại trận trừng lên, một bộ hưng phấn bộ dáng Quả nhiên là chỉ yêu tình, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Làm sao hảo hảo đống nhiên đánh nhau? Thực sự là phiên phức, ta phải đi ngăn cản. Hứa hán kiệt sót ruột, bận bịu đi lên ngăn cản. Nơi này là hắn công ty, hắn là nơi này nhân viên, nếu là mắt thấy cái gì cũng không làm. Vậy nhất định sẽ bị xử lý Cho nên, hán vội vàng xuống tới Kết quả, không biết là chạy quá mau hay là cái gì Thân thể bỗng nhiên mềm đúng, ngã xuống Lâm bác phàm vừa vặn tiếp nhận, quan tâm hỏi Làm sao vậy, không có sao chứ Không biết, giống như bỗng nhiên không còn khí lực một dạng Không biết có phải hay không rút gần hay là cái gì Hứa hán kiệt lắc đầu cởi khổ Nhìn xem một bên hôn loạn chẳng diện Phát hiện mình bất lực đi ngăn cản, thở dài Ba nơi này còn có ai đối với chúng ta hạ hát thủ? Lâm Bác Phàm đống nhiên hỏi. Võ Thiên Mị kinh ngạc, nói, ba có mười mấy đài truyền hình đây, bất quá kẻ cầm đầu vẫn là cái tia bốn nhà nhất tuyến đài truyền hình, nếu không phải là bọn hắn, chúng ta nếu bạn là người duy nhất cũng sẽ không loại bỏ trình đốn. A Lâm Bắc Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó con mắt hôi sắc trợt loại lên. Lại có hai cỗ tử chi thế hàng lâm xuống, chút vào đến thân thể hai người bên trong. Ba vừa mới bị đánh một quyền liễu sinh phó đại trưởng chỉ con mắt hét dầm lên, họ Trương ta hảo ý quên ngươi, ngươi lại đến đánh ta. Ta không để hiên cho ngươi, hôm nay có ngươi không ta. Nói xong, giống như hổ đói vổ mồi một dạng đánh về phía Trương vĩnh quyền. Ba còn có vương luân phó đại trưởng, lúc này hắn cũng phát cáo bạo tạc, trương lao thất phu không phải chỉ có ngươi mới có thể đánh quyền, ta cũng biết. Vương luân phó đại trưởng giống một đầu dã lang một dạng nhào vào. Ba lúc này tạo thành tứ phương đại chiến đánh gọi là một cái thảm liệt, kéo đều kéo không nổi. Trương Vĩnh Quyền lấy một đệ ba, chung quy là quả bất đắc chúng, rốt cục bị hành hùng, làm cho tiếng kêu rên liên hồi. Ba người khác tuy nhiên cùng chung mối thủ, nhưng là dù sao trên mặt màn thường, thực lực hơi kém, cũng bị Trương Vĩnh Quyền đánh lén thành công. Bốn người này càng đánh hỏa khí càng lớn, ra tay cũng càng ngày càng hắc, có còn nhắm ngay Tử Tôn Can, xem người tâm đều lạnh. Bốn người đánh khó bỏ khó phân, kéo đều kéo không nổi, người bên ngoài đều lo lắng. Không cần đánh nữa, lại đánh liền trọng thương. Tất cả mọi người là đồng sự, đều là bằng hữu, đánh nhau tổn thương hòa khí. Mọi người ngồi xuống nói chuyện có được hay không. Kết quả, một cái hảo tâm khuyên can phó đại trưởng cũng bị loạn quyền đánh tới. Kính mắt đều tan nát, cái mũi đều chảy máu, tung tué một thân áo. Nhìn thấy cái này trang diện, nguyên lai khuyên can người đều thu tay lại trở về. Dù sao bị đánh cũng không phải bọn hắn người, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, bị thai bay vạ gió vậy coi như hoan uổng. Trường 94, lại trở thành tấm mục, ta thế nhưng là người có vợ. Lúc này, chung quanh tràn vào một đám người. Dẫn đầu là một cái vóc người cao lớn, thoạt nhìn phi thường anh Tuấn Nam Tử, nhìn thấy cục diện này cấp bách. Dừng tay. Các vị đại trưởng mau dừng tay. Không cần đánh nữa. Kết quả, bốn người vẫn là đánh nhau ở một chỗ. Ngươi cắm hai ta mắt, ta đánh ngươi hai quyền, thuận tiện lại đánh ngươi một cước, thủ đoạn cư nhiên so bên đường Lưu Manh còn muốn hát. Nếu không phải là xuyên âu phục Người khác thật đúng là cho rằng bọn họ là một đám lao lưu manh. Các người mau đưa bọn hắn kéo ra ngoài, đừng để bọn hắn lại đấu. Vâng, nô thiếu. Ba đằng sau đi theo người xuống lên, hai người ôm lấy một cái, đem bọn hắn toàn bộ tách ra. Họ trương, đừng tưởng rằng dạng này liền xong việc. Thứ nay về sau, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Bị đánh hoàn toàn thay đổi triệu ngọc đống phó đại trưởng y quan không ngay ngắn hô to, hai cái cánh tay bị người hung hăng kéo về phía sau. Tới thì tới, ai sợ ai. Trương Vĩnh Quyền Đại trưởng không phục nói. Người cái này giả thất đi, gặp ai liền đánh, ta nhớ rồi. Chúng ta không xong. Liêu sinh Đại trưởng mắng. Ta dọa. Cái quái gì? Vương Luân Đại trưởng phun. Ừ. Đối với hai vị này hai bay vạ gió phó Đại trưởng, Trương Vĩnh Quyền thẹn trong lòng, không có giải thích nhiều. Nô Phi Phạm đứng ở chính giữa, ôn tồn quên, các vị Đại trưởng, mọi người tỉnh táo một chút. Hôm nay là chiến thần quy lai xem phim hội, mọi người coi như cho ta cái mặt mũi Không nên náo loạn nữa có được hay không. Ba lúc này, mấy vị đại trưởng cũng tinh táo lại, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Rõ ràng là tới nơi này mua phim tivi làm sao đột nhiên liền đánh nhau. Bình thường mình không phải là như vậy nóng nảy người A. Kết quả không đánh thắng coi như xong, còn làm hại bản thân mặt mũi bầm dập cái này lao cốt đầu đều sắp bị dày vò xấu. Mấu chốt là bị nhiều như vậy cùng thế hệ đại trưởng thấy được, mặt đều mất hết. Mau mang theo dược qua tới, cho các vị đại trưởng băng bó. Lô Phi phạm lại kêu một tiếng, đằng sau một vị thoạt nhìn như là thư ký người gật đầu một cái, sau đó hướng ra phía ngoài chạy đi. Trận này nháo kịch cuối cùng kết thúc. Lâm Bác phàm túi đầu nhỏ giọng hỏi, người trẻ tuổi này là ai? Thoạt nhìn giống như không đơn giản. Hắn liền là chiến thần Quy Lai nam chính diễn viên, tân sinh đại xuất popular idol Lô Phi phạm, đồng thời cũng là hán đỉnh giải trí đồng sự trưởng nhi tử. Võ Thiên mị nhỏ giọng giải thích, sau đó trêu bùa, phun phún, không thể không nói Vị này tân sinh đại idol dáng dấp thật là vô cùng xuất khí, đều nhanh theo kịp người vừa ở vào nghề liền đặc biệt được hoang nền, nghe nói fan nữ vô số. Ngươi bây giờ có hay không một loại nghĩ xuất đạo xúc động? Lâm bác phàm lười biếng nói, xuất đạo làm gì? Có thanh tuyết ở, ta lại không cần kiếm tiền nuôi gia đình, ta trong nhà làm cái an tĩnh Mỹ nam tử là có thể. Không biết xấu hổ. Võ thiên Mỹ mắt trận trắng. Hơn nữa, ngươi có một câu nói ta phi thường không đồng ý. Bà câu gì không đồng ý? Võ thiên mị tò mò hỏi. S.L. âm bác phàm nghiêm trăng nói, ngươi nói hắn tướng mạo theo kịp ta, đó là đối với ta lớn nhất vũ nhục Cần biết, ta gương mặt này là thuần nguyên sinh thái, là chính bản. Mà hắn trương kia mặt cũng đã động bày, tám nơi đau, đã trở nên hoàn toàn thay đổi, làm sao có thể cùng ta so. Thật. Thế nhưng là hoàn toàn nhìn không ra. Đại phu tay người tốt. Liên ở hai người xì xào bản tán thời điểm, Hán đỉnh giải trí đã mang theo nhân viên y tế quay lại cho ở đây mấy vị đại trưởng băng bó, tình huống cũng rốt cục ổn định lại. Ba lúc này, Ngô Phi Phàm mới có tâm tình do xét xung quanh, kết quả nháy mắt liền phát hiện Lâm Bắc Phàm bên cạnh Võ Thiên Mỹ, con mắt lập tức sáng lên, dâm tả khí tức hiện lên. Hắn sửa sang lại cổ áo, sau đó mang trên mặt mỉm cười, áo mũ chỉnh tề đi tới, nói, vị này mỹ lệ xinh đẹp tiểu thư liền là sở ta TV Võ Thiên mị Võ đại trưởng a. Bản thân ngươi so ảnh chụp xinh đẹp hơn. Trước hết để cho ta xin tự giới thiệu, ta gọi Ngô Phi Phàm là chiến thần quy lai nam chính diễn viên, đồng thời cũng là hán đỉnh giải trí đồng sự trưởng nhi tử. Ba đằng sau câu nói này hắn trọng điểm cường điệu. Lần đầu gặp mặt, xin nhiều chiếu cố, Mỹ lệ xinh đẹp võ đại trưởng. Nô Phi Phạm đưa tay phải ra. Võ thiên mị như như mày, không biết vì sao, nàng đối trước mắt cái này suốt tơ idol không ưa, luôn cảm giác hắn là mang theo không tốt ý đổ qua tới một dạng. Lại nghĩ tới, hắn trên mặt khả năng đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Động nhiều như vậy đau nguyên lai like lớn lên nên có bao nhiêu xấu xí. Nàng lập tức có một loại cảm giác không rét mà run. Tuy nhiên nàng không kỳ thị xấu xí, nhưng là phi thường nhìn khó chịu đem mình diện mục thật sự đều chỉnh biến đổi người. Đây không phải là thích chứng diện, mà là hư vinh đến cực hạn. Dạng người này, bình thường đều không phải là cái gì người tốt. Võ thiên mị không có đưa tay tới, lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười, nói, nô công tử người tốt. Ta có một chút bệnh thích sạch sẽ, không thích cùng người lạ tiếp xúc. Xin hãy tha lỗi. Nô phi phàm lúng túng thu hồi tay phải, sau đó tiếp tục mỉm cười nói, vừa nãy là ta đường đột. Tất nhiên như vậy, sẽ biểu đạt ta đối với người hãy nấy, có thể may mắn mời người cùng đi ăn tối. Đương nhiên, nếu như không yên lòng, có thể mang mấy cái bằng hưu đi. Ta Lô phi phàm thích nhất kết giao bằng hữu Ba cái này phải hỏi ta bạn trai, chỉ cần hắn đồng ý, ta liền không có vấn đề. Võ thiên mị cười cười giống như một tiểu nữ nhân một dạng hai tay ôm sở phàm một chi cánh tay. Nửa người đều muốn dựa vào Lâm Bắc Phàm trên thân. Lâm Bắc Phàm tay còn cảm giác được cái kia mềm mại chạm đến. Ba cái này chết yêu tình, lại đem ta làm bia đỡ đạn. Lâm Bắc Phàm bỏ tay, ngươi tìm những người khác cũng tốt, hết lần này tới lần khác tìm một cái người có vợ, ta rất lúng túng có được hay không. Hết lần này tới lần khác ngươi chính là lao bà khuê mật, càng thêm lúng túng. Nô Phi Phạm rốt cục chú ý tới võ thiên mị bên cạnh Lâm Bắc Phàm trong mắt lóe lên một kia kỳ dị, sau đó bị đấu Không phải đấu kỵ hắn cùng với chính mình coi trọng nữ nhân như thế thân mật, mà là đấu kỵ hắn có như thế hoàn mỹ không một tì vết một bộ Thịnh thế mỹ nhan. Ba người này hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, liền là bị bạch nữ thần coi trọng tiểu bạch kiểm, một cái không còn gì khác tiểu tử nghèo, lại vẫn cứ mọc ra một bộ để cho người ta hâm mộ, để cho người ta đấu kỵ Thịnh thế mỹ nhan. Suy nghĩ một chút hắn, vì biến thành hiện tại bộ răng này, động bao nhiêu lần nào? Ngắm bao nhiêu đắng? Chảy bao nhiêu máu? Hắn đều không muốn đi hồi ức. Thế nhưng là trước mắt vị này đây, lại là trời sinh, dựa vào cái gì? Ba cái này càng làm hắn tức giận chính là, ngươi rõ ràng đã coi thê tử, lại còn dám câu dẫn ta nhìn chúng nữ nhân, hơn nữa nữ nhân kia đối với ngươi ngoan ngoan phục tùng, đây quả thực nhường hắn ghen ghét dữ dội. Tuy nhiên tâm lý đấu kỵ muốn chết, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là Vân Đạm Phong khinh, ôn văn nhị nhã bộ dáng, phi thường ủy khuất cười khổ nói, "Võ đại trưởng, tất nhiên ngươi không nguyện ý cũng không cần tìm người khác tới đối ta." Bên cạnh ngươi vị này tiên sinh ta cũng nhận biết, Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ đương nhiệm trượng phu, hắn nhưng là có vợ. Đằng sau bốn chữ trọng điểm cường điệu. chương 95, mụ mụ đã từng nói qua, không nên cùng người lạ ăn cơm. Võ thiên mị mãn bất tại hồ nói, ba cái này ta biết, bởi vì hắn lao bà chính là ta khuê mật, tình cảm của chúng ta rất tốt. Cho nên đi ra khỏi nhà, lao bà hắn mới cố ý căn dặn hắn phải chiếu cố kỹ lượng ta, muốn thường xuyên quan tâm ta, không thể để cho ta chịu một chút hủy khuất. Truyện trọng yếu đều nghe hắn quyết định. Người nói có đúng hay không? Võ Thiên Mị đẩy Lâm bác Phàm, Lâm bác Phàm lần nữa cảm nhận được cái kia mềm mại chạm đến. Ba cái này chết yêu tình, quyết tâm bắt ta làm bia đỡ đạn. Ghê tẩm nhất chính là còn thừa cơ đùa bỡn ta. Lâm bác Phàm im lặng nhìn lên trời. Lộ Phi phàm cảm giác nhanh mất lý trí, dáng dấp đẹp hơn hắn, còn bị bạch nữ thần coi trọng, đáng hận hơn chính là mình, coi trọng nữ hài còn đối với hắn ôm ấp yêu thương. Cảm giác này thực sự là xui như chó. Thiên đạo bất công A, rõ ràng ta mới là nhân sinh người thắng. Ta mới là được chú mục nhân vật chính. Nô Phi Phàm trong lòng phát ra uy mắng hò hét. Có lẽ, Lâm Bác Phàm chỉ dùng cho hắn một cái tử chi thế, cam đoàn hắn ngay lập tức sẽ huy quyển đánh vào Lâm Bắc Phàm trên mặt, không mang theo do dự. Lâm tiên sinh, ngươi xem cái này. Nô Phi Phạm hỏi. Lâm Bác Phàm chầm tư, sau đó đến nói, liên quan tới ăn cơm vấn đề, ta cảm thấy vẫn là không cần. Dù sao chúng ta vừa mới nhận biết. Mụ mụ từ nhỏ đã nói cho chúng ta biết, không nên tùy tiện cùng người lạ ăn cơm. Tựa như là không nên tùy tiện cùng người lạ nói chuyện. Nô Phi Phạm hầu nghi nói, ăn cơm thời điểm ngươi có thể không nói lời nào sao. Lâm Bác Phạm đối trở về. Ngô Phi Phạm, nói rất có đạo lý, ta không biết nói gì. Mặc kệ mụ mụ còn ở đó hay không, chúng ta đều muốn nghe lời mụ mụ. Đây là chúng ta Trung Hoa Nhi nữ truyền thống Mỹ Đức, là chúng ta dân tộc Trung Hoa sinh sôi không ngừng văn hóa truyền thừa. Lâm Bác Phạm phản phất đứng ở đại nghĩa, lời lẽ chính nghĩa nói, ba tròn nên đối với ngô tiên sinh ngươi hảo ý, chúng ta thật chân thành ghi nhớ, nhưng là cũng chỉ có thể xin lỗi. Ngô Phi Phàm Ngươi ngay cả truyền thống Mỹ Đức đều rời ra ngoài, ta còn có thể làm sao? Tốt à, chúng ta hẹn lại lần sau. Ngô Phi Phạm vô cùng thất vọng, không mất mỉm cười quay đầu lì khai. Thế nhưng là, khi hắn vừa mới chuyển thân, sắc mặt lập tức đen lại, âm trầm giống như muốn mưa. Lâm Bác Phàm Tiểu Bạch Kiểm Sớm muộn có một ngày ta muốn rạch nát mặt của ngươi. Võ thiên mị, tiểu tiện nhân. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi nằm ở trên giường của ta, để ta trả đạp. hắn tâm lý tràn ngập điên cùng hô. Một bên khác, võ thiên mị cơ hồ muốn cởi ghé vào lâm bác phạm trên thân ngươi vừa rồi lý do kia. Chết cười ta, nghe lời mụ mụ không nên tùy tiện cùng người lạ ăn cơm, vẫn là truyền thống Mỹ Đức. Lược lược. Ba đây là ta nghĩ đến, hợp lý nhất lý do. Lâm bác phạm giải thích, hơn nữa người này rất dối trá âm hiểm. Vô cùng nguy hiểm, về sau tận lực không muốn tiếp xúc. Tiểu nam nhân, ngươi đang quan tâm ta. Võ thiên mị đến gần, tiến thị mị hành, thổ khí như lan. Đó là đương nhiên, xem như ngươi khuê mật trượt phù, ta có trách nhiệm có nghĩa vụ bảo vệ tốt an toàn của ngươi. Lâm Bác Phàm nghiêm trang nói. Thật. Võ thiên mị đại hỉ, về sau có loại chuyện này ta liền tìm ngươi. Lâm Bác Phàm Ngươi lại ý lại vào ta đúng không? Lúc này, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, xem phim hội chính thức bắt đầu Chiến thần Quy Lai là một bộ giải thích một vị ở thần giới có chiến thần danh xưng siêu cấp thần nhân vì trong lòng nữ thần đầu thai chuyển thế, sau đó từng bước một từ người biến thần, tái nhập đỉnh phong bài cũ cố sự. Đối với nội dung cốt truyện, Lâm Bác Phàm là không có gì mong đợi. Dù sao, ở một cái khác thời không, hắn đã bị các loại phim TV cùng tiểu thuyết mạng điên cùng công kích, đã sớm thấy rõ sáo lộ. Bất quá, sáo lộ không sợ giả, mấu chốt là đập đến có đẹp hay không, có hay không giá trị thị trường. Tựa như xạ điêu anh hùng truyện một dạng, rõ ràng chụp lại rất nhiều lần, thế nhưng là mỗi qua mấy năm y nguyên muốn làm lại một lần, mọi người đều biết kịch tình, tỷ lệ người xem hết lần này tới lần khác cũng không tệ lắm. Ba còn có nát nội dung cốt truyện, đổi lại một đời mới idol, cũng có thể sinh ra to lớn fan hâm mộ kinh tế. Cho nên, chiến thần quy lai có thể hay không đắc khách, chỉ có xem qua về sau mới hiểu. Ở đây phó đại trưởng đều là xem tiết mục, một bộ phim TV đập có được hay không, có hay không giá trị thị trường. Nhìn qua phần đầu hai tập cơ bản đều biết Không thể không nói Chiến thần Quy Lai xưng là hàng năm đại kịch Chế tắc rất tinh lương Hình ảnh phi thường ưu Mỹ Mỗi một cảnh đều đẹp như họa Còn có phối nhạc đều vận dụng phi thường thỏa đáng Duy nhất để cho người ta nổ nước bọt đúng là Bộ này phim tivi vận dụng số lớn tân sinh đại idol Bình quân tuổi tác đều không có vượt qua 25 tuổi Diễn kỳ vô cùng lúng túng Có đôi khi lời kịch rất náo tản Nhất là trong đó Nam Chính Diễn vô cùng cứng nhắc không phải trừng mắt liền là giống. Nhìn ra được hắn rất nỗ lực biểu hiện loại kêu cảm tình, nhưng là diễn thật làm cho người rất lúng túng. Ba còn có ba dê cũng không muốn nói nhiều, có một ba hình ảnh đều là ở ba dê, Lâm Bác Phàm đã bất lực nổ nước bọn. Bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, kêu liền là bộ này phim TVE Nguyên sẽ đắc khách. Bởi vì, fan hâm mộ kinh tế quá đáng sợ. Lâm Bác Phàm không nghĩ tới, cái này thời không giải trí văn hóa sản nghiệp phát triển lạc hậu như vậy, nhưng là tiểu thị tươi thời đại Lưu lượng mình tình đã bắt đầu lộ ra mánh khỏe, tương lai sẽ còn phát triển lớn mạnh. Liên này một đám idol tụ cùng một chỗ, liền có thể hấp dẫn hơn ức fan hâm mộ tiến hành quan sát. Đây chính là tỷ lệ người xem cam đoan. Lâm Bắc Phàm bộ kịch này thế nào? Ba chính đang quan sát võ thiên mị nhỏ rộng hỏi. Vẫn được, nếu như thao tác thỏa đáng, bình quân tỷ lệ người xem có thể bảo trì ở 1. 6%-2%, cao nhất tỷ lệ người xem có hy vọng đạt tới 2. 15. Lâm Bác Phàm tiến hành khách quan đoàn trưởng. Đây mới là bình thường phim TV cổ trị, giống ái tình công ngụ thuần túy là Phạm Quy. Ta cũng là cho rằng như vậy. Võ Thiên Mị gật đầu nói, sau đó lại hỏi, ngươi cảm giác phải bao nhiêu tiền có thể cầm xuống. Đơn tập ít nhất phải đạt tới 700 vạn, cũng chính là tổng giá trị 3. 5 ức mới có thể bắt được. Bộ này phim TV thụ chúng có hạn, tiềm lực cũng có hạn, nhiều nhất lại là một cái đại hỏa phim TV, cho nên ta đề nghị. Bộ kịch này nếu như vượt qua ba ức cũng không cần mua, căn bản không kiếm được tiền gì, còn đặc biệt lao tâm lao lực, không đáng. Hơn nữa, những cái này tân sinh đại idol phi thường không ổn định, phong hiểm rất cao, không cẩn thận liền nện vào trong tay. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh A. Võ thiên mị cười khổ. Ba trên thực tế nàng cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, tuy nhiên tinh quang đài truyền hình hiện tại tài chính rất sung túc, nhưng là đài truyền hình rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, muốn tiêu tiền địa phương cũng rất nhiều có thể di động dùng tiền mặt phương diện kỳ thực có hạn. Lần này tới, Bạch Thanh Tuyết phê 3. Nam ức tài chính phân ngạch. Nếu là vượt qua, vậy cũng không cần mua, trừ phi là giống ái tình công ngụ một dạng thần kịch. Rốt cục, Chiến thần Quy Lai phần đầu hai tập phát ra hoàn tất. Nô Phi phàm mỉm cười nói, các vị tôn kính đại trưởng, Chiến thần Quy Lai đã phát ra hoàn tất. Đối với bộ này phim tivi chất lượng, ta tin tưởng mọi người tâm lý đã nắm chắc, ta liền không nói nhiều. Vì không chậm mọi người thời ch Chúng ta bây giờ liền bắt đầu cạnh tranh, chiến thần quy live phim TV thủ luân phát ra giá quy định 2 ức, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn, người trả giá cao được, hiện tại bắt đầu. Ta ra 2, 5 ức, một tên nhị tuyến đài truyền hình phó đài trưởng hô to, trong nháy mắt nâng giá 5.000 vạn. Thế nhưng là, cái này giá cả cũng không có chấn được người khác. Một tên phó đài trưởng hô, ta ra 2, 6 ức, 27 ức, 28 ức, giá cả cấp tốc kéo lên, nhanh chóng đột phá 3 ức. Cái này giá cả đã đột phá lâm bắc Phàm ranh giới cuối cùng. chương 96, ta cầm không xuống kịch, ngươi cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Ba lúc này, nhất tuyến đài truyền hình cơ bản đã bị loại, chỉ còn lại có mấy cái nhất tuyến đài truyền hình. Ba hai ức. Bộ này chiến thần quy lai ta mạn gỗ đài truyền hình nhất định phải được, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Mạn gỗ đài truyền hình vương luân phó đài trưởng kêu giá. Xem như có uy tín nhất tuyến đài truyền hình, vương luân phó đài trưởng quả thật có tư cách nói lời này. Ba, ba ức. Bộ kịch này ta bờ lũ hệ bờ gì đài truyền hình quyết định được. Triệu Ngọc quyền nói nghiêm túc. ba bốn ức. Nói nhiều như vậy lời thừa làm gì, còn không phải so tài xem hư thực. Họ Triệu, có ta ở đây ngươi đừng mơ tưởng đạt được. Tổ mạ tổ đài truyền hình Triệu Ngọc đống phó đài trưởng cặp mắt đỏ bừng gọi khí. 3-5 ức. Lì tì ỉ tì vi liếu sinh phó đài trưởng yên lặng dơ bảng. bốn vị đài trưởng theo thứ tự kêu giá. Bọn hắn ơn đoán lại kéo dài, chiến hỏa một lần nữa đốt chiến tranh tựa hồ tái diễn Đầu giá phi thường kịch liệt. Một bên khác, võ thiên mị cuối cùng là từ bỏ. 3 năm ức đã vượt qua chúng ta năng lực chịu đựng. Chúng ta đã không có cách nào cạnh tranh. Chỉ có thể cùng bộ kịch này lỡ mất gì may. Đây là chuyện tốt. Lâm Bác Phạm gật đầu. Thế nhưng là mặt khác đài truyền hình mua xuống bộ kịch này. Ở người xem phương diện sẽ đối với chúng ta tạo thành rất lớn chung kích. Ba sáu tháng cuối năm đã không có cái gì đại kịch muốn đăng tràng. Mất đi cơ hội lần này ảnh hưởng phi thường lớn. Võ thiên mị TV thị trường liền là một cái người thắng ăn sạch địa phương, ai tiết mục tốt người đó liền có thể ăn sạch phần lớn tỷ lệ người xem. Tựa như sở ta TV hiện tại thứ 6 đến Chủ nhật, liên tục 3 cái vương bài tiết mục, ăn không biết bao nhiêu tỷ lệ người xem, đem mặt khác đài truyền hình người xem đều cấp đi. Vậy liền để mua xuống bộ kịch này đài truyền hình ăn thiệt tỏi. Lâm bác phàm cười hát hát, ở người khác không nhìn thấy địa phương, có bốn cỗ hôi sắc khí thể từ trên trời răng xuống. Lại một lần nữa chút vào chính đang cạnh tranh bốn vị phó đại trưởng thân thể. Mấy vị đại trưởng chỉ cảm thấy thân thể chấn động, hỏa khí lại bốc lên, lý trí dần dần biến mất. 36 ức. Ai cùng ta đoạn, ta giết chết người đó. Lại dám cùng ta phách lối. Tiểu tử, ta ra ba. Bảy ức, nhìn ta ép không chết người. 37 bảy ức tính là gì? Ta ra ba. Tám ức, không đủ lại thêm. Ta, 4 ức. Trong chốc lát, bắt đầu truyền bá giá cả cư nhiên đột phá 4 ức. Đạt đến xưa nay chưa từng có giá cao, hiện trường người đều kinh hãi. Cư nhiên bốn ước, chưa từng có gặp qua mắt như vậy phim tivi Bốn vị này đại trưởng là điên hay sao? Ba cho dù là thế nào xem trọng cũng không thể ra nhiều tiền như vậy. Bốn ước, đã không có gì kiếm tiền không gian. Điên thật rồi, một cái hai cái ba cái bốn cái đều điên. Chẳng lẽ bộ kịch này có thần kịch tiềm lực? Hán đình giải trí người ngược lại là thật cao hứng, bởi vì bộ kịch này bán được càng cao, bọn hắn kiếm lời càng nhiều. Ba chỉ là bắt đầu truyền bá đều đạt tới 4 ước, vậy lần 2 phát ra, lần 3 phát ra hơn nữa internet bản quyền mặt khác tương quan thu nhập, bộ kịch này thu nhập chẳng phải là muốn đột phá 10 ước. Thật là kiếm lời lật. Ba nhưng mà, đây vẫn chưa kết thúc, bốn vị đại trưởng y nguyên cạnh tranh kịch liệt, tựa hồ không tranh đệ nhất không bỏ qua. Cuối cùng, làm giá cả đứng ở 4 Nam ước lúc, đại trưởng môn rốt cục thanh tỉnh. Ba trong đó ba cái trong lòng nghĩ mà sợ cùng may mắn. Duy chỉ có mua xuống phim tivi sắc mặt tái xanh. Thật là đáng chết. Vừa rồi làm sao đỗng nhiên mê mẩn tâm trí, hô lên 4. 5 ức giá trên trời. Cái này khiến ta trở về bản giao thế nào? Vương Luân Phó Đại trưởng cầu xin vẹ mặt, vừa rồi liền là hắn cuối cùng giải quyết dứt khoát, hô lên giá cao nhất. 4-5 ức, trừ phi bình quân tỷ lệ người xem đạt tới 2% trở lên, bằng không thì đừng nghĩ hồi vốn. Yêu cầu này không biết cao bao nhiêu, trừ bỏ thần kịch căn bản không có cách nào làm được. Thực sự là chúc mừng vương luân phó đại trưởng mua chiến thần Quy Lai, chúc ngài thắng ngay từ trận đầu, người xem trường hồng. Bở lù hệ bở gì đại truyền hình trương vĩnh quyền phó đại trưởng âm dương qua khi nói, cười đến mức cực kỳ khai tâm.